Biết, ngươi cho ta gọi điện thoại có chuyện gì không? Ta hồi Đế Đô, muốn đi xem xem tiểu sở. Ách, Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, hỏi, một mình ngươi, vẫn là liền chính ta. Mặc dù không rõ Hạ dinh Tuyết tại sao sẽ một người hồi Đế Đô, bất quá vẫn là nói, tiểu sở đã tỉnh, đã cũng không có vấn đề lớn lao gì, ta bây giờ không có ở đây bệnh viện, nếu như ngươi muốn đi xem nàng mà nói, trực tiếp đi đi, nàng ở Hiệp Hòa bệnh viện cán bộ cao cấp phòng bệnh. Ừ, ta biết, ngoài ra cái này cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Đáng tiếc điện lời đã ngủ. Từ trong điện thoại di động chuyển tới đã là âm thanh bận, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, liền chuẩn bị đem điện thoại di động trang, nhưng mà đột nhiên lúc này lại cảm giác được không đúng, vội vàng cầm điện thoại di động lên cho tiểu muội đánh tới. "Này, ca, ngươi lúc nào trở về?" "Có thể còn cần mấy ngày." "Đúng rồi, ta hỏi ngươi, Hạ Dĩnh Tuyết làm sao một người hồi đế đô?" "Ách, ca, ngươi không biết sao?" "Dĩnh Tuyết tỷ về nhà." "Về nhà?" "Ừ, về nhà." Tân Thủy Hoàng thật giống như có điểm rõ ràng, Hạ Dĩnh Tuyết đây là hồi nàng nhà mình, mấy năm này, Hạ Dĩnh Tuyết vẫn không có trở về thậm chí cũng không có và trong nhà liên lạc qua để cho Tần Thủy Hoàng không hiểu là nàng làm sao lúc này trở về. Đống nhiên lúc này Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái hỏi tiểu muội ngươi Dĩnh Tuyết tỷ không phải là bởi vì những cái kia tỷ tộc mới trở về nhà chứ? Ách, Tần Sảng ngẩn người một chút gật đầu một cái nói không sai, thật giống như Dĩnh Tuyết tỷ người nhà thấy những cái kia đoạn video sau đó ở tỷ tộc phía dưới nhắn lại cái này không Dĩnh Tuyết tỷ thấy những cái kia nhắn lại sau đó đi trở về trở về tốt phải chuyện này ta biết nói thật đối với Hạ Dĩnh Tuyết. Tần Thủy Hoàng không phải là không có cảm tình, nhưng là hắn không thể cầm phần cảm tình này biểu lộ ra, bởi vì hắn đã có hạ tuệ, có thể cái này cũng không có thể ngăn cản Tần Thủy Hoàng đối với hạ dĩnh tuyết quan tâm. Người đều là cảm tình động vật, nếu như một người một mực yên lặng thích người, quan tâm người, thời gian dài tự nhiên làm theo thì sẽ sinh ra cảm tình, coi như không phải yêu, vậy sẽ biến thành một loại thân tình. Ừ, ca, còn có chuyện gì sao? Không có. Ô hát, đúng rồi ca, tiểu sở thế nào? Ngươi đã tỉnh, yên tâm đi, không có chuyện gì. Vậy thì tốt quá ở Tân Thủy Hoàng sau khi cúp điện thoại, Tân Địch qua tới hỏi, Dĩnh Tuyết hồi đế đô. Tân Địch và Hạ Dĩnh Tuyết lớn nhỏ kém không nhiều, cho nên hai người ngày thường đều là tiêu tên, cũng không có xem tần sảng như vậy ở tên chữ phía sau cộng thêm tỷ hoặc mọi cái gì, cũng vậy, hai người đều là người tầm cao khí ngạo, coi như là người đó lớn một chút, cũng sẽ không đi tiêu tỷ. Ừ, trở về, bất quá nàng là về nhà. Về nhà? Không sai. Nguyên lai like Dĩnh Tuyết nhà là đế đô ạ. Ta vẫn còn bở vì nhà nàng là Thượng Hải. Ách. Nghe được Tân Địch mà nói, Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Lúc này mới nhớ tới, Hạ Dĩnh Tuyết cũng đã có nói, nhà nàng là Thượng Hải, hẳn không hiểu sai, bây giờ đây là chuyện gì xảy ra. Cái này thì để cho Tần Thủy Hoàng có chút nghĩ không thông, bất quá không nghĩ ra là không nghĩ ra, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không đi truy xét, bởi vì nếu như Hạ Dĩnh Tuyết nguyện ý nói, sớm muộn sẽ nói cho hắn. Trước Hạ Dĩnh Tuyết không đi ra chạy loạn, đó là bởi vì sợ người nhà nàng tìm được nàng, bây giờ không giống nhau, bây giờ nàng đã về nhà, đây còn không phải là trời cao đảm nhiệm chim bay, hải khoát mặc cá nhảy. Được rồi, tắm một cái đi ngủ, không biết ngày mai có chuyện gì chờ đây. Sáng ngày thứ hai không có chuyện gì, Tần Thủy Hoàng ở nhà đợi cho tới trưa. Buổi trưa, Tần Thủy Hoàng và Tân Địch hai người đi một chuyến bệnh viện. Tần Thủy Hoàng mới vừa dừng xe lại, một chiếc lừa làm bùa Ý Nhi màu đỏ liền ngừng ở hắn bên xe. Một cái cô gái trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, sau đó trực tiếp đi Tần Thủy Hoàng trước xe đi tới. Tần Thủy Hoàng đẩy cửa xe ra xuống xe, Tân Địch vậy từ kế bên người lái xuống. Làm sao? Mấy ngày không gặp liền không nhận biết ta. Cái thanh âm này rất quen thuộc, hơn nữa Tần Thủy Hoàng đã nghe ra là ai, quay đầu lại hỏi: Ta nói ngươi làm sao giả trang thành như vậy? Nếu như ngươi không nói lời nào ta thật đúng là không nhận ra, không sai, vị này lái lạm bùa gợi ý nghỉ cô gái trẻ tuổi chính là Hạ Dĩnh Tuyết, chỉ bất quá nàng cái này cả người lối ăn mặc, còn mang cặp to lớn kính, cầm nửa gương mặt cũng cho che đậy, để cho Tần Thủy Hoàng làm sao có thể nhận ra? Hạ Dĩnh Tuyết cầm ánh mắt lấy xuống, đối với Tân Địch gật đầu một cái, hô, Tân Địch, Dĩnh Tuyết, hai cái cô gái đánh xong gọi sau này, Hạ Dĩnh Tuyết mới lên tiếng, ta vậy không có trang điểm à? Cái này cũng không nhận ra, ngươi nếu như không mang cặp mắt kính này, có lẽ ta còn có thể nhận ra. Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ Hạ Dĩnh Tuyết cầm trong tay mắt kính. Tân Thủy Hoàng nói không sai, Hạ Dĩnh Tuyết bây giờ mặc cùng trước kia trên lệ quá lớn. Trước khi Hạ Dĩnh Tuyết trên căn bản đều là cả người thuộc nữ trang, nhưng là bây giờ cả người tẩm bội lối ăn mặc, còn làm một bộ con cốc tinh mang, để cho người làm sao cũng sẽ không đem nàng cùng trước kia Hạ Dĩnh Tuyết liên hệ với nhau. Cái này mới là thật ta. Vậy cũng tốt, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua không phải đã tới sao? Ngày hôm nay tại sao lại tới? Ngày hôm qua là mới vừa trở về, cái gì cũng không có chuẩn bị, cái này không, buổi sáng ta đi một chuyến thương trường cho tiểu sở mua một ít thứ, bỏ mặc nói thế nào, tiểu sở cũng là ta trợ giúp qua cái đầu tiên đứa nhỏ. Hạ Dĩnh Tuyết nói thế nào vậy không sai, mặc dù quỹ hội là tần thủy hoàng xây dựng, nhưng là chưa quên, quỹ đầu tư người phụ trách nhưng mà có Hạ Dĩnh Tuyết tiên trữ, cho nên nàng nói là nàng trợ giúp vậy không vấn đề gì. vậy đi thôi. ba người đi tới phòng bệnh thời điểm, tiểu sở mẫu thân đang đang nấu cơm, tiểu sở ba ba đang cho tiểu sở đút nước, tiểu sở trên căn bản đã không sao, bây giờ liền dưỡng khí cũng không cần hút. tần lão bản, tần tiểu thư, hạ tiểu thư, thấy ba người đi vào. Tiểu sở ba ba vội vàng cầm nước buông xuống, đứng lên đối với ba người chào hỏi. Ừ. Tân thủy hoàng gật đầu một cái, sau đó đã qua đối với tiểu sở nói, tiểu sở cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào đau sao? Tân thúc thúc, không có. Không có liền tốt, ngươi phải nhanh lên một chút tốt. Ừ. Tiểu sở gật đầu một cái. Tân thủy hoàng lần này tới đây vậy không ít đeo đồ, bất quá mang đều là ăn dùng, đặc biệt là một ít dinh dưỡng phẩm, đều là đứa nhỏ có thể ăn cái loại đó. Hạ Dĩnh Tuyết không có mang những thứ này, mà là cho tiểu sở mang theo một ít mặc. Tân Thủy Hoàng ở bên này và Tiểu Sở Phụ Mâu nói chuyện, mà Tân Địch và Hạ Dĩnh Tuyết ở bên kia và Tiểu Sở nói chuyện phiếm. Tân Thủy Hoàng chủ yếu là an bài Tiểu Sở Phụ Mâu một ít chú ý sự hạng. Dĩ nhiên, cái này nói đúng Tiểu Sở. Cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, đều phải nghiêm ngặt dựa theo bác sĩ nói. Không thể bởi vì đứa nhỏ muốn ăn sẽ để cho nàng ăn, cùng hoàn toàn khôi phục sau này, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Bây giờ không được. Tiểu Sở, xem A Di mua cho ngươi tốt xinh đẹp bao nhiêu quần áo, chờ ngươi xuất viện liền có thể mặc. Hạ Dĩnh Tuyết cầm một đống quần áo thả vào Tiểu Sở trước mặt. Cảm ơn A -G không cần cảm ơn, cảm ơn hạ tiểu thư. tiểu sở mẫu thân từ phòng bếp đi ra, đối với hạ dĩnh tuyết vừa nói, cảm ơn cái gì, hơn nữa, ta cũng không làm cái gì, nếu quả thật muốn tạ ơn, vẫn là cảm ơn tần đại lao bản đi. hạ dĩnh tuyết chỉ chỉ tần thủy hoàng, cảm ơn ta, tại sao phải cảm ơn ta? tần thủy hoàng lắc đầu một cái, cái này hạ dĩnh tuyết thật đúng là kỳ quái, nàng cho tiểu sở mua quần áo, muốn cảm ơn cũng là cảm ơn nàng, cho bản thân có quan hệ thế nào, không nghĩ ra cũng không muốn, tần thủy hoàng chính là người như vậy. tiểu sở bên này đã không có gì chuyện. Bây giờ sẽ chờ khỏi bệnh xuất viện, cho nên Tần Thủy Hoàng sau này thì có thể thiếu tới đây mấy lần, còn như tiền nằm bệnh viện và tiền chữa bệnh, những thứ này cũng không cần tiểu sở người nhà bận tâm. Dĩ nhiên, còn có nhu cầu Tần Thủy Hoàng bận tâm, đó chính là tiểu sở nhà cuộc sống sau này, mặc dù nói Tần Thủy Hoàng cứu tiểu sở, nhưng mà nhà nàng bây giờ đã ra cảnh quá nghèo, hơn nữa còn thiếu không thiếu nợ bên ngoài. Nếu như chỉ là cầm tiểu sở trị hết bệnh liền bỏ mặc, nhỏ như vậy sở và người nhà nàng vận mệnh có thể tưởng tượng được. Có câu nói người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến đây, dù sao cũng hỗ trợ, làm gì không giúp tới cùng hơn nữa, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chính là giúp tiểu sở phụ mẫu tìm một việc làm. Tần Thủy Hoàng ở huyện Thái Châu có như vậy nhiều sản nghiệp, một việc làm đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là chuyện gì. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, cùng tiểu sở xuất viện sau này, liền an bài tiểu sở phụ thân đi công ty xây cất, dĩ nhiên không phải đế đô công ty xây cất, mà là huyện Thái Châu bên kia, cũng chính là trường siêu quản lý nhà kia. còn như tiểu sở mẫu thân, nếu như nàng nguyện ý, cũng có thể đi ở công ty xây cất làm một ít khả năng cho phép chuyện, ví dụ như làm một cơm cái gì dĩ nhiên, nếu như không muốn ở công ty xây cất liền, tần thủy hoàng còn có thể cho nàng an bài đến chỗ khác, ví dụ như thôn vắng hồng, hoặc là quý hội, dù sao hai địa phương này đều cần tuyển người. bất quá cái này tạm thời trước không nói cho bọn họ, vẫn là cùng tiểu sở xuất viện sau này hay nói. ở bệnh viện đợi hơn nửa tiếng, tần thủy hoàng bọn họ rời đi, bởi vì đã đến thời gian ăn cơm. hạ đại tiểu thư, giải thích một chút chứ. đi tới bệnh viện bên ngoài, tần thủy hoàng đối với hạ dinh tuyết vừa nói, giải thích, giải thích cái gì? hạ dinh tuyết đoán biết giả bộ hồ đồ. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Đúng vậy, để cho Hạ Dĩnh Tuyết giải thích cái gì, giải thích nàng tại sao lừa gạt mình, cái này thật giống như căn bản không có cần thiết, bởi vì cái này trước thật giống như mình cũng biết, mặc dù biết không phải rất cặn kẽ, nhưng vẫn biết. Được rồi, đi ăn cơm. Tần Thủy Hoàng nói xong quay đầu bước đi. Ở Tần Thủy Hoàng xoay người sau này, Hạ Dĩnh Tuyết ở sau lưng hắn làm một mặt quỷ, sau đó giơ quả đấm so vạch mấy cái. Những thứ này Tần Thủy Hoàng không nhìn thấy, nhưng là Tân Địch thấy được. Tân Địch cười một tiếng không nói gì. Thật ra thì lần này Hạ Dĩnh Tuyết về nhà cũng không phải là bởi vì tóc, nói như vậy. Hạ Dĩnh Tuyết coi như là ở TikTok lên chơi một năm, người nhà nàng cũng sẽ không thấy, bởi vì các nàng nhà căn bản cũng không có người sẽ đi quan tâm loại này TikTok. Nàng sở dĩ về nhà là bởi vì là nàng thắng lợi, không sai, chính là thắng lợi, đừng quên Hạ Dĩnh Tuyết là tại sao bỏ nhà ra đi, đó là bởi vì nàng phụ Mẫu ép duyên. Nhưng mà Hạ Dĩnh Tuyết đi lần này chính là mấy năm, hơn nữa một cú điện thoại cũng không cho trong nhà đánh, điều này cũng làm cho nàng phụ Mẫu biết, Hạ Dĩnh Tuyết đây là quyết tâm không về nhà, lại là quyết tâm không chấp nhận bọn họ chỉ định hôn nhân. Phụ Mẫu cho đứa nhỏ đấu tranh, thua vĩnh viễn là phụ Mẫu hơn nữa mặt trên còn có lao gia tử và bà cụ cho nên hạ dĩnh tuyết phụ mẫu đầu hàng bọn họ thông qua mình đường dây đối với hạ dĩnh tuyết đầu hàng hạ dĩnh tuyết lúc này mới về nhà bệnh viện vùng lân cận có một nhà nhà hàng tây cho nên ba người cũng không có lái xe đi liền đi qua ba vị ăn chút gì ở ba người sau khi ngồi xuống một người người phục vụ tới đây hỏi một phần bò bít tết một phần trái cây xà lách hạ dĩnh tuyết liền thực đơn cũng không có xem trực tiếp đối với người phục vụ vừa nói được ta cũng muốn một phần bò bí tết sau đó tới một phần rau xà lách. tốt nữ sĩ một phần bò bí tết, một phần mì ý, sau đó sẽ cho ta một phần kem. Tần Thủy Hoàng món ăn một đệ cho người phục vụ vừa nói. Tốt tiên sinh, ba vị xin cho chút. Nói thật, Tần Thủy Hoàng không thế nào thích ăn bữa ăn tây. Đây cũng không phải nói bữa ăn tây ăn không ngon, cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng đối bên ngoài nước lao đổ chơi không có hứng thú, chủ yếu là ăn không no. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể muốn nhiều hơn. ở hiệu ăn còn có thể ăn không no, nhưng mà nếu như muốn một đồng lớn, người khác làm sao xem hắn? Cho nên, đúng rồi. Tiếp theo một đoạn thời gian ta có thể bệ bộn nhiều việc, lại không thể cùng các ngươi. Như vậy đi các ngươi lúc nào trở về nói cho ta một tiếng đến lúc đó ta cho các ngươi tiễn biệt không cần ngươi nếu như vội vàng nói liền đi làm việc đi tân địch lắc đầu một cái vừa nói không có sao coi như là bận rộn đi nữa cái này chút thời gian vẫn có thể rút ra bận điệu cái gì bận điệu coi mắt sao đúng vậy không được sao phải thái hành ngươi hãy nhanh lên một chút gả ra ngoài tương đối khá như vậy ta thì ít rất nhiều phiền não tân thủy hoàng ngoài miệng như thế nói trong lòng vẫn là vẫn là không thoải mái mặc dù hắn một mực cầm hạ dĩnh tuyết làm thành em gái nhưng mà người đều là có cảm tình Hắn biết Hạ Dĩnh Tuyết thích hắn, nói thật, hắn vậy không phải là không có cảm giác, chỉ bất quá hắn không thể. Không thể là không thể, nhưng là nghe được Hạ Dĩnh Tuyết đi coi mắt, muốn gả cho người khác, loại cảm thụ đó. Hạ Dĩnh Tuyết là đùa giỡn, mặc dù nàng biết Tần Thủy Hoàng không sẽ nói cái gì cho phải nói, bất quá nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, trong lòng giống vậy rất không thoải mái, cho nên tiếp theo thì trở nên rất tiến lặng, liền liền Tân Địch cũng bị loại không khí này. Cấp nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền cùng Tân Địch rời đi, trở về tứ hợp viện trên đường, Tân Địch đánh vợ hiên lặng nói, làm sao Nghe được Dĩnh Tuyết đi coi mắt người trong lòng không thoải mái. Làm sao có thể? Tần Thủy Hoàng mạnh miệng vừa nói. Thấy Tần Thủy Hoàng cái bộ dáng này, Tân Địch cười một tiếng không nói gì, nàng làm sao có thể không nhìn ra Tần Thủy Hoàng đây là mạnh miệng, nhưng chính là bởi vì đã nhìn ra, cho nên nàng mới cũng không nói gì. Đúng rồi, buổi chiều đi làm gì? Buổi chiều? Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, buổi chiều ta chuẩn bị đi khu Bình Sương bên kia công trường xem xem, ngươi thì không nên đi. Tần Thủy Hoàng ở khu Bình Sương công trường liền hai cái, một cái là Đông Tam Kỳ công trường xây dựng, một cái là Nam Khẩu bên kia sửa đường. Đông Tam Kỳ Tần Thủy Hoàng đã đi qua, cho nên liền không cần đi, nhưng là Nam Khẩu bên kia Tần Thủy Hoàng còn chưa từng đi. Tại sao? Là như vậy, Nam Khẩu bên kia cách thành phố khá xa, ta có thể buổi tối không trở lại, cho nên ngươi thì không nên đi, liền ở nhà đợi đi, nếu như ngươi muốn đi chỗ nào, để cho hộ vệ đưa ngươi. Từ thành phố đến Nam Khẩu, có hơn 40 cây số, nếu như chỉ là như vậy, nếu như chỉ là dựa theo khoảng cách mà nói nói, thật đúng là không xa, nhưng là đừng quên, nơi này là đế đô, khắp nơi đều kẹt xe, đừng xem liền cái này hơn 40 cây số khoảng cách, lái xe đi mà nói không, có 3-4 tiếng căn bản không đến được. Ta bỏ mặc, ta cũng đi. Nơi này ta nơi đây không quen, ngươi cầm ta một người để ở chỗ này, tuyệt đối không được. Ách, vậy cũng tốt, sớm biết sẽ để cho ngươi đi theo Hạ Dĩnh Tuyết đi. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, mới vừa rồi Hạ Dĩnh Tuyết lúc đi, để cho Tân Địch và nàng cùng đi chơi, có thể Tần Thủy Hoàng trong lòng có chút kháng cự đi, cũng chưa có để cho Tân Địch đi. Không phải ta không đi, là ngươi không để cho ta đi, cho nên ngươi liền phải phụ trách. Phải, ta phụ trách, vậy đi thôi. Nếu phải đi nam cẩu. Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không dự định hồi tứ hợp viện, trực tiếp đi Đức Thắng cửa mở ra. Từ Đức Thắng trên cửa bắt đạt lĩnh cao tốc. Nói thật, ở Đế đô, lên xa lộ và không lên xa lộ không có gì khác biệt, chỉ một cái chữ. Đó chính là trận. Thậm chí có cái gì lót đường so cao tốc khá tốt đi một ít, bởi vì trên xa lộ xe càng hơn. Nói như vậy, nếu như là thứ bảy và chủ nhật, tốt nhất đi lót đường. Thứ hai đến thứ sáu, vẫn là đi cao tốc khá một chút. Xe vừa qua khỏi Đức Thắng cửa, liền bị trận trên đường. Tần Thủy Hoàng đem xe cửa sổ mở ra, đi về trước mặt nhìn một cái, sau đó đối với Tân Địch nói, trận rất xa một mắt không thấy được đâu. không có vấn đề. Tân địch nuzzn vai một cái. Bên này sở dĩ trận nghiêm trọng một chút, là bởi vì là thanh hà bên kia có cái chạm thu lệ phí. Nói như vậy, nơi này trên căn bản là đi 10 lần trận chín lần, một lần không trận cũng là ban đêm 2-3 điều trường. Tân thủy hoàng vậy không phải là không có thử qua bỏ qua cái này chạm thu lệ phí, chờ qua cái này chạm thu lệ phí lại lên xa lộ. Bất quá trên căn bản không có gì khác biệt, bởi vì lót đường vậy trận, hơn nữa so cao tốc trận còn nghiêm trọng hơn. Ta xem ngươi vẫn là đem cửa kiếng xe đóng lại đi. Nếu không ngày hôm nay trên nền khắp nơi đều sẽ có người bóng người." Ách, nghe được Tân Địch như thế nói, Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, sau đó nhìn ra ngoài một mắt, liền vội vàng đem xe cửa sổ đóng lại. Bởi vì kẹt xe nguyên nhân, rất nhiều người cũng từ trên xe bước xuống, Tân Thủy Hoàng chiếc này siêu xe quá hút vào người con người, cho nên rất nhiều người cầm điện thoại di động liền hướng về phía xe hắn một hồi chật vụ, thậm chí còn có người ở ghi video. Những người này vậy thật là không gặp qua xe tựa như. Tân Thủy Hoàng lẩm bẩm một câu. Nghe được Tân Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch cho hắn một cái liếc mắt nói, Đừng nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi lấy làm người người cũng cho ngươi như nhau hả? Muốn mở cái gì xe liền mở cái gì xe, rất nhiều người cả đời cũng gặp không được mấy lần, chớ đừng nói chi là đi mở. Ách. Nói thật, Tân Thủy Hoàng đối với xe cũng không phải là rất để ý, nếu như không phải là vì công tác, hắn thật không thích loại này vạn người nhìn chăm chú cảm giác, nhưng mà không, có biện pháp, hắn đi ra thời điểm còn phải mở. Được rồi, thích vỗ liền vỗ đi. Cầm xe rất nghiêm trọng, nửa giờ trôi qua, đi vẫn chưa tới 50m, nói thật, cái này đã rất tốt, không có ra tai nạn giao thông. Tần Thủy Hoàng nhớ có một lần bởi vì hai chiếc xe tông vào đuôi xe ba tiếng xe không có di chuyển ổ. Ngươi nói ngươi làm gì đi đường này à? Đi đường khác không được sao? Đường khác cũng giống vậy. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Thiên biến không có ở đây, Tần Thủy Hoàng vậy không có biện pháp. Nếu như thiên biến ở đây, có thể cho hắn tìm ra một cái nhất thông suốt lộ ra tới. Mặc dù có thể sẽ vòng xa một chút, nhưng là từ thành phố đến Nam Cẩu, tuyệt đối không sẽ vượt qua hai tiếng. Đế đô nơi này thật trận. Đúng vậy, liền cái này so với trước đó may mà không thiếu. Cái này hai năm đế đô một mực ở đi ra ngoài đội người nếu như đặt ở trước 2 năm, so với cái này càng trơn, không phải đâu. Đế đô Tân địch không phải là không có đã tới, bất quá đó là trước kia, từ tiếp nhận tập đoàn huy hoàng động sự trưởng sau này, liền lại cũng không có tới qua, cho nên đối với Đế đô tình huống cũng không phải là rất rõ ràng. Hai người là một chút trường lên đường, nhưng mà đến Nam Khẩu thời điểm, đã là buổi chiều năm giờ, liền cái này còn chỉ là đến Trấn Nam Khẩu, còn chưa tới công trường, phải biết, từ Trấn Nam Khẩu đến công trường còn có tốt mấy cây số. Nói bụng không, nếu không đi trước ăn một chút gì, sau đó sẽ đã qua. Cũng được. Tân Địch gật đầu một cái. Vừa trưa ăn bữa ăn tây, Tân Địch cũng chưa có ăn nhiều ít, một phần bò bí tết cũng không có ăn xong, trên căn bản ăn đều là rau, mặc dù một mực ở trên xe không có hoạt động, nhưng là vậy sớm tiêu hoa xong. Trấn Nam Khẩu là lệ thuộc tại khu Bình Dương một cái trấn nhỏ, ở khu Bình Dương Tây Bắc, cách khu Bình Dương thành khu 7.5 cây số cỡ đó, chỗ yến sơn dãy núi và hoa Bắc Bình Nguyên chỗ giao tiếp. Thành khu đường sắt giao thông đầu mối then chốt và quân sự trọng trấn, có ở đây không đủ trăm năm lịch sử biến đổi trong, Trấn Nam Khẩu đã từng để lại rất nhiều cả nước nổi tiếng nhân vật trọng yếu dấu chân. Toàn chấn diện tích trung 202.5 cây số vuông, hạt khu có 28 cái hành tránh thôn, 11 cái xã khu, tổng nhân khẩu gần 100.000 người, thường nhân khẩu ở 712.119 người, hộ tịch nhân khẩu 43.800 người, trong đó nông nghiệp nhân khẩu 16.766 người. Chấn Nam khẩu tổng diện tích không nhỏ, nhưng là chấn chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ có mấy con phố mà thôi. Dĩ nhiên, so với bên ngoài tỉnh thị chấn lớn hơn hơn, chớ quên, nơi này là đế đô, coi như là một cái chấn, hành tránh cấp bậc và bên ngoài tỉnh thị một cái huyện là cùng cấp bậc có thậm chí còn cao nửa cấp, nói thí dụ như chấn Sa hà, hồi long quan chấn, cái này ở nơi khác căn bản không thể nào chuyện, nhưng là ở đế đô chỗ này, cái này cũng rất bình thường. chương 480, trăm hổ dục viên lâm sơn trang, người muốn ăn cái gì, ngừng xe ở ven đường, tân thủy hoàng hỏi tân địch, ta cũng không biết, người muốn ăn cái gì cũng không biết à, tân thủy hoàng rất im lặng. ai biết người ta tân địch nhún vai một cái, nói, không có biện pháp, muốn ăn đồ quá nhiều, cho nên cũng không biết muốn ăn cái gì, nếu không người nhìn làm, ta nhìn làm, tân thủy hoàng chỉ chỉ lỗ mũi mình, đúng vậy vậy ăn quán ăn lớn đi có thể tần thủy hoàng chỉ là đùa giỡn không nghĩ tới tân địch lại nghiêm túc gật đầu một cái đáp ứng cái này làm cho tần thủy hoàng rất im lặng bất quá suy nghĩ một chút ăn quán ăn lớn cũng không tệ cho nên tần thủy hoàng mở cửa xe nói vậy thì ăn quán ăn lớn mặc dù mới 5 giờ hơn bất quá một ít chủ quán đã đem bản từ trong nhà rời ra nơi này không phải thành phố ở trong thành phố coi như là quán ăn lớn không tới 6 giờ vậy không cho phép từ trong nhà di chuyển đi ra bên ngoài trấn nam Khẩu kinh khách long siêu thị bên cạnh đây là một quán cơm bình thường một chút thời điểm nơi này chính là một quán cơm bất quá đến mùa hè buổi tối nơi này chính là một nhà tiệm thịt nướng có thể hai người đến tương đối sớm cho nên cũng không có người nào cũng vậy mới 5 giờ hơn rất nhiều người có thể còn chưa tan sở làm sao có thể có người đi ra ăn nướng phải biết cái điểm này mặt trời còn nhiều cao đâu bên ngoài vậy rất nóng khá tốt bản cũng dưới tầng cây ở nơi này ăn đi tân thủy hoàng chỉ dưới một cây đại thụ và nói ừ dưới mặt trời mặc dù rất nóng nhưng là ở dưới cây lớn vẫn là rất mát mẻ đặc biệt vùng lân cận đều là núi núi nhỏ gió thổi một cái còn rất mát mẻ trọng yếu nhất chính là Bởi vì vùng lân cận đều là núi, cho nên nơi này không hề muốn đế đô chỗ khác gió thổi một cái đều lá cát bụi. Hai người mới vừa ngồi xuống tới, một người người phụ nữ trung niên liền chạy tới, nói: "Hai vị, ngại quá, đồ mới vừa rời ra ngoài, còn không có chuẩn bị xong, nếu như các ngươi muốn ăn cơm, có thể phải cùng một lát." "Không quan hệ, chúng ta không nóng nảy." Tân Địch cười một tiếng đối với người phụ nữ trung niên vừa nói. "Vậy được, xin chờ chút một lát." Người phụ nữ trung niên nói xong cũng đi làm đi. Nơi này không có chuẩn bị xong, như vậy nơi khác cũng giống như vậy cho nên hai người cũng không có dự định đi, bởi vì lúc này đi chỗ nào đều giống nhau. Ngươi uống gì, ta đi mua. đồ uống cái gì? Tần Thủy Hoàng trong xe cho tới bây giờ cũng chưa có nước đoạn, bởi vì bây giờ là mùa hè, Tần Thủy Hoàng vẫn còn cho trong xe sắp xếp một chiếc xe chở tủ lạnh, trên căn bản có thể thỏa mãn thức uống lạnh cung ứng. Duệ áo đi. Được. Bên cạnh chính là siêu thị, Tần Thủy Hoàng vào siêu thị, cầm mấy chai ướp lạnh qua duệ áo, sau đó lại cầm một chai nước trái cây. Ngày hôm nay lại lại, trước đều là Tần Thủy Hoàng uống rượu, Tần Địch uống đồ uống, bây giờ biến thành hắn uống đồ uống, Tần Địch uống rượu. Không có biện pháp, bởi vì hắn còn phải lái xe, Tần Thủy Hoàng không phải là không có nghĩ tới, từ nơi này mua đồ, đến trên công trường ở ăn, nhưng mà đến công trường phòng đoán liền không có cách nào ăn, bởi vì không thể để cho công nhân nhìn, mà mình ở đó ăn uống đi. Cho, ngươi rượi áo. Tần Thủy Hoàng cầm mấy chai rượi áo thả vào tân địch trước mặt, trực tiếp cầm nước trái cây mở ra, cho mình rót một ly. Ngươi cũng uống điểm. Tân Địch cầm lên rượi áo đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Vẫn là thôi, ta còn phải lái xe. Liên mấy cây số, hơn nữa, nơi này vừa không có cảnh sát. Vậy cũng không được. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe, đây cũng không phải có hay không cảnh sát quan hệ, đây là một loại thông thường, Tần Thủy Hoàng còn có thể không biết nơi này không có cảnh sát sao? Dĩ nhiên biết, chẳng những biết nơi này không có cảnh sát, còn biết bởi vì sửa đường nguyên nhân, đường phía sau lên trên căn bản không có người nào và xe. Có thể vậy thì thế nào, vẫn không thể uống rượu. Vậy được đi, chúng ta uống. Tần Thủy Hoàng và Tân Địch cũng không có cùng thời gian bao lâu, không tới 20 phút, người phụ nữ trung niên kia lại tới, đối với hai người nói, các ngươi ăn chút gì? tới hai cái sâu thịt dê, gà trun 10 chú ơi, cánh gà hai cái, bò bản gần 10 chú ơi, tất cả loại giờ a u u mỗi dạng tới hai chú ơi. Sau đó đầu tương và nấu đầu phộng tất cả một miếng. Đoạn thời gian này đi theo tần thủy hoàng, tân địch đối với nướng đã thay đổi rõ ràng, liền tờ đơn đều không xem, liền điểm một đống, bởi vì liền hai người những thứ này trên căn bản đã quá ăn, còn muốn cái khác sao? Có tôn hùn nước ngọt mà nói, lại tới một phần tôn hùn nước ngọt. Tần thủy hoàng đối với người phụ nữ trung niên vừa nói, có, vậy được, chỉ những thứ này đi, tốt xin cho chút, cơm nước xong thời điểm. Tân Thủy Hoàng nhìn một chút đồng hồ đeo tay, mới vừa 6h30, liền đối với Tân Địch nói: Nếu không như vậy đi, ta trước cho ngươi tìm cái chỗ nghỉ ngơi, sau đó ta một người đi công trường. Tân Thủy Hoàng lần này tới công trường là phải đến chỗ nhìn một chút, có thể cần không ngắn thời gian. Trên công trường đều là người đàn ông, phỏng đoán muốn tìm một để cho Tân Địch nơi nghỉ ngơi cũng không có. Hơn nữa công trường là địa phương nào, Tân Địch có thể ở trên công trường nghỉ ngơi? Vậy không được, ta cũng muốn đi công trường xem xem. Nhưng mà ta có thể sẽ rất trễ. Ta biết, nhưng mà ngươi nhận tâm để cho ta một cái cô gái ở khách sạn? Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Đúng vậy, một cái cô gái ở khách sạn, quả thật có chút không nói được. Vậy cũng tốt. Công trường và trấn trên còn cách một đoạn, thuộc về trước không thôn sau không tiệm, bởi vì là sửa đường, tu đến địa phương nào liền ở đến địa phương nào, cho nên dùng cũng là hoạt động phòng, cũng chính là cần ken đơn nhà. Lão bản, lão bản, sửa đường người cũng là người công ty, bởi vì Tần Thủy Hoàng đường cầu công ty có sửa đường cơ hội, cho nên dùng người không hề nhiều, nhưng là dùng xe cộ tương đối nhiều, bởi vì cần qua lại kéo vật liệu. Ừ, như thế nào? Không có vấn đề gì chứ. Lão bản xin yên tâm, không có vấn đề gì. Không thành vấn đề liền tốt, đi thôi, lại xem. Tốt lão bản. Tân Thủy Hoàng không có cho người phụ trách giới thiệu Tân Địch, bởi vì là căn bản không có cần thiết, Tân Địch liền là theo chân mình tới đây xem xem, sau này có thể sẽ không còn được gặp lại, giới thiệu không giới thiệu đều giống nhau. Đường đã sửa một cây số hơn, cái này ở người khác xem ra là căn bản không thể nào chuyện, bởi vì đội xây cất căn bản cũng không có tới đây thời gian bao lâu, nếu như là công ty khác, bây giờ có thể vẫn còn ở làm chuẩn bị. Có thể là có sửa đường cơ hội, những thứ này thì trở nên bình thường. Ở Thiên Biến trước khi rời đi, tổng cộng tạo ra 3 cái sửa đường cơ hội, cái này 3 cái sửa đường cơ hội vẫn không có dùng tới, đây là lần đầu tiên dùng, hơn nữa sẽ dùng một máy. Dĩ nhiên, cũng có thể 3 cái đồng thời sử dụng, nhưng mà nói như vậy, con đường này xây liền quá nhanh, bởi vì con đường này quá ngắn, mới 12 cây số, nếu như 3 cái sửa đường cơ hội đồng thời thi công, có thể 1 tháng liền sửa xong, cái này thời gian quá ngắn. 3 cái sửa đường cơ hội là lớn vừa nhỏ 3 loại loại, bây giờ dùng máy này là cỡ trung, lớn sửa đường cơ hội là dùng để xây tốc độ cao, dĩ nhiên cũng có thể xây hiện ở con đường này, cỡ trung sửa đường cơ hội có thể xây 40mm trong khoảng chiều rộng đường, mà đây cái quốc lộ mới 30mm chiều rộng, dĩ nhiên không phải vấn đề. Liên liên cỡ nhỏ sửa đường cơ hội cũng có thể xây 30mm trong vòng đường, cho nên giống vậy xây con đường này không có vấn đề. Cỡ trung sửa đường cơ hội, lớn nhất chiều rộng 45 gạo, cũng có thể rút ngắn đến 25mm, nói cách khác, 20mm đến 40mm chiều rộng đường đều có thể xây, máy này sửa đường cơ hội, cao nhất có thể đạt tới 35 gạo, thấp nhất có thể có đến 10mm. Đây là bởi vì trên đường có thể có cầu, như vậy liền có thể lên cao hạ xuống, chiều rộng sẽ không thay đổi, cỡ 20m, bởi vì máy móc cũng ở nơi này chiều rộng bên trong, rút ngắn, chẳng qua là cầm hai bên một ít chưa dùng tới máy móc lấy xuống. Phải biết cái này sửa đường cơ hội nhưng mà lắp ráp, xây hơn chiều rộng đường liền lắp ráp hơn dài liền có thể, còn như nói lên cao, cái đó liền càng đơn giản hơn, chỉ bất quá cầm bên trong máy móc lên cao mà thôi, máy chức năng không thay đổi. Thấy con vật khổng lồ này, Tân Địch ở bên cạnh hỏi, "Tần đại lão bản, đây chính là ngươi nói sửa đường cơ hội?" "Không sai, như thế nào?" không tệ chứ, đâu chỉ không tệ à? Tân Địch cảm khái nói, ở Tân Địch xem ra, nếu như mỗi nhà đường cầu công ty có như vậy một máy, vậy sửa đường thì trở nên đơn giản. Dĩ nhiên nàng cũng biết, cái này phỏng chừng là không thể nào, bởi vì ai có như vậy máy móc cũng sẽ không bán đi. Có một chút nàng không hiểu, Tân Thủy Hoàng là từ địa phương nào lấy được những thứ này máy? Hắn có thể lấy được, người khác có phải hay không cũng có thể lấy được, nhưng mà nàng còn đi ra chưa có nghe nói qua công ty khác có loại này máy móc. Tân Đại Lão bản, ta xem rất giống chỉ có ngươi có loại này máy móc, không sai trước mắt mà nói chỉ có ta công ty có như thế nói cái này máy móc là chính ngươi sản xuất tân địch có chút không tin đó là đương nhiên còn như cái này máy móc là tần thủy hoàng minh sản xuất cái này sớm đã có định luận ở nơi này máy móc mới vừa lúc đi ra liền đã có định luận hơn nữa liền lý thị đều biết thậm chí xây thành tập đoàn đường cầu công ty còn từ hắn nơi này mua một máy xây cầu cơ hội có thể vậy ngươi tại sao không bán máy móc nếu như ngươi bán loại này máy nói không thể so với ngươi sửa đường kiếm tiền tân địch nói không sai nếu như hắn bán loại này máy nói quả thật so hắn sửa đường kiếm tiền Nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không có đi bán, bởi vì cái này ở giữa có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Tần Thủy Hoàng muốn tiếp công trình, nếu như đều có loại này máy nói, như vậy hắn một người mới vừa thành lập đường cầu công ty, liền không có một chút ưu thế. Còn như cái thứ hai nguyên nhân, vậy thì càng trọng yếu hơn, nếu như cả nước khắp nơi đều là loại này sửa đường cơ hội mà nói, muốn lại có bao nhiêu người thất nghiệp, đặc biệt là làm đường cầu công tác công nhân, cái tội danh này Tần Thủy Hoàng không gánh nổi, cũng không nguyện ý đi gánh vác. Nói như vậy, chúng hết nước tối thiểu có 3 triệu công nhân xử lý sửa đường xây cầu cái nghề này nếu như có những thứ này sửa đường cơ hội và xây cầu cơ hội như vậy những người này chỉ có thể thất nghiệp để cho những thứ này chỉ biết sửa đường xây cầu công nhân làm thế nào tân địch ngươi nói cái này ta dĩ nhiên rõ ràng nhưng mà ngươi muốn hậu quả này chưa hậu quả hậu quả gì ngươi là làm điệu ta hỏi ngươi nếu như có một loại máy móc có thể tự động xây nhà trong trời vậy sẽ như thế nào ách nghe được tần thủy hoàng như thế nói tân địch ngẩn người một chút nàng là làm điệu cho nàng nói cái khác nàng có thể không hiểu nhưng là cho nàng nói điệu nàng lập tức rõ ràng tần thủy hoàng là có ý gì đúng vậy, nếu như có một máy có thể tự động xây nhà chọc trời máy móc như vậy những nhà kia công nhân toàn bộ đều phải thất nghiệp, đặc biệt là vậy chút cái gì cũng không sẽ, chỉ có thể ở công trường xây dựng đi làm nông dân công. Được rồi, ngươi nói không sai. Tân địch gật đầu một cái, nơi này vốn chính là một con đường, chỉ bất quá đường cũ chỉ có năm m chiều rộng mà thôi, chỉ có thể coi như là một con đường mòn. Bây giờ muốn xây một cái nối liền hai cái xa lộ giữa đại lộ như vậy phải có không thiếu địa phương muốn phá bỏ và rời đi. Bởi vì xem loại này nhỏ hai bên đường, nhưng mà có rất nhiều thôn trang. Còn có một chút kiến trúc cái gì? Phá bỏ và rời đi công tác thế nào?" Tân Thủy Hoàng hỏi bên cạnh người phụ trách. "Lão bản, ngài yên tâm, chúng ta là nghiêm ngặt dựa theo phá bỏ và rời đi bồi thường biện pháp đi thi hành, cho nên cũng không có đụng phải phiền phức gì, phá bỏ và rời đi công tác tiến hành rất thuận lợi, coi như là có một chút vấn đề, cũng có chính phủ ra mặt tới xử lý." "Vậy thì tốt, nhớ, nên bồi thường, một phần đều không thể thiếu, còn có chính là, bồi thường khoản nhất định phải giao đến bị bồi thường trong tay người, tuyệt đối không thể xuất hiện bồi thường khoản bị đoạn lưu sự việc." Ừ. lão bản" Đi thôi, mang ta đi công nhân ăn cơm và chỗ ở xem xem." Tân Thủy Hoàng đối với cái này đặc biệt coi trọng, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là đối với công nhân đặc biệt coi trọng, bỏ mặc lúc nào, bỏ mặc địa phương nào, công nhân ăn ở đều đặt ở vị thứ nhất, phòng đoán Tân Thủy Hoàng là cái đầu tiên cầm công nhân đặt ở nhất vị trí trọng yếu lao bàn đi. "Được, lao bàn mời." Đầu tiên đi là công chỗ của người ở, khí trời bây giờ tương đối nóng, ở lại là cần container nhà, loại phòng này mặt trời hơi phơi một chút liền đấu, bên trong liền cho lồng hấp tự như. Mùa hè bên trong, đặc biệt là ba ngày thời điểm, 1 phút không mở máy điều hòa không khí trên căn bản liền không có cách nào vào người, cho nên tần thủy hoàng đầu tiên muốn xem chính là chỗ này. tần thủy hoàng lúc tới, cách bao xa liền nghe được máy điều hòa không khí hô hô chuyển động tiếng, mười mấy cần kenner, mỗi một cần kenner sắp xếp hai đài máy điều hòa không khí, có thể đang nghỉ ngơi người không nhiều, cho nên trên căn bản đều là một máy máy điều hòa không khí đang chuyển động. công trường người phụ trách đã qua gõ một cái một gian cần kenner cửa, rất nhanh cửa liền mở ra, mở cửa là một người ở trần công nhân, có thể là thấy có nữ đi, sau khi mở cửa liền chạy vào, thấy cái tình huống này, tần thủy hoàng cười tiêu một tiếng bên trong có không mặc quần áo sao? những thứ này đều là tần thủy hoàng trong công ty người, hơn nữa trên căn bản đều là công nhân viên kỳ cựu, đều biết tần thủy hoàng. nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, bên trong nói, lão bản, cũng mặc quần áo. vậy được, vậy chúng ta tiến vào. mấy người tiến vào, liền liền mới vừa rồi ở trần tên kia công nhân, lúc này cũng đã cầm áo mặc vào, và tần thủy hoàng nghỉ kém không nhiều, bên trong chỉ có 3 người, hơn nữa cũng ở tại gian phòng một đầu, thảo nào liền mở ra một máy máy điều hòa không khí. lão bản, công trường bây giờ là làm ca ba, đầu ban công nhân đã nghỉ ngơi tốt. Lúc này đoán chừng là đi ra ngoài, lớp 2 công nhân bây giờ đang đang làm việc, bọn họ mấy cái là lớp 3, bây giờ đang nghỉ ngơi. Ừ, như vậy rất tốt. Bởi vì là sửa đường cơ hội tiến hành sửa đường, căn bản là không tới bao nhiêu người, cho nên tiến hành làm ca ba hiệu suất là cao nhất, như vậy, sửa đường cơ hội liền có thể một mực làm việc, mà nhân viên có thể tiến hành trọn vẹn nghỉ ngơi. Nhìn xong chỗ ở, dĩ nhiên phải đi xem ăn địa phương, nhà ăn đồng dạng là ở container bên trong, bất quá phòng ăn container và ở container không giống nhau, ở container tương đối nhỏ, phòng ăn container liền tương đối lớn. Nhà ăn container diện tích, kém không nhiều là ở cái loại đó cần container 3 cái lớn, bất quá không giống ở container như vậy là một cái chính thể, mà là hợp lại, bên trong đựng vậy có máy điều hòa không khí, hơn nữa còn có mấy cái tủ lạnh lớn và một cái tủ lạnh lớn. Tủ lạnh đương nhiên là thả ăn thịt, tủ lạnh là cái loại đó cửa kính, bên trong thả rất nhiều nước ô mai, tự chế cái loại đó, đặc biệt cho công nhân hạ nhiệt giải nắng, hơn nữa còn là tùy tiện uống cái loại đó. Trong phòng ăn rất sạch sẽ, cái này mùa hè, liền con dỗi cũng không có, cái này ở công trường mà nói, trên căn bản không thể nào. Dĩ nhiên, như vậy tình huống đối với tần thủy hoàng mà nói là chuyện đương nhiên nhưng là đối với tân địch cũng không giống nhau tân địch là làm diễu đi qua không thiếu công trường những cái kia công trường con ruồi khắp nơi đừng bảo là xem phòng ăn địa phương như vậy liền ngay cả chỗ ở khắp nơi đều là con ruồi muỗi nhưng mà nơi này liền liền nhà ăn cũng không tìm được con ruồi cái này làm cho nàng rất kinh ngạc thấy người phụ trách tới đây đầu bếp bao gồm nhà ăn rút vội vàng từ bên trong chạy ra quan quản lý ngài tới rồi đầu bếp vội vàng đi lên hỏi người phụ trách cái này tên đầu bếp cũng không nhận ra tần thủy hoàng Phỏng đoán không phải công nhân viên kỳ cựu, rất có thể là cái này công trường bắt đầu làm việc mới vừa tuyển mộ. Cũng vậy, trước đường cầu công ty mặc dù cũng có đầu bếp, có thể vậy trên căn bản đều là ở trong công ty nấu cơm, chưa ra nấu cơm. Người phụ trách vừa định đi giới thiệu Tần Thủy Hoàng, bị Tần Thủy Hoàng một cái ánh mắt cho chặn lại, hắn lại không thường xuyên tới, căn bản không có cần thiết đi giới thiệu. Hơn nữa, hắn chỉ là tới đây xem xem, càng không cần thiết để cho người ta đi khẩn trương. Những thứ này nước ố mai có thể uống chứ? Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ trong tủ lạnh những cái kia nước ấu mai. Có thể, có thể, dĩ nhiên có thể. Mặc dù đầu bếp không biết tần thủy hoàng thân phận, nhưng là có thể để cho công trưởng người phụ trách phục hồi, như vậy thân phận nhất định không đơn giản, tối thiểu muốn so với người phụ trách thân phận cao, cho nên nghe được tần thủy hoàng hỏi, đầu bếp không chút suy nghĩ phải trả lời trước. "Vậy nếm thử một chút. Xin chờ chút." Đầu bếp nói xong, chạy đến bên trong cầm ra mấy cái duy nhất ly, sau đó mở tủ lạnh ra, cầm ra một bình nước ô mai, thuận lợi cho mấy người rót một ly, tần thủy hoàng không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp bưng lên liền uống. Uống xong sau này, tần thủy hoàng gật đầu một cái nói, "Không tệ không tệ, mặc dù không phải là rất ngọt." nhưng là uống rất ngon, như vậy thời tiết uống một ly như vậy nước ô mai, vậy thì thật là một loại hưởng thụ. Thấy Tần Thủy Hoàng uống, Tân Địch vậy bưng lên uống một hớp, gật đầu một cái nói, là không tệ, uống rất ngon. So bên ngoài bán cái loại đó tốt hơn uống nhiều rồi. Cảm ơn, cái này nước ô mai sở dĩ không có như vậy ngọt, bởi vì dùng là đường phèn. Bên ngoài bán những cái kia nước ô mai, dùng đều là ngọt nào làm, chẳng những đối với thân thể không tốt, vậy không tạo được hạ nhiệt tác dụng. Nói thật, cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, bởi vì hắn không có ở bên ngoài uống qua nước ô mai, ở Tần Thủy Hoàng cho rằng. Nước ô mai đồ chơi này đều là phụ nữ uống, bây giờ nghe đầu bếp như thế nói, mới biết nguyên lai like nước ô mai còn có như thế nhiều đạo đạo. Bây giờ còn chưa tới 7 giờ, vừa vặn kém không nhiều đến lúc ăn cơm, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút công nhân ăn cơm thức ăn, cũng không tệ lắm, mặc dù cũng là lớn nổi thức ăn, bất quá có 4 món ăn, hai hơn hai làm, như vậy thời tiết, đã có thể. Trọng yếu nhất, Tần Thủy Hoàng thấy rất sạch sẽ, đây là được, thức ăn đồ chơi này, không có gì tốt cũng không tốt, chỉ sạch sẽ hơn vệ sinh liền có thể, dĩ nhiên, dinh dưỡng vậy rất trọng yếu. Ở trên công trường vẫn đợi đến 9 điểm hơn. Tần Thủy hoàng tử rời đi, dĩ nhiên, hắn không phải ngay tại một nơi lợi, mà là và người phụ trách cùng nhau cầm toàn bộ công trường cũng vòng vo một lần, bao gồm trước mặt phá bỏ và rời đi hiện trường, cũng đi xem một lần. Bây giờ đã là 9 điểm hơn, lúc này trở về thành phố bên trong nhất định là không được, bây giờ đi về mà nói, tối thiểu cũng là 12 điểm sau này đến nhà, nói như vậy còn không bằng ở bên này ở một đêm. Hai người ở là trấn Nam khẩu hồ dục viên Lâm Sơn trang, mặc dù cách trấn trên xa một chút, bất quá hoàn cảnh và vệ sinh rất tốt, trấn trên cũng có khách sạn. Có một nhà vỏ so hệ thống khách sạn, nhưng là ở đâu hoàn cảnh quá kém. Nơi này có thể không có gì tổng thống bộ, gian phòng tốt nhất chính là đủ đất phòng xếp, giá cả cũng không quý, 908 vẫn chưa tới 1.000 đồng tiền, bởi vì là phòng xếp, cho nên hai người sẽ phải mở gian. Dĩ nhiên, đây là Tân Địch yêu cầu, dùng Tân Địch nói nói, nàng một người ở một gian sợ, không có biện pháp, tần Thủy Hoàng sẽ phải mở gian, hắn ở phía dưới một cái trong phòng ngủ, Tân Địch ở ở trên lầu một cái phòng ngủ. Hồ Dục Viên Lâm Sơn Trang năm 1985 khai trương năm 2014 sửa sang có 220 gian phòng. Hồ Dục Viên Lâm Sơn Trang ở vào khu Bình Sương, Trấn Nam Khẩu, Hồ Dục tự nhiên phong cảnh khu vùng lân cận, trung bình có rất nhiều nổi tiếng du lịch cảnh điểm như cư xung quan trường thành, phương Bắc sơn bán, Minh thập Tam lăng các loại, có thể là tân khách du lịch cung cấp một trạm tiểu chất lượng tốt phục vụ. Sơn Trang cách đế đô kéo dài khánh thế giới nghề làm vườn Bắc lãm vườn nước 25 cây số. Hồ Dục Viên Lâm Sơn Trang dựa vào núi, ở cạnh sông, núi non trùng điệp, thưa dưỡng khí ly tử phong phú. Làm có thiên nhiên dưỡng khí đi danh sưng là, rừng rậm bao trùm trước tiên đạt 80%, là màu xanh biết cấp 4 á làng du lịch. Bên trong vườn hoàn cảnh ưu mỹ, đình đài lầu các, lộn xộn thích thú, bị đánh giá là đế đô vườn hoa thức đơn vị. Sơn trang là tránh vụ viện thuộc nhà nước tài sản giám sát quản lý sẽ cơ giới cơ quan trung tâm phục vụ thuộc căn cứ huấn luyện, có 3000 mẫu núi rừng, 500 mẫu vườn sinh thái. Sơn trang trang bị nhà trọ, ăn uống, giải trí, phòng họp, phát triển phương tiện các loại, là hội nghị, nghỉ ngơi nghỉ dưỡng, có thể nói người già dưỡng sinh lý tưởng lựa chọn. Tân địch cầm phía trên phía dưới nhìn một lần. Đối với Tần Thủy Hoàng nói, nơi này không tệ à, giá cả thiện nghi, hoàn cảnh khá tốt. Tạm được đi. Nếu như chỉ là xem gian phòng còn có lắp giáp nói, dĩ nhiên không thể và thành phố những cái kia khách sạn lớn so, nhưng là nếu như xem hoàn cảnh nói, như vậy đế đô còn không có mấy khách sạn có thể cùng nơi này so. Tần Thủy Hoàng không phải tới chơi, hắn chỉ là ở một đêm mà thôi, cho nên đối với hoàn cảnh cái gì, căn bản cũng không quan tâm, hắn quan tâm là gian phòng có được hay không, cho nên hắn mới nói tạm được đi. Tần Thủy Hoàng cầm chuẩn bị đổi quần áo vông xuống, nói, đi thôi, đi ăn một chút gì sau đó trở về nghỉ ngơi mặc dù buổi chiều 6 giờ tới trung mới ăn rồi nướng nhưng mà nướng đồ chơi kia căn bản là ăn không no cho nên tần thủy hoàng lúc này đã có chút đói phỏng đoán tân địch cũng kém không nhiều ừ chúng ta đi xem xem thức ăn nơi này như thế nào nếu như tốt sau này có thể cân nhắc tới nơi này độ cái giả tần thủy hoàng lắc đầu một cái không có tiếp tân địch mà nói đối với hắn mà nói coi như là nghỉ dưỡng cũng sẽ không tới nơi này ở quê quán liền có thể nghỉ dưỡng mặc dù nói phong cảnh có thể không để cho nơi này nhưng là không khí cái gì tuyệt đối không thể so với nơi này kém Chương 481, xảy ra chuyện, chừng mặc tức giận tiểu tuyết, thần cấp nhận thầu thương tác giả, phong sắp thiên hạ. Cái này nói vẫn là bây giờ, lại qua mấy năm, có thể liền phong cảnh đều không so với cái này bên trong kém, chớ quên, nơi này chính là đế đô, coi như là cấp 4 a phong cảnh khu, vẫn không thể ngăn trở không khí kém. Nói như vậy, nếu như mở cửa sổ ra, ba trời không bắt thu dọn, phòng đoán toàn bộ gian phòng cũng sẽ rơi lần trước tầng cắt đuổi, đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, ở đế đô chỗ này chính là như vậy. Nếu như muốn nghỉ phép nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng tới nơi này. Bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là nghỉ phép địa phương, muốn nghỉ dưỡng đi phương nam, bên kia không khí tương đối khá. Tân Thủy Hoàng lời nói này không sai, nếu như nói không khí nói, vẫn là phương nam tương đối khá, tối thiểu so đế cũng muốn tốt hơn rất nhiều, phương nam duy nhất nơi không tốt chính là không khí ẩm ướt, một điểm này kém hơn phương bắc. Đi phương nam, ngươi nói là quê của sao? Tân Địch cũng là Trung Nguyên tỉnh người, Trung Nguyên tỉnh cũng coi là phương nam, hơn nữa muốn so với đế đô nơi này ẩm ướt không thiếu, đặc biệt là mùa hè thời điểm, nếu như liên tục ẩm lên 2 3 ngày, trong phòng tưởng cũng dọng nước. Không phải Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói: Giang Nam bên kia, bên kia núi tương đối nhiều, một năm bốn mùa trên căn bản là trời xanh mây trắng, chúng ta Trung Nguyên tỉnh không được, một năm vậy không thấy được mấy lần trời xanh mây trắng. Ách, Tân Địch ngẩn người một chút, tương đối nhận đồng gật đầu một cái, nói: Cũng đúng. Nói đến ô nhiễm, cái này mười mấy năm, đặc biệt là những năm gần đây nhất, vậy thì thật là càng ngày càng nghiêm trọng. Vùng núi còn khá hơn một chút, vùng bình nguyên, vậy ô nhiễm thật sự là rất nghiêm trọng. Tân Thủy Hoàng liền trải qua một tháng không thấy được mặt trời thời tiết. Hai người mời nhà ăn ăn chút gì sau đó thì trở lại nghỉ ngơi hai người một cái ở trên lầu một cái ở dưới lầu mặc dù ở một cái gian phòng nhưng cái này cũng không có gì chỉ cần không phải ở một cái phòng ngủ là được tân thủy hoàng trở lại gian phòng tắm thay quần áo ngủ liền trực tiếp ngủ hắn không giống người đàn ông thích đi ra ngoài chơi đi ra ngoài điên hắn là một cái so sánh yên lặng người đàn ông có thể nói trừ công tác trên căn bản rất ít đi giải trí tân thủy hoàng sợ dĩ không trở về thành phố chính là bởi vì khoảng cách xa sau đó lại cất xe trở về một chuyến cần hết mấy giờ đáng tiếc trời không chịu người nguyện Ngay tại Tần Thủy Hoàng cảm giác mình mới vừa ngủ, điện thoại di động một mực vang cái không ngừng, liền từ trên giường ngồi dậy, đem điện thoại di động tiếp thông. "Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị nào?" "Lão bản, không xong, công trường bị một đám người đập." Một cái thanh âm gấp rút từ trong điện thoại di động truyền tới. Tần Thủy Hoàng lập tức thanh tỉnh, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Gọi điện thoại tới đây là hoàng trang công trường người phụ trách." Hoàng trang bên kia, Tần Thủy Hoàng là chuẩn bị cho đường cầu công ty và công ty xây cất xây trụ sở chính, mà nhất kia là thu mua lý quốc đống công ty bất động sản mang đất hai. Vốn là Lý Quốc Đống là chuẩn bị dùng để xây tiểu khu, nhưng là Tần Thủy Hoàng ngại mảnh đất kia quá nhỏ, xây tiểu khu không có ý nghĩa gì, cho nên ở đón lấy sau này, liền đem nguyên là hoạch định cho ngừng, làm lại báo danh kiến hủy, làm lại tiến hành hoạch định. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là mình ngày hôm qua mới vừa đi qua bên kia, nói cách khác, mình chân trước mới vừa đi, chân sau liền bị người đập, đây rõ ràng là cố ý nhắm vào mình. Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, công trường người phụ trách cười khổ một tiếng nói, lão bản, ta vậy không biết chuyện gì à? Chính là ban đêm 12h cơ đó, đột nhiên tới một đám người. Sau đó đối với công trường dừng lại đập, ở người chúng ta kịp phản ứng, người đã chạy. Có người bị thương không? Tần Thủy Hoàng quan hệ là cái này, công trường đập không đập không có vấn đề, dấu sao công trường chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, có thể đập thứ gì, cũng chính là một ít máy móc và dụng cụ mà thôi, nhất hơn cũng chính là tổn thất một ít tiền. Đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì, chỉ cần người không có sao là được. Không có, người không có bị thương, chúng ta bên này còn chưa mở công, chỉ có đào đất đang làm việc, bất quá những người đó cũng không có đối với đào đất bên kia tiến hành phá hoại. Mà là đối với chúng ta kiến trúc bên này, chúng ta người khi đó đang nghỉ ngơi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, như vậy, đối với phá hư dụng cụ tiến hành thống kê, ta cái này liền đi qua. Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, chỉ cần người không có sao, thứ khác cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không phải cái loại đó người thua thiệt, đối với ngày hôm nay chuyện này, hắn là nhất định phải truy cứu. Không có biện pháp, những người này ngày hôm nay đập dụng cụ, nếu như Tần Thủy Hoàng liền làm chuyện này không có phát sinh, như vậy lần sau sẽ không sẽ tệ hại hơn, đối với người tiến hành công kích. Cho nên Tần Thủy Hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Nhưng là trước lúc này, đầu tiên muốn làm chính là chấn an nhân viên, sau đó đối với những thứ này tới đây đánh đập người tiến hành điều tra, còn có chính là thống kê tổn thất. Tốt lão bản, ta lập tức đi làm. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng vội vàng thay quần áo, từ gian phòng đi ra, đối với trên lầu Tân Địch hô, Tân Địch, mau dậy giường, chúng ta trở về thành phố bên trong. Có thể là ngủ, Tần Thủy Hoàng kêu mấy lần không có nghe được Tân Địch trả lời, không có biện pháp, chỉ có thể lên gõ cửa, nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất không biết làm sao. Nếu như là ở nhà, Tần Thủy Hoàng cũng không thể, liền trực tiếp đi, có thể đây là đang khách sạn, Tần Thủy Hoàng không thể nào cầm Tân Địch một người để ở chỗ này, cho nên cũng chỉ có phá cửa. Dĩ nhiên, cũng không phải thật phá cửa, bởi vì đây là căn hộ, bên trong gian phòng chỉ là thông thường ám tỏa, Tần Thủy Hoàng cầm ra mình thẻ căn cước, đi trong khe cửa cắm một chút, Tân Địch cửa phòng liền mở ra. Sau khi đi vào Tần Thủy Hoàng mới phát hiện, Tân Địch cái này nha đầu chẳng những mang cái chỗ mắt, còn mang thai che chở, thảo nào không nghe được mình thanh âm đừng bảo là Tần Thủy Hoàng chỉ là ở bên ngoài kêu và gõ cửa, coi như là đem cửa đập bể nàng vậy không nghe được. Bất quá Tần Thủy Hoàng vậy đang do dự mình muốn không nên đi qua cầm nàng đánh thức, không có biện pháp. Cái này nha đầu không chỉ là mang cái chụp mắt và thay che chở, lại vẫn ăn mặc một kiện đặc biệt hấp dẫn quần áo ngủ, hơn nữa còn không có đáp chăn. Nếu như chỉ là như vậy cũng được đi, quần áo ngủ trước mặt giang rộng ra quá thấp, trước ngực vậy đối với thọ tràng lớn, hơn nửa cũng lộ ra, còn có chính là phía dưới, không biết là bởi vì quần áo ngủ quá ngắn, vẫn là ngủ không trung thực, hai cái trắng non bắp đùi bao gồm nửa cái mông cũng lộ ở bên ngoài, khá tốt mặc của lót, nếu không thật toàn đi hết. Suy nghĩ một chút, Tần Thủy Hoàng vẫn là quyết định cầm nàng đánh thức, bởi vì nàng càng như vậy, Tần Thủy Hoàng vượt không yên tâm cầm nàng một người ném ở chỗ này, bất quá Tần Thủy Hoàng không có đường độ đi gọi, mà là từ bên cạnh cầm lên một cái không đều bị, trực tiếp từ đầu đến chân cầm Tân Địch cho đắp lên. Đợi lại sau này, Tần Thủy Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đã qua cầm Tân Địch đeo thai che trở cho gỡ xuống, ngay tại Tần Thủy Hoàng mới vừa cầm thai che trở gỡ xuống, Tân Địch liền tỉnh, vội vàng che trở ngực, mở mắt ra. Thấy là Tần Thủy Hoàng, Tân Địch rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại khẩn trương hỏi: Ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nghe được Tân Địch hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng liếc khinh thường một cái, đi Tân Địch thân ở trên nhìn xem, thấy Tần Thủy Hoàng ánh mắt đi trên người mình xem, Tân Địch vội vàng siết chặt bó sát người đắp lên không điều bị, sau đó thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng nhớ ra rồi, ở lúc ngủ trên mình cũng không có đắp chăn, nói cách khác, trên người mình không điều bị là Tần Thủy Hoàng cho đợi lại, nếu như Tần Thủy Hoàng muốn làm cái gì, cũng sẽ không giúp nàng đắp chăn. Ngươi, ngươi có chuyện gì không? Ừ, thành phố ra một ít chuyện, ta muốn lại xem, nhưng mà lại không yên tâm một mình ngươi ở nơi này, cho nên liền chuẩn bị kêu ngươi cùng đi. Nhưng mà ta kêu nửa ngày cửa ngươi cũng không có đáp ứng, cho nên, à, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Cái này tạm thời ta vậy không phải rất rõ, lại xem mới có thể biết. Vậy được, ngươi chờ ta một chút. Ừ. Tân thủy hoàng gật đầu một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Người ta Tân Địch nếu nói để cho hắn chờ một chút, vậy chính là chuẩn bị thay quần áo. Hắn còn lưu lại ở gian phòng làm gì? Mấy phút sau Tân Địch từ gian phòng đi ra còn kéo nàng Dương hành lý, sau đó hai người ra gian phòng, đi tới Leyton trả phòng, liền trực tiếp đi thành phố đội, đi tới công trường sau đó hiện trường một mảnh hỗn độn, bất quá chủ yếu ảnh hưởng đến chính là đội xây cất bên này, bởi vì đội xây cất trước thời hạn tiến vào nơi này làm một chút chuẩn bị, cái gì máy móc dụng cụ cũng chờ tới, bây giờ những thiết bị này cũng bị đập, liền liền công trình dụng cụ đều bị phá hoại, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng nghĩ mày một cái, xem ra những người đó là có chuẩn bị, hơn nữa đối với công trường rất quen thuộc, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Vừa vặn lúc này, công trường người phụ trách thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, liền chạy tới. Hô, lão bản, ngài tới rồi. Nói một chút đi. Ừ, là như vậy. chừng mười hai h. Đang lúc mọi người mới vừa ngủ, không biết từ địa phương nào trôi ra ngoài một đám người, trong tay đều cầm đồ, đi vào chính là một trận đập loạn, làm người chúng ta từ nhà trọ đi ra, những người này rời đi. Đối phương lại có bao nhiêu người? Đại khái năm sáu chục cái đi. Năm sáu chục cái. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng. Bởi vì đội xây cất bên này chỉ là chuẩn bị công tác, tới đây người không hề nhiều, chỉ có hơn 20 người, khá tốt không có phát sinh tay chân mâu thuẫn, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, mặc dù nói đảo đất bên kia cũng có người, nhưng mà giống nhau, người tương đối thiếu. Đúng vậy lão bản, có 5 6 chục cái. Phải, ta biết, tổn thất có nhiều ít. Hồ sơ giản lược tính một chút, đại khái ở 6 triệu cơ đó, ngoài ra còn có một ít dụng cụ giá cả ta không phải rất rõ, mấy con số này có thể càng hơn. 6 triệu. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, tổn thất ngược lại không hơn, nhưng cái này rất dễ cho người chằng rét. Có câu nói có một thì có hai, nếu như đối phương luôn luôn tới đây một chuyến, đó cũng là rất phiền người. Thật xin lỗi lão bản, cái này cũng trách ta, là ta không có coi trọng công trường. Được rồi, chuyện này và ngươi không có một chút quan hệ, cho nên ngươi căn bản không cần muốn nói gì thật xin lỗi. Như vậy, vì mọi người an toàn, trời sáng sau này ngươi liền tổ chức mọi người rời đi, trước sẽ công ty đi. À, lão bản, cái này. Được rồi, cứ quyết định như vậy. So với những thiết bị này, thần thủy hoàng quan tâm hơn chính là người, dụng cụ bị đập, nhất hơn chính là tổn thất một chút tiền mà ch Nhưng mà nếu như người bị đánh hư, vậy vấn đề liền lớn, căn bản cũng không phải là tiền có thể bù đắp. Ừm, lão bản, trời sáng ta liền ăn bài. Ừ, người đi làm việc đi, ta lại xem xem. Ừ. Phụ trách người sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng mang tân địch đang bị đánh đập những thiết bị này trung cấp vòng vo một vòng, giống như công trường người phụ trách nói như vậy, cái này tổn thất có thể không dứt 6 triệu, dựa theo Tần Thủy Hoàng phỏng đoán, tổn thất tối thiểu ở 10 triệu trở lên. Còn có chính là, đối phương hiển nhiên đối với nơi này rất quen thuộc, xem ra trước thời hạn đạt lên điểm, nói như vậy, lần này đánh đập chuyện kiện tuyệt đối là có dự liệu, có tổ chức, tuyệt đối không phải một kiện tình cờ chuyện kiện. đây là người nào làm à? tân định hỏi, ta cũng không biết. vốn là tần thủy hoàng là có hoài nghi, bất quá suy nghĩ một chút không đúng. ba ca, bao gồm thủ hạ hắn, trên căn bản toàn bộ bị hắn bắt, hơn nữa ba ca có bị người máy trôn, hắn những thủ hạ kia bây giờ còn đang công trường làm lao động. đừng bảo là không có cá lọt lưới, coi như là có, vậy hình thành không là cái gì khí hậu, càng không thể nào tới đây đối với hắn công trường tiến hành đánh lừa. còn có chính là, coi như là có cá lọt lưới, những người đó vậy hẳn biết tần thủy hoàng thủ đoạn. Lúc này phòng đoán tránh cũng không kịp, càng không thể nào sẽ tự mình đưa tới cửa, cho nên Tần Thủy Hoàng thời gian đầu tiên liền đưa cái này cho loại bỏ. Loại bỏ 3 ca thủ hạ những cái kia cá lồ lưới, còn có người nào sẽ đối với mình công trường động thủ, cái này để cho Tần Thủy Hoàng có chút nhức đầu, bởi vì cái này nhưng mà quá nhiều, đối thủ cạnh tranh, một ít công ty xây cất, hoặc là là những cái kia nhận đầu thương. Nói trước cạnh tranh công ty đi, phòng đoán không có bất kỳ một công ty nhà đất nguyện ý thấy đối phương tốt, cũng muốn cầm đối phương đánh ngã, sau đó một nhà độc quyền, cái này trên đất sinh giới rất bình thường, cho nên cạnh tranh công ty có khả năng rất lớn. Sau đó chính là công ty xây cất, phòng đoán ở chỗ này động công trước, cũng đã có rất nhiều nhà công ty xây cất muốn nhận tàu nơi này, nhưng là bây giờ thấy đã có công ty xây cất vào ở, như vậy cầm công ty xây cất khác đổi đi, sau đó bọn họ nhận tàu, cũng không phải là không thể được. Còn có chính là những cái kia nhận tàu nhà buôn, bọn họ và Tần Thủy Hoàng như nhau, chính là nhận tàu công trình, sau đó sẽ chuyển bao đi ra ngoài, đây chính là cái gọi là lớn bao hai bao, những người này vậy có khả năng rất lớn sẽ làm chuyện loại này. Không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi đối tượng? Tân Địch cũng là làm điệu. Loại chuyện này gặp qua rất nhiều, nhưng là một khi phát sinh như vậy chuyện, rất nhanh sẽ có đối tượng hoài nghi, cho nên nàng không tin Tần Thủy Hoàng không biết. Đáng tiếc là Tần Thủy Hoàng là thật không biết, không có biện pháp, bởi vì hắn công ty bất động sản vừa mới khởi bước, không giống tập đoàn Huy Hoàng, đã khô nhiều năm như vậy, có cái gì đối thủ cũng trong lòng biết bụng mình. Còn có chính là Tần Thủy Hoàng công ty bất động sản tương đối nhỏ, đối thủ cạnh tranh cũng chỉ tương đối nhiều, mà tập đoàn Huy Hoàng ở Trung Nguyên tỉnh đó là số 1, ở Trung Nguyên tỉnh có thể cùng tập đoàn Huy Hoàng làm đối thủ người, căn bản không có mấy cái. Ta là thật không biết. Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, ách. Tần Địch ngẩn người một chút, xem Tần Thủy Hoàng diễn cảm, không hề xem làm trò đùa. Bất quá không quan hệ, ta sẽ tra được, chờ ta tra được là ai làm. Hừ, sẽ chờ ta trả thù đi, ta sẽ gấp đôi, không, 10 lần đòi lại. Tần Thủy Hoàng lời này tuyệt đối không phải làm trò đùa, cho tới nay, Tần Thủy Hoàng liền không muốn và người khác kết thù, cho nên làm chuyện gì cũng sẽ lưu lại chỗ trống, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không động thủ. Nói thật, Tần Thủy Hoàng sợ, huyện thông lần đó chuyện phát sinh, đến bây giờ Tần Thủy Hoàng còn lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không sợ tổn thất tiền tồn rất nhiều tiền hơn nữa cũng không có vấn đề nhưng là hắn người phải sợ hãi xảy ra chuyện hắn không muốn lại còn nhân viên bởi vì cái này bị thương cho nên hắn trả thù đó cũng là mưa to gió dữ để cho hắn không tra được cũng được đi một khi để cho hắn tra được là người nào làm vậy thì chờ đi ừ ta tin tưởng ngươi có thể tra được khá tốt không có ai bị thương chỉ là phá hư một ít dụng cụ tân địch và tần thủy hoàng kém không nhiều cũng là cầm người nhìn so với cái gì đều trọng yếu bất quá nàng và tần thủy hoàng không giống nhau nếu như là tân địch cho dù biết ai làm nhất hơn chính là cầm chuyện này nhớ kỹ chờ sau này có cơ hội nói sau, đây chính là cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tân Thủy Hoàng cũng không phải là, Tân Thủy Hoàng không phải là quân tử gì, bất quá cũng không phải tiểu nhân, nhưng là hắn trả thù vẫn là từ sáng sớm đến tối, một khi để cho hắn biết là ai làm, vậy trả thù tuyệt đối là thế lôi đỉnh. Đúng vậy, không có ai bị thương, cái này đã rất tốt. Thiên lập tức sắp sáng, công nhân vậy cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, bắt đầu thu thập, mặc dù nói trời sáng sẽ phải rời khỏi, nhưng là ở trước khi rời đi, vẫn là phải cầm trên công trường thu thập xong. Ngươi không dự định báo cảnh sát chưa? mặc dù báo động thật giống như không có ích gì nhưng vẫn là lưu cái bị án tương đối khá không cần chúng ta sẽ giải quyết đã quyết định muốn trả thù cho nên tần thủy hoàng không hề dự định lưu lại cái đôi. theo lý như vậy sự việc báo động cũng có thể hơn nữa cảnh sát sẽ đi tra rất có thể cũng có thể tra được nhưng là nói như vậy tần thủy hoàng liền không có cách nào trả thù bởi vì tần thủy hoàng không muốn để lại cho người khác hoặc là cảnh sát cái gì cái đuôi không có báo án thì chẳng khác nào nói chuyện này không có phát sinh cùng hắn trả thù thời điểm người khác vậy sẽ không biết là hắn làm một cái hơn giờ sau đó Công trường đã thu thập xong, lúc này thiên vị đã sáng, công nhân chuẩn bị rời đi, ở công nhân sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng để cho Tân Địch trước lái xe hồi tứ hợp viện, hắn một người ở lại công trường. Tập đoàn bên kia đã toàn bộ bắt đầu phát triển, cho nên Tần Thủy Hoàng lần này không dự định từ tập đoàn để cho người, mà là liên lạc một chút thiên biến. Chủ nhân. Ừ, công trình như thế nào? Hết thảy thuận lợi. Vậy thì tốt, là như vậy, ta cần một ít nhân thủ, không nhiều, 50 người liền có thể. Không thành vấn đề, chủ nhân, vậy cần gì kiểu người? Sơ cấp chiến đấu hình người máy đi, cho ta tới 50 để cho chúng mau sớm chạy tới Đế đô. Tốt chủ nhân, chậm nhất là tối hôm nay đến. Ừ, ô OH hát đúng rồi. Tái tạo một người trung cấp chiến đấu hình người máy, thành cựu cái này 50 cái người máy đủ lĩnh. Ừ, 51 cái chiến đấu hình người máy, đừng bảo là còn có một cái trung cấp, coi như cũng là sơ cấp. Đối phó hơn mấy trăm ngàn người vậy không có vấn đề gì, chúng chi chỉ là điều tra, còn không phải là đánh chiết. Và thiên biến kết thúc đối thoại, Tần Thủy Hoàng lại đi mở cái máng địa phương nhìn xem, vốn là hắn muốn đem đào đất vậy dừng lại, cùng sự việc xử lý xong nói sau bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, bởi vì đảo đất bên này trên căn bản đều là người của đoàn xe. ở cái nghề này có cái quy củ, bất kể là cấp công trường, vẫn là cấp công trình, đều không thể ảnh hưởng đến đoàn xe. nếu không ngươi mà đắc tội với toàn bộ nghề, không có đoàn xe cho ngươi làm việc, như vậy ngươi vậy cũng đừng nghĩ làm công trình. cho nên nói đoàn xe vẫn là rất an toàn. dĩ nhiên, nếu như là đoàn xe và đoàn xe bây giờ cấp sống ngoại lệ, cái này và khai phát thương còn có công ty xây cất không có quan hệ, cái này là đoàn xe cùng đoàn xe giữa mâu thuẫn. ở công trường vẫn đợi đến buổi trưa, tân thủy hoàng mới rời đi. Trở lại tứ hợp viện thời điểm, Tân Địch cũng không tại, liền liền xe cũng không ở đây, không cần phải nói, Tân Địch rất có thể đi bệnh viện. Ban đêm căn bản cũng không có nghỉ ngơi tốt, cho nên ăn xong phòng bếp làm việc thức ăn, Trần Thủy Hoàng liền tắm một cái rồi ngủ. Làm Trần Thủy Hoàng khi tỉnh ngủ, Tân Địch đã trở về, đang ở phòng khách xem TV. Trở về lúc nào? Sớm trở về, xem ngươi đang nghỉ ngơi, cũng chưa có kêu ngươi. Tân Địch buổi sáng trở về liền ngủ một giấc, tỉnh ngủ mới đi bệnh viện, cho nên lúc này không hề mệt. Còn chưa có ăn cơm chứ? Không có ạ, chuẩn bị cùng ngươi dậy ăn chung. Nói xong, Tân Địch cầm rẽ một bước xuống, đứng lên hỏi, "Đúng rồi, công trường bên đó như thế nào?" "Vẫn là như vậy, công nhân cũng rời đi công trường, cùng sự việc xử lý xong nói sau." "Ừ, nói chuyện cũng tốt, tối thiểu công nhân không sẽ có nguy hiểm gì, nhưng mà như vậy nhiều dụng cụ đặt ở trên công trường, sẽ không có vấn đề gì chứ?" "Sẽ không." Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. "Nói thật, hắn còn thật hy vọng những dụng cụ kia sẽ ra vấn đề gì, bởi vì nói như vậy, rất có thể mơ hơn cầm sự việc điều tra rõ, Tân Thủy Hoàng chính là như vậy, hắn tương đối sợ phiền toái." Cho nên chuyện gì xử lý càng nhanh càng tốt, không sẽ liền tốt. Đúng rồi, ngươi đi bệnh viện thăm tiểu sở, tiểu sở bây giờ như thế nào? Tốt vô cùng, bây giờ đã có thể xuống đất đi bộ, phòng đoán lại còn 10 ngày nửa tháng liền có thể xuất viện. Vậy thì tốt quá. Tiểu sở còn hỏi Tần Thúc Thúc tại sao không có tới. Ách. Vậy ngươi nói như vậy, ta nói ngươi bận điu, nếu không còn có thể như thế nói. À, ngươi cái này cũng quá trực tiếp đi, Tôi thiểu ngươi phải nói huyền chuyển một chút, liền nói ta có chuyện gì cho làm trễ lại, ngươi đây có thể tốt, trực tiếp một chuyện liền đại biểu. Như vậy tiểu sở sẽ nghĩ như thế nào? Nghe được Tân Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch cho hắn một cái liếc mắt nói, ngươi lấy là ta ngu à, ta liền là nói như vậy. Ách. Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, cũng vậy, lấy Tân Địch tình thường, làm sao có thể phạm loại sai lầm này. Ăn cơm tối xong, Tân Thủy Hoàng sẽ để cho Tân Địch nghỉ ngơi, bởi vì hắn còn muốn đi ra ngoài, cho nên cùng Tân Địch nghỉ ngơi sau này, Tân Thủy Hoàng liền lái xe rời đi từ hợp viện, trực tiếp chạy tới hoàng trang công trường. Tân Thủy Hoàng muốn người đã đến, hơn nữa đã đến hoàng trang công trường, Tân Thủy Hoàng đây là đi qua cùng chúng hội họp, sau đó cho chúng an bài nhiệm vụ thiếu gia. Tần Thủy Hoàng đi tới công trường thời điểm, 51 người người máy đã đang chờ hắn, Tần Thủy Hoàng là lái xe trở về, tổng cộng 14 chiếc mẹ xe Đức Benz 800, xe này bây giờ đã thành người máy hộ vệ tiêu phối. 50 tên sơ cấp người máy phối hợp 13 chiếc, dẫn đầu người máy một người dùng một chiếc. Ừ, đi thôi, đi vào nói sau. Ừ. Nơi này là công trường, dĩ nhiên không có phòng họp cái gì, bất quá nơi này có phòng ăn, mấy chục người đi vào còn là không thành vấn đề, đi tới phòng ăn sau này, Tần Thủy Hoàng để cho mọi người ngồi xuống. Nói Trên công trường sự tình phát sinh các ngươi đã biết chứ? Đúng vậy thiếu gia. Biết là được, các ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là mau sớm cầm người cho ta tìm ra. Ừ. Chương 482, trả thù bắt đầu, nghĩ sai rồi. Còn nữa, đang điều tra thời gian, những thứ này mẹ xe Mercedes-Benz 800 liền không nên dùng, chỉ là thành cựu nhiên liệu cung ứng dùng, ta sẽ từ công ty cho các ngươi điều tới đây một ít xe bình thường. Ùm, thiếu gia. Không có biện pháp, những thứ này mẹ xe Mercedes-Benz 800 ở tần thủy hoàng nơi này không coi vào đâu, nhưng là ở bên ngoài, vẫn là quá rêu giao căn bản không tạo được gần nút chính xác tác dụng, cho nên tạm thời chỉ có thể thành tựu nhiên liệu cung ứng tới dùng. Cầm những thứ này giao phó xong sau này, Trần Thủy Hoàng bắt đầu an bài nhiệm vụ, đầu tiên lưu lại một số, liền lưu lại ở công trường, bất quá muốn ẩn nút, không thể để cho người thấy được, như vậy, nếu như còn người đến nữa làm phá hoại, trực tiếp có thể bắt một tại chỗ. Một nhóm người đối bên ngoài tiến hành điều tra, đầu tiên điều tra khu hải điện nơi này công ty bất động sản, xem xem kia công ty đối với bản thân có định ý, còn có chính là đi điều tra khu hải điện nơi này công ty xây cất và nhận đầu thương. Được rồi cứ như vậy đi, hiện tại bắt đầu hành động. ủm, thiếu gia, hộ vệ bắt đầu hành động. như vậy tần thủy hoàng cũng không thể nhàn rỗi à? nếu như là chuyện khác, tần thủy hoàng còn không có như thế tích cực, nhưng là phát sinh như vậy chuyện, tần thủy hoàng đó là tuyệt đối tích cực. tần thủy hoàng liền lưu lại và người máy cùng nhau há miệng chờ sung dụng. đáng tiếc hai ngày kế tiếp, công trường gió êm sóng lặng, lại không có người tới làm phá hoại, cái này làm cho tần thủy hoàng cảm giác được rất không có sức. công trường bên này là không có động tĩnh gì, nhưng là đi ra ngoài điều tra người máy bên kia có tiến triển, mà cái kết quả này để cho tần thủy hoàng thật bất ngờ. Ngươi nói là những người đó là tập đoàn Hoành Vận phái đi ra ngoài. Đúng vậy thiếu gia, căn cứ chung quanh quản chế video, chúng ta từng điểm từng điểm tiến hành theo dõi, cuối cùng xác định chính là tập đoàn Hoành Vận bộ an ninh phái người làm. Đặt được người máy hộ vệ xác định, Tần Thủy Hoàng ở trên bàn làm việc đập một quyền nói, hừ, lão hổ không phát huy, làm ta làm mèo bệnh à? Trước hắn không phải không có hoài nghi qua tập đoàn Hoành Vận, bất quá tập đoàn Hoành Vận đoạn thời gian này rất trung thực, trung thành Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa thì mau đưa bọn họ quên mất. Còn có chính là, địa sản Hoành Vận khu hải điền chi nhánh công ty bên này, ở vùng lân cận cũng không có hạng mục. Cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có hoài nghi bọn họ, nhưng mà không nghĩ tới, chuyện này thật đúng là bọn họ làm, cái này thì để cho Tần Thủy Hoàng không thể dễ dàng tha thứ, người danh giới cuối cùng đều có hạn độ, lần này tập đoàn Hoành Vận coi như là chạm đến đến Tần Thủy Hoàng danh giới cuối cùng. Cha cho ta một chút địa sản Hoành Vận ở Đế Đô cũng có cái hạng mục gì, nhớ, không riêng gì khu Hải Điện, toàn Đế Đô ta đều phải. Ùm, thiếu tra. Biết là ai sau này, Tần Thủy Hoàng ngược lại không nóng nảy, cái này rất bình thường, người chỉ có ở không biết trước mặt mới sẽ sợ hãi, mới biết sợ, đối với đã biết sự việc Căn bản không sẽ có cái gì cảm giác sợ hãi. Ở ngươi máy hộ vệ đi ra ngoài điều tra sau này, Tần Thủy Hoàng cho Thiên Biến liên lạc một chút. Chủ nhân, ừ, như vậy Thiên Biến, ngươi bây giờ trở về tới một chuyến, có một số việc cần ngươi đi làm. Tốt chủ nhân, ta lần này trở về, Thiên Biến tốc độ rất nhanh, mười mấy phút liền trở về đế đô. Mặc dù bây giờ là ban đêm, bất quá an toàn dạy gặp, Tần Thủy Hoàng vẫn là không có để cho Thiên Biến đáp xuống thành phố, mà là ở ngoại ô trong vùng núi non. Bất quá hạ xuống địa phương cách công trường nơi này cũng không xa, chỉ có chừng mười cây số mà thôi. Chớ quên. Đế đô phía Tây nhưng mà không hề thiếu núi, mà Hoàng Trang ngay tại Đế đô Tây Bắc Bộ, làm Tần Thủy Hoàng tìm được thiên biến thời điểm, thiên biến đã biến thành một chiếc lị tật 15. Trước cầm Tần Thủy Hoàng lái tới phe Gia Di Thu, sau đó Tần Thủy Hoàng mới lái lị tật 15 trở về thành phố bên trong. Vừa mới tới thành phố, người máy hộ vệ kết quả điều tra vậy đi ra, địa sản hoành vận trước mắt ở Đế đô tổng cộng có 5 hạng mục đang tiến hành, theo thứ tự là khu hải đến thôn Tôn Tỉnh, cũng chính là Tần Thủy Hoàng mới vừa khởi bước địa phương. Tần Thủy Hoàng cái đầu tiên xa trường chính là xây ở thôn Tôn Tỉnh, sau đó gặp phải phá bỏ và rời đi chính là tập đoàn Hoành vận công ty bất động sản, bởi vì phá bỏ và rời đi, Tần Thủy Hoàng còn làm một cái hộ bị cưỡng chế, từ tập đoàn Hoành vận lấy được thùng thứ nhất kim. Nếu như không phải là cái này thùng thứ nhất kim, Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng nhận tàu công ty di động đào hồ tạo núi công trình. Còn có bốn cái hạng mục phân biệt ở khu Dương Triều, Đài Phong khu, Thạch Cảnh Sơn và Huệ Thông. Cách Tần Thủy Hoàng gần đây, chính là thôn thổ tỉnh cái đó hạng mục, như vậy Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị từ nơi này bắt đầu. Cùng ngày ban đêm, Tần Thủy Hoàng mang 51 người hộ vệ, đi tới thôn thổ tỉnh nơi này, bây giờ chỗ này đã không gọi thôn thổ tỉnh. Bởi vì đã không có thôn thổ tỉnh, đi qua mấy năm này xây dựng, nơi này thành một cái lớn xã khu nhóm. Bởi vì diện tích tương đối lớn, chia làm mấy kỳ, đồng thời kỳ 2 đã vào ở, ba kỳ cũng đã xây xong, bây giờ đang đang kiến thiết chính là thứ tư kỳ, thứ tư kỳ tổng cộng có 16 nóc cao tầng đang đang kiến thiết. Bất quá những thứ này và Tần Thủy Hoàng không quan hệ, hắn cũng không phải là tới đây mua phòng, mà là tới đây làm phá hoại. Không biết là bởi vì không nóng nảy, vẫn là bởi vì thành phố có quy định, ở giữa đêm không thể thi công, Tần Thủy Hoàng mang hộ vệ lúc tới, trên công trường đặc biệt yên lặng trừ một ít ánh đèn chiếu sáng trở ra, ngay cả một người cũng không có. Không cần phải nói, công nhân đều nghỉ ngơi, cái này cũng cho Tần Thủy Hoàng mang tới cơ hội. Đầu xe ở cách công trường hơn 500 mét địa phương, Tần Thủy Hoàng liền dẫn người tới, rất nhanh đi tới công trường cửa, Tần Thủy Hoàng chỉ một người hộ vệ nói, ngươi mang hai người đi cầm cửa không chế. Ùm, thiếu gia. Công trường cửa là có an ninh, bất quá chỉ có hai người, nói thật, để cho ba tên người máy đã qua, thật đúng là lãng phí, bất quá cũng không thể nói lãng phí, bởi vì Tần Thủy Hoàng nói đúng khống chế. Khống chế, liền không riêng gì cầm bảo an khống chế còn muốn coi giữ cửa ba tên hộ vệ động tác rất nhanh trước sau không tới ba phút cửa ngay tại tần thủy hoàng dưới sự khống chế hộ vệ trước thanh trừ phòng bảo an thiết bị giám sát và điều khiển sau đó tần thủy hoàng mới mang người đi vào sau khi đi vào tần thủy hoàng đối với dẫn đầu hộ vệ nói ngươi mang những người còn lại đi cầm toàn bộ công trường có thể thợ hồn hển toàn bộ khống chế lại tốt nhất để cho bọn họ ngủ một giấc rõ ràng liền thiếu ra, ta vậy thì đi ừ đi đi ở hộ vệ sau khi rời đi tần thủy hoàng cũng không có mở mới hành động trước khi tới tần thủy hoàng là chuẩn bị phá hư Bất quá ở đến nơi này sau này, Tần Thủy Hoàng thay đổi chủ ý. Những công trình này, dụng cụ cũng đều là tiền ả, phá hoại rất dễ dàng. Nhưng là phá hư có ích lợi gì? Trừ trong lòng thoải mái một chút, căn bản không tạo được tác dụng nào khác. Hơn nữa, coi như là phá hư, xây một chút còn có thể dùng. Cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị tới hoàn toàn, đó chính là một hốt ổ. Như vậy, không những có thể đền bù từ tổn thất của mình, còn có thể hoàn toàn cho đối phương một cái dạy bảo. Thế nào mà không là? Mười mấy phút sau đó, dẫn đầu người máy trở về. Đối với Tần Thủy Hoàng nói, thiếu gia, tất cả mọi người đều đã khống chế tiếp theo làm gì đối với người máy mà nói không chế một ít người bình thường căn bản cũng không có cái gì khó xử lúc này trên công trường công nhân hẳn toàn bộ hôn mê đi phỏng đoán không có 5-6 cái giờ vẫn chưa tỉnh lại cái gì cũng không cần làm như vậy ngươi để cho người coi trọng những người đó tiếp theo ta một người là được ừ đối với người máy mà nói tần thủy hoàng không có bất kỳ bí mật ngay trước dẫn đầu người máy mặt tần thủy hoàng cầm trong túi một chiếc xe hai cầu lấy ra nói thiên biến tới đi biến thành xe thu thập đối với toàn bộ công trường tiến hành thu thập tần thủy hoàng vừa dứt lời xe hai cầu lúc lắc một cái biến thành một chiếc siêu cấp xe thu thập chủ nhân thiên biến tùy thời là ngài phục vụ được rồi chớ hạ tiện đưa cái này trên công trường tất cả vật liệu cũng cho ta đào được dạ chủ nhân đúng rồi chủ nhân nhưng cái kia xây xong nhà vậy thu thập sao nghe được thiên biến hỏi như vậy tần thủy hoàng lắc đầu một cái nói xây xong không thu thập trừ xây xong nơi này tất cả vật liệu xây cất máy móc dụng cụ cùng với thi công công cụ thiên biến cho đào được rõ ràng liền chủ nhân ngài liền coi trọng đi một tiếng trôi qua rất nhanh lại xem xem toàn bộ công trường trừ một cái nóc nhà xây trường phân nửa cao ốc, toàn bộ công trường ngay cả một cốt sắt đầu cũng không tìm được, cái gì cát, xi măng, đá, cốt sắt, cái khung quản, thẻ trừ, lưới phòng vệ, công trình dụng cụ, thợ xây cất cái, toàn bộ không thấy. Cầm những thứ này dẹp xong sau này, thiên biến đi tới tần thủy hoàng bên người, biến thành một chiếc xe hai cầu, tần thủy hoàng cầm lên bỏ vào trong túi, sau đó đối với dẫn đầu người máy nói, Người dẫn người thành trừ một chút dấu vết, sau đó rời đi. Ùm, thiếu gia. Ở người máy hộ vệ thanh trừ dấu vết tại điểm, tần thủy hoàng đã rời đi trước, đi tới chỗ đậu xe. Tân Thủy Hoàng cầm thiên biến lấy ra, để cho thiên biến biến thành mì tật 15, sau đó chờ người máy trở về. Ở cung người máy thời điểm, Tân Thủy Hoàng hỏi, thiên biến, lần này tổng cộng lấy được bao nhiêu thứ? Chủ nhân, ngài là nói tất cả mọi thứ sao? Không sai. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Đồ không thiếu, bất quá cũng không đáng giá tiền. Ách. Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu một cái. Cũng vậy, thiên biến làm có thể đều là đại sự, ở thiên biến trong mắt, có cái gì kiếm tiền đồ sao? Đừng bảo là những thứ này vật liệu xây cất và dụng cụ, coi như là những cái kia bị Tần Thủy Hoàng làm bảo bối đồ cổ, ở Thiên Biến nơi này cũng là cái gì cũng không phải. "Phải, ta biết, vậy ngươi hãy nói một chút những thứ không đáng tiền này đi." "Tốt chủ nhân, công trình dụng cụ chín bộ, bao gồm xe cần cầu cùng các loại, thang máy 16 bộ, máy đào 6 chiếc, xe hơi 11 chiếc, còn có một chút bừa bộn dụng cụ, dựa theo trên cái thế giới này giá trị, đại khái 50 triệu chừng." Ách, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, nói: "Mới 50 triệu?" Ở Tân Thủy Hoàng môn đến, lớn như vậy một cái công trường chỉ dụng cụ thế nào vậy siêu qua một cái trăm triệu đi nếu không làm sao thi công điều này cũng không có thể quái tần thủy hoàng ai có thể xem tần thủy hoàng như vậy dùng đều là mới dụng cụ công ty khác dùng toàn bộ là một ít cũ dụng cụ mà thiên biến là cầm những thiết bị này chết cựu sau này tính toán cho nên giá trị cũng chưa có nhiều như vậy chủ nhân 50 triệu đã không ít hơn nữa những thứ này chỉ là dụng cụ mà thôi còn chỉ là đồ nhỏ những nhà kia vật liệu giá trị mới là cao nhất đúng vậy ta làm sao đưa cái này quên mất tần thủy hoàng vô đầu một cái hiện ở niên đại này Trên công trường cái gì đắt tiền nhất, không phải những dụng cụ kia, mà là kiến trúc vật liệu, một tấn cốt sắt đó chính là hơn mấy ngàn, còn có những cái kia cái khung quản, vậy cũng là bản về gạo tính toán. Chủ nhân, liền ngày hôm nay thu những thứ này, chung vào một chỗ giá trị, tối thiểu vượt qua 300 triệu, bất quá chủ nhân, những thứ này thật giống như đều là công ty xây cất chứ? Và khai phát thường quan hệ không lớn. Nghe được thiên biến như thế nói, Tần Thủy Hoàng lần nữa vỗ đầu một cái, nói, mẹ kiếp, ta làm sao đưa cái này quên mất. Thiên biến nói không sai, ngày hôm nay thu những thứ này, trên căn bản đều là công ty xây cất và địa sản hoành vận quả thật không có quan hệ gì. nếu là như vậy, vậy đối với địa sản hoành vận mà nói, một chút tổn thất cũng không có. không được, như vậy đi thì biến, cầm những thứ này thả lại tại chỗ. Tần thủy hoàng là một người có nguyên tắc, hắn làm gì đều là có nhằm vào tính chất, tuyệt đối không sẽ liên lụy người vô tội. hắn chỉ là và địa sản hoành vận có thủ án, và công ty xây cất cũng không có thủ. một nhà công ty xây cất lập tức tổn thất như thế nhiều, phỏng đoán cách sập tiệm cũng không xa. Tần thủy hoàng tuyệt đối không thể để cho như vậy sự việc phát sinh. chủ nhân, căn bản không có cần thiết này. tại sao? Chủ nhân, ta điều tra một chút, phát hiện nhà này công ty xây cất cũng là tập đoàn Hoành vận sản nghiệp. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật. Ha ha ha, nguyên lai là như vậy ạ, vậy thì không có vấn đề, chỉ cần là tập đoàn Hoành vận sản nghiệp là được, bất quá như vậy, liền thật không có có nhằm vào tính, như vậy đi, để cho người ở trên công trường làm tấm bảng hiệu, liền nói đây là đối với địa sản Hoành vận trả thù. Chủ nhân, ngài thật xấu, ngài đây là để cho bọn họ trong ổ đấu à? Hi hi hắc. Tân Thủy Hoàng cười một tiếng không nói gì, bởi vì Thiên Biến nói không sai, Tân Thủy Hoàng chính là để cho bọn họ trong ổ đấu. Địa sản Hoành vận và Hoành vận công ty xây cất, mặc dù thuộc về một nhà tập đoàn, nhưng là kế toán là tách ra, lần này công ty xây cất tổn thất lớn như vậy, nếu như biết là bởi vì Địa sản Hoành vận mới như vậy, vậy còn không đánh. Rõ ràng, ta cái này thì an bài. Thiên Biến và Tần Thủy Hoàng không giống nhau, Tần Thủy Hoàng an bài người máy làm gì, phải muốn gọi điện thoại, nhưng là Thiên Biến không cần, bởi vì những người máy này đều là Thiên Biến tạo nên, cho nên Thiên Biến và chúng đều có tín hiệu liên thông. Mấy mấy phút sau đó, người máy trở về, dấu vết đã rõ ràng, hơn nữa ở công trường ở giữa thả một khối nổi danh tử phía trên rõ ràng viết và địa sản hoành vận có ân oán người máy không có viết là đối với địa sản hoành vận trả thù chỉ là nói có ân oán cái này so với viết cái gì cũng tốt khiến cho thiếu gia còn đi chỗ khác sao ngày hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai tiếp tục tân thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói bây giờ đã là ban đêm hơn nếu như lại đi chỗ khác liền hơi trễ hơn nữa còn dễ dàng bại lộ như bây giờ rất tốt hơn nữa coi như là không thể đối với chỗ khác động thủ ngày hôm nay lấy được những thứ này vậy đủ đền bù tổn thất dĩ nhiên tân thủy hoàng cũng không khả năng cứ tính như vậy Tập đoàn Hoành Vận chính là một con rắn độc, nếu như chỉ như vậy bỏ qua bọn họ, nói không chừng ngày nào lại cắn một cái, Tần Thủy Hoàng cũng không muốn lại có chuyện như vậy phát sinh. Uổng, thiếu gia, trở về đi thôi. Được. Tần Thủy Hoàng không có cùng người máy cùng nhau trở về, người máy là hồi công trường, mà Tần Thủy Hoàng là hồi tứ hợp viện, cái này hai ngày Tần Thủy Hoàng một mực bận rộn, liền nhà cũng không có trở về qua, cầm người ta tân địch một cái cô gái ở nhà, quả thật có chút không thích hợp. Tần Thủy Hoàng trở lại tứ hợp viện thời điểm, đã mau dạng sáng bốn giờ, hoàn hảo là ban đêm, trên đường xe không nhiều. Nếu không căn bản không, có thể một cái hơn giờ liền đến nhà, coi như là thiên biến cũng không được. Thiên biến là có thể tìm được một cái không phải rất kẹt đường, nhưng cũng chỉ có phải hay không rất kẹt, còn là trận, chỉ bất quá so tần thủy hoàng mình lái mau một chút mà thôi, có thể coi là là như vậy, nếu như là ban ngày, không có hơn 2 tiếng 3 tiếng cũng không khả năng. Tân Địch đang nghỉ ngơi, Tần Thủy Hoàng vậy không có quấy giày nàng, liền trực tiếp trở về phòng, trước tắm, sau đó nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng đang ngủ mơ mơ màng màng, liền bị tiếng gõ cửa đánh thức, không cần phải nói, trừ Tân Địch không, có người khác. Chờ một chút. Ta vẫn chưa rời giường. Tân Thủy Hoàng đối với ngoài phòng ngủ mặt kêu một tiếng. Tân đại lão bà ngươi có thể à? Đi ra ngoài chính là mấy ngày không trở lại, trở về cũng không nói một tiếng, nếu như không phải là ta thấy ngoài cửa lớn xe ngươi ngừng ở vậy, ta còn không biết ngươi trở về. Tân Địch thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Ta ban đêm 3 4h trở về, ngươi đang nghỉ ngơi, ta làm sao nói cho ngươi? Ta bỏ mặc, ngươi phải bồi thường ta. Ách. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hỏi, "Phải, ngươi nói đi, để cho ta bồi thường thế nào ngươi? Cùng ta đi ra ngoài chơi một chút đi." Tới đế đô cũng có một đoạn thời gian, ta còn không có đi ra ngoài chơi qua. Nghe được Tân Địch như thế nói, Trần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, thật đúng là chuyện gì xảy ra, mới vừa lúc tới, liền bận biểu tiểu sở chuyện, tiểu sở bên kia mới vừa thu xếp ổn thỏa, Trần Thủy Hoàng lại đi làm chuyện của công ty, còn thật không có mang Tân Địch đi ra ngoài chơi qua. Tân Thủy Hoàng mặc đầu ngủ liền từ phòng ngủ đi ra, nhìn Tân Địch nói, "Phải, ngươi nói đi, muốn đi chỗ nào? Chúng ta đi Cố cung đi." Đi Cố cung? Nói thật, đối với Cố cung, Trần Thủy Hoàng thật đúng là không thế nào cảm mạo. Bởi vì bên trong đối với Tần Thủy Hoàng tới nói thật không có cái gì sức hấp dẫn, dĩ nhiên, có thể cũng là bởi vì là đi số lần quá nhiều đi. Ẩm. Tân địch gật đầu một cái. Đi chỗ khác không được sao. Hơn nữa, ngươi không phải đi qua cố cung liền sao. Chỗ khác dĩ nhiên phải đi, bất quá ngày hôm nay hay là đi cố cung đi, còn như nói ta đi qua cố cung, có thể vậy cũng là nhiều ít năm trước chuyện, bên trong ta kém không nhiều đều quên là dạng gì. Nghe được Tân địch như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, vậy cũng tốt, vậy thì đi cố cung. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ đồng ý. Đầu tiên là Tân Địch thích, thứ hai là bởi vì là Cố cung tương đối gần, coi như là đi bộ qua cũng không cần mấy phút, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian, bởi vì Tần Thủy Hoàng buổi tối còn có chuyện khác phải làm. "Ừ, quá tốt." Tân Địch cao hứng giống như một đạt được một cây kẹo que bé gái. "Được rồi, đi chuẩn bị một chút đi, ta vào đi tắm, sau đó ăn điểm tâm, cơm nước xong chúng ta đi ngay." "Ừ, ngươi đi tắm đi, ta đi phòng bếp xem xem sớm cơm xong chưa." Nói xong không cùng Tần Thủy Hoàng nói chuyện, Tân Địch liền chạy ra ngoài, xem ra thật đúng là muốn đi Cố cung chơi. Tân Thủy Hoàng rất nhanh liền tắm xong, đổi cả người quần áo từ phòng ngủ đi ra, mà lúc này điểm tâm đã đặt ở trên bàn ăn. Sau khi ăn điểm tâm xong, lưu lại thu thập bàn ăn bạ mẫu, hai người liền hướng cô cung đi, bởi vì cách tương đối gần, bên kia lại không tốt dừng xe, cho nên hai người không có lái xe, là đi đi qua. Chương 483, 60 tỷ, tân địch ký tượng. Từ Tân Thủy Hoàng nhà tứ hợp viện đi ra, đi tây đi, đến tứ hợp viện phía tây điều này nam bắc đường xe chạy, đi về phía nam đi, không tới 100m chính là lão bỏ Cố cư, nơi này có một cái đường xe chạy tiêu đèn thành phố Miện phố Tây, lại đi tây đi, 100m trường liền đi tới thành Đông Hoàng Tây Nam đường phố, sau đó đi về phía nam đi. Cũng chỉ 300m cơ đó, đã đến Đông Hoa môn phố lớn, lại đi tây đi, hơn 200m, chính là Cố Cung cửa Đông, cái này còn là bởi vì phải đi vòng qua Cố Cung cửa Đông, nếu như chỉ là đến Cố Cung mà nói, từ tứ hợp viện đã qua, nhất hơn 400m. Có thể tưởng tượng, Thần Thủy Hoàng cái này bộ tứ hợp viện cách Cố Cung có bao gần, đồng thời vậy có thể tưởng tượng tứ hợp viện ở vị trí nào, có thể nói dùng tấp đất tốc vàng cũng không quá đáng. Hoa Không nghĩ tới gần như vậy à? Thảo nào ngươi không lái xe, cũng không đón xe, đi tới cố cung cửa đông thời điểm, tân địch kinh ngạc hô. Tân địch đối với đế đô đường không quen, thậm chí nói đường manh, trừ và tần thủy hoàng cùng đi mấy chuyến bệnh viện, đối với con đường kia quen thuộc một chút, chỗ khác cũng không biết, đặc biệt là thành phố, đường quá nhiều, thì càng không dễ dàng nhớ. Mới biết à? Tân thủy hoàng cho tân địch một cái lướt mắt, bất quá nơi này thật giống như chỉ có thể ra không thể vào à? Thấy đều là người đi ra ngoài, tân địch nghi ngờ hỏi. Không sai, nơi này chỉ có thể ra, nếu như vào mà nói chúng ta chỉ có thể đi cửa chính. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái nói: Đế đô cố cung là Trung Quốc Minh Thanh hai đời hoàng gia cung điện, cũ gọi là Tử Cấm Thành, ở vào Đế đô trong trục sợi trung tâm là Trung Quốc cổ đại cung đình kiến trúc tinh hoa, là trên thế giới hiện tích chữ quy mô lớn nhất, gìn giữ nhất là hoàn chỉnh bằng gỗ kết cấu của một trong kiến trúc. Đế đô cố cung bị dự là thế giới năm cung điện lớn đứng đầu. Đế đô cố cung, nước Pháp vỡ sẹo lại cung, nước Anh cung điện bù kỳ nạm, nước Mỹ Nhà Trắng, nước Nga điện Kremlin là quốc gia a cấp a a, a a a du lịch cảnh khu. Đế đô cố cung tại Minh Thành tổ vĩnh lạc bốn năm. 1406 hàng năm, bắt đầu xây dựng, lấy Nam Kinh Cô Cung là bản gốc doanh xây, đến Vĩnh Lạc 18 năm, năm 1420, xây xong. Nó là một tòa hình chữ nhật thành trì, nam bắc dài 961m, đông chiều rộng 753m, bốn bề vây có cao 10m tường thành, bên ngoài thành có chiều rộng 52m sông hộ thành. Bên trong tử cấm thành kiến trúc phức phút là bên ngoài hướng và bên trong đỉnh hai bộ phận. Bên ngoài hướng trung tâm là điện thái hòa, điện trung hòa, điện bảo hòa, gọi chung ba đại điện, là quốc gia cử hành đại điện lễ địa phương trong cung điện lòng là cung càn thành, giao thái điện, cung côn ninh, gọi chung sau ba cung là hoàng đế và hoàng hậu ở tránh cung. cửa chính cũng chính là ngõ môn, ở trong phim truyền hình mọi người thường xuyên thấy đầy ra ngõ môn tránh đầu, nói chính là cái này địa phương. từ ngõ môn đi vào là không thu phiếu, bởi vì bán ra phiếu điểm ở bên trong, ở ngõ môn và thái hòa môn, cũng chính là điện thái hòa ở giữa, chỉ là năm đó đại thần vào chiều trước nơi nghỉ ngơi, bán ra phiếu điểm liền thiết lập ở chỗ này, ở phía tây. từ nơi này bắt đầu liền có thể du lãm, đầu tiên là điện thái hòa. Vào năm đó đây chính là hoàng đế cử hành đại triều địa phương, cũng chính là Điện Kim Loan. Đại triều đại biểu là hoàng đế Uy Nghi, cho nên cũng là tất cả du khách đi tham cố cũng phải đi qua chỗ. Từ cấm thành toàn thể kiến trúc hệ thống là trong trục bố trí, trường cân đối. Cho nên, dõi mắt Điện Thái Hòa quảng trường vị trí tốt nhất chính là hai bên hoàng nghĩa các và thể nhân các trên bình đài. Giống vậy, đây cũng là quay phim Điện Thái Hòa, Điện Thái Hòa quảng trường tuyệt cao vị trí. Đây chính là Điện Kim Loan sao? Đi tới nơi này sau này, Tân Địch hỏi bên cạnh Tần Thủy Hoàng. Không sai, đây chính là Điện Kim Loan thật là nhỏ à, căn bản không có trong phim truyền hình thấy khí phái. nghe được tân địch như thế nói, tân thủy hoàng cho nàng một cái lưỡi mắt. tivi và thật có thể như nhau sao? tivi vì nên hợp cái loại đó không khí, tiến hành phóng đại. liền liền cái này điện kim loan cũng giống như vậy. chân chính điện kim loan, điện dài cũng không quá liền mấy mét, nhưng mà ở trong phim truyền hình, cái này điện kim loan có hơn mấy chục mét dài, văn võ bá quan cũng quỳ đến trong điện, còn có không gian rất lớn. còn chân chính điện kim loan, đừng bảo là văn võ bá quan, phỏng đoán quỳ xuống hai người liền không có chỗ. dù sao cũng không phải thất vọng nếu không phía sau liền không cần nhìn đã tới rất nhiều lần tần thủy hoàng đối với nơi này mặt quá quen thuộc trừ mấy cái đại điện nhìn tương đối khí thế bàng bạc trở ra chỗ khác thật rất làm người ta thất vọng quý phi chỗ ở chẳng qua là một cái tiểu viện mà thôi ở nhà cũng là cái loại đó nhỏ luồn phòng, nếu như ngươi muốn như trong ti kịch trong tìm địa phương chỉ có thể cầm ngươi mang vào trong rãnh nơi này không cho vào sao nhìn bị lan can vây lại điện kim loan tần địch hỏi dĩ nhiên không cho vào ở bên ngoài xem xem là được rồi à vậy hơn không có ý nghĩa à ta còn muốn chụp mấy tấm đây Chụp hình à, cái này đơn giản, ngươi đứng ở chỗ này, ta cho ngươi vô. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch cho hắn một cái liếc mắt nói, ta nói đúng đi vào chụp mấy tấm hình. Vậy không có biện pháp, nơi này không cho vào. Được rồi, liền ở bên ngoài vô đi. Nếu không thể đi vào, Tân Địch cũng sẽ không cứng cầu, đứng ở làn can bên ngoài để cho Tần Thủy Hoàng giúp nàng chụp hình. Ngươi ở đây quá nhiều, chụp hình càng hơn, muốn tìm một vị trí tốt cũng không có, đánh mấy tờ? Tân Địch cũng cảm giác được không có ý nghĩa, đối với Tần Thủy Hoàng nói, được rồi, vô mấy tờ là một ý nghĩa chúng ta lui về phía sau đi thôi phải đi thôi qua điện Thái Hòa chính là điện Trung Hòa nơi này năm đó trừ Hoàng đế tạm thời nghỉ ngơi còn tồn phóng Hoàng gia Ngọc Biễu cũng chính là Hoàng gia gia phả nơi này lại càng không có cái gì nhìn hai người đánh mấy tờ tấm ảnh liền theo dòng người tiếp tục đi vào bên trong phía sau chính là điện Bảo Hòa chỗ này mới thật sự là đáng nhìn một chút địa phương phải biết vào năm đó nơi này chính là thiên hạ người có học hướng tới địa phương Minh Thanh thời kỳ mỗi ba năm liền sẽ ở chỗ này cử hành một lần long trọng thi đình hoạt động bổ nhiệm Thiên tử muôn sinh Đi xuống điện Bảo Hòa sau đan bệ, liền có thể thấy bên trong bên trái cửa, Càn Thanh cửa, cung Càn Thanh, bên trong cửa bên phải, ba đạo môn bên trong chính là hoàng đế và các gia quyến ở bên trong đỉnh, cũng chính là hậu cung. Ở chỗ này, trừ cung Càn Thanh nhìn qua cũng không tệ lắm, bên trong bên trái cửa và bên trong cửa bên phải, thật đúng là chưa ra hình dáng gì, chỉ là hai cái nhỏ viện mà thôi. Tân đại lão bản, ngươi có phát hiện không, nơi này có lớn rất nhiều lầu, từ đi vào đến bây giờ, ta nhất ít thấy hơn 20 lầu lớn. Không sai, toàn bộ cố cung, tổng cộng có 308 miệng lớn lầu cái này vào năm đó là vì phong hỏa, chẳng lẽ ngươi chưa thấy được nơi này cần những thứ này lưu lớn sao? à, không phải đâu. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, tân địch mới hiểu được những thứ này lưu lớn là dùng để làm gì. bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, toàn bộ cố cung phần lớn đều là bằng gỗ kết cấu, nếu quả thật phát sinh hỏa hoạn, những thứ này lưu lớn thật đúng là có thể tạo được tác dụng. ở trong tương lai chính là cung khôn ninh, đời minh hoàng hậu chỗ ở, đời thanh vĩ không quên tổ tiên tín ngưỡng, cẩm cung khôn ninh bên trái đổi bên ngoài tắt ban giáo cúng tế địa phương, phía bên phải chính là hoàng đế phòng cưới. Ở Càn Khôn bây giờ, chính là tượng trưng cho đế sau hòa thuận giao thái điện. Qua cung Khôn Ninh chính là Ngự Hoa Viên, ở lúc đó là dùng để nghỉ ngơi nơi chắc hẳn mọi người cũng đều biết, những thâm cung nội chiến kia bên trong phim, hoàng hậu các phi tử giải sầu ở chỗ này, có lúc ở trên đường đụng phải tất cả đều là đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Trên thực tế Ngự Hoa Viên và trên TV nhìn rất không giống nhau, nói khó nghe, căn bản cũng không có cái gì nhìn, cho nên hai người tùy tiện vòng vo một lát, liền trực tiếp từ Thần Vũ Môn rời đi. Thần Vũ Môn thành tựu hoàng cung cửa sau, là cung nội thường ngày ra vào trọng yếu cửa cấm. Minh Thanh hai đời hoàng hậu được thân tầm lễ tức như vậy cửa ra vào. Đời Thanh hoàng đế từ nhiệt hạ hoặc viên Minh viên hồi cung lúc hơn từ đây cửa vào cung. Cửa này cũng là sau phi đạt tới hoàng thất nhân viên ra vào hoàng cung chuyên dụng cửa. Hoàng đế xuất ngoại tuần may mắn có thể do ngọ môn ra cung nhưng đi theo tần phi phải do thần vũ môn ra cung. Nếu như hoàng đế hầu hạ hoàng thái hậu ra cung thì cùng chung ra thần vũ môn. À, sớm biết không tới. Tân địch thở dài một cái vừa nói. Không phải ngươi phải tới sao? Hơn nữa, ngươi trước không phải đã tới sao? Nơi này là dạng gì ngươi cũng không phải không biết. Lúc đó là và người khác cùng đi, tùy tiện vòng vo một vòng liền đi, nào có lần này nhìn như vậy cẩn thận. Tân Địch vừa nói như vậy, Tân Thủy Hoàng liền biết rõ, giống như hắn lần đầu tiên tới như nhau, bởi vì người nhiều, cứ ngựa ngắm hoa nhìn một lần, căn bản không biết nhìn là cái gì, lúc ấy cảm giác được rất nguy nga, lại tới lần thứ hai thời điểm, liền không có cảm giác gì. Được rồi, nói đi, còn muốn đi chỗ nào? Ngày hôm nay ta cùng ngươi thật tốt xem xem. Được rồi, không đi, không có ý nghĩa. Ách. Nghe được Tân Địch như thế nói, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói thật Đây cũng không phải là có được hay không nhìn vấn đề, mà là vấn đề tâm tính. Tần Thủy Hoàng mới tới đế đô thời điểm, đi chỗ nào cũng phỏng đoán đến rất tốt chơi, nhưng là đã nhiều năm như vậy, đồng dạng là đi chỗ nào đều cảm giác được không có ý nghĩa. Như vậy đi, ta mang ngươi đi cái địa phương, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ô hát, địa phương nào? Đi ngươi thì biết. Vậy đi thôi. Đi về trước lấy xe. Ừ. Hai người lại đi trở về, bởi vì từ cửa Bắc trở về so từ cổng Nam muốn gần hơn. Từ cổng Nam đến tứ hợp viện, kém không nhiều có một tây số cơ đó, nhưng là từ Bắc muốn nói nhất hơn 700 trăm gạo, bảy khoảng trăm thước, cũng chỉ mười mấy phút, hai người đã đến tứ hợp viện, liền tứ hợp viện cũng không có vào, trực tiếp lái xe rời đi. Tần Thủy Hoàng phải dẫn Tân Địch đi địa phương cũng không phải là du lịch gì cảnh điểm, mà là đầu tư bộ. Không sai, chính là hắn ở bán tiệt tháp xưởng bố trí cái đó đầu tư bộ, Tân Địch phải cùng hắn như nhau, đối với kiếm tiền cảm thấy hứng thú, cho nên Tần Thủy Hoàng mới mang nàng tới đây xem xem. Còn có chính là, Tần Thủy Hoàng trở lại đế đô sau này, còn không có tới đầu tư bộ xem xem. Trừ mười h, Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến Thiên Thông Viện, hai người cũng không có trực tiếp đi đầu tư bộ mà là chuẩn bị ăn cơm trước, cơm nước xong sẽ đi qua. Hai người không có đi cái gì nhà hàng. Ngay tại Thiên thông Nguyện vùng lân cận một nhà cố mới ngông khối ăn ngông khối, Hai người đều là Trung Nguyên tình người, tương đối thích ăn cái này. Nơi này cũng có cái này hả? Thấy chỉ đích danh, tân Địch hỏi. Đó là đương nhiên, Đế đô có rất nhiều nhà tiệm như vậy. Nếu như ngươi muốn ăn, quay đầu ta mang ngươi đi một nhà địa phương tốt. Ừ. Đúng rồi, Vương Đình chỗ ở cách nơi này không xa. Nếu như ngươi muốn tìm nàng chơi mà nói, quay đầu ta đưa ngươi đã qua. Bất quá chính là không biết nàng bây giờ có không có ở đây. Như vậy đi mày đầu cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút. Được. Vương Đình bây giờ hẳn rất bận rộn, chẳng những bận vụ công ty điện thoại di động người đại diện quảng cáo, còn có lưu động diễn xuất, lần này lưu động diễn xuất và lần trước có thể không giống nhau, lần trước là mình xài tiền đi diễn xuất, mà lần này là người khác mời nàng đã qua diễn xuất. Hai người ăn một nồi ngũ khối, ăn xong nồng khối sau này, Tân Thủy Hoàng liền lái xe đi bán tiệt tấp đổi, mà lúc này đã là buổi chiều một chút hơn, thị trường chứng khoán đã sớm bắt đầu phiên giao dịch. Tân Thủy Hoàng đi tới nhà máy cửa phòng, dừng xe lại, nhấn mấy cái loa, cửa nhà xưởng liền từ bên trong mở ra. Tần Thủy Hoàng trực tiếp lái xe đi vào, đến vội vàng dừng lại. Đầu tư bộ người phụ trách tới chợ giúp cầm cửa xe mở ra. Thiếu gia, ừ, bây giờ bể bận nhiều việc chứ? Đúng vậy thiếu gia, bây giờ là bắt đầu phiên giao dịch thời gian, làm sao có thể không vội vàng? Tần Thủy Hoàng những lời này hỏi thật đúng là nói nhảm, bất quá người máy không sẽ nói như vậy, thậm chí căn bản không sẽ nghĩ như vậy, bởi vì Tần Thủy Hoàng là bọn chúng chủ nhân. Tần Thủy Hoàng nói cái gì chính là cái đó. Đi thôi, lại xem. Ừ, phụ trách nơi này người máy trả lời một tiếng, sau đó nhìn một cái tân định hỏi, thiếu gia vị này là, ô hát, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tân Địch, bạn của ta, Tân Tiểu Thư tốt, người máy đối với Tân Địch được rồi một cái lễ, người khỏe, thiếu gia mời, Tân Tiểu Thư mời. Từ sau khi đi vào, Tân Địch liền bị nơi này cho sợ ngây người, nếu như không phải là người máy và nàng nói chuyện, nàng đều kinh ngạc sẽ không nói chuyện, nàng làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, chỗ này lại là một cái công ty đầu tư, dĩ nhiên, đây là nàng mình nghĩ, không phải Tần Thủy Hoàng nói cho nàng nơi này là công ty đầu tư, đi tới môi giới chứng khoán ở địa phương đó. Tân Địch lần nữa bị chấn động kinh ngạc một chút, tập đoàn Huy Hoàng cũng có đầu tư bộ, nàng cũng đi qua rất nhiều lần, có thể là tới nay không có gặp qua tốc độ tay nhanh như vậy mua giới chứng khoán. Đây là người công ty đầu tư. Tân Địch nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, "Không phải, nơi này chỉ là đầu tư bộ, hơn nữa còn là không có một người ghi danh đầu tư bộ, nói cách khác, nơi này chỉ là vốn lưu động mà thôi." Đã ghi danh công ty đầu tư, hoặc là là công ty bên trong đầu tư bộ, vậy cũng là muốn ghi danh và bị án, chẳng những như vậy, thu vào còn muốn giao thuế, nhưng là vốn lưu động cũng không giống nhau. Cái này thì và người mua bán cổ phiếu như nhau. Bỏ mặc được lợi bao nhiêu tiền, chỉ cần ra một chút xíu tiền phí tổn là được, mà đây cái tiền phí tổn chỉ có 0.025%, nói cách khác 10.000 đồng tiền giao dịch, chỉ cần 2 khối năm là được, dĩ nhiên, bỏ mặc mua vào vẫn là bán ra đều phải đóng tiền. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, vậy so giao thuế phải tiện nghi hơn? Tân đại lão bản, ngươi là thật phải, cầm đầu tư bộ đặt ở như vậy một chỗ, có thể tiết kiệm, có người biết. Nghe được Tân Địch như thế nói, Tân Thủy Hoàng cười một tiếng không nói gì, hắn liền thì không muốn để cho người biết cho nên mới cầm đầu tư bộ để ở chỗ này, ai vậy sẽ không nghĩ tới, ở nơi này trước không thôn sau không tiệm địa phương. Nếu có một nhà lớn công ty đầu tư mấy chục tỷ quy mô, ở trong nước tuyệt đối cũng coi là lớn công ty đầu tư, thậm chí so một ít lớn quỹ công ty còn lớn hơn lên không thiếu. Điện thoại di động cổ phiếu xuất thủ thế nào? Tân Thủy Hoàng hỏi người phụ trách. Thiếu gia, điện thoại di động cổ phiếu xuất thủ xong hết rồi. Vậy giá cổ phiếu có hay không đại biến động? Hơn 40 tỷ cổ phiếu ra tay, coi như là điện thoại di động bàn lớn hơn nữa, cũng không khả năng không có đổi động, chỉ bất quá thay đổi lớn nhỏ mà thôi. Thiếu gia, điện thoại di động định giá rất là 10 phần trăm cỡ đó, bất quá ở có thể khống chế trong phạm vi. Vậy thì tốt, chỉ cần thay đổi không phải rất lớn liền tốt. Ở Tần Thủy Hoàng dự chủ trong, điện thoại di động rất là 20 phần trăm đều ở đây có thể khống chế trong phạm vi, không nghĩ tới mới rất là 10 phần trăm cỡ đó, đây đối với Hoa thị, đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, cũng cũng không tệ lắm. Hơn nữa, cổ phiếu rất còn sẽ tăng, nhất hơn một tháng, giá cả liền sẽ tăng đi lên, cái này còn là ở Tần Thủy Hoàng không ra tay dưới tình huống, nếu như Tần Thủy Hoàng ra tay, phút phút liền có thể tăng đi lên là 10% mà thôi, bất quá chỉ một cái tăng đỉnh bản. Bây giờ có nhiều ít tiền vốn có thể vận dụng. Thiếu gia, bây giờ bỏ chống tiền vốn ở 40 tỷ cơ đó, đây là ngài trước yêu cầu đếm. Ừ, không tệ, như vậy, cầm 30 tỷ đánh vào công ty bất động sản tài khoản, 10 tỷ đánh vào công ty xây cất tài khoản. Tốt thiếu gia, ta cái này thì an bài. Ừ, đi đi. Ừ. Phụ trách người đi sau này, Tân địch nhìn ngây ngẩn Tần Thủy Hoàng, cầm Tần Thủy Hoàng nhìn trong lòng phát nao, hỏi, làm gì nhìn ta như vậy? Tân đại lão bản, cho ta thấu cái thấp thôi. Người rốt cuộc có nhiều ít tiền. Ách. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, lắc đầu một cái, nói: "Không biết." Tần Thủy Hoàng không có nói nói bậy, hắn quả thật không biết mình có bao nhiêu tiền, không có biện pháp, cái đĩa trải quá lớn, gây ra chính hắn cũng không biết bản thân có nhiều ít tài sản, bất quá bảo thủ phỏng đoán, tuyệt đối ở 200 tỷ trở lên. Cái này nói chỉ là bảo thủ phỏng đoán, cũng có thể ở 300 tỷ trở lên, hoặc là càng hơn, chớ quên, Tần Thủy Hoàng cái này bảo thủ phỏng đoán chỉ là hắn đầu tư tiền, số tiền này sáng tạo lợi ích cũng không có tính vào. "Không biết." Tân Địch lắc đầu một cái, Nàng biết Tần Thủy Hoàng có tiền, tối thiểu so toàn bộ tập đoàn Huy Hoàng có tiền, không nói khác, liền Tần Thủy Hoàng tập đoàn cũng không so tập đoàn Huy Hoàng nhỏ nhiều ít, còn có mấy ngày nay đi qua những công ty kia. Ví dụ như công ty bất động sản, ví dụ như công ty xây cất, còn có đường cầu công ty, cái này còn chỉ là nàng đi qua, biết, không biết còn không biết có nhiều ít, vốn là nàng cũng chỉ cho rằng Tần Thủy Hoàng tài sản, nhất hơn cũng chỉ so toàn bộ tập đoàn Huy Hoàng nhiều một chút. Nhưng mà tới hôm nay đến đầu tư bộ sau này, Tân Địch thay đổi ý tưởng, một cái tùy tùy tiện tiện cầm ra 40 tỷ đầu tư bộ, đó là đùa giỡn sao? Chớ quên Cái này còn chỉ là bỏ chống tiền vốn. Thật ra thì Tân Địch suy nghĩ nhiều, đầu tư bộ tiền vốn là không thiếu, nhưng còn không có đạt tới bỏ chống tiền vốn thì có 40 tỷ tình cảnh, cái này 40 tỷ là tần thủy hoàng để cho đầu tư bộ chuẩn bị đi ra, toàn bộ đầu tư bộ tiền vốn, cộng thêm một đoạn thời gian trước từ công ty di động chuyển tới, cũng mới 60 tỷ chừng mà thôi. Nếu như nói một nhà công ty đầu tư có 40 tỷ tại hữu bỏ chống tiền vốn, như vậy nhà này công ty đầu tư tối thiểu có 100 tỷ bản, nếu không căn bản không có thể có như thế nhiều bỏ chống tiền vốn. Tân đại lão bản, nếu ngự như thế có tiền Có thể hay không cho ta đầu tư một chút. Ách. Ngươi là muốn cho ta đầu tư tập đoàn huy hoàng. Không không không, không phải đầu tư tập đoàn huy hoàng, mà là đầu tư chính ta. Đầu tư ngươi. Có ý gì? Tân địch cầm tần thủy hoàng cho nói hồ đồ. Tân địch là tập đoàn huy hoàng đồng sự trưởng, đầu tư nàng không phải là đầu tư tập đoàn huy hoàng, nhưng mà xem tân địch ý nghĩa, thật giống như cũng không phải như vậy. Là như vậy, ta luôn muốn mình khai sáng một công ty, nhưng mà vẫn không có tiền vốn, cái ý nghĩ này ở trong đầu ta kém không nhiều có 10 năm, nhưng là ngươi cũng biết, ta cái này động sự trưởng chỉ là phụ trách quản lý công ty, ừ, cái này ta biết. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Tân Địch là tập đoàn Huy Hoàng đồng sự trưởng không sai, nhưng là tập đoàn Huy Hoàng có rất nhiều cổ đông, hơn nữa lớn nhất cổ đông chính là Tân Địch gia gia. Tân Địch chỉ là tập đoàn thứ 2 đại cổ đông mà thôi. Hơn nữa nàng cái này cổ đông vẫn là gia gia nàng cầm một số cổ phần cho nàng. Nếu không nàng cũng không khả năng lên làm đồng sự trưởng, lên làm đồng sự trưởng là không sai, nhưng là công ty mỗi một khoản đầu tư đều phải thông qua hội đồng quản trị quyết nghị. Hơn nữa nàng một cái đồng sự trưởng không lo kinh doanh công ty đi đầu tư cái khác liền càng không có thể. Bất quá tân địch, ngươi thật giống như là tập đoàn huy hoàng thứ hai đại cổ đông đi, cầm ngươi cổ phần bán một chút, không phải có tiền bạc. Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, tân địch cười khổ một tiếng nói, ngươi nói không sai, ta là tập đoàn huy hoàng thứ hai đại cổ đông, nhưng mà ngươi không biết là, ta những thứ này cổ phần chỉ là gia gia ta vì để cho ta đón lấy tập đoàn huy hoàng chuyển tới ta danh hạ mà thôi. Hơn nữa ta và gia gia ta có hiệp nghị, ta những thứ này cổ phần chỉ hưởng thụ quyền huy hoàng, không có quyền giao dịch. Ách, nghe được tân địch như thế nói, tần thủy hoàng ngẩn người một chút, nói thật cái này hắn còn thật không biết, thảo nào Tân Địch một mực nói nàng nghèo, nếu quả thật xem nàng nói như vậy, nàng thật đúng là nghèo. vậy ngươi muốn làm cái gì công ty? môi giới phong ố, môi giới phong ố. Tân Địch, ngươi đùa giỡn chứ? ngươi xem ta xem đùa giỡn hay sao? Tân Địch nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi. không giống. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói tiếp, nhưng là nếu như chỉ là một nhà môi giới phong ố, thật giống như không cần bao nhiêu tiền. môi giới phong ố, danh như ý nghĩa, chỉ là một nhà công ty môi giới, căn bản đầu tư không được bao nhiêu tiền, thuê một gian văn phòng làm trụ sở chính. Sau đó thuê một ít mặt tiền phòng liền có thể khai trương, những thứ này căn bản là hoa không được bao nhiêu tiền. Đối với người bình thường mà nói, khả năng này là một khoản thiên văn số tự, nhưng là đối với Tân Địch mà nói, cái này căn bản không coi là cái gì, coi như là cầm cái đĩa làm tương đối lớn, vậy không tới 1 200 triệu. Ta cũng biết ngươi sẽ nghĩ như vậy, nhưng là ta làm môi giới phòng ốc không giống nhau, chẳng những là môi giới, cũng là địa sản, bây giờ quốc gia đang đối với giá phòng tiến hành điều khiển, một thành phố tuyến 2 giá phòng trên căn bản đã bão hòa, cái này không có ở đây ta cân nhắc trong phạm vi. Ta cân nhắc chính là tuyến 3 4 thành phố nhà, ta chẳng những làm môi giới phòng ốc, còn muốn lưu lại một nhóm lớn phòng nguyên. Không phải đâu, ngươi phải lấy môi giới phòng ốc công ty danh nghĩa đi mua phòng. Không sai. Tân Địch gật đầu một cái. Nhưng mà Tân Địch, giống như như ngươi nói vậy, quốc gia đang đối với nhà tiến hành điều khiển, giá phòng khẳng định sẽ rớt, đến lúc đó ngươi mua như vậy nhiều nhà, vạn nhất giá phòng rớt, vậy ngươi nhưng mà mất cả vốn à. Giá phòng rớt. Tân Địch lắc đầu một cái, nói, "Tần đại lão bản, nếu như ngươi nói một thành phố tuyến 2 giá phòng sẽ rớt, cái này ta không cùng ngươi tranh cãi." Nhưng là tuyến 3-4 thành phố giá phòng tuyệt đối không sẽ rơi xuống, phải nói đang tăng. Chương 484, Quỷ Thành Được rồi, coi như ngươi nói đúng, nhưng mà ngươi có nghĩ tới không, bây giờ đã có rất nhiều bỏ trống nhà, nói như vậy, coi như là bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 20 năm không xây cất nhà, vậy ở không xong nhà. Đối với cái khác Tần Thủy Hoàng có thể không biết, nhưng là nhà, cái này Tần Thủy Hoàng nhưng mà rất rõ ràng, bởi vì hắn chính là làm cái này, bây giờ rất nhiều nhà cũng ở vào bỏ trống trạng thái, đặc biệt là ở trong thành phố, một cái gia đình có mấy căn hộ rất bình thường. nói như vậy ở trong thành phố trung bình một người một căn hộ cũng không có vấn đề nhưng cái kia thành phố lớn không nói liền lấy tần thủy hoàng quê quán thành phố mà nói cả thị lý trưởng nhân khẩu ở không tới một triệu nhưng là cả trong thành phố nhà tuyệt đối vượt qua một triệu bộ quỷ thành cái danh từ này xuất hiện ở trên thực tế theo cả nước khoa học kỹ thuật danh từ thẩm định ủy viên sẽ thẩm định quỷ thành là chỉ tài nguyên khu kiệt cũng bị thành phố bỏ hoang thuộc về địa lý tên khoa học tử theo thành phố hóa đổi tới xuất hiện càng ngày càng nhiều hoạch định mới tiêu chuẩn cao kiến thiết thành phố khu mới những thứ này thành mới khu mới bởi vì bỏ chống trước tiên quá cao tiên hữu người cư trú ban đêm đen nhánh một phiến, bị hình tượng gọi là quỷ thành, như hàng châu ngoại ô thành thiên đô các loại. Năm 2013, trong nước quỷ thành hiện tượng lan tràn, trừ trước đây rộng rãi báo cáo con Minh, dinh khẩu thành phố vừa Thường Châu, Trung Nguyên Hạc Bích và Bắc Hồ thật điện, vậy bắt đầu xuất hiện quỷ thành mỹ ảnh. Theo đưa tin, ở một ít thành phố, địa sản cung cấp lớn hơn cầu, kỹ nghệ nặng thành phố địa sản đi trước, lâm vào là quỷ thành thứ hai, Thường Châu sản nghiệp truyền hình sai đầu điệu. Nhưng mà chỉ bất quá Thường Châu cái hiện tượng này bởi vì thiếu hàng loạt người bên ngoài miệng lớn tính tràn vào sức mua mới khiến cho phải hỏi để bại lộ tương đối kịp thời, cũng không phải là nói những thứ khác điểm nóng thành phố liền không tồn tại địa sản bọn. Thượng Hải, Nam Kinh cùng vùng khác mua phòng người chiếm cứ 60%, bạn xứ phá bỏ và rời đi hộ và ông chủ nhỏ thì mỗi hộ nắm mấy căn hộ, mà vốn thấp thu vào người và từ bên ngoài đến người làm công thì không mua nội phòng. Nhưng mà Thượng Hải và Nam Kinh các nơi cái hiện tượng này tuyệt không phải tình cờ, mà là cả nước hiện tượng phổ biến. Trong thấp thu vào người vọng phòng than thở, mà nay lại đem bị cô gái trẻ tuổi yêu khởi bước giá cả khốn nhiễu trong thấp thu vào người chẳng những sẽ vinh viễn không mua nổi tân phòng, hơn nữa còn muốn bởi vì thu vào thấp, các con không cưới được mến yêu lá bà. Từ địa vực duy độ tới xem, phần lớn quỷ thành đồng bộ chức năng thiếu sót chủ yếu quán quyết tại tuyệt đối thể tính chưa đủ và tương đối phân phối không đều hai trường hợp. Tuyệt đối thể tính chưa đủ làm cả quỷ thành hoạch định trong phạm vi cơ sở buôn bán, công cộng phục vụ, thành phố chính cùng đồng bộ phương tiện xây dựng tính ở trung ở thương vụ, kỹ nghệ cùng thành mới chủ đạo chức năng xây dựng thể tính bây giờ không được tỷ lệ, đồng bộ phương tiện thể số lượng nhiều bức lạc hậu tại chủ đạo chức năng xây dựng tính thấy thường xuyên mà quỷ thành nội bộ đồng bộ các biện pháp cho dù ở tổng số lên có thể thỏa mãn hoạch định nhân khẩu đạo nhập lượng sử dụng nhu cầu nhưng là ở thành mới phân khu đất đai hoạch định lúc thiết kế đơn vị lớn hơn không thể hợp lý xác định đồng bộ thiết thi xây dựng địa điểm tạo thành quỷ thành bên trong cục bộ vị trí đồng loại đồng bộ thiết thi phân phối quá dày đặc mà những vị trí khác nhưng thiếu hụt không hợp lý hiện tượng vô luận là loại nào kiểu đồng bộ thiếu sót cũng sẽ phá hoại quỷ thành nghi cư chức năng hạ xuống quỷ thành toàn thân vận hành hiệu năng đưa đến quỷ thành nhân khẩu đạo nhập bị nẹt hậu kỳ chiêu thương dẫn tư độ khó gia tăng tăng thêm quỷ thành sống lại độ khó Lớn nhất vấn đề vẫn còn ở tại nhân khẩu kết cấu cân bằng khó mà đạt tới. Rõ ràng ba đại thiếu sót khắp nơi biểu dương ra quỷ thành người trong miệng kết cấu khó mà đạt tới cân bằng thực tế quân cảnh, cái này ắt sẽ ảnh hưởng quỷ thành sống lại hiệu suất và ưu liệt. Nhân khẩu quá độ cùng thế chấp hóa tạo thành xã hội kết cấu yếu ớt, đặc định nuôi cầu đám người thủy chiều lên xuống hiện tượng mang tới giao thông và vấn đề nghề nghiệp, nhân khẩu xã hội địa vị kinh tế quá độ khác biệt hóa hoặc đem làm tắc nghẽn nhân khẩu chảy vào, bị cho rằng là đa số quỷ thành ở nhân khẩu kết cấu phương diện ba đại vượt trội thiếu sót. Trong nước cái đường quỷ thành muốn đạt tới hoạch định nhân khẩu đạo vào Matthew cần thời gian có thể là 100 năm. Những quỷ này thành chân chính sống lại đường phải đi còn rất dài, nếu như các nơi ngành chính phủ thành mới mở rộng mục tiêu cuối cùng không thay đổi, quỷ thành sống lại đúng là một phía tình nguyện. Cái này ta biết à?" Tân Địch đối với Tần Thủy Hoàng nháy mắt một cái, hỏi, "Nhưng mà Tần đại lão bản, nếu như vậy, vậy ngươi tại sao còn làm địa ốc?" Ách. Tân Địch lời này cầm Tần Thủy Hoàng cho hỏi. "Đúng vậy, nếu mình biết, có thể mình tại sao còn xây địa ốc, cái này thuyết minh địa ốc vẫn là có thể làm. Ở trong nước mà nói, có thể bán nội phòng không nhiều, bất kể là ở thành phố lớn vẫn là thành phố nhỏ." trên căn bản cũng kém không nhiều. Trừ phi người bên ngoài không vào thành phố lớn, dân quê không vào thành, nếu không vẫn luôn sẽ coi nhu cầu, coi như là không mua, vậy sẽ thuê, cho nên nhà trên căn bản không sẽ bỏ trống, thành phố nhà là hơn. Nhưng là vào thành người càng hơn, những thứ này vào thành người, ở trong thành phố không mua nổi phòng, nhưng cũng phải có chỗ ở đi, như vậy bỏ trống nhà liền có thể lấy ra cho mướn. Trước Tần Thủy Hoàng thấy qua một cái đưa tin, nói cả nước có 30% nhà bỏ trống, Tần Thủy Hoàng muốn nói là, mấy con số này nói đi, cả nước tối thiểu có một nửa nhà bỏ trống bất quá cũng là xuất hiện ở nông thôn. Cái khác trước không nói, liền lấy tần thủy hoàng thôn bọn họ tới nói đi, 80% người rời đi thôn đi bên ngoài đi làm, không có biện pháp, làm ruộng không kiếm tiền, trong nhà còn dư lại hoặc là cụ già, hoặc là đứa nhỏ, những người này đi đến trong thành phố, chẳng lẽ không cần mướn phòng sao? Cho nên nói, trong thành nhà, vĩnh viễn là cung không đủ cầu, trừ phi nông dân không vào thành, nếu không giá phòng căn bản không sẽ rớt, chẳng những như vậy, theo phát triển kinh tế, không riêng gì giá phòng, liên liên muễn phòng giá cả vậy càng ngày sẽ tăng cao. Phải, ta giúp đỡ ngươi, nói đi cần muốn bao nhiêu tiền tối thiểu một tỷ dĩ nhiên càng nhiều càng tốt một tỷ à tân thủy hoàng gõ một cái đầu mình suy nghĩ cẩn thận liền một chút dựa theo tân địch lý tưởng sơ kỳ có cái một tỷ quả thật đủ rồi nhưng là muốn làm lớn là mạnh một tỷ thật đúng là hơi ít một chút chớ quên công ty này không riêng gì phải là môi giới phong ốc, còn muốn tiến hành nhà mua bán trước từ chủ nhà trong tay cầm nhà mua lại sau đó thu thập một chút tiến hành cho mướn. dĩ nhiên nếu như giá cả thích hợp cũng có thể bán đi như vậy vậy thì không phải là một tỷ tám triệu có thể giải quyết Phải biết, bây giờ giá phòng coi như là ở tuyến 3 4 thành phố, 10000 đồng tiền 1 M2 vậy không coi vào đâu, thậm chí có chút tuyến 3 4 thành phố, giá phòng đạt tới 20000 trường. Liên giữ 10000 đồng tiền 1 M2, 1 tỷ toàn bộ dùng để mua phòng, vừa có thể mua nhiều ít, giữ trung bình 100 M2 một bộ tới tính toán, một căn hộ 1 triệu, một tỷ cũng không quá mua 1000 căn hộ mà thôi. Như thế Điểm Phong Nguyên, đừng bảo là ở cả nước, coi như là ở một cái tỉnh vậy không làm được cái gì thành tích đi, nói khó nghe, ở một cái tốt một chút tuyến 4 thành phố địa cấp, có thể mở cũng không tệ. Ta muốn biết nếu như ngươi làm cái này, tập đoàn huy hoàng làm thế nào? trước mắt chỉ có thể hai bên cố cùng cái này làm xong, ta liền đem tập đoàn huy hoàng động sự trưởng cho tử, đặc biệt làm cái này. nghe được tân địch như thế nói, tân thủy hoàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác được làm cái này còn có thể, liền gật đầu một cái, nói, như vậy đi, ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện ở trong tay vậy không có bao nhiêu tiền, ta trước cho ngươi một tỷ, qua một đoạn thời gian, ta lại cho ngươi mười tỷ. à, tân đại Lão bản, ngươi thật đầu tư à? ách, không phải ngươi nói phải làm sao? tân thủy hoàng chính là như vậy không giống có người làm cái gì còn muốn điều tra, hắn là cảm giác được kém không nhiều liền làm, giống như đầu tư huyện Thái Châu, giống như đầu tư Hoa Thị công ty điện thoại di động, căn bản cũng không có điều tra qua. Không sai, là ta phải làm, nhưng mà ngươi cũng không làm một điều tra, hoặc là làm một luận chứng. Không cần, ta cảm giác làm cái này rất có tiền đồ. Ách. Tân Địch ngẩn người một chút, lắc đầu một cái nói, có tiền tự do phóng khoáng, ngươi so ta tự do phóng khoáng. Tân Thủy Hoàng cười một tiếng không nói gì, nói hắn tự do phóng khoáng cũng tốt, nói hắn bởi vì không quan tâm cũng tốt, nhưng là đến trước mắt mới ngưng. Tần Thủy Hoàng thật giống như còn chưa từng làm cái gì thường tiền mua bán, mà những thứ này đều là hắn thất thường kết quả. Bất quá Tần Thủy Hoàng là thật có tiền tự do phong khoáng sao? Thật ra thì không phải có chuyện như vậy, làm chuyện gì, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ cân nhắc, chỉ bất quá hắn suy tính thời gian so người khác ngắn mà thôi, người khác có thể cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí mấy tháng lo lắng sự việc, nhưng là Tần Thủy Hoàng chỉ cần mấy phút. Tần Thủy Hoàng nhún vai một cái, nói, đây không phải là tự do phong khoáng, ta thật cảm giác cũng không tệ lắm, ngươi liền làm đi, vấn đề tiền ngươi không cần cân nhắc, bất quá xấu xí nói trước. Cổ phần sự việc nói thế nào? Ngươi nói đi, ngươi nói cổ phần tính thế nào? Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, 70%, ta chiếm 70%, nhưng là ta không phụ trách quản lý, ngươi phụ trách quản lý, cho ngươi 30% quản lý cổ. Nghe được Tân Thủy Hoàng nói thế nào, Tân Địch lắc đầu một cái nói, không được. Ách, Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, còn lấy là Tân Địch không đồng ý, liền nói, vậy được, vậy ngươi nói cho ngươi nhiều ít cổ phần. Là 20% đã đủ rồi, nhiều ta không muốn. Ách, Tân Thủy Hoàng lần nữa ngẩn người một chút. Nguyên lai Tân Địch không phải ngại cổ phần thiếu, mà là ngại cổ phần hơn, xem ra là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, người ta Tân Địch làm sao có thể sẽ như vậy? Cái đó là 20% có phải hay không quá ít, nếu không liền 30% đi. Nói thật, Tân Thủy Hoàng đối với cái này vậy không có vấn đề, đừng bảo là 30%, coi như là cho Tân Địch 50% Tân thủy hoàng cũng không có vấn đề, chớ quên, hắn chỉ là đầu tư mà thôi. Ngày hôm nay đầu tư cái này 1 tỷ, không tới mấy năm, phỏng đoán sẽ tăng gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần, cho nên đối với cổ phần Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không quan tâm, nhiều một chút ít một chút, đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì. Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, kiếm tiền trọng yếu nhất, mình chỉ là ra ít tiền mà thôi, sẽ để cho người khác giúp ngươi kiếm tiền, còn so đo như vậy nhiều làm gì. Hơn nữa, Tân Địch là ai à? Đây chính là tập đoàn Huy Hoàng Đồng Sự trưởng. nếu như không có điểm này năng lực, làm sao có thể ở Đồng Sự trưởng vị trí làm nhiều năm như vậy? Không cần, liền là 20%, cái này đã so ta ở tập đoàn Huy Hoàng cổ phần hơn hơn. Nhưng mà, ở Tần Thủy Hoàng muốn đến Cái này công ty mới Tân Địch mặc dù chiếm cổ phần so ở tập đoàn Huy Hoàng hơn, nhưng tập đoàn Huy Hoàng là một nhà uy tín lâu năm công ty, hơn nữa còn là một nhà hơn trăm tỷ công ty lớn, mà đây nhà mới chuẩn bị mở công ty, chỉ là đã công ty nhỏ mà thôi. Không có gì nhưng mà, nếu như ngươi thật nguyện ý đầu tư, liền cho ta là 20% cổ phần, nhiều ta không muốn, ta chỉ là muốn chứng minh mình một chút mà thôi. Vậy cũng tốt, vậy ta liền cho một mình ngươi chứng minh mình cơ hội, như vậy đi, ngươi khi nào đi ghi danh, một tỷ lúc nào cần gì thời điểm cho ngươi, còn như tiền còn lại, ta sẽ mau sớm gọi cho ngươi. Ừ là như vậy, ta không chuẩn bị ở đế đô làm, mà là chuẩn bị ở trung nguyên tỉnh làm. Có thể, vậy được, qua mấy ngày trở về ta liền ghi danh, không thành vấn đề. ở tân thủy hoàng nơi này có thể có vấn đề gì? coi như là lại không có tiền, một tỷ tám triệu đối với hắn mà nói căn bản không phải chuyện. phụ trách người đem tiền đánh vào hai cái công ty tài khoản sau này, tân thủy hoàng liền cùng tân địch rời đi, bởi vì buổi tối hắn còn có việc phải làm, cho nên lúc này nhất định phải rời đi. cầm tân địch đưa đến tứ hợp viện, tân thủy hoàng liền cơm cũng không có ăn liền đi, làm tân thủy hoàng đi tới hoàng trang công trường thời điểm đã là ban đêm 10 h hơn, người máy đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường. Thiếu gia, ừ, Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, ngày hôm nay đi Thạch Cảnh Sơn, ừ, địa sản hoành vận Thạch Cảnh Sơn cái này hạng mục ở cửa Nha Môn Tây năm vòng bên ngoài một chút, nơi này vẫn là rất phồn hoa, mà địa sản hoành vận cái này hạng mục là rực rỡ tươi đẹp gia viên, rất lớn một cái tiểu khu, cái này hạng mục và thôn thổ tỉnh không giống nhau, cái này hạng mục là vừa mở rộng, không giống thôn thổ tỉnh đã mở mang hai kỳ, mà nơi này là vừa phá bỏ và rời đi hoàn, đang chuẩn bị xây dựng. "Thiếu gia, cái này hay xem có chút phiền toái. Đi tới công trường bên ngoài thời điểm, dẫn đầu người máy đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Thật ra thì coi như là dẫn đầu người máy không nói Tần Thủy Hoàng cũng biết phiền toái, bởi vì hắn đã thấy, nơi này và thôn thổ tỉnh không giống nhau, nơi này mới vừa mới bắt đầu xây, hơn nữa bây giờ đang đào đất. Nơi này mặc dù đã là năm vòng bên ngoài, nhưng là nơi này thuộc về Thạch Cảnh Sơn thành khu, ban ngày thì không để cho xe lớn thông hành, cho nên chỉ có thể ở ban đêm công tác, mà lúc này, vừa vận công trường đang làm việc." "Ta biết." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, có chút giận mình để cho người máy điều tra thời điểm chỉ là để cho người máy điều tra địa sản hoành vận có nhiều ít hạng mục tiến hành cũng không có để cho người máy điều tra độ tiến triển thiếu gia làm sao bây giờ làm thế nào giao trộn nếu đã tới lại không thể cái gì cũng không làm coi như là đang làm việc trước thì thế nào chẳng lẽ bọn họ còn có thể cản trở như lang như hổ người máy thiếu gia mời minh giám nhìn người máy đối với tần thủy hoàng nói giao trộn vẫn có chút không để ý tới rõ ràng cái này rất bình thường người máy liền là người máy làm sao có thể và người so dĩ nhiên Cái này nói đúng đối với ngôn ngữ năng lực hiểu. Như vậy, bây giờ còn sớm, hai điểm đi, 2 giờ thời điểm, phái mấy người đi cầm phòng giám sát và điều khiển khống chế trước, sau đó khống chế cửa, đối với người ở bên trong, toàn bộ đánh ngất xỉu, tìm một chỗ nhìn như. Ủm, thiếu gia, ta biết. Chương 485, cứ không còn một nống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tân Thủy Hoàng mang người máy liền ở bên ngoài các loại, đến khi trên đường trên căn bản không có ai, đến khi tất cả mọi người đều mệt giả rời thời điểm, cũng chính là hắn thời điểm xuất thủ. Ngày hôm nay và ngày hôm qua không giống nhau. Ngày hôm qua là ở công nhân cũng ngủ sau này mới hoạt động, ngày hôm nay nhưng mà ở công nhân làm việc thời điểm hành động, khá tốt phụ cận đây tương đối náo náo, ven đường rừng đều là xe. Cho nên Tần Thủy Hoàng bọn họ xe ngừng ở ven đường cũng sẽ không đưa tới sự chú ý của người khác, hơn nữa Tần Thủy Hoàng bọn họ mở đều là một ít xe bình thường, chẳng những như vậy, còn có một bộ phận là ngày hôm qua từ thôn thổ tỉnh công trường làm ra xe. Những xe này lần này hành động kết thúc, đem sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Ban đêm cơ đó, ở Tần Thủy Hoàng ra lệnh một tiếng, mấy tên hộ vệ trước sau từ đi ra tới, trực tiếp chạy công trường, cửa hơn nữa Ngay sau đó lại là mấy tên hộ vệ, cái này mấy tên hộ vệ là nhằm vào phòng giám sát và điều khiển. Thiếu gia, cửa đã khống chế. Rõ ràng, làm không tệ. Thiếu gia, phòng giám sát và điều khiển đã khống chế. Rất tốt, cầm phòng giám sát và điều khiển tư liệu toàn bộ hủy diệt. Ừ. Ở xác định hoàn sau này, Tần Thủy Hoàng cầm lên điện thoại vô tuyến nói, "Đội thủ." Mười mấy chiếc xe, cửa xe cơ hồ đồng thời kéo ra, hơn 40 tên hộ vệ, xem như tên vọt vào công trường, ở hộ vệ sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng lúc này mới từ trên xe bước xuống, hơn nữa còn mang theo một bộ mặt nạ. Không có biện pháp, người máy hộ vệ không cần mang mặt nạ, bởi vì lần này hành động kết thúc, bọn chúng dung mạo liền sẽ thay đổi, nhưng là tần thủy hoàng không được à, hắn dung mạo là không có cách nào thay đổi, cho nên chỉ có thể mang mặt nạ. Toàn bộ công trường, liền những cái kia xe lớn tài xế và máy đào tài xế, tổng cộng cũng chỉ 40-50 người, có thể nói liền một chút phản kháng cũng không có, liền bị người máy hộ vệ cho chế phục. Ở xác định người đã bị đồng phục sau này, tần thủy hoàng lúc này mới đi vào, đồng dạng là cầm xe hai cầu lấy ra, để dưới đất, sau đó biến thành xe thu thập, đối với công trường tiến hành thu thập bởi vì còn chưa mở công, trên công trường công trình dụng cụ cũng không phải là rất nhiều, nhưng là xe lớn và máy đào tương đối nhiều, ngoài ra còn có không thiếu vật liệu xây cất, lần này dùng thời gian tương đối ngắn, 40 phút liền toàn bộ giải quyết. Xử lý một chút dấu vết, chúng ta đi. Là thiếu gia. Có câu nói lại lần nữa hay, không có luôn mãi lại bốn, trở về sau này, tần thủy hoàng đối với dẫn đầu người máy nói, được rồi, hai ngày kế tiếp nghỉ ngơi, chờ thêm hai ngày nói sau. Thiếu gia, tại sao? Đây chính là người và người máy khác biệt, người máy không có suy luận, nhưng là loại người có Không tại sao? Dù sao ta biết, nếu như ngày hôm nay chúng ta lại đi một nhà khác công trường, bỏ mặc đi chỗ đó nhà công trường, đều sẽ có người đang chờ chúng ta, hơn nữa những người này rất có thể là cảnh sát. Nếu như nói chỉ là tập đoàn hoành vận bộ an ninh người, Tần Thủy Hoàng không lo lắng, nhưng là có cảnh sát ở lại không được, dù là chỉ là một người cảnh sát, vậy cũng không được, bởi vì Tần Thủy Hoàng sẽ không đối với cảnh sát độc thủ, bao gồm người máy cũng giống như vậy. Cái này ở tạo người máy thời điểm, cũng đã truyền vào đi vào chương trình, hơn nữa còn là Tần Thủy Hoàng cố ý để cho thiên biến thêm vào chương trình Vậy thì là không thể vào đối với cảnh sát động thủ, cho nên nếu như bị cảnh sát bắt được, người máy chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chói. À, rõ ràng liền thiếu ra. Nghe được có cảnh sát, dẫn đầu người máy thật giống như rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể gật đầu nghe lời. Vậy được, vậy ta đi về trước, công trường bên này liền giao cho các ngươi. Ừ, đúng rồi, có thể phái người qua đi tìm hiểu một chút. Rõ ràng, bởi vì trở về lại Hoàng Trang Công Trường, sau đó mới trở về Tứ Hợp Viện, cho nên Tần Thủy Hoàng lúc trở lại, trời đã sáng, mà lúc này... Tân Địch đang tứ hợp viện phòng khách chờ hắn, thấy hắn trở về, trực tiếp kéo hắn nói, đây là ta làm, có hợp đồng, ngươi nhìn một chút có vấn đề hay không? Hợp đồng? Cái gì hợp đồng? Chính là chúng ta hợp tác mở công ty hợp đồng à? Còn có cổ phần phân chia. Nghe được Tân Địch như thế nói, Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, ta nói Tân Đại Đồng sự trưởng, không cần thiết gấp như vậy đi. Tân Đại lão bản, ngươi không nóng nảy, ta gấp nha. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cầm hợp đồng lấy tới xem. ở Tân Thủy Hoàng xem hợp đồng thời điểm, Tân Địch ở bên cạnh hỏi, như thế nào? Có chỗ nào cần bổ sung sao? Không có, rất tốt, cứ như vậy đi." Tân Thủy Hoàng nói xong, cầm ra bút lạ tạ đem mình tên chữ ký đi lên, hơn nữa còn là ký hai phần, sau đó đem ký xong hợp đồng đưa cho Tân Địch. "Lần này có thể đi." "Có thể, có thể, lão Tần, không nghĩ tới ngươi sảng khoái như vậy." Tân Địch kích động một cái, liền lão Tần cũng hô lên, bất quá từ nơi này vậy có thể thấy được, nàng là thật cao hứng, thật ra thì Tần Thủy Hoàng vậy thật cao hứng, bởi vì Tân Địch phải làm chuyện này, Tần Thủy Hoàng trước kia cũng muốn làm. Chỉ là đáng tiếc hắn không có ở đây, bất quá Tần Thủy Hoàng phải làm và Tân Địch không giống nhau, Tần Thủy Hoàng nghĩ là Bên trong tay mình có thừa tiền, bây giờ tuyến 3 4 thành phố giá phòng tương đối còn thấp, có thể vào lúc này mua thêm một ít. Không riêng gì mua ngôi nhà, còn có thể mua một ít cửa hàng cái gì, bất quá hắn không có nghĩ qua trò mướn, mà là muốn phòng thường cao giá thời điểm lại bán đi. Dĩ nhiên, sở dĩ như vậy, vẫn là bởi vì hắn không có ở đây, bây giờ tốt lắm, có người giúp mình, như vậy Tần Thủy Hoàng cao hứng còn không kịp, hơn nữa cái này trợ giúp người mình vẫn là Tân Địch, vậy lại càng không có vấn đề. Cảm ơn. Ngay tại Tân Địch cao hứng thời điểm, Tần Thủy Hoàng không đầu không đuôi nói một câu. Tân đại lão bản, ngươi nói gì sao? Không, không việc gì, ta đi tắm. Đi đi, đi đi, nhanh lên tắm đi ra ăn cơm. Ừ, cùng Tân thủy hoàng tắm xong lúc đi ra, điểm Tâm đã chuẩn bị xong, đương nhiên là đầu bếp chuẩn bị. Tân địch chính là một cái tham ăn, căn bản cũng không biết nấu cơm, nếu không ở quê quán thời điểm, cũng sẽ không thường xuyên chạy Tân thủy hoàng nhà cơm chùa. Tân đại lão bản, ngươi ban đêm đi làm gì? Không làm gì, có chút việc. Ngươi cũng không phải làm thật xin lỗi Hà tuyệt chuyện, nếu không đừng trách ta tố cáo. Ta nói ngươi nghĩ gì vậy? Tân thủy hoàng ở Tân địch trên đầu gõ một cái không biết cái này nha đầu nghĩ như thế nào, lại sẽ nghĩ tới cái này, bất quá cũng vậy, một cái người đàn ông, nửa đêm canh ba đi ra ngoài, hơn nữa vừa ra chính là một đêm, làm sao có thể không để cho người hoài nghi. Không có làm liền tốt. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng rồi nghỉ ngơi, một đêm không ngủ, Tần Thủy Hoàng thật là có điểm mê hãm, cái này vừa cảm giác, Tần Thủy Hoàng ngủ đến buổi trưa, hắn không có ngủ tiếp, không, có biện pháp, nếu như một mực ngủ đến tối, vậy ban đêm còn có ngủ hay không? Nếu không ngủ, vậy buổi chiều lại không có chuyện gì, Tần Thủy Hoàng liền muốn đi bệnh viện thăm xem tiểu sở, dĩ nhiên cũng cứ gọi tân địch và mình cùng nhau hai người đi tới bệnh viện thời điểm tiểu sở người một nhà đã ăn cơm tiểu sở ba ba đang cho tiểu sở kể chuyện tiểu sở mụ mụ ở một bên cười híp mắt gọt trái táo thấy cái này ấm áp một màn tần thủy hoàng rất vui vẻ yên tâm thấy hai người đi vào tiểu sở mụ mụ vội vàng buông xuống trái táo đứng lên đối với hai người nói tần lão bản tân tiểu thư các ngươi làm sao tới mau ngồi ngồi tiểu sở ba ba lúc này cũng đứng lên đối với hai người nói đứng vậy mau ngồi ta cho các ngươi rót nước để ta đi ngươi cùng tần lão bản trò chuyện Tiểu sở mẫu thân đối với tiểu sở ba ba vừa nói Được, các ngươi cũng không cần bận rộn, chúng ta chính là tới đây xem xem tiểu sở thế nào Hơn nữa, chúng ta cũng quen như vậy tất, liền không cần khách khí như vậy đi Tân Thủy Hoàng nói xong lắc đầu một cái Mà tân địch lúc này đã chạy đến tiểu sở trước giường bệnh Cầm ra cho tiểu sở mua bạ bị hỏi, tiểu sở, thích cái này sao? Thích, cảm ơn A-Z Không khách khí, thích liền tốt, vậy lần sau A-Z vẫn còn cho ngươi mua Tiểu sở lắc đầu một cái, nói, A-Z, không cần, cái này một cái là đủ rồi Tân Địch ngẩn người một chút, nói: "Vậy được, vậy lần sau Ái Di cho ngươi mua cái khác." Bà bỉ, đặc biệt là đối với cô gái, đây chính là rất có sức hấp dẫn, Tân Địch không nghĩ tới, tiểu sở như thế dễ dàng thỏa mãn, phải biết, tốt đứa nhỏ, có một cái muốn hai cái, có hai cái muốn ba cái, vậy thì thật là không đầu. Thật ra thì cái này và gia đình có quan hệ, không riêng gì bởi vì trong nhà nghèo, còn có chính là bởi vì trong nhà đứa nhỏ hơn, một người mua một cái, đó chính là hết mấy, hoàn toàn có thể đổi lại chơi, mà có rất nhiều gia đình chỉ có một đứa nhỏ, luôn chịu không bên. Muốn cái gì cho mua cái gì? hơn nữa không thể nhìn thấy người khác có, thấy người khác có chỉ muốn cuối cùng gây ra toàn bộ gian phòng đều là đồ chơi, nhưng là chính hắn cũng không có chơi nhiều ít, thậm chí có đồ chơi từ mua về chỉ một lần không có chẳng qua. cảm ơn aji, bất quá còn chưa cần, ta đã có. tiểu sở cầm lên bả bi lắc lắc, bác sĩ nói như thế nào? tân thủy hoàng hỏi tiểu sở ba ba, bác sĩ nói khôi phục rất tốt, qua mấy ngày liền có thể xuất viện. vậy thì tốt quá. và tiểu sở phụ mẫu trò chuyện một lát, lại cùng tiểu sở chơi một lát, tân thủy hoàng liền cùng tân địch rời đi. bệnh viện, có bệnh viện quy củ mặc dù tần thủy hoàng coi như là lưu lại cũng không có ai sẽ nói gì, nhưng là không cần phải làm vậy. Buổi tối hôm đó, tần thủy hoàng mới vừa tắm xong đi tới phòng ngủ, điện thoại di động liền vang lên, nhíu mày một cái đem điện thoại di động lấy ra, nhìn một cái, là dẫn đầu người máy đánh tới, liền cho tiếp thông. "Này, chuyện gì?" "Thiếu gia, và ngài nói như nhau, đối phương quả nhiên là có chuẩn bị." "Ô oh, thác, thật đúng là báo công an." "Đúng vậy. Nếu như chỉ là dụng cụ bị phá xấu xa, đối phương có thể không sẽ báo công an, nhưng là dụng cụ đều biến mất, hơn nữa còn không có để lại một chút dấu vết." cái này thì để cho đối phương trong lòng có chút mao, bất quá đây cũng là tần thủy hoàng hy vọng thấy hiệu quả, chính là để cho đối phương sợ. đối phương càng sợ, tần thủy hoàng lại càng có cảm giác thành tựu, cũng không ngừng hắn cầm thiên biến gọi trở về một chuyến. phải, ta biết, như vậy, ngươi để cho người nhìn chăm chú tốt bọn họ, chỉ cần cảnh sát rời đi, chúng ta liền động thủ. là thiếu gia. cúp điện thoại, tần thủy hoàng thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc, hắn là có thể ngủ ngon giấc, nhưng là có người không ngủ được, đặc biệt là địa sản hoành vận người. hai buổi tối, tổn thất tới năm triệu. Mặc dù tổn thất đồ không phải công ty bất động sản, nhưng Tần Thủy Hoàng lưu những chữ kia viết rõ ràng, sở dĩ cầm những thứ này lấy chính là đối với địa sản Hoành Vận tiến hành trả thù. Nếu như cho bọn họ xây phòng là công ty khác, bọn họ còn có thể chống chế, nhưng lại cho bọn họ xây phòng là tập đoàn phía dưới công ty xây cất, và bọn họ là một cái tập đoàn, bọn họ coi như là muốn chống chế cũng không được. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là những thứ này giống như vô căn cứ biến mất như nhau. Cảnh sát điều lấy chúng quanh quản chế video, lại không có phát hiện một chút đầu mối vừa mới bắt đầu cảnh sát còn lấy là bọn họ là báo giả cảnh, bất quá xem dáng vẻ bọn họ không giống, lúc này mới lập án, lập án là lập án, nhưng mà để cho cảnh sát cũng không hiểu chính là những thứ này đều đi địa phương nào, phải biết đây không phải là một điểm nửa điểm, mà là cả công trường công trình dụng cụ và kiến trúc vật liệu, những thứ này coi như là dùng tới trăm chiếc xe lôi kéo, không có một ngày một đêm cũng không khả năng kéo xong, có biện pháp gì có thể ở ngắn ngủn 3-4 tiếng, liền đưa cái này công trường cho dọn dẹp sạch sẽ, thật ra thì cảnh sát vậy suy nghĩ nhiều, không phải ba bốn tiếng mà là một tiếng. Cảnh sát là dựa theo tần thủy hoàng động thủ thời gian. Đến trước hừng đông sáng đoạn thời gian này tính toán, bởi vì chuyện về sau bọn họ cũng không biết chuyện, người khác cũng không biết tỉnh, bởi vì người ở bên trong cũng bị đánh ngất xỉu, ở bên trong người sau khi tỉnh lại liền không có người nào. Cảnh sát tới đã tới, nhưng mà một đêm cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là giúp bọn họ nhìn một đêm công trường. Chẳng những như vậy, liên tiếp ba ngày, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ở ngày thứ tư thời điểm cảnh sát rời đi, nhưng ngay khi cảnh sát rời đi đêm đó, khu dương chiều công trường lần này bị cướp không còn một ngỗng. Lần này không riêng gì địa sản hoành vận người ngồi không yên liên liên cảnh sát cũng giống như vậy, lần này cảnh sát không nhận là đối phương là báo giả án, bởi vì ở trước khi rời đi công trường là dạng gì bọn họ rất rõ ràng, cái này một ngày một đêm thời gian, coi như là công trường mình cầm dụng cụ và vật liệu xây cất chuyên trở ra ngoài, đó cũng là không thể nào, chớ đừng nói chi là là bị cướp. cảnh sát lần nữa vào ở đến còn dư lại hai nhà công trường, nhưng mà giống như là an bài tốt như nhau, từ cảnh sát tới, chuyện gì cũng không có phát sinh, hơn nữa còn là một tuần lễ chuyện gì cũng không có phát sinh. lần này chẳng những cảnh sát rõ ràng, liên liên địa sản hoành vận người vậy rõ ràng. Đối phương là không sẽ ở cảnh sát ở thời điểm động thủ, chỉ có cảnh sát rời đi mới sẽ động thủ, dĩ nhiên, cảnh sát vậy không phải là không có nghĩ tới, tránh ở một bên, cùng đối phương động thủ xuất hiện lại. Nhưng mà bọn họ cũng biết, đối phương ở trong tối, bọn họ ở sáng, cái biện pháp này căn bản không có thể lấy. Cuối cùng không biết là làm sao thương lượng, cảnh sát rời đi, nhưng là trên công trường người lập tức nhiều mười mấy lần, bởi vì ba chỗ công trường bị cấp không còn một ngống, cho nên trong trường công trường người từ trước khi mười mấy người gia tăng đến hơn một trăm người, bây giờ lại từ hơn một trăm người, gia tăng đến một hai nghìn người Xem ra địa sản Hoành Vận là muốn đến cái cứng đối cứng, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không ngu, lần này hắn không có đánh coi là đối thủ, mặc dù chừng 50 tên người máy thu thập cái này, 1 2000 người không thành vấn đề, nhưng là cần thời gian. Hơn nữa cái này thời gian còn không ngắn, tối thiểu cần mười mấy hai mươi phút, cái này thời gian, đủ cảnh sát chạy tới, làm cảnh sát sát chạy tới sau này, dựa theo người máy quy tắc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Chương 486, không nhiều, mấy trăm triệu mà thôi. Phát sinh như vậy tình huống, cũng là Tần Thủy Hoàng mới liệu không kịp, phỏng đoán đối phương cũng là cử chỉ vô tâm nhưng vừa vặn đối phương cái này cử chỉ vô tâm để cho tần thủy hoàng không có nóng nảy đối phương rất có thể là lấy là tần thủy hoàng bên này người nhiều nếu không không thể nào ở một đêm bây giờ liền đem toàn bộ công trường cấp không còn một nổm cho nên mới an bài nhiều người như vậy nếu như đối phương biết tần thủy hoàng bên này liền chừng 50 người không biết nghĩ như thế nào tần đại lão bản ngươi lúc nào trở về ngày nay buổi sáng ở tứ hợp viện mới vừa ăn điểm tâm xong tần địch hỏi ách tần thủy hoàng ngẩn người một chút nói ta bên này còn có chút chuyện phải xử lý làm sao ngươi muốn đi trở về Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch cười khổ một tiếng nói, không phải ta muốn đi trở về, là tiểu sở muốn xuất viện. À, Nhanh như vậy. Đúng vậy, đã tốt lắm, còn ở tại bệnh viện là mà. Như vậy đi, ngươi trước cùng bọn họ trở về, ta bên này làm xong mấy ngày nay. Vậy cũng tốt. Địa sản hoành vận sự việc còn không có giải quyết, Tần Thủy Hoàng lúc này vậy không có cách nào trở về hả? Dĩ nhiên, thật ra thì cầm sự việc giao cho người máy cũng có thể, nhưng là người máy chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, cho nên Tần Thủy Hoàng vẫn là không yên lòng bởi vì tần thủy hoàng lần này muốn hoàn toàn cầm địa sản hoành vận giải quyết, cho nên hắn nhất định phải tự mình đi làm việc. Xế chiều hôm đó, tiểu sở liền làm thủ tục xuất viện, sau đó tần thủy hoàng phái xe cầm tiểu sở và nàng phụ mẫu, còn có tân địch cho đưa trở về. Tần thủy hoàng một người lưu lại, nói chuyện cũng tốt, ở tân địch đi sau này, tần thủy hoàng liền có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào địa sản hoành vận trong chuyện này. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Buổi tối hôm đó, tần thủy hoàng và dẫn đầu người máy đi tới đại phòng khu địa sản hoành vận nơi này hạng mục, ở bên ngoài nhìn thời gian rất dài, lại xem xem. Thiếu gia. Nếu không ta dẫn người vào đi thôi, mặc dù phiền toái một chút, nhưng không có vấn đề gì. Không được. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, nếu như có ở đây không báo cảnh sát dưới tình huống, là không có vấn đề gì, nhưng là nơi này là thành khu, coi như là trên công trường người không báo công an, người khác muốn báo công an làm thế nào. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, dẫn đầu người máy gật đầu một cái nói, cũng vậy, nhưng mà thiếu gia, chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không còn có thể làm sao. Nói thật, bây giờ Tần Thủy Hoàng rất nhức đầu, huyện thông bên kia công trường bọn họ cũng đi qua. Trên căn bản và nơi này tình huống như nhau, có thể nói hai bên cũng không có cách nào động thủ. Nếu như có thể tìm cái lý do gì là tốt. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái vừa nói, "Thiếu gia, cái này còn không đơn giản, những thứ này công trường đào đất, khẳng định sẽ dùng xe lớn, hơn nữa những thứ này vận đất tiền lúc này khẳng định không có cho, chúng ta có thể đem những thứ này món nợ cho mua về, sau đó dùng lý do này đi tìm phiền phái." Nghe được dẫn đầu người máy như thế nói, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, mặc dù nói cái chủ ý này không tệ, nhưng mà dẫn đầu người máy không biết là, cái này đào đất người cũng là tập đoàn Hoành vận. Cho nên cái này căn bản cũng không được. Biện pháp ngược lại không tệ, bất quá không thể dùng. Thiếu gia, tại sao không thể dùng? Bởi vì cái này nhận thầu đao đất người, đồng dạng là tập đoàn hội vận, ngươi nói bọn họ sẽ đưa cái này bán cho chúng ta sao? Biết, chỉ cần tiền đúng chỗ, đối phương khẳng định sẽ bán, mặc dù bọn họ là một cái tập đoàn, nhưng cũng không phải là một cái công ty, một cái là công ty bất động sản, một cái là công trình công ty, bọn họ chỉ sẽ tất cả cố tất cả. Ngươi nói không sai, thế nhưng muốn xem tình huống gì, nếu như chỉ là vì lợi ích, bọn họ có thể sẽ làm như vậy nhưng bây giờ cái này cũng không chỉ là vì lợi ích công ty xây cất người coi như là ở ngu cũng không dám làm như vậy loài người thật phức tạp được rồi đừng cảm khái nhanh lên một chút muốn cái biện pháp khác thiếu gia Đào Đất là tập đoàn hoành vận người ngài nói trên công trường dùng những thứ này vật liệu cũng là tập đoàn hoành vận sao vật liệu đúng vậy thiếu gia nói thí dụ như cát đá nói thí dụ như vật liệu thép lại nói thí dụ như bê tông những thứ này nghe được dẫn đầu người máy như thế nói Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái nói đúng vậy ta làm sao đưa cái này quên như vậy Ngươi an bài người đi điều tra một chút, chủ yếu điều tra vật liệu thép và bê tông một khối này, nhớ, chỉ cần có nợ, liền đem những thứ này món nợ cho thu hồi lại. Rõ ràng, thiếu gia, ta vậy thì đi an bài. Tân Thủy Hoàng không có ai người máy đi điều tra cắt đá phương diện này món nợ, bởi vì tập đoàn Hoành Vận có mình cắt đá nhà máy, nhưng là tập đoàn Hoành Vận không có mình bê tông nhà máy, càng không có mình đi kinh doanh vật liệu thép, từ nơi này hai cái phương diện vào tay, là một cái lựa chọn tốt. Kế tiếp hai ngày, người máy toàn thể điều động, vây quanh địa sản Hoành Vận mở ra điều tra, rất nhanh từng tờ một giấy nợ xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mặt, mà đây chút giấy nợ toàn bộ là thôn thổ tỉnh bộ môn. cũng vậy, thôn thổ tỉnh đã xây mấy năm, chỗ khác còn chỉ là vừa mới bắt đầu xây, còn không có dùng đến nhiều ít vật liệu xây cất, mà tần thủy hoàng bắt được những thứ này giấy nợ trên căn bản đều là một năm trở lên, hơn nữa còn là nếu không trả lại tiền cái loại đó. những người này đang giàu đòi tiền không cửa đâu, đụng phải tần thủy hoàng cái này thằng đại ngốc thu giấy nợ, vậy còn có cái gì nói, liền trực tiếp cầm giấy nợ bán cho tần thủy hoàng, đừng bảo là tần thủy hoàng giữ giấy nợ lên tiền cho, coi như là tiện nghi một chút. Những người này vậy sẽ bán cho hắn. Bọn họ lấy được rồi tiền, Tân Thủy Hoàng lấy được giấy nợ, đây là cùng thắng, không, thật ra thì vẫn là Tân Thủy Hoàng thắng, nhưng cái kia đạt được tiền người, Phỏng đoán cũng chính là một cái búa mua bán, ngoài ra sau này còn khả năng sẽ phải chịu địa sản Hoành vận trả thù. Trừ phi bọn họ rời đi Đế Đô, Tân Thủy Hoàng là thật thắng, bởi vì hắn cần những thứ này giấy nợ. Buổi trưa này, mười mấy chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800 một đường lái tới, trực tiếp ngừng ở thôn thổ tỉnh địa sản Hoành vận cái này hạng mục trước cửa, lần này không cần lo lắng cảnh sát, bởi vì bọn họ là tới muốn lật không phải tới cướp nơi này trên công trường, bởi vì một đoạn thời gian trước bị tần thủy hoàng cướp qua, cho nên bây giờ trên công trường đang đang bận rộn đi nơi này vận vật liệu xây cất, vận thiết bị xe rất nhiều, những xe này chỉ như vậy bị tần thủy hoàng cho trận đến trên công trường. cái này công trường cửa mặc dù chiều rộng nhưng là mười mấy chiếc mẹ xe diesel Benz 800 hay là cho trận nghiêm nghiêm thật thật, chẳng những như vậy, hơn nữa còn trận hai đạo, bây giờ bất kể là nghĩ ra được xe, vẫn là muốn đi vào xe đều bị trận. nơi này có thể là bởi vì đã cướp qua một lần, cho nên nơi này phụ trách an ninh người rất ít chỉ có hai ba chục người mà thôi. liền khả năng này vẫn là bởi vì trước kia sự tình phát sinh, nếu không liền hai ba chục người cũng không có. Thấy có người ngăn chặn cửa, những cái kia phụ trách an ninh người liền xuất hiện, từng cái cầm trong tay ống thép, không phải trên công trường dùng cái loại đó ống thép, mà là một loại so trên công trường dùng nhỏ một chút không kẽ hở ống thép. Loại này ống thép vừa lúc là người trưởng thành nắm chặt, dùng tương đối thoải tay, cũng là đánh nhau cần thiết thần khí. Đồ chơi này dùng tốt lắm, so đau muốn hảo sự hơn. Hơn nữa đồ chơi này cũng không phải vũ khí cấm, coi như là cảnh sát ở bên cạnh cũng không có cái gì. Nhưng là nếu như cầm dao thì không được, phải biết, đao đồ chơi kia nhưng mà quản chế dao cái, cầm đồ chơi này, coi như là ngươi không đánh nhau, bị cảnh sát thấy cũng có thể bị câu lưu. Hai ba chục người xếp thành một hàng, ống thép có 75 góc độ hạ nghiêng, cam tức nhìn mười mấy chiếc mẹ xe đen Benz 800, một bộ tùy thời đánh ý nghĩa. Trong đó một người chừng 30 tuổi người tuổi trẻ, đi về phía trước hai bước, mới vừa muốn nói cái gì, mười mấy chiếc xe cửa xe đồng thời mở ra, 51 người thân mặc áo đen, đeo kính mát, vừa thấy chính là hộ vệ người từ trên xe bước xuống. Chẳng những như vậy, 51 người trong tay giống vậy cầm vũ khí, cũng là một cây ống, bất đồng chính là 51 người cầm là màu trắng ống, hơn nữa không phải ống thép, mà là từng cây một cây sáo. Không sai, chính là cây sáo, chỉ bất quá những thứ này cây sáo không phải phổ thông cây sáo, mà là thiên biến dùng một loại đặc thù vật liệu chế tạo mà thành, không kim không phải ngọc, không đồng không phải lá sắt, bàn vệ bền chắc trình độ, tuyệt đối không thể so với hợp kim tỷ tạn mỹ ồm kém. Coi như là dùng một cái bảo kiếm chém sắt như chém bùn, đối với chúng vậy là không thể làm gì, không muốn bởi vì đây chỉ là một chủng đồ trang sức, hoặc giả nói là nguy trang nếu như ngươi nghĩ như vậy vậy đã sai lầm rồi. 51 cái người máy cầm chính là nghiêm túc, đứng đắn chín lô lên sáo, chẳng những như vậy, nếu như tần thủy hoàng cao hứng, tùy thời có thể để cho chúng tới một đoạn cây sáo đại hợp tấu. dĩ nhiên, sở dĩ để cho chúng cầm cây sáo, cái này cũng hoàn toàn là tần thủy hoàng chủ ý. mặc dù nói ống thép không phải vũ khí cấm, nhưng là vừa thấy liền cho người một loại muốn đánh nhau ý nghĩa, nhưng là cây sáo cũng không giống nhau, tùy tiện tìm cái lý do liền có thể lừa được. người khác nói mới vừa tham gia xong thi đấu, còn như cái gì thi đấu, đây còn không phải là tần thủy hoàng định đoạt. Ví dụ như tập đoàn có diễn xuất, cái này chỉ cần Tần Thủy Hoàng một câu nói. Thấy cái này 51 người xuống xe, tên kia mới vừa muốn nói chuyện người tuổi trẻ, nuốt nước miếng một cái, sau đó lại lui về, nói lắp bắp, "Ngươi, ngươi, các ngươi, các ngươi có, có chuyện gì?" "Không có chuyện gì, chúng ta là tới muốn nợ." Dẫn đầu người máy đi ra ngoài nói, "Thứ nhất, Tần Thủy Hoàng bọn họ lần này tới đây không phải đánh nhau, thứ hai, Tần Thủy Hoàng bọn họ lần này tới đây không phải làm phá hoại, thứ ba, Tần Thủy Hoàng bọn họ lần này tới đây không phải cướp." Cho nên dẫn đầu người máy nói có lý chẳng sợ Muốn Muốn nợ Không sai Dẫn đầu người máy gật đầu một cái Nói tiếp Cái này công trường thiếu chúng ta tiền Có đã 2 năm Ngắn nhất cũng ở đây 1 năm trở lên Muốn rất nhiều lần cũng không cho Chúng ta cũng là không có biện pháp Dẫn người người máy nói xong còn nhún vai một cái Thiếu các ngươi tiền Chúng ta lúc nào thiếu các ngươi tiền Vừa lúc đó Từ bên trong công trường đi ra mấy cái người trung niên Trong đó một người người trung niên gỡ ra nhân viên an ninh Từ phía sau đi ra Đối với dẫn đầu người máy vừa nói Tên này người trung niên sở dĩ nói như vậy, là bởi vì là hắn cũng không nhận ra dẫn đầu người máy, vậy cho tới bây giờ không có gặp qua dẫn đầu người máy tới đây phải qua nợ, còn có chính là, bọn họ thiếu hai tiền, hắn rất rõ ràng. Làm sao, muốn rực nợ, cái này giấy trắng mực đen viết nhưng mà rõ ràng. Dẫn đầu người máy cầm ra một bó giấy nợ ở người trung niên trước mặt cơ cơ. Ta xem xem, người trung niên thì đi đoạn, nhưng mà hắn làm sao có thể từ dẫn đầu trong tay người máy đem đồ vật cấp đi, còn không có cùng hắn mò tới những cái kia giấy nợ, đã bị dẫn đầu người máy cho đẩy một cái dẫn đầu người máy là lực lượng gì, mặc dù dùng lực lượng rất nhỏ, có thể vẫn là đem người trung niên đẩy ngã nhào một cái. thấy loại chuyện này, trên công trường những cái kia nhân viên an ninh liền đem trong tay ống thép xiết chặt chặt, người máy cũng không yếu thế, toàn bộ đi về phía trước một bước, chẳng những nhịp bước nhất trí, liền liền chân rơi xuống đất đều là một cái thanh âm. vừa thấy chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, liền bước này liền đem công trường những cái kia nhân viên an ninh cho sợ, tập thể lui về sau một bước, cái này một tiếng một thối, hai bên xấu bỏ liền đã nhìn ra. ở người trung niên từ dưới đất mới vừa bò dậy. Dẫn đầu người máy lấy ra một tờ giấy nợ đưa tới nói, cho ngươi một bản nhỏ xem xem, xem xem có phải hay không các ngươi viết giấy nợ. Mặc dù dẫn đầu người máy nói là một bản nhỏ giấy nợ, nhưng mà phía trên cũng là hơn triệu thiếu khoản, phía trên ký tên, còn có con dấu, người trung niên nhưng mà nhận được, đây đúng là bọn họ công ty lái ra ngoài giấy nợ, để cho hắn không hiểu là, những thứ này giấy nợ là làm sao đến trong tay đối phương. Bởi vì cái này giấy nợ chủ nhân hẳn là là người khác mới đúng, bất quá người trung niên thật giống như rất nhanh liền hiểu rõ ra, đối với dẫn đầu người máy nói. Ta biết, các ngươi là đặc biệt đòi nợ công ty đi. Nói xong còn nhìn xem dẫn đầu người máy. Đáng tiếc dẫn đầu người máy rất cao lạnh, căn bản cũng không có trả lời hắn. Thấy cái tình huống này, người trung niên liền càng xác định, có chút uy hiếp ý nghĩa nói, các ngươi có thể nghĩ xong, đắc tội chúng ta địa sản Hoành Vận là hậu quả gì? Nói thật, hắn có cái này sức nói những lời này, nói khó nghe. Ở Đế đô chỗ này, còn thật không có đòi nợ công ty dám cho tập đoàn Hoành Vận đòi nợ. Đáng tiếc hắn nghĩ sai rồi, Tần Thủy Hoàng không phải đòi nợ công ty, đắc tội các ngươi thì thế nào? Tần Thủy Hoàng một mực ở trên xe không có xuống, bây giờ nghe người trung niên nói, liền từ trên xe bước xuống, hơn nữa còn nhận người trung niên một câu. "Ngươi là ai?" Tần Thủy Hoàng không trả lời hắn, nhưng là người máy trả lời, 51 cái người máy đồng thời đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ hô, "Thiếu gia." "Ừ." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Sau đó nhìn người trung niên nói, "Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, đã tội các ngươi thì thế nào?" "Đã tội." "Đã tội." Người trung niên không biết nói thế nào, không có biện pháp, hắn là bị 51 cái người máy kêu câu kia thiếu gia cho sợ. Tập đoàn Hoành Vận là lợi hại. ở đế đô cái này một mẫu đất ba phân lên, dám người đắc tội bọn họ rất ít. Nhưng mà rất ít không hề đại biểu không có. Hơn nữa tùy tiện một cái dám người đắc tội bọn họ, thì không phải là bọn họ có thể chống đổi, Cho nên người trung niên biết, mình nói chuyện phải cẩn thận. Vạn nhất một cái làm không tốt, vậy thì đã tâm thép. Nói à, đắc tội các ngươi thì thế nào? Không, không việc gì. Ta muốn biết thiếu các ngươi bao nhiêu tiền. Vừa thấy cái này người trung niên ở địa sản Hoành Vận địa vị cũng không cao, bởi vì nói chuyện cho hắn không có sức. Nếu như địa vị cao mà nói, coi như là nhắm mắt vậy sẽ nói điểm lời xa giao, tối thiểu không thể thất lạc địa sản hoành vận mặt. Không nhiều, cũng chỉ mấy trăm triệu mà thôi. Mấy, mấy trăm triệu. người trung niên sợ hết hồn. Nói thật, mấy trăm triệu đối với địa sản hoành vận mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng muốn xem lúc nào, đối với người nào, đối với địa sản hoành vận là không coi vào đâu. Nhưng là đối với khu hải điến chi nhánh công ty mà nói coi như cái gì. chương 487, một phút trung giải quyết. Đặc biệt là ở nơi này thời kỳ giáp hàng, lại mới vừa bị cướp sau này, vậy thì càng coi là cái gì, lúc này đừng bảo là mấy trăm triệu, coi như là mấy chục triệu cũng coi là cái gì, mấy ngày trước bị cấp sau này, mới vừa và công ty chính thân tỉnh mấy trăm triệu, chuẩn bị dùng để phục công. Không nghĩ tới mấy cái này trăm triệu mới vừa dùng xong, liền có mấy cái trăm triệu món nợ đến cửa, nếu như không phải là hắn biết, chuyện này chỉ có mấy người biết, hơn nữa mấy người này tuyệt đối sẽ không bán đứng công ty, còn lấy là trong công ty có gián điệp. Trước khi tới Tần Thủy Hoàng còn lo lắng mấy cái này trăm triệu ít đi, bất quá thấy người trung niên diễn cảm, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, vốn là hắn dự định thu cái 1.800 triệu món lợi Nhưng mà cuối cùng hay thu đi lên những thứ này. Không sai, mấy trăm triệu. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Ở xác định là mấy trăm triệu sau này, người trung niên mặt biến sắc rất khó xem, hắn coi như là ngu nữa, bây giờ vậy rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, cái này đó là đòi nợ công ty ạ, mà là đặc biệt nhắm vào bọn họ. Có thể coi là là biết thì thế nào, bởi vì món nợ không có vấn đề, vậy đúng là bọn họ đánh giấy nợ. Vị tiên sinh này, ngài xem như vậy được không được? Cho chúng ta mấy ngày thời gian, chúng ta nghĩ biện pháp. Nếu dùng sức mạnh không được, như vậy thì chỉ có thể tới mềm. Đồng thời cũng là vì ổn định Tần Thủy Hoàng bọn họ, bởi vì hắn đã âm thầm an bài người đi công ty gọi điện thoại, công ty bên kia hẳn rất mau cứ tới đây người. Bất quá tại công ty người tới trước, vẫn là phải ổn định đối phương tương đối khá, nếu không động tới tay, thua thiệt tuyệt đối là bọn họ, 30 người đối với 50 người, hơn nữa còn là nghiêm chỉnh huấn luyện 50 người, vậy trên căn bản là đưa thức ăn. Xin lỗi, chúng ta ngày hôm nay nhất định phải bắt được tiền. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái vừa nói. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, người trung niên biết, muốn cho Tần Thủy Hoàng bọn họ rời đi là không thể nào, liền nói, nếu không như vậy Ngày trước hết để cho người đem xe lấy ra, đừng chậm trễ xe cộ ra vào. Chúng ta đi phòng làm việc thật tốt trò chuyện một chút. Được rồi, ngươi những cái kia cẩn thận cũng thu đi. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngày hôm nay ta muốn không lấy được tiền, xe là không biết núc ních. Tần Thủy Hoàng là tới đây làm gì? Hắn chính là đến tìm chuyện. Nếu như chỉ là vì đòi tiền, hắn vậy sẽ không tới. Nói khó nghe, đòi tiền chỉ là một mượn cớ mà thôi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, người trung niên có chút gấp, đồng thời trong lòng thầm mắng, người công ty làm sao tới chậm như vậy? Bởi vì liền cái này chỉ trong chốc lát, từ bên trong đi ra ngoài xe. Còn có muốn đi vào xe, đã đem công địa môn khẩu trận nước chảy không lọt. Chỉ như vậy hai bên rằng co không nghỉ, Tần Thủy Hoàng chính là tới gây chuyện, cho nên đối với những thứ này không có vấn đề, thấy đối phương không có biện pháp giải quyết, Tần Thủy Hoàng trở về xe đi lên, lưu lại người máy hộ vệ đứng ở đó. Hơn nửa tiếng sau đó, 40 50 chiếc xe lái tới, có xe van, có xe SUV, cũng có xe nhỏ, những xe này trực tiếp ngừng ở cách công trường cửa chỗ không xa, từ trên xe bước xuống hai ba trăm người. Thấy những người này, người trung niên cười, đồng thời vậy thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tới những người này là bọn họ người, mới vừa rồi là 30 đối với 50, bây giờ biến thành 300 đối với 50, người trung niên một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Thấy những người này tới đây, những cái kia vận vật liệu xây cất xe lớn tài xế vội vàng xuống xe, sau đó núp xa xa, không có biện pháp, nếu như không phải là xe đã trận không có biện pháp lái đi, bọn họ có thể đem xe cũng mở đi sang một bên. Như vậy sự việc, bọn họ đụng phái rất nhiều lần, đã có kinh nghiệm. Lưu Tổng, chuyện gì xảy ra? Đối phương một người người tuổi trẻ tới đây hỏi người trung niên. vị này người trung niên lưu tổng là hạng mục này người phụ trách cũng là phòng dự án quản lý ở trong công ty không coi vào đâu nhưng là ở chỗ này hắn liền là người phụ trách cho nên tới những người này vậy nghe hắn an bài những người này là tới đòi nợ phiền tái tề giám đốc người trung niên nhỏ giọng đôi người trẻ tuổi vừa nói người tuổi trẻ này là tập đoàn hoành vận bộ an ninh khu hải điến phân bộ một người quản lý lần này là nhận được công ty bất động sản nơi này thỉnh cầu mang người tới bảo vệ công trường an toàn nói trắng ra bọn họ chính là tập đoàn hoàng vận côn đồ yên tâm đi lưu tổng giao cho ta như vậy sự việc thường xuyên phát sinh. Cho nên ở biết là tới đòi nợ, vị này tề quản lý liền biết nên làm như thế nào, căn bản không cần muốn nói rõ. Người tuổi trẻ và Lưu tổng nói xong, sẽ đến người máy hộ vệ trước mặt, nói, các ngươi người người phụ trách đâu? Cầm các ngươi người người phụ trách gọi ra. Ở những người này lúc tới, Tần Thủy Hoàng liền biết không có thể làm tốt, bởi vì hắn quá rõ những đại công ty này là chuyện gì xảy ra, đặc biệt là đụng phải muốn nợ, trên căn bản là có thể kéo liền kéo, thậm chí kéo không đi xuống, vậy thì võ lực giải quyết. Cho nên ở người tuổi trẻ và người trung niên lúc nói chuyện, Tần Thủy Hoàng cũng đã từ trên xe bước xuống bây giờ nghe người tuổi trẻ hỏi người phụ trách liền từ phía sau đi ra thấy tần thủy hoàng từ phía sau đi ra người tuổi trẻ nhìn hắn nói ngươi chính là người phụ trách của bọn họ không sai thấy tần thủy hoàng gật đầu người tuổi trẻ lộ ra một cái trầm miễm nói ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn thứ vậy hai cái lựa chọn ở người tuổi trẻ vẫn chưa nói hết tần thủy hoàng đánh liền đoạn hắn hỏi thứ thật giống như đối với tần thủy hoàng cắt đứt hắn nói chuyện rất không thoải mái bất quá vẫn là nói thứ nhất mang người ngươi rời đi thứ hai ta giúp ngươi rời đi oh Ngươi phải giúp ta rời đi. Được à? Ta còn không biết làm sao giúp ta rời đi đâu. Vậy thì phiền toái ngươi giúp ta làm một làm mẫu. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, người tuổi trẻ lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn nói: Được, nếu ngươi như thế yêu cầu, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nói xong giơ tay lên, đi về trước vung lên. ở người tuổi trẻ và người trung niên lúc nói chuyện, hắn mang tới những người đó, bao gồm trước khi hai ba chục người đã đem Tần Thủy Hoàng bọn họ vây lại, bây giờ thấy Lao Đại nói động thủ, vậy còn chờ gì? Từng cái cơ ống thép liền lên tới, thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái vốn là muốn hồi trên xe nhưng mà cảm giác được tay ngứa ấy thì dừng lại từ một người hộ vệ trong tay cầm cây sáo đột lại đầu tiên đón đối phương nào tới thấy tần thủy hoàng cũng nào qua hộ vệ còn chờ cái gì cùng nhau đi theo tần thủy hoàng gia nhập chiến đoàn cách đối phương còn có mấy mét thời điểm tần thủy hoàng cảm giác được dùng cây sáo không thua tay liền đem cây sáo lại ném cho tên kia hộ vệ tay không liền đi lên đối diện tập đoàn hoành vận một người bảo an thấy tần thủy hoàng tay không vuống ống thép liền hướng bả vai hắn lên nọ tới mặc dù là đánh nhau nhưng cũng co đúng mực chỉ có thể công kích chỗ hiểm Nếu không đi trên đầu đập dễ dàng hơn. Đánh nhau không có vấn đề, bị thương cũng ở đây khó tránh khỏi, nhưng là nếu như xảy ra nhân mạng vấn đề liền lớn, mặc dù nói pháp không trách chúng, nhưng là đây là đàng trên công trường, hơn nữa còn là bọn họ sân nhà, phòng đoán lúc tới, phía trên đã an bài xong. Ngay tại ống thép mau rơi vào tần thủy hoàng trên người thời điểm, tần thủy hoàng hướng bên cạnh sai rồi một chút, tránh thoát ống thép công kích, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp đánh ở đối phương an ninh trên mặt, cầm tên này bảo an đánh một cái mặt muối bầm dập. Tần thủy hoàng lực lượng bao lớn à, nói thật, liên liên chính hắn cũng không biết, bất quá hắn biết là Phòng thể dục bao cát, tốt nhất nặng nhất bao cát, hắn một quyền liền có thể đánh bay. Mặc dù lần này không hữu dụng nhiều ít khí lực, nhưng là đối phương tên này bảo an vẫn là bay ra ngoài, bay trở về đến chính bọn họ trong đống người, còn đập ngã mấy người. Tiếp theo Tần Thủy Hoàng một quyền một cái, một cước một cái, rất nhanh giải quyết 3 4 cái, cùng hắn lại chuẩn bị động thủ thời điểm, đối phương đã không có người đứng, thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Và người máy so, mình vẫn là chậm, tối thiểu chậm một người, người của đối phương đếm, trung bình xuống 1 người và 6, nhưng mà Tần Thủy Hoàng bên này mới giải quyết 5, cũng đã kết thúc cho nên hắn so người máy chậm. Mặc dù người máy cầm vũ khí, hắn là tay không, nhưng là đối phương những người bình thường này, tay không và vũ khí không có khác biệt. Thậm chí nói tay không còn chiếm ưu thế, có thể coi là là như vậy, hắn vẫn là chậm một bước. Tần Thủy Hoàng bên này đang suy nghĩ chậm không chậm vấn đề, nhưng là đối phương đã sợ tròn váng đặc biệt là tên kia người trung niên đã sợ chân run lập cập. Đặc biệt là thấy vậy một phiến đổ xuống đất dên dỉ người mình, người trung niên liền càng sợ hơn, không biết là sợ Tần Thủy Hoàng đối với hắn động thủ, vẫn bị Tần Thủy Hoàng bọn họ võ lực dọa sợ. Toàn bộ chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc cũng không quá hơn một phút, phòng đoán đây là hắn gặp qua nhanh nhất kết thúc một lần chiến đấu, chẳng những là hắn, liền liền những cái kia vận vật liệu xây cất xe lớn tài xế cũng giống như vậy, phát sinh như vậy chuyện, theo lý là hẳn báo cảnh sát, nhưng là nơi này sẽ không có người báo công an, nói trước những cái kia xe lớn tài xế, như vậy sự việc bọn họ đã gặp qua rất nhiều lần, bọn họ biết không có thể báo công an, nếu không bỏ mặc bị hai bên ai biết, bọn họ cũng sẽ không ăn nổi bao đi. nói sau tần thủy hoàng bên này, hắn lại càng không sẽ báo công an, bởi vì hắn chính là tới gây chuyện, làm sao có thể báo công an, hơn nữa đòi nợ đi báo công an vậy chỉ có thể đại biểu bất lực nói như vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ muốn nợ chính là vĩnh viễn không sẽ báo cảnh sát nếu không vậy sẽ không phát sinh mấy năm hết tết đến cũng kết không xuống nợ sự việc phát sinh còn như nói địa sản hoành vận bên kia bọn họ lại càng không sẽ báo công an bởi vì bọn họ là thiếu nợ một hối nếu như bị cảnh sát biết bọn họ thiếu nợ không trả còn phải người đánh người như vậy vấn đề liền lớn cái này còn là chuyện nhỏ nếu để cho người khác biết bọn họ thiếu người khác tiền không cho còn phải người đánh người hơn nữa còn đánh đua vậy sau này làm sao còn ở trong cái vòng này phối hợp cho nên mất mặt như vậy chuyện bọn họ là tuyệt đối không sẽ báo cảnh sát thấy người cũng ngã xuống tần thủy hoàng liền hướng người trung niên bên người đi mấy bước thấy cái tình huống này người trung niên một bên lui về phía sau lui vừa nói ngươi ngươi ngươi muốn làm gì không muốn làm gì vẫn là câu nói kia chúng ta là tới muốn tiền chỉ là thuận tiện nói cho ngươi chúng ta là tự vệ cho nên bọn họ tiền chữa bệnh chúng ta không ra chính các ngươi nhìn làm ô hát đúng rồi nếu như những thứ này còn chưa đủ ngươi có thể tiếp tục phái người tới ta ta gọi điện thoại có thể Tần Thủy Hoàng nhún vai một cái. Người trung niên đi gọi điện thoại đi, bất quá ở hắn trước khi rời đi, an bài một chút những cái kia té xuống đất bảo an, để cho bọn họ dìu đỡ đi ra sau tiến hành băng bó. Ở những người an ninh này lúc rời đi, Tần Thủy Hoàng không có động thủ nữa. Hắn lần này tới đây cũng không phải là vì đánh nhau, mà là vì đòi tiền, sở dĩ phát sinh như vậy sự việc, chỉ có thể trách chính bọn họ. Vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn tươi ám, nhưng mà bọn họ ra như vậy chủ ý, Tần Thủy Hoàng đây là bị ép không biết làm sao mới ra như vậy sức lực. Người trung niên đi tới phía sau, một cú điện thoại liền gọi cho chi nhánh công ty tổng giám đốc Trần tổng, không xong, chúng ta người bị đánh. Cái gì? Nhiều người như vậy cũng bị đánh? Đúng vậy Trần tổng. Đối phương lại có bao nhiêu người? Chừng 50 cái, nhưng là cũng đặc biệt có thể đánh, một cái đánh mấy cái cho tựa như chơi, chúng ta người mới vừa lên đi, còn không có mấy phút, liền toàn bị đánh gục. Chừng 50 người, ngươi cho là vỗ võ hiệp phiên đâu? Vị này Trần tổng rõ ràng cho thấy không tin, bất quá cũng vậy, nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng chừng 50 người đánh chừng 300 người cho tựa như chơi, hơn nữa thật giống như căn bản không có sức lực như nhau. Trần tổng ta nói là sự thật, không tin ngài cho tề quản lý gọi điện thoại hỏi một chút. phải, ta biết. nghe được người trung niên cầm tề quản lý cũng rời ra ngoài, vị này trần tổng coi như là không tin vậy không có cách nào. vậy khoản tiền này, cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta nghĩ biện pháp. tốt trần tổng. nghe được trần tổng mà nói, người trung niên thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lấy là trần tổng nói nghĩ biện pháp là nghĩ biện pháp làm tiền, đem tiền cho, hắn không biết là ở trần tổng sau khi cúp điện thoại, chân mày liền nhíu lại, sau đó lại gọi một cú điện thoại. bang tổng ngài khỏe, ta láo trần. Nguyên lai là Trần tổng à, sự việc giải quyết. Nhận điện thoại vị này bằng tổng chính là tập đoàn hoành Vận bộ an ninh, khu hải điến phân bộ tổng giám đốc, trước phái đi ra ngoài vậy 2-300 người, chính là Trần tổng gọi điện thoại để cho hắn phái. Nghe được bằng tổng hỏi như vậy, Trần tổng cười khổ một tiếng nói, ta nói bằng tổng, ngươi phái qua người có phải hay không đều là một ít người già yếu bệnh hoạn à? Trần tổng, ngươi có ý gì? Vị này bằng tổng hiển nhiên có chút tức giận. Mình phái qua là người nào, hắn so với ai khác đều biết, đây chính là phân bộ Tinh Anh, đúng cái chi nhánh, giống như vậy Tinh Anh cũng không vượt qua năm cái. Làm sao đến Trần tổng trong miệng, là được người già yếu bệnh hoạn. Bang tổng đừng tức giận, là như vậy, mới vừa rồi phòng dự án quản lý gọi điện thoại tới đây, nói ngươi phái qua những người đó, bị đối phương chừng 50 người đánh, hơn nữa thật giống như bị thương không nhẹ. Cái gì? Điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào, quản lý dự án hẳn không sẽ nói mò, hơn nữa, ngươi cũng có thể liên lạc một chút để quản lý xác định một chút. Nghe được Trần tổng như thế nói, Bang tổng trầm mặc một chút, nói, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Được. Còn không có cùng Trần tổng nói hoàn hảo cái này hai chữ. Bàng tổng liền cúp điện thoại, 2 phút sau đó, Bàng tổng điện thoại lần nữa gọi lại, nói: "Ta nói lao trận, ngươi chuyện gì xảy ra? Ở chúng ta mình trên công trường, chúng ta người làm sao sẽ bị đối phương đánh lén?" "Cái gì? Đánh lén?" "Đúng vậy, ta mới vừa rồi gọi điện thoại cho Tề quản lý, Tề quản lý nói, bọn họ mới vừa xuống xe, liền bị đối phương đánh lén, còn không có cùng bọn họ kịp phản ứng, cũng đã bị đối phương cho đánh ngục." Chương 488: Khiếp sợ cao tầng. "Nhưng mà ta lấy được tình báo không phải cái này ạ?" Trần tổng cũng không thể xác định, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải Nếu như không phải là đánh lén, làm sao có thể 300 người không đánh lại 50 người? Tế quản lý chỉ là ngại mặt nuôi vấn đề, nói nói láo, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, liền bởi vì hắn một câu nói láo, để cho đúng sự kiện dù sao một phát không thể thu thập, bất quá đây cũng chính là Tần Thủy Hoàng hy vọng thấy. Cái gì không phải cái này, ta xem các ngươi cái đó quản lý dự án chính là muốn trốn tránh trách nhiệm. Hách, Trần Tổng ngẩn người một chút, trong đầu nghĩ, các ngươi cái đó Tế quản lý thì không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm, bất quá lời này hắn vậy chỉ có thể nói ở trong lòng nói, bởi vì hắn còn cần bảng tổng hỗ trợ. Có thể là đi, vậy bảng tổng ngươi xem chuyện này. Như vậy, ta cầm tất cả tinh nhuệ cũng phái qua, ngoài ra lại phái qua 600 tên phổ thông bảo an, ta cũng không tin, cái này 50 người có thể ngất trời không được. Cảm ơn bảng tổng, ngày khác ta mời ngươi ăn cơm. Mặc dù nói tập đoàn Hoành vận bộ an ninh liền là bảo vệ toàn bộ tập đoàn an toàn, nhưng là dùng bọn họ thời điểm, vẫn là phải khách khí, liền giống như bây giờ, nếu như dựa theo quy định, loại chuyện này căn bản không cần Trần tổng tự mình gọi điện thoại, phòng dự án quản lý liền có thể gọi điện thoại cần người, bởi vì đây là chức trách của bọn họ. Ăn cơm rồi hay nói ta bây giờ liền phái người. ừ, cảm ơn bằng tổng. mà tần thủy hoàng bên này đang chờ đối phương ra chiếu, không nghĩ tới cùng tới vẫn là tập đoàn hoành vận bộ an ninh người, thấy lập tức tới gần ngàn người, tần thủy hoàng trong lòng cái đó cao hứng à. hắn vốn là suy nghĩ cầm sự việc làm lớn chuyện, vừa mới bắt đầu tới trường 300 người, tần thủy hoàng còn ngại thiếu, bởi vì hắn biết trường 300 người căn bản không sẽ đưa tới tập đoàn hoành vận cao tầng chú ý, nhưng là gần ngàn người cũng không giống nhau. tần thủy hoàng bọn họ bị vây lại, mà vây quanh bọn họ là gần ngàn người, chẳng những như vậy, những người này cầm tần thủy hoàng bọn họ vây quanh sau này liền trực tiếp hạ lệnh đánh, gần ngàn người, kém không nhiều 20 so 1. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng cái đó hưng phấn à, rốt cuộc có thể buông tay ra đại kiền một chàng, đáng tiếc còn không có cùng Tần Thủy Hoàng đi lên, liền bị bốn tên người máy hộ vệ vây lại. Người máy thiên chức liền là bảo vệ Tần Thủy Hoàng an toàn, chừng 300 người thời điểm, người máy có tuyệt đối chắc chắn đang bảo vệ Tần Thủy Hoàng an toàn dưới tình huống cầm 300 người thu thập. Nhưng là bây giờ gần ngàn người cũng không giống nhau, mặc dù giống vậy có thể thu thập hết, nhưng là cần thời gian, trọng yếu hơn chính là ở gần ngàn trước mặt người chúng không có cách nào đang đánh nhau đồng thời đi bảo đảm tần thủy hoàng an toàn đạo lý này rất đơn giản một người đánh nhau rất lợi hại một người đánh hai người không có vấn đề phút phút có thể giải quyết nhưng là nếu như đối phương là ba người mặc dù vậy có thể giải quyết nhưng là yêu cầu thời gian tối thiểu là đánh hai người gấp mấy lần nếu như đối phương là bốn người đây giống như những người máy này hộ vệ như nhau chúng một cái giải quyết sáu người thời điểm có thể chính là phút phút chuyện nhưng là nếu như một người giải quyết mười hai cái vậy cũng có thể chính là ba bốn phần chung nếu như một cái giải quyết đối phương hai người vậy cũng có thể liền cần trường mười phút Hơn nữa đang bị người vây lúc tức vậy, chúng vậy không có cách nào thoát thân đi cứu Tần Thủy Hoàng, cho nên còn mở đánh trước, thì có mấy tên người máy cầm Tần Thủy Hoàng bảo vệ đứng lên, tuyệt đối phải bảo đảm Tần Thủy Hoàng an toàn. Nói thật, cái này căn bản không có cần thiết, Tần Thủy Hoàng bây giờ võ lực không hề so một người sơ cấp người máy kém, thậm chí còn cao một ít, nhưng là chớ quên, Tần Thủy Hoàng là người, là người đều có nhược điểm, ví dụ như không xuống tay được. Đây cũng là tại sao giống nhau thời gian, Tần Thủy Hoàng không có máy móc người đánh ngã người nhiều, nhưng là người máy cũng chưa có những thứ này ban quan, ra tay lúc không chút lưu tình ở không tổn thương người thánh mạng đồng thời, toàn bộ là một kích giết chết. Có thể tần thủy hoàng không làm được như vậy, chẳng những như vậy, tần thủy hoàng vẫn là thân máu thịt, người máy đập một hạ, dám chuyện không có, thậm chí cũng không có cảm giác, nhưng là tần thủy hoàng không được à? Mặc dù hắn võ lực tương đối mạnh, nhưng vẫn là thân máu thịt, đập một hạ vẫn là sẽ bị thương. Có câu nói hai tay khó địch bốn quyền, đang bị người vây công dưới tình huống, coi như là võ lực mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị người đánh tới. Nếu như chỉ là tay không vậy không có vấn đề, nhưng là đối phương đều mang vũ khí, bị nhi đồng to bằng cánh tay không kẽ hở ống thép đập một chút vẫn là sẽ bị thương. Nếu như là đập trên người còn khá một chút, vạn nhất đập vào trên đầu, vậy vấn đề liền lớn. Ta nói các ngươi vây quanh ta làm giảm à? Lên a! Nhìn thấy bên ngoài cũng đánh nhau, Tần Thủy Hoàng gấp gáp. Đối với vây quanh mình bốn tên hộ vệ vừa nói, thật xin lỗi thiếu gia, chúng ta nhất định phải bảo vệ ngài an toàn. Nếu như ngài không muốn để cho chúng ta bảo vệ, vậy ngài liền vào xe, chúng ta lại đi hỗ trợ. Không cần, chớ quên, ta cũng có thể đánh. Thật xin lỗi thiếu gia, bảo vệ ngài an toàn là cao nhất chỉ thị. Nếu như cao nhất chỉ thị và ngài hạ đạt chỉ thị có mâu thuẫn lấy cao nhất chỉ thị làm chuẩn. Ách, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, cái này cao nhất chỉ thị là thiên biến thêm vào, vì liền là bảo vệ Tần Thủy Hoàng an toàn, hơn nữa cũng là đi qua Tần Thủy Hoàng gật đầu đồng ý, Tần Thủy Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ dùng ở trên người hắn. Mặc dù nói mình sau khi lên xe, cái này mấy tên người máy cũng có thể đi chiến đấu, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là không có lên xe, bởi vì hắn biết, có như là chúng mấy cái không ra nhập vào, giải quyết những người này vậy không có vấn đề. Nếu như vậy, hắn thì phải ở phía dưới nhìn, nếu không người khác còn lấy là hắn là sợ, cái này lên xe Đây tuyệt đối không phải tần thủy hoàng nguyện ý thấy. Mặc dù phiền toái một ít, mười mấy phút sau đó, gần đây ngàn người vẫn bị người máy hộ vệ đánh ngã, hơn nữa so với trước đó vậy chừng 300 người bị thương nặng hơn, không, có biện pháp, vì mau sớm giải quyết chiến đấu, người máy đều xuống nặng tay. Nhìn đổ xuống đất rên rỉ gần ngàn người, ở xem xem mình nơi này người máy hộ vệ, trên lệch rất rõ ràng, người máy hộ vệ nhìn qua cũng không có gì, chỉ là trên người mặc quần áo nhũ một ít, đoán chừng là bị đối phương đánh cho tới. Có thể người máy liền là người máy, coi như là bị đánh đến, cũng sẽ không biểu hiện trên thân thể chỉ có thể biểu hiện ở trên y phục. Không tới 50 người, đánh gần ngàn người, hơn nữa còn đánh gục, mà đây không tới 50 người đâu, từng cái thật giống như dám chuyện không có, cái này làm cho chúng quanh xem náo nhiệt xe lớn tài xế còn có trên công trường những công nhân kia, mỗi một người đều xem ngu. Lính đặc trùng. Cái này ba chữ ra hiện tại mọi người trong đầu, bởi vì trừ cái này cái, những người này chân thực không nghĩ ra được cái này chừng 50 người là làm gì, bởi vì chúng quá có thể đánh. Cho tới chưa, tập đoàn hành vận bộ an ninh hơn 1000 người bị đả thương, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Rất nhanh chuyện này liền bị chuyển tới tập đoàn Hoành vận Bộ An Ninh trụ sở chính, tiếp theo lại chuyển đến tập đoàn cao tầng trong lốt 2. Ở tập đoàn Hoành vận trụ sở chính một cái trong phòng họp nhỏ, bên trong chỉ có 5 người, ở giữa ngồi một người cô gái trẻ tuổi, cũng chính là tập đoàn Hoành vận đối ngoại khống chế người Phượng cô nương, ngoài ra 4 cái là người trung niên. Cái này 4 tên người trung niên theo thứ tự là tập đoàn chủ tịch điều hành, tập đoàn phó tổng tài, tập đoàn bộ nhân viên tổng giám sát, cùng với bộ an ninh tổng giám sát. Đây là một cái vòng nhỏ nghị, cho nên tới người không nhiều, nhưng lại ở tập đoàn Hoành Vân nội bộ, những người này đều là có phân lượng người. Nếu như là ở công ty khác, một người bộ an ninh tổng giám sát là không có tư cách mở ra như vậy sẽ, nhưng là ở tập đoàn Hoành vận, bộ an ninh tổng thanh tra địa vị rất cao. Bởi vì tập đoàn Hoành vận chính là dựa vào bộ an ninh lập nghiệp, ở tập đoàn Hoành vận hệ thống bên trong, bộ an ninh là không thể thiếu, cũng là trọng yếu nhất ngành, nói như vậy, bộ an ninh tổng thanh tra cấp bậc trên căn bản và tập đoàn phó tổng tài kém không nhiều. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Phượng cô nương nhíu mày một cái hỏi. Nghe được Phượng cô nương hỏi như vậy, bộ an ninh tổng giám sát sắp xếp lời nói một chút nói, "Phượng cô nương, là như vậy, Đoạn thời gian này, tập đoàn phía dưới công ty bất động sản liên tiếp xảy ra tai nạn, chúng ta bộ an ninh nhận được thỉnh cầu, phái ra một nhóm người đi bảo vệ, không biết là không phải nổi lên tác dụng, hai nạn lại không có phát sinh. Bộ an ninh tổng giám sát nói đến đây, nhìn một cái Phượng Cô Nương sắc mặt, cũng không có gì thay đổi, thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói, nhưng mà sáng sớm hôm nay, đã phát sinh qua tai nạn một nơi công trường, bị người cho chặn cửa. Bị người chặn cửa? Tại sao bị người chặn cửa? Ở Phượng Cô Nương trong trí nhớ, tập đoàn từ thành lập vậy ngày bắt đầu, thật giống như còn chưa có xảy ra qua như vậy chuyện. Không nghĩ tới bây giờ ngày hôm nay ngày càng đi lên, lại sẽ phát sinh bị người trận cửa chuyện. Hình như là bởi vì thiếu chuyện tiền. Thiếu tiền? Phượng cô nương cảm giác mình thật giống như nghe lầm. Đúng vậy, hình như là công ty bất động sản bên kia thiếu người khác tiền. Ta không phải là hỏi cái này, ta là hỏi công ty bất động sản tại sao sẽ thiếu tiền? Phải biết, mỗi mở gửi một cái hàng mục, bất kể là tập đoàn, vẫn là công ty bất động sản, cũng sẽ cho tại đầy đủ tiền vốn, làm sao sẽ phát sinh thiếu chuyện tiền. Nghe được Phượng cô nương như thế nói, tập đoàn tổng giám đốc nói, "Phượng cô nương, cái này ta biết một chút." là như vậy, công ty bất động sản cái này hạng mục là thôn thổ tỉnh bên kia, bởi vì diện tích tương đối lớn, phá bỏ và rời đi thời điểm lại bồi thường không thiếu tiền, bất kể là tập đoàn vẫn là công ty bất động sản bên kia, lập tức cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy. đúng vậy phượng cô đương, cái này ta cũng biết. phó tổng tài gật đầu một cái vừa nói, coi như là một nhóm một nhóm cho, vậy cũng đủ dùng đi, tại sao còn có thiếu khoản? là như vậy phượng cô đương, có thể là bởi vì vị trí tương đối vắng vẻ, đồng thời và kỳ hai nhà tiêu thụ cũng không khá lắm, không có kịp thời cầm tiền vốn hồi long cho nên thiếu tiền loại chuyện này là không thể tránh khỏi. Nếu như vậy, vậy liền đem tiền cho. Ta muốn biết là tại sao sẽ đánh. Nghe được Phượng Cô Nương như thế nói, mấy tên người trung niên ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, cũng không biết nên như thế nói. Thấy loại chuyện này, Phượng Cô Nương còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là người phía dưới dựa vào tập đoàn hoành vận chỗ dựa, muốn kéo một kéo. Được rồi, những thứ này ta không muốn biết, ta chỉ muốn biết có hay không xảy ra án mạng. Phượng Cô Nương cũng biết đánh, tình huống cụ thể cũng không biết, không có biện pháp, bởi vì vẫn chưa có người nào cho nàng báo cáo. Nàng chỉ là nghe nói chuyện này, sau đó đem người Triệu tập lại họ. Không có, không có. Bộ An ninh tổng giám sát liền đội vàng lên đầu. Vậy thì tốt. Phượng Cô Nương thở phào nhẹ nhõm, hỏi, vậy Song Vương bị thương người có nhiều ít? Phượng Cô Nương nói xong lời này, Bộ An ninh tổng thanh tra sắc mặt rất khó xem, nhưng là hắn lại không thể không trả lời, đừng xem Phượng Cô Nương dáng dấp một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại, nhưng là đang ngồi các vị, không có một người dám xem nhẹ nàng. Bởi vì vị này Phượng Cô Nương, hoặc là không ra tay, ra tay một cái đó chính là sấm rền gió cuốn, hơn nữa không nói tình cảm. Bất kể là ai, chỉ phải rơi vào trong tay nàng, tuyệt đối không có kết quả tốt, tại chỗ mấy vị cũng không muốn không có kết quả tốt. Phượng cô nương, chúng ta bên này bị thương hơn 1.000 người. Một, hơn 1.000 người. Coi như là phượng cô nương gặp thể diện quá lớn, cũng bị mấy con số này làm cho sợ hết hồn. Từ tập đoàn thành lập ngày đó, không, phải nói từ thành lập bộ an ninh ngày đó, cũng chưa có phát sinh qua một lần hơn ngàn người bị thương sự việc. Nói như vậy, gần đây 2-3 năm, bộ an ninh toàn bộ bị thương người chung vào một chỗ, cũng không có lần này hơn. Ừ, đúng vậy Bộ An ninh tổng giám sát cả Lâm vừa nói. Vậy đối phương lại có bao nhiêu người bị thương? Tập đoàn Bộ An ninh những An ninh kia Phượng cô nương rất rõ ràng, đặc biệt là đánh nhau loại chuyện này, cho tới bây giờ không lỗ lã, hơn nữa từng cái ra tay đều rất nặng, mình bên này liền bị thương hơn 1.0000, như vậy đối phương. Nghĩ tới cái này, Phượng cô nương đều có điểm sợ, bởi vì phát sinh loại này đại quy mô đánh lộn, át phải sẽ kinh động chính phủ, coi như là tiến hành bồi thường chân an, hai bên đều không báo công an, chính phủ bên kia giống vậy sẽ nhúng tay. Phượng cô nương, đối phương không có người bị thương. Mặc dù không dám tin tưởng, nhưng cái này là sự thật, Bộ An ninh Quản lý không dám giấu giếm nếu như là đối với người khác, hắn còn có thể lừa bị được, nhưng là đối với Phượng Cô Nương, hắn còn không có can đảm này. Không có ai bị thương. Điều này sao có thể? Phải biết, xem loại này đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, căn bản không có thể không có ai bị thương, dù là mình bên này và đối phương trên lệch 10 lần số người, cứ một rất ví dụ đơn giản, ví dụ như mình bên này chỉ có một người, mà đối phương có 10 người, nói như vậy đối phương không có người bị thương, cái này rất bình thường nhưng là mình bên này hơn ngàn người bị thương dù là đối phương có hơn 10 ngàn người cũng không khả năng không có ai bị thương phải biết mới vừa tiếp xúc thời điểm chiến đấu đó cũng không phải là mười đánh một cái trên căn bản là một chọi một mình bên này đều là đánh nhau hảo thủ ở mới vừa tiếp xúc trong chiến đấu đối phương bị thương người có thể càng hơn cho nên nghe được bộ an ninh tổng thanh tra nói phượng cô nương thời gian đầu tiên nghĩ tới là bộ an ninh tổng giám sát đối với nàng có dấu dím phượng cô nương ta cũng không nguyện ý tin tưởng nhưng đây là thật ô thát phượng cô nương nhíu mày một cái Xem bộ an ninh tổng giám sát bây giờ dáng vẻ, không hề xem nói láo, cái này thì để cho Phượng Cô Nương không nghĩ ra, đại quy mô như vậy dùng binh khí đánh nhau, đối phương tại sao không có ai bị thương, chẳng lẽ nói vừa mới bắt đầu đánh thời điểm chính là mười vây quanh một cái đánh. Đối phương lại có bao nhiêu người? Phượng Cô Nương vẫn hỏi đi ra. Nghe được Phượng Cô Nương hỏi như vậy, bộ an ninh tổng thanh tra sắc mặt càng khó coi, bất quá vẫn là nói, đối phương có chừng 50 người. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Như vậy kết quả căn bản không biện pháp để cho người tiếp nhận chương long Ca lộ mặt. Lần này chẳng những là phượng cô nương, liền liền ngoài ra ba tên người trung niên cũng giật mình đứng lên, thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là bộ an ninh tổng giám sát nói đùa, 50 người đối với ngàn người, 50 người liền tổn thương cũng không có, hơn ngàn người lại đều bị thương. Chẳng lẽ đối phương cái này 50 người là nút ở dân gian cao thủ võ lâm, nếu không căn bản không có biện pháp giải thích loại chuyện này. Ba tên người trung niên sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì là bọn họ cũng không biết là như vậy tình huống, bọn họ ba cái so phượng cô nương biết nhiều một chút, nhưng cũng chỉ là nhiều một chút mà thôi, giống vậy không biết đối phương chỉ có chừng 50 người. Phượng Cô Nương giật mình và ba tên người trung niên có thể không giống nhau, bởi vì nàng nghĩ đến một kiện đáng sợ chuyện. Hơn nữa chuyện này chỉ có chính nàng biết, bốn tên người trung niên là hoàn toàn không biết chuyện. Liên nghe Phượng Cô Nương gấp gáp hỏi, đối phương dẫn đầu người tên gọi là gì? Hình như là kêu Tần Thủy Hoàng. Tần, Tần Thủy Hoàng. Phượng Cô Nương lập tức ngồi ở trên ghế, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phượng Cô Nương, Phượng Cô Nương, ô hát, ừ, bị reo mấy tiếng Phượng Cô Nương mới phản ứng được, bất quá lập tức nói, các ngươi trước chờ một chút, ta đi gọi điện thoại. Phượng cô nương xin cứ tự nhiên. Phượng cô nương sốt ruột rời đi phòng học nhỏ, trở lại chính nàng phòng làm việc. Sau đó Jun lầy bầy đem điện thoại di động lấy ra, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Long. Long ca. Chuyện gì? Ra. xảy ra chuyện. Sẻ ra chuyện gì? Bị Phượng cô nương gọi là Long ca người tiếp tục hỏi. Long ca, là công ty bất động sản xảy ra chuyện. Tiếp theo Phượng cô nương cầm đoạn thời gian này chuyện phát sinh, nguyên nguyên bản bản đối với Long ca kể một lần. Sau khi nói xong, lại nói tiếp, Long ca, đoạn này thời gian chuyện phát sinh. Ngài nói sẽ sẽ không cùng Tần Thủy Hoàng Tập đoàn Tần Tổng có quan hệ. Điện thoại bên kia Long Ca cười khổ một tiếng nói, phòng đoán trừ hắn không có người khác. À. Vậy. Vậy làm sao bây giờ? Được rồi, chuyện này ngươi liền không cần lo, ta tự mình đi xử lý. Ách. Phượng Cô nương ngẩn người một chút, phải biết, Tập đoàn Hoành Vận mới thành lập vậy ngày bắt đầu, Long Ca cũng chưa có ra mặt, toàn bộ công ty trừ nàng, liền liền tập đoàn chủ tịch điều hành cũng không có gặp qua Long Ca mặt, chớ đừng nói chi là những cái kia thuộc hạ xếp công ty. Không nghĩ tới liền bởi vì công ty bất động sản chuyện này Long Ca lại muốn tự mình ra mặt, chẳng lẽ Long Ca phải xuất hiện ở lớn nhiều người trước mặt, hoặc là nói muốn đi ra phía sau đài đi tới trước đài. Long Ca, ngài, Tân tổng là một khó dây dưa người, các ngươi căn bản là đối phó không được. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Bất quá ngươi lập tức đi làm một chuyện. Long Ca, ngài nói, cầm công ty bất động sản tổng giám đốc, còn có mỗi cái chi nhánh công ty tổng giám đốc, cùng với hạng mục người phụ trách, toàn bộ điều đến cái khác thuộc hạ công ty xuống cấp sử dụng, tập đoàn bộ an ninh cũng giống như vậy, cầm bộ an ninh tổng giám sát xuống cấp điều đến cái khác, tất cả phân biệt bộ tổng giám đốc. Vậy xuống cấp điều đến người khác. À, Long ca, ngài đây là Ừ, Tân tổng là hạ người gì, ta so với ai khác đều biết, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm người khác phiền toái, hắn nếu tìm tới cửa, vậy liền thuyết minh chúng ta người làm thật là quá đáng. Thật xin lỗi Long ca, ngày hôm nay phát sinh những chuyện này, ta có một bộ phận rất lớn trách nhiệm. Trước mặt nói, từ công ty thành lập vậy ngày bắt đầu, Long ca liền không có ra khỏi mặt, công ty trên thực tế người phụ trách chính là vị này Phượng cô nương, ngày hôm nay phát sinh những chuyện này, nàng quả thật có không thể đậy trách nhiệm hơn nữa phía dưới những công ty kia dương thịnh em suy rối trên gạt dưới nàng sớm đã có nghe thấy nhưng là vẫn không có xuất hiện đại sự gì cho nên nàng cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt làm sao vậy không nghĩ tới lại xông hạ lớn như vậy hoạn chuyện này ngươi mặc dù có trách nhiệm nhưng là trách nhiệm không lớn nhiều năm như vậy cầm lớn như vậy một công ty để ở trên mình ngươi vậy quả thật làm khó ngươi không phải vậy long ca đúng là ta trách nhiệm được rồi cái này sau này hay nói ngươi sẽ đi ngay bây giờ hạ đạt ta ra lệnh ừ long ca mặc dù cho tới bây giờ không ra bây giờ công ty thậm chí không ra hiện tại mọi người trước mặt, nhưng lại ở tập đoàn Hoành vận, Long ca có quyền uy tuyệt đối, cho tới bây giờ không người nào dám không phục tòng Long ca mệnh lệnh. Thôn thủ tỉnh phòng dự án cửa, Tần Thủy Hoàng nhàn nhã nhìn những cái kia đổ xuống đất rên rỉ người, giống như nghe một bài rất êm tai âm nhạc, để cho hắn tâm tình vui thích. Không, có biện pháp, bị tập đoàn Hoành vận khi dễ nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc có thể phản kích. Bất luận là từ công ty quy mô, hay là từ Kim tiền lên, hoặc là nói từ sức chiến đấu, Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay đều không thua tại tập đoàn Hoành vận, thậm chí nói so tập đoàn Hoành vận mạnh không chỉ một sao nửa điểm ngay tại Tần Thủy Hoàng rất thích thú nhìn trước mắt hết thề các thứ này lúc điện thoại di động hắn vang lên lấy ra nhìn một cái là Hạ Dĩnh Tuyết đánh tới liền vội vàng cho tiếp thông này Dĩnh Tuyết Tần tổng Tần đại lão bản đang làm gì đó không không làm gì ở bên ngoài xử lý chút ít chuyện ô hát, xử lý chuyện nhỏ à vậy xử lý xong chưa còn không có bất quá xong hết rồi như vậy à ngươi xem cái này lập tức liền buổi trưa ăn cơm chung thôi nghe được Hạ Dĩnh Tuyết muốn cùng mình cùng nhau ăn cơm Tần Thủy Hoàng cảm giác được mặt trời thật giống như từ phía tây đi ra phải biết đây chính là từ mình kết hôn sau này Hạ Dĩnh Tuyết lần đầu tiên hẹn mình ăn cơm bây giờ à Tần Thủy Hoàng rất khó khăn bởi vì chuyện bên này còn không có xử lý xong nhưng là nếu như không đáp ứng cũng không tốt đây chính là Hạ Dĩnh Tuyết chủ động hẹn hắn ăn cơm nếu như không đi quá không nói được đúng ngay bây giờ Tần Đại Lão bản sẽ không không cho muội muội ta mặt mũi này đi ách sẽ không sẽ không như vậy ngươi nói cái địa phương ta bây giờ liền đi qua Hạ Dĩnh Tuyết đã nói như vậy nếu như Tần Thủy Hoàng không đáp ứng nữa liền có chút không nói được phải biết Hạ Dĩnh Tuyết có thể là tới nay không có ở trước mặt hắn tự sương qua muội muội, nàng bây giờ tự sương muội muội, liền Thuyết Minh nàng đã đón nhận mình kết hôn sự kiện kia, kia. liền lên nhà kia quán sủi cảo hồng mao đi. Lên. Mặc dù không rõ Hạ Dĩnh Tuyết làm sao đưa hẹn ở trên cao, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn gật đầu một cái, nói, vậy được, vậy thì quán sủi cảo hồng mao, ta bây giờ liền đi qua. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng cầm dẫn đầu người máy kêu đến, an bài một lần, để cho nó tiếp tục dẫn người chặn lại công trường cửa, sau đó tùy tiện từ phía sau lái một chiếc xe rời đi. Tần Thủy Hoàng mới vừa lái xe tới đến quán sủi cảo Hồng Mao bên ngoài, liền nhận được Hạ Dĩnh Tuyết phát tới tin tức, cầm phòng riêng số nói cho hắn, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, dừng xe ở bãi đậu xe, sau đó liền tiến vào. Đi tới lầu 2 một cái cửa phòng VIP, Tần Thủy Hoàng gõ cửa một cái liền đẩy cửa tiến vào, sau đó liền thấy Hạ Dĩnh Tuyết cười híp mắt từ trên ghế đứng lên. Thấy nàng cái nụ cười này, Tần Thủy Hoàng cảm giác được. được hoảng, bởi vì từ hắn và Hà Tuệ kết hôn sau này, Hạ Dĩnh Tuyết cũng chưa có đối với hắn cười qua, bất kể là tư phía dưới vẫn là ở nơi công cộng, cho tới bây giờ cũng không có. Người ngươi có chuyện gì? Tần Thủy Hoàng vội vàng cách Hạ Dĩnh Tuyết tương đối xa một vị trí ngồi xuống. Ta có thể có chuyện gì, chỉ là muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Ngươi mời ta ăn cơm. Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ lỗ mũi mình. Đúng vậy, ăn ngươi như vậy nhiều bữa cơm, ta mời ngươi ăn bữa cơm có cái gì tốt kinh ngạc? Tần Thủy Hoàng mặc dù có 100 cái không tin, nhưng hắn vậy không nói gì nữa, bởi vì Hạ Dĩnh Tuyết tính cách Tần Thủy Hoàng quá rõ, tuyệt đối không phải một cái dễ dàng túi lầu người. Ban đầu tự chọn liền Hà Tuyệt mà không coi trọng nàng, mặc dù trong miệng nàng không có nói gì, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, nàng trong lòng nhưng mà rất hận mình. Nguyên lai like là như vậy à? Vậy ta an tâm. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hạ Dĩnh Tuyết cười một tiếng nói, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi. Tới nơi này còn có thể ăn cái gì? Cho ta tới phần sủi cảo đi. Phải, vậy thì sủi cảo, ăn nhân gì? Ba tiên đi. Ừ. Hạ Dĩnh Tuyết gật đầu một cái. Đối với mới vừa tiến vào phục vụ viên nói, cho chúng ta tới hai phần ba tiên sủi cảo, lại phối vài món thức ăn. Tốt hai vị, xin chờ chút. Đang phục vụ nhân viên đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái Hạ Dĩnh Tuyết nói, ngày hôm nay không riêng gì mời ta ăn cơm như thế đơn giản chứ? nói đi, có chuyện gì? nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, hạ dinh tuyết có chút khó khăn nói, ta hôm nay là vội tới tần tổng đưa tiền, đồng thời cũng là cho tần tổng nói xin lỗi. ách, tần thủy hoàng ngẩn người một chút, còn lấy là hạ dinh tuyết nói tiền là mấy năm này ở tại nhà hắn, ăn dùng tiền, vội vàng khoát tay nói, vẫn là được rồi, lại không có mấy đồng tiền, còn như nói ấy nấy liền càng không có cần thiết. không, hạ dinh tuyết lắc đầu một cái, nói, tiền là nhất định phải cho, nói xin lỗi cũng có cần thiết, ngoài ra còn hy vọng tần tổng nương tay cho, nương tay cho, tần thủy hoàng nhíu mày một cái. Có chút không hiểu nhìn Hạ Dĩnh Tuyết. Thấy tần thủy hoàng cái biểu tình này, Hạ Dĩnh Tuyết cũng biết, tần thủy hoàng cũng không biết nàng là tập đoàn Hoành vận lão bản, liền nói, "Tần tổng, ta còn có một cái thân phận, nếu như ta cầm cái thân phận này nói ra, ngươi có thể liền biết chuyện gì xảy ra." Ô hát," người nói, "Ta đối ngoại gọi Têu Long ca." "Cái gì?" Tần thủy hoàng đùng một tiếng từ trên ghế đứng lên, có chút không dám tin tưởng nhìn Hạ Dĩnh Tuyết, hỏi, "Ngươi, ngươi là Long ca?" Tập đoàn Hoành vận cái đó thần long thấy đầu không thấy đuôi Long ca. Đối với Long ca danh tự này, Tần Thủy Hoàng là quá biết, để cho người máy tra xét thời gian dài như vậy, liền tra được một cái Long Ca, mà đây cái Long Ca, ai cũng không có gặp qua, liền liền tập đoàn Hoành Vận cao tầng cũng không có gặp qua. Tần Thủy Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, cái này mình một mực phải đối phó người, lại ở bên cạnh mình, hơn nữa cái này một đợi chính là mấy năm, Tần Thủy Hoàng lúc này, cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn không có trách Hạ Dĩnh Tuyết không có nói cho hắn, bởi vì hắn tìm tập đoàn Hoành Vận phiền toái chuyện này Hạ Dĩnh Tuyết cũng không biết, hắn vậy chưa nói với Hạ Dĩnh Tuyết, nếu như nói cho, có lẽ cũng chưa có ngày hôm nay chuyện này. Đúng vậy, Hạ Dĩnh Tuyết gật đầu một cái, nói: "Có phải là không có nghĩ đến." "Quả thật không nghĩ tới." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói: "Nếu như sớm biết ngươi chính là Long Ca, có lẽ liền sẽ không phát sinh ngày hôm nay như vậy chuyện, thật đúng là lớn nước trôi lòng vương miếu, người một nhà không nhận biết người một nhà." Tần Thủy Hoàng không phải người ngu, Hạ Dĩnh Tuyết đối với tình cảm của hắn hắn làm sao có thể không biết, mặc dù nói không thể và Hạ Dĩnh Tuyết chung một chỗ, nhưng là hắn nhưng mà một mực cầm Hạ Dĩnh Tuyết làm thành em gái, nếu như sớm biết tập đoàn Hoành vận chính là Hạ Dĩnh Tuyết, như vậy Tần Thủy Hoàng nói gì cũng sẽ không đối với tập đoàn Hoành Vân như vậy. Tân Đại ca, đối với ngày hôm nay chuyện phát sinh, ta chưa hướng ngươi nói lời xin lỗi, mặc dù ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi yên tâm, người có liên quan nhân viên ta đã xử lý, hơn nữa sau này tập đoàn Hoành vận lại cũng sẽ không và ngươi có phiền toái phát sinh. Không không không, Dĩnh Tuyết, hẳn nói xin lỗi là ta, ta cũng không biết ngươi chính là tập đoàn Hoành vận lão bản chân chính, nếu như biết, vậy sẽ không phát sinh như vậy chuyện. Nói thật, phát sinh ngày hôm nay như vậy chuyện, không nói ra có trách hay không ai, tập đoàn Hoành vận làm lũng đoạn là không đúng, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng có chỗ không đúng, ví dụ như hắn biết rõ người ta làm lũng đoạn Còn nếu không phải là đi làm cắt đá làm ăn. Mặc dù nói hắn chỉ là muốn kiếm tiền cái này cũng không sai, nhưng là động người khác bánh ngọn, người khác ra tay đối phó ngươi cũng bình thường, cái này thì cho hắn làm công là giống nhau. Cho ví dụ, hắn đang một cái công trường làm công trình, làm thật tốt, đột nhiên có người tới, muốn cùng hắn cùng nhau làm cái công trình này, vậy hắn có thể đồng ý, dĩ nhiên không thể. Dĩ nhiên, nếu như Tần Thủy Hoàng không biết Hạ Dĩnh Tuyết là tập đoàn Hoành Vận lão bản chân chính, cái này sai hắn vĩnh viễn vậy sẽ không thừa nhận, hắn chỉ biết nhận là đối phương không nên làm lũng đoạn, sẽ đem sai cũng đẩy tới tập đoàn Hoành Vận trên mình giống như trước hôm nay như nhau. Hạ Dĩnh Tuyết lắc đầu một cái, nói, Tần đại ca, không phải vậy. Những năm này ta không có quản lý công ty, nhưng là ta cũng biết, người phía dưới sẽ dối trên gặt dưới. Bọn họ là đức hạnh gì ta quá rõ, cho nên coi như là có sai, vậy cũng nhất định là bọn họ sai. Hạ Dĩnh Tuyết mặc dù không có thể và Tần Thủy Hoàng chung một chỗ, nhưng là đối với Tần Thủy Hoàng biết rõ không hề so người bất kỳ kém. Nàng biết Tần Thủy Hoàng là hạ người gì, chính trực, chính nghĩa, dĩ nhiên cũng là chừng mắt phải trả người. Nếu như thủ hạ mình làm không phải quá mức, Tần Thủy Hoàng là sẽ không đi như vậy trả thù. Được rồi, bây giờ đi truy cứu ai đúng ai sai, thật giống như đã không có ý nghĩa gì. Như vậy, ta bây giờ chuyển ngay điện thoại, để cho chúng rút lui. Còn như nói những cái kia món nợ, ta xem coi như xong đi. Đoạn thời gian này ngươi vậy tổn thất không thiếu. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng không có thừa nhận đoạn thời gian này địa sản hoành vận sự tình phát sinh là hắn làm, bất quá cũng đã biến hình thừa nhận. Loại chuyện này mọi người chú ý biết bụng minh là được, không cần thiết nói ra. Không không không Tần đại ca, món nợ vẫn là phải còn. Còn như nói trên công trường tổn thất, coi như là cho bọn họ một cái dạy bảo, không quá ta thật là tò mò. Ngươi là như thế nào cùng tập đoàn Hoành vận nổi lên và chạm? Nghe được Hạ Dĩnh Tuyết hỏi cái này, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, bất quá vẫn là đầu đuôi cầm sự việc từ đầu tới đuôi nói một lần, hơn nữa cái này nói một chút hay thuốc không, từ hắn ở thôn thổ tỉnh mở xa trường, đi công trường vận các, bị tập đoàn Hoành vận bộ an ninh người đánh bị thương. Cho tới bây giờ, có thể nói không có một chút cất giữ toàn bộ nói ra, dĩ nhiên, hắn che giấu người máy một khối này, đồng thời vậy cầm Thiên biến cho che giấu đi. Nói hắn là làm sao cầm trên công trường những thứ đó trở ra ngoài, cái này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói quá đơn giản chương 490, 3 năm. Tùy tiện biên một cái hacker xâm lược thiết bị giám sát và điều khiển, sau đó phái ra nhiều sức người vật lực, ở ngắn ngủi mấy giờ cầm công trường dọn dẹp sạch sẽ. Dĩ nhiên, Hạ Dĩnh Tuyết có thể không tin, bất quá cái này đã và Tần Thủy Hoàng không có quan hệ. Nói hộp vừa mở ra, liền nói cái không xong không có, từ ăn cơm buổi trưa, một mực nói đến buổi chiều ăn cơm, cái này ở giữa, phục vụ viên đã đi vào rất nhiều chuyến, nhưng là xem hai người không có một chút phải đi ý nghĩa, cũng chỉ theo bọn họ. Tần đại ca, người bất kỷ và ngươi là địch, đều không phải là một cái sáng suốt lựa chọn ở Tần Thủy Hoàng sau khi nói xong Hạ Dĩnh Tuyết đùa giỡn đối với hắn vừa nói nghe được Hạ Dĩnh Tuyết như thế nói Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi nói có thể là đi ngươi cũng biết ta người này trong mắt không tha cho các, bất quá chỉ cần không phải quá mức vậy ta là không sẽ như thế nào ừ ngươi nói không sai cái này ta thừa nhận Hạ Dĩnh Tuyết và Tần Thủy Hoàng tiếp xúc thời gian dài như vậy làm sao có thể không biết Tần Thủy Hoàng là hạ người gì Tần Thủy Hoàng từ trước đến giờ là cái loại đó lại lần nữa hay không thể luôn mãi lại bốn người giống như hắn nói như vậy chỉ cần không phải quá mức Hắn quả thật sẽ không đem ngươi như thế nào, nhưng là nếu như ngươi làm quá mức nói, như vậy thật xin lỗi, ngươi sẽ chờ hắn trả thù đi, hơn nữa còn là mưa to gió dữ cái loại đó. Được rồi, số tiền này ngươi cầm, quay đầu cầm giấy nợ cho ta là được." Hạ Dĩnh Tuyết đưa cho Tần Thủy Hoàng một tờ chi phiếu. "Nói thật, mấy trăm triệu đối với Hạ Dĩnh Tuyết, đối với tập đoàn Hoành Vận mà nói, căn bản không coi vào đâu, phải biết, tập đoàn Hoành Vận đây chính là tài sản hơn trăm tỷ sĩ nghiệp lớn, lớn như vậy cái sĩ nghiệp, mấy trăm triệu coi là cái gì, tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra." Cầm la lấy ra nhưng là số tiền này Tần Thủy Hoàng có thể có muốn không dĩ nhiên không thể nếu như cho hắn số tiền này không phải Hạ Dĩnh Tuyết như vậy Tần Thủy Hoàng không nói hai lời liền cho tiếp theo nhưng cái này là Hạ Dĩnh Tuyết cho cho nên nói cái gì Tần Thủy Hoàng đều không thể muốn ta nói qua tiền cũng được đi Tần Thủy Hoàng lại đem chi phiếu đẩy tới nói còn như giấy nợ ngươi chờ một chút Tần Thủy Hoàng nói xong cầm lấy điện thoại ra liền cho dẫn đầu người máy đánh tới thiếu gia ngươi bây giờ còn đang công trường chứ mới vừa rồi một mực cho Hạ Dĩnh Tuyết nói như thế nào cùng tập đoàn Hoàng Vận kết toán đều quên cho dẫn đầu người máy gọi điện thoại. đúng vậy thiếu gia vẫn còn ở công trường chợt lại. như vậy ngươi cầm giấy nợ tiêu hủy, sau đó dẫn người rời đi. à, thiếu gia, ngài đây là. đừng hỏi như vậy nhiều, để cho ngươi rời đi liền rời đi. ủm, thiếu gia. cúp điện thoại. tân thủy hoàng nhìn một cái hạ dĩnh tuyết nói, được rồi, người rút lui, giấy nợ cũng mất, cho nên số tiền này cũng được đi. như vậy sao được? là cái gì không được? tân thủy hoàng lắc đầu một cái, nói, đoạn thời gian này ngươi vậy tổn thất không thiếu, số tiền này coi như là ngươi tổn thất. Tần Thủy Hoàng lập tức thanh trừ sạch sẽ địa sản Hoành Vận ba nhà công trường, cái này ba nhà công trường chung vào một chỗ, tối thiểu tổn thất 700-800 triệu, cái này còn là tối thiểu, nếu như dựa theo chân chính giá trị, thế nào cũng có một tỷ. Mà giấy nợ lên tiền, chỉ bất quá hơn 300 triệu mà thôi, và Hạ Dĩnh Tuyết tổn thất so với cái này hơn 300 triệu căn bản không đủ xem, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, bởi vì hắn không thể nào cầm lấy đồ lại trả lại. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hạ Dĩnh Tuyết cười khổ lắc đầu một cái, vốn là nàng còn định đem tiền cho Tần Thủy Hoàng Sau đó xem xem Tần Thủy Hoàng có thể hay không cầm lấy đồ trả lại, bất quá bây giờ xem ra, cái này đã không thể nào. Dĩ nhiên, nàng cũng không có nghĩ tới Tần Thủy Hoàng có thể toàn bộ trả lại, chỉ cần cầm những công trình kia dụng cụ còn trở về được, những dụng cụ kia đều là thiết bị cũ, nếu như dựa theo cũ bán, căn bản trị giá không được bao nhiêu tiền, nhưng là nếu như mua mới mà nói, vậy thì cần không ít tiền. Tân đại ca, ngươi vậy hẳn là không hề là thiết bị cũ đi, ngươi xem như vậy được không phải? Số tiền này coi như là ta từ ngươi vậy mua thiết bị. Nghe được Tân Địch như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói Ta nơi đó không có thiết bị cũ, bất quá thiết bị mới ngược lại là không hề thiếu, như vậy đi, nếu như ngươi muốn thiết bị mới, ta ngược lại là có thể bán cho ngươi một ít. Tân Thủy Hoàng nơi này vậy thì có cái gì thiết bị cũ, coi như là thiết bị cũ đến hắn nơi này, phút phút thì trở thành thiết bị mới, chớ quên thiên biến. Thiết bị mới. Hạ Dĩnh Tuyết cười khổ một tiếng. Nếu như là thiết bị mới, nàng cái này hơn 300 triệu có thể mua nhiều ít, căn bản là không thỏa mãn được mấy nhà công trường dùng. Thấy Hạ Dĩnh Tuyết cái biểu tình này, Tân Thủy Hoàng còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra, cho nên nói tiếp, mặc dù là thiết bị mới nhưng là ngươi cũng biết ta công ty xây cất mới vừa thành lập dụng cụ mua quá nhiều căn bản là chưa dùng hết như vậy đi liền giữ thiết bị cũ giá cả cho ngươi à cái này được rồi cứ quyết định như vậy số tiền này ta thu lại quay đầu ta sẽ cho người đem dụng cụ cho ngươi đưa đến ngươi trên công trường đi Tân thủy hoàng cầm chi phiếu cầm tới Tân đại ca cảm ơn ngươi mặc dù hạ dĩnh tuyết gia đại nghiệp đại nhưng là một tỷ tám triệu cũng không phải nói lấy ra liền lấy ra không sai một tỷ tám triệu đối với nàng mà nói không cũng coi vào đâu nhưng đó cũng là tiền à Nơi này cầm ra 1 tỷ 1.800 triệu, chỗ khác thì phải dừng lại. Khách khí. Sự việc mặc dù giải quyết, nhưng là Tần Thủy Hoàng trong lòng cũng không có như vậy ung dung, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, tập đoàn Hoành vận lại là Hạ Dĩnh Tuyết, nếu như sớm biết, vậy liền sẽ không phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy, nói thật, hắn cảm giác có chút thật xin lỗi Hạ Dĩnh Tuyết. Chiếm em gái mình tiện nghi, đây không phải là Tần Thủy Hoàng có thể làm được, xem ra chỉ có thể sau này tìm cơ hội còn. Tiếp theo hai người lại ăn cơm tối, ăn cơm tối xong hai người mới cách mở tiệm cơm, không có biện pháp, ở người quán cơm đợi một bữa chiều không thể nói muốn ăn cơm tối liền rời đi đi. Tần Thủy Hoàng cũng không trở về nhà mà là đi Đông Tam Kỳ. Lúc này công ty đã không người, chỉ có trông cửa bảo an. Hơn nữa bảo an đã sớm bị Tần Thủy Hoàng đổi thành người máy. Cầm đoạn thời gian này gây ra dụng cụ để cho Thiên Biến cho khôi phục thành thiết bị mới. Sau đó thả ra. Tiếp theo lại cho thư ký gọi một cú điện thoại. An bài nó phái người cầm những thiết bị này đưa đến địa sản hoành vận mấy cái công trường. Cái này mới lái xe rời đi. Đế đô chuyện bên này coi như là viết một cái phân đoạn. Buổi tối hôm đó Tần Thủy Hoàng sẽ để cho Thiên Biến rời đi nhanh lên trở lại uy Hải đi cầm tạo đảo công trình hoàn thành bởi vì tần thủy hoàng tiếp theo sẽ có động tác lớn tiếp theo cái này động tác lớn tần thủy hoàng đã suy nghĩ kĩ mấy năm có thể nói từ có thiên biến sau này tần thủy hoàng ngay tại suy nghĩ chuyện này đáng tiếc vẫn không có cơ hội bất quá bây giờ cơ hội sẽ đến thật tốt nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai vừa dạng sáng tần thủy hoàng cho hạ dĩnh tuyết gọi một cú điện thoại này tần đại ca dĩnh tuyết thiết bị chuyện ta đã sắp xếp xong xuôi cái này hai ngày sẽ có người cho được qua ừ ta biết cảm ơn tần đại ca đế đô bên này đã không có gì chuyện cho nên ta ngày hôm nay muốn trở về quê quán, cho ngươi gọi điện thoại nói cho ngươi một tiếng. À, tân đại ca, ngươi ngày hôm nay phải trở về đi à? Ừ, khi nào thì đi? Bây giờ, bây giờ, đúng, bây giờ. Vậy ngươi chờ một chút, ta đi đưa ngươi. Không cần, ta bên này đã thu thập xong, bây giờ liền chuẩn bị đi. Ngươi vẫn là bận biểu chuyện của mình đi đi. Hơn nữa, cũng không phải là không gặp mặt nhau được, chờ ta lần sau trở về, chúng ta tạm biệt. Vậy cũng tốt, một đường thuận gió. Cảm ơn. Thời gian đảo mắt liền đi qua ba năm. Cái này thời gian trong 3 năm sẽ ra rất nhiều chuyện, dĩ nhiên, cái này 3 năm vậy sẽ ra rất nhiều biến hóa, đầu tiên là huyện Thái Châu, không đúng, bây giờ hẳn cứ gọi là thành phố Thái Châu. Thành phố Thái Châu đi qua cái này 3 năm xây dựng, năm hồ trung quanh đã toàn bộ xây xong, nhất biến hóa lớn là giá phòng, bây giờ giá phòng đã từ 3 năm trước ngàn hơn đồng tiền một em M2 tăng đến ngàn hơn một em M2. Đặc biệt là công viên Nguyệt Lượng loan vùng lân cận giá phòng, có thể là bởi vì thôn Vọng Hồng nguyên nhân đi, giá phòng nơi này cao nhất đã đạt tới 6000 một em liền cái này còn có tiền không mua được nhà. Nếu như không phải là trong huyện không chế, phòng đoán 8000 đều không ngừng. Chẳng những như vậy, toàn bộ thành phố Thái Châu trên căn bản đã xây xong, nhất hơn thêm một năm nữa sẽ tiến vào kết thúc công tác, hơn nữa cả thị bên trong bây giờ giải nhân khẩu ở đã đạt tới hơn 1 triệu. Rất nhiều ở bên ngoài đi làm người, trên căn bản bây giờ đều trở về, chẳng những ở trong thành phố mua phòng, còn lưu ở trong thành phố công tác, bởi vì hiện ở trong thành phố đã cho bọn họ cung cấp đầy đủ công ăn việc làm cơ vị. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng còn biết, cùng cả thị toàn bộ xây xong thời điểm, thành phố Thái Châu liền sẽ biến thành trấn chính thành phố. Không giống bây giờ còn chỉ là huyện cấp thị, mà là thành là chân chính thành phố địa cấp. Chuyện này chẳng những tần thủy hoàng biết, toàn bộ thành phố Thái Châu người đều biết, cho nên bây giờ giá phòng còn rất thấp, ở thành là thành phố địa cấp sau này, giá phòng không nói lại tăng gấp đôi, chắc kém không nhiều, cho nên bây giờ chỉ cần là trong tay có ít tiền, cũng muốn ở trong thành phố mua nổi một căn hộ. Chẳng những như vậy, bây giờ thành phố Thái Châu đã từ trước khi huyện nông nghiệp, biến thành thành phố kỹ nghệ, ở toàn bộ thành phố Thái Châu xung quanh, đã xây không biết có nhiều ít tất cả lớn nhỏ sườn. Dĩ nhiên, vì thành phố có cái tốt đẹp tương lai, Bất kể là kỹ nghệ vẫn là các loại sưởng, toàn bộ đều là không ô nhiễm xí nghiệp. Những xí nghiệp này, phần lớn là Tần Thủy Hoàng dẫn đầu tiến cử tới đây, liền liền Tần Thủy Hoàng đều ở đây thành phố Thái Châu xây một nhà chạy điện xe hơi công ty, hơn nữa là số tiền khổng lồ đưa vào, dòng giá 3 chục tỷ. Bây giờ thành phố Thái Châu đã so với trước đó làm lớn ra không biết nhiều ít lần, liền liền Tần Thủy Hoàng bọn họ quê quán trấn trên, rất nhiều địa phương đều bị chiếm, xây không thiếu sưởng. Toàn bộ thành phố Thái Châu phát triển đến bây giờ, lớn nhất người được lợi chính là Tần Thủy Hoàng, phải biết hắn nhưng mà ở đúng thành phố trong xây dựng ném vào phần lớn tiền vốn, chỉ toàn bộ thành phố Thái Châu kiến thiết 58%. Số tiền này đã sớm bị hắn gấp đội thu hồi lại, hơn nữa đến tiếp sau này sẽ còn tiếp tục có thu vào, phỏng đoán cùng toàn bộ thành phố Thái Châu xây xong, Tần Thủy Hoàng có thể có gấp mấy lần thu vào. Chư Tần Thủy Hoàng, thành phố cũng là lớn nhất người được lợi, dĩ nhiên thành phố không thể và Tần Thủy Hoàng so, đây cũng không phải nói thành phố chiếm cổ phần không có Tần Thủy Hoàng hơn, mà là bởi vì thành phố bộ phận kia thu vào còn phải làm cơ sở xây dựng, Tần Thủy Hoàng đầu tư tiền, đó là phải có lợi nhuận. Nhưng là cơ sở xây dựng không có lợi nhuận à, cho nên bộ phận này cần thành phố đi đưa vào, bất quá coi như là như vậy, thành phố vẫn rất cao hứng, bởi vì thành phố kiếm nhiều tiền như vậy, như vậy liền không cần cho lên mặt mún, vậy không cần tiền vay, thành phố tài chính đầy đủ, cái này so với cái gì đều mạnh. Trừ Tân Thủy Hoàng và thành phố, còn có một người lợi nhuận tương đối lớn, xác thực nói là một công ty, không sai, chính là tập đoàn Huy Hoàng, tập đoàn Huy Hoàng ban đầu đối với thành phố đầu tư 8 tỷ, bây giờ cái này 8 tỷ đã lật một cái thu hồi, hơn nữa phía sau còn tiếp tục có thu vào. Trừ Tân Thủy Hoàng và thành phố còn có tập đoàn Huy Hoàng, còn có một người lợi nhuận cũng không thiếu, đó chính là Trần Hồng Tinh. Tân Thủy Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới? Ban đầu hắn cầm ra xây bê tông công ty tiền vùi đầu vào thành phố, bây giờ lại kiếm như vậy nhiều. Kiếm số tiền này, hắn coi như là xây mấy nhà bê tông công ty vậy không kiếm được như thế nhiều, hơn nữa mới dùng thời gian trong 3 năm, trọng yếu nhất chính là, hắn bê tông công ty cũng không có chế lại xây, bởi vì Tân Thủy Hoàng cho hắn đầu tư không thiếu, so chính hắn đầu tư còn nhiều. Dĩ nhiên, thành phố sở dĩ biến hóa lớn như vậy, Tôn Vọng Hồng công không thể không, bây giờ Tôn Vọng Hồng Ở cả nước đó là xưng tên, cả nước không biết có nhiều ít hoạt thái độ đến nơi này, cư trong thành phố thống kê, tới thành phố Thái Châu định cư hoạt thái độ liền vượt qua 10.000 người. Hơn nữa cái này nói còn chỉ là cầm hộ khẩu di chuyển tới đây người, còn không biết có nhiều ít chỉ là tới phát triển, cũng không có cầm hộ khẩu di chuyển tới đây, phỏng đoán cái này sẽ tăng hơn, cũng là những thứ này hoạt thái độ, cầm thành phố Thái Châu giá phòng mang đến ngày hôm nay vị trí này. Dĩ nhiên, tần sảng cái này thôn vắng hồng lao bản lợi nhuận vậy rất lớn, bây giờ hàng năm chỉ cho mướn xe hơi và nơi quay phim điểm, 1 năm thì có gần 1 tỷ thu vào hơn nữa còn ở từng năm lên cao như vậy kết quả là tần sảng không có nghĩ tới cũng là tần thủy hoàng không có nghĩ tới ai vậy không nghĩ tới một cái nho nhỏ thôn vắng hồng lại sẽ có lớn như vậy hiệu ích chẳng những là đối với tần sảng, còn có thành phố thái châu trừ thôn vắng hồng thành phố thái châu còn có một cái điểm sáng đó chính là quỹ hội tần thủy hoàng hiện dù có tiền hàng năm mấy tỷ tiền vốn đập vào quỹ hội bây giờ đã ở cả nước cũng phủ lên tên bây giờ mỗi ngày chỉ trợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ đập đi tiền liền mấy triệu thậm chí hơn mười triệu nói thật mỗi ngày đập đi nhiều tiền như vậy Tần Thủy Hoàng vẫn có chút đau lòng, bất quá cũng chỉ là đau lòng, cũng không có không muốn. Dĩ nhiên, hắn lòng này đau không riêng gì tiết tiền, còn có đau lòng những cái kia hắn trợ giúp người, mỗi ngày đập đi tiền càng nhiều, Liên Thuyết Minh người cần giúp đỡ càng nhiều. Tần Thủy Hoàng hy vọng là sau này không có ai cần hắn trợ giúp, bởi vì nói như vậy, Liên Thuyết Minh mọi người cũng không cần giúp đỡ. Ở Liên cho cảnh sát hy vọng thiên hạ vô tặc là giống nhau, chỉ có cần hay không trợ giúp, như vậy quỹ hội cũng không có cần thiết tồn tại, đồng thời cũng nói mình mọi người cũng qua tốt lắm. Bây giờ quỹ đầu tư chi nhánh đã phân bố cả nước, sau đó một chỗ chỉ cần có cần giúp đỡ, ở bản xứ liền có thể xin, sau đó hội tụ đến trụ sở chính, có trụ sở chính phái người đi thẩm tra, phát cho cứu trợ kim. Chương 491, 3 năm biến hóa, 1. Trừ thành phố Thái Châu biến hóa, đó chính là Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ, đi qua cái này 3 năm, vườn cây ăn trái đào đã toàn bộ treo quả, hơn nữa mọc đắng mừng, không hổ là nông khoa viện nghiên cứu ra được loại sản phẩm mới. Mọc ra đào chẳng những lớn, hơn nữa rất hương vị ngọt ngào, trọng yếu nhất chính là sản lượng cao, so phổ thông, cây đào tối thiểu hơn sinh 50% cỡ đó, những thứ này đào Một khi đưa ra thị trường, liền bị giành mua không còn một lống. Phổ thông cây đào một mẫu đất có thể sinh 4.500 cân, mà hợp tác xã trồng chọn cái này, trồng cây đào muốn so với phổ thông cây đào hơn sản xuất 50%, đó chính là 3 tấn. Dựa theo giá sỉ 4 đồng tiền 0.5 kg tính toán, trừ đi các loại chi tiêu, một mẫu đất cũng có hai chục ngàn thu vào. Như vậy, 2 ngàn mẫu vườn đào một năm thì có 40 triệu thu vào. Dĩ nhiên, hợp tác xã thu vào vậy tăng cao không thiếu, bất quá vườn cây ăn trái thu vào ở trong thôn mà nói, đã không coi vào đâu. Bây giờ trong thôn chủ yếu thu vào là trại chăn nuôi. Nói trước heo sống trại chăn nuôi, bây giờ heo sống trại chăn nuôi, tích chữ phần bố cáo trước tiên đạt tới 120.000 đầu, năm gia chuồng trước tiên đạt tới 240.000 đầu, nguyên vốn phải là 3 tháng liền có thể ra chuồng, nhưng lại ở tần thủy hoàng dưới sự kiên trì, 6 tháng ra chuồng. Bởi vì 3 tháng ra chuồng heo, nhất định phải sử dụng thức ăn gia súc chất phụ gia, cái này là tần thủy hoàng tuyệt đối không cho phép, ở tần thủy hoàng dưới sự kiên trì, trong thôn còn xây một nhà tự liêu hắn, toàn bộ thu mua nhân dân trồng ra lương thực, tiến hành thức ăn gia súc chế biến. Như vậy mặc dù chi phí cao một ít, nhưng là giá cả cũng có thể bán hơn đi, hơn nữa còn là cũng không đủ cầu, phải biết, toàn bộ thành phố Thái Châu nhưng mà có gần chục triệu nhân khẩu, một tháng ra chuồng 20.000 đầu heo sống, trung bình một ngày mới không tới 700 đầu, đối với toàn bộ thành phố Thái Châu mà nói, căn bản là mưa bụi. Tân Thủy Hoàng Trại chăn nuôi là tuần hoàn nuôi, nói cách khác một tháng vào một nhóm heo con, cái thứ hai tháng lại vào một nhóm, chỉ như vậy tuần hoàn, 6 tháng sau nhóm đầu tiên ra chuồng, sau đó sẽ bỏ vào một nhóm. Bởi vì chi phí tương đối cao, nếu như ban cho tệ mà nói. Một đầu heo sống nhất hơn được lợi 200 đồng tiền, vì cái này, tần thủy hoàng lại xây một nhà thịt nhà máy thịt, bất quá cái này thịt nhà máy thịt không sinh sản chân rõ hơn khói, liền sinh sản heo sống thịt. Chuyên môn cung cấp thành phố và tất cả cái hương chấn những cái kia siêu thị lớn, dĩ nhiên, giá cả vậy so chỗ khác sinh sản heo sống thịt cao, bất quá cao không phải rất nhiều, 0.5 kg cũng chỉ quý cái 2-3 đồng tiền, như vậy, một đầu heo sống có thể kiếm được 350 đến 400 đồng tiền. Dĩ nhiên, đây là trừ đi thịt nhà máy thịt chi tiêu và thu vào, chớ quên, thịt nhà máy thịt cũng có thu vào, như vậy một con heo hợp tác xã liền hơn được lợi mấy trăm, vẫn là rất tính toán. Thịt nhà máy thịt thu vào trước không tính là, coi như trại heo, một tháng 20.000 đầu, liền giữ một đầu 350 tính toán, như vậy một tháng thì có 7 triệu thu vào, một năm chính là 84 triệu, hơn nữa cái này còn là trừ đi công nhân chi tiêu. Trừ heo sống trại chăn nuôi, còn có chính là dê, ở 2000 mẫu đất vườn cây ăn trái bên trong, nuôi 20.000 con kiểu, hơn nữa một mực giữ số lượng này, dê sinh sản năng lực là rất mạnh, mỗi ngày đều sẽ có ra đời không thiếu con dê non. Nếu như dê lớn nhiều cũng sẽ bị đưa đi thịt nhà máy thịt giết mổ, nếu như con dê non hơn mà nói, như vậy thì sẽ bán ra con dê non, trọng yếu nhất chính là, nuôi dê không cần này thức ăn gia súc, vì cái này, Tần Thủy Hoàng đặc biệt ở vườn cây ăn trái trồng có nuôi súc vật. Tần Thủy Hoàng vườn cây ăn trái là một sinh thái tuần hoàn vườn cây ăn trái, phân dê, còn có gà ngỗng đi vệ sinh, là trực tiếp đứng vào vườn cây ăn trái, còn có trại heo bên kia cất heo, Tần Thủy Hoàng ở vườn cây ăn trái xây một cái cống thoát nước, trại heo cứ heo trực tiếp sẽ chạy vào cống thoát nước, sau đó chạy vào vườn cây ăn trái. Cho nên căn bản không cần phải lo lắng con nuôi súc vật sẽ cùng cây ăn trái tranh mập sự việc, chẳng những như vậy, tần thủy hoàng vẫn còn ở vườn cây ăn trái dưới đất nuôi không thiếu con giun, những thứ này con giun không những có thể đưa đến yếu dần đất đai hiệu quả, vẫn là gà thức ăn gia súc. Chứ mùa đông cần đút đồ ăn một ít lương thực, bất kể là dê vẫn là gà ngỗng, trên căn bản cũng không cần đút đồ ăn, hoàn toàn thuộc về mổ xanh lá cây thực phẩm. Dĩ nhiên, giá cả vậy sẽ cao rất nhiều, ví dụ như hợp tác xã thịt dê đã cùng hơn nhà hỏa hoa thành đạt thành hợp tác, có hợp tác xã đặc biệt cho bọn họ cung ứng. Gà ngỗng cũng giống như vậy đã cùng hơn quán cơm đạt thành hiệp nghị những thứ này cũng đều là nuôi thả giá cả dĩ nhiên so bên ngoài bán những cái kia đắt rất nhiều cũng tỉ như nói hợp tác xã nơi này gà bên ngoài trại nuôi gà nuôi đi ra ngoài gà 0,5 kg nhất hơn 6 7 đồng tiền mà hợp tác xã nơi này gà tiện nghi nhất 0,5 kg thì phải 15 liền cái này còn cùng không đủ cầu quý là đắt một chút nhưng là cũng không ai ngu ăn thức ăn ra suốt gà có thể cùng loại này ăn cỏ ăn trùng, ăn con rung gà so sao chẳng những như vậy thành phố có mấy nhà buôn bán không khá hiệu ăn đang cùng hợp tác xã đạt thành hiệp nghị sau này dừng lại hợp tác xã gà nuôi thả bảng, bây giờ hợt bị ngủ. Hợp tác xã quả trong vườn nuôi, hàng năm ra chuồng thành dê ở 20.000 chỉ cơ đó, cái này còn là bởi vì là hợp tác xã đang không chế, chủ yếu là sợ dê quá nhiều phá hư quả trong vườn sinh thái hoàn cảnh. Cho nên ở một ít con dê non có thể ăn cỏ thời điểm, liền bán đi, mặc dù không có thành dê bán giá cả cao, nhưng là số lượng nhiều hơn hơn, bởi vì không có đút đồ ăn thức ăn ra súc, cho nên quang dê một khối này, một năm liền có thể cho hợp tác xã mang đến 40 triệu tả hữu thu vào. Lại còn chính là gà ngỗng Vườn cây ăn trái bên trong tổng cộng nuôi bảy chục ngàn con gà, 30 ngàn con vịt và 20 ngàn con ngỗng, những gà này ngỗng cũng là tuần hoàn nuôi dưỡng, nói thí dụ như ngày hôm nay bán đi nhiều ít con gà, như vậy ngày hôm nay liền bổ sung nhiều ít con gà tử. Giống vậy bởi vì không có này thức ăn gia súc, những gà này ngỗng hàng năm cho hợp tác xã có thể mang đến hơn 2 chục triệu thu vào, dĩ nhiên, cũng là bởi vì là bán giá cả tương đối cao. Lại thêm thịt nhà máy thịt, bây giờ hợp tác xã trừ đi chi tiêu, một năm kém không nhiều có một chút 800 triệu thu vào, coi như là trừ đi tần thủy hoàng người chiếm 50% cổ phần. Trong thôn cũng có gần 90 triệu thu vào. Thật ra thì những thứ này cũng không coi vào đâu, trọng yếu nhất chính là cho thôn dân mang tới việc làm, hơn nữa chỉ cần là ở hợp tác xã công tác người, tiền lương đều không thiếu, toàn bộ hợp tác xã, tháng trung bình tiền lương đã đạt tới 5.000 thối. Cái này lúc trước là căn bản cũng không dám nghĩ, phải biết, ở thành phố Thái Châu vẫn là huyện Thái Châu thời điểm, người toàn huyện đều năm thu vào mới 5.000 hơn đồng tiền, thấy rõ, đây là năm thu vào. Coi như là bây giờ, huyện Thái Châu đã thành là thành phố Thái Châu, người toàn huyện đều năm thu vào cũng không quá mà ở Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ quan tiền lương mỗi một tháng liền đạt tới năm ngàn. Hơn nữa điều không vinh dự này là Tần Thủy Hoàng bọn họ một cái thôn, bởi vì gian hàng trải càng ngày càng lớn, yêu cầu người vậy tương đối nhiều, liền liền vùng lân cận mấy cái thôn người đều có không thiếu ở hợp tác xã công làm. Nói cách khác cái này hợp tác xã không riêng gì kéo theo Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ, còn kéo theo chúng quanh mấy cái thôn. Hơn nữa cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là chúng quanh mấy cái thôn xem Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ làm cái này hợp tác xã như thế kiếm tiền, bây giờ vậy đi theo đang làm. Mặc dù nói làm tương đối nhỏ nhưng cũng đã khởi bước, dựa theo bây giờ phát triển, phòng đoán năm ba năm kém không nhiều cũng có thể, tối thiểu so với trước đó mạnh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, được lợi lớn nhất vẫn là tần thủy hoàng bọn họ người trong thôn, chẳng những có một phần không phải rất thấp thu vào, hàng năm huê hồng cũng không thiếu, một chút 800 triệu thu vào, trừ đi một nửa là tần thủy hoàng, còn có một nửa là bọn họ. Dĩ nhiên, cái này một nửa bị trong thôn đoạn giữ lại một số, sở dĩ đoạn lưu một số, là bởi vì là trong thôn muốn làm xây dựng, còn có chính là dự lưu nguy hiểm tiền vốn, chớ quên, bất kể là trồng trọt nông nghiệp, vẫn là nuôi dưỡng đều có nguy hiểm nhất định. Hơn nữa rất nhiều người đều có một cái cộng tính, đó chính là thu tiền thời điểm tích cực. Nhưng là nếu như ngươi để cho hắn cầm tiền đi ra, vậy khó khăn, cho nên trong thôn vì để người vặn nhất, liền đoạn giữ lại một số. Bất quá số tiền này lúc nào đều là thôn dân. Hơn nữa số tiền này con người trong thôn chưa mục, tùy thời có thể cây lấy ra. Chẳng những như vậy, hợp tác xã vẫn còn cho tuổi tròn 18 tuổi tất cả thôn dân cùng với công nhân lên năm hiểm một kim. Hơn nữa còn là tiêu chuẩn cao năm hiểm một kim. Tân thủy hoàng thôn bọn họ tổng cộng có năm người cơ đó, có thể coi là là đoạn giữ lại một số. Hàng năm huy hồng mỗi một người cũng có mấy trăm ngàn. phòng đoán Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ là thành phố Thái Châu người thứ nhất đều năm thu vào ở mấy trăm ngàn thôn. So toàn thành phố người đều năm thu vào cao hơn mười mấy lần. Chẳng những như vậy, người trong thôn toàn bộ ở trong thành phố mua phòng, có gia đình thậm chí mua mấy bộ. Dùng bọn họ nói về, coi như là không ở, dùng để đầu tư cũng không tệ. Bọn họ sở dĩ không đi thành phố ở, một phải đi liền thành phố cũng chưa có như thế cao tiền lương công tác. Hai là trong thôn điều kiện không hề so thành phố kém. Ba chính là, ở trong thành phố ở là nhà lầu, ở trong thôn ở cũng là nhà lầu. Vì tiết kiệm đất đai, Tần Thủy Hoàng ở thôn cũ trước mặt xây 2 nóc cao tầng, đặc biệt để cho người trong thôn ở, hơn nữa cái này 2 nóc cao tầng, trước mắt chỉ dùng một cái nhà mà thôi, một cái nhà khác, Tần Thủy Hoàng chuẩn bị dùng để cho bên ngoài tới đây công nhân làm nhà trọ. Cái này là thành phố Thái Châu và trong thôn biến hóa, Tần Thủy Hoàng công ty biến hóa lớn hơn, đầu tiên là Tần Thủy Hoàng tập đoàn, đi qua cái này 3 năm phát triển, hơn nữa còn là không hạn chế tiến hành đầu tư, Tần Thủy Hoàng tập đoàn bây giờ ở trong nước đều có thể được cho xếp số. Không nói trước 10, trước 50 tuyệt đối không có vấn đề, phòng đoán lại cho mấy năm thời gian Coi như là phái vào trước 10 cũng không phải vấn đề gì, dĩ nhiên, những thứ này cũng không thể rời bỏ Tần Thủy Hoàng tiền bạc giúp đỡ. So với 3 năm trước Tần Thủy Hoàng tập đoàn, bây giờ Tần Thủy Hoàng tập đoàn tối thiểu làm lớn ra 10 lần, hiện ở phía dưới một nhà tương đối khá chi nhánh công ty thì tương đương với 3 năm trước Tần Thủy Hoàng tập đoàn. Tần Thủy Hoàng hiện dù có tiền, chủ yếu là uy hải bên kia công trình lập tức phải kết thúc, quốc gia đã thanh toán hẳn 90% công trình khoản, cũng không muốn xem nhẹ cái này 90% công trình khoản, đây chính là 4.500 tỷ. Nhiều tiền như vậy, Tần Thủy Hoàng là không thể nào đặt ở ngân hàng cũng không khả năng thả ở trong tay, cho nên hắn toàn bộ cho đầu tư, hơn nữa số tiền này phần lớn cũng đầu tư ở Tần Thủy Hoàng tập đoàn. Liên Tần Thủy Hoàng tập đoàn tổng tư sản mà nói, trước mắt tuyệt đối sẽ không thấp hơn 600 tỷ, dĩ nhiên, cái này nói đúng tổng tư sản, không phải sạch sẽ tài sản, sạch sẽ tài sản dĩ nhiên không thể nào có như vậy nhiều. Nếu như sạch sẽ tài sản đạt tới 600 tỷ, vậy thì không phải là trước 50, phòng đoán trước 10 cũng không có vấn đề, bất quá cái này căn bản không có thể, liền trước mắt mà nói, căn bản không làm được, coi như là Tần Thủy Hoàng có tiền vậy không làm được. Trừ Tần Thủy Hoàng tập đoàn biến hóa lớn nhất là công ty bất động sản, cái này thời gian trong 3 năm, cũng là công ty bất động sản nhanh chóng phát triển 3 năm, 3 năm gian, công ty bất động sản mở mang mười mấy hạng mục, nhất nhiều lúc, đồng thời có 4 năm cái hạng mục tiến hành. Vẫn là câu nói kia, cái này cùng Tần Thủy Hoàng tiền vốn giúp đỡ là không phân ra, nếu như không phải là có Tần Thủy Hoàng tiền vốn giúp đỡ, công ty bất động sản coi như là muốn làm hạng mục cũng không khả năng, bởi vì không có tiền. Dĩ nhiên, công ty bất động sản cũng cho Tần Thủy Hoàng mang đến không thiếu hồi báo, cái này thời gian trong 3 năm Quang công ty bất động sản liền cho Tần Thủy Hoàng mang đến ba hơn chục tỷ thu vào, đây cũng là Tần Thủy Hoàng giúp đỡ công ty bất động sản nguyên nhân. Hơn nữa cái này thời gian trong 3 năm, công ty bất động sản quy mô vậy làm lớn ra 10 lần không, dứt, tổng tư sản đạt tới 8 tỷ, không muốn xem nhẹ cái này 8 tỷ tổng tư sản, phải biết, không có một người thiếu nợ 8 tỷ tổng tư sản công ty bất động sản, đây chính là rất kinh khủng, bởi vì là căn bản không cần lo lắng tiền vốn liên gãy lệ vấn đề. Ở đế đô chỗ này, là có rất nhiều nhà công ty bất động sản tổng tư sản đạt tới mấy trăm tỷ, nhưng mà không biết trừ đi thiếu nợ Bọn họ còn có nhiều ít tài sản, cho nên nói Tần Thủy Hoàng danh hạ nhà này công ty bất động sản, bây giờ ở Đế Đô cũng đã có thể số xếp hàng. Trừ đi công ty bất động sản, đó chính là Tần Thủy Hoàng danh hạ đường cầu công ty, đi qua cái này 3 năm phát triển, đường cầu công ty đã đi ra Đế Đô, ở Trung Nguyên tỉnh, tỉnh Hà Bắc, Đông Sơn tỉnh, tỉnh Sơn Tây, Tứ Xuyên Tây bộ, Quảng Đông tỉnh, Tây Giang tỉnh, Nam Hồ tỉnh, Bắc tỉnh Hồ, Đông Bắc ba tỉnh, cùng với Thượng Hải, yêu cũng đến thành lập chi nhánh công ty. Đồng thời cũng ở đây những chỗ này làm công trình mặc dù nói ở quy mô lên còn có tài sản lên không thể và công ty bất động sản so nhưng là đường cầu công ty có rộng hơn đường rộng hơn tài nguyên ở cho nó mấy năm phát triển thời gian vượt qua công ty bất động sản đó là dễ như trở bàn tay trọng yếu nhất chính là một đoạn thời gian gần đây tần thủy hoàng đang đối với đường cầu công ty tiến hành đại quy mô đầu tư trừ cái này hai công ty còn có tần thủy hoàng danh hạ công ty xây cất công ty xây cất bây giờ vậy không được bây giờ trừ cho tần thủy hoàng danh hạ công ty bất động sản làm xây dựng vẫn còn cho rất nhiều nhà công ty bất động sản làm xây dựng mặc dù nói công ty xây cất không phải lợi nhiều Nhưng là đi qua cái này 3 năm phát triển, công ty xây cất tổng tư sản cũng đạt tới kém không nhiều 20 tỷ quy mô, dĩ nhiên, kích thước này ở đế đô liền không tính là cái gì. Không có biện pháp, đồ chơi này cũng không phải là người đầu tư lớn liền quy mô liền lớn, chủ yếu vẫn là xem làm nhiều ít sống, nếu như không có sống, coi như là người đầu tư 100 tỷ vậy không có một chút dùng, bởi vì công ty xây cất là làm việc. Công ty xây cất muốn mở rộng, chủ yếu vẫn là một loại tích lũy, mà Tần Thủy Hoàng danh hạ nhà này công ty xây cất, tính tới tính lui mới thời gian trong 3 năm. Có thể đạt đến bây giờ kích thước này, nói thật đã rất không dễ dàng. Cho nên Tần Thủy Hoàng rất thỏa mãn, bởi vì hắn biết, xem công ty xây cất công ty như vậy, căn bản cũng không có thể cấp, phải từ từ tới. Trừ cái này mấy công ty, Tần Thủy Hoàng đắc ý nhất chính là đầu tư của hắn bộ, bởi vì đầu tư bộ không là công ty, thậm chí liền công ty một cái ngành đều không coi là, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có cầm nó tính vào, nhưng là đầu tư bộ nhưng là cho Tần Thủy Hoàng mang đến lớn nhất thu vào địa phương. Chương 492, 3 năm biến hóa 2. Cái này thời gian trong 3 năm đầu tư bộ rốt cuộc cho hắn kiếm bao nhiêu tiền, tần thủy hoàng cũng không biết, bởi vì tần thủy hoàng mỗi lần nhận được công trình khoản, thời gian đầu tiên đánh liền vào đầu tư bộ tài khoản bên trong, để cho đầu tư bộ tiến hành đầu tư ở công ty khác cần tiền đầu tư thời điểm, lại từ đầu tư bộ tài khoản đánh tới, cho nên cái này thời gian trong 3 năm, đầu tư bộ rốt cuộc kiếm bao nhiêu tiền, tần thủy hoàng là thật không biết, bởi vì kiếm được những cái kia tiền, bây giờ đều biến thành cổ phiếu, những thứ này cổ phiếu chẳng những có quốc nội, còn có nước ngoài, mỗi lần tần thủy hoàng từ đầu tư bộ đòi tiền, nếu như có tiền mặt liền cho tiền mặt, nếu như không có tiền mặt. Đầu tư bộ liền sẽ bán một ít cổ phiếu. Cho nên cái này 3 năm tới, mỗi lần Tần Thủy Hoàng tới đây, thấy cũng đều là một đống số liệu, căn bản cũng không có thấy tiền. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể ra lệnh để cho người máy môi giới chứng khoán cầm tất cả cổ phiếu bán. Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không thế nào làm, bởi vì hắn biết, người máy môi giới chứng khoán mua những cái kia cổ phiếu đều là đi qua ngàn chọn và chọn, không tới nhất định thời gian bán, rất có thể sẽ tổn thất một số tiền lớn, đây tuyệt đối không phải Tần Thủy Hoàng nguyện ý thấy. Trừ những thứ này ra sản nghiệp trở ra, còn có một nơi sản nghiệp cho Tần Thủy Hoàng mang đến không ít lợi nhuận đó chính là Bắc Thần Buôn Bán Trung Tâm, hắn và Vi Tiểu Bảo hợp tác đầu tư Buôn Bán Trung Tâm, chỗ này Buôn Bán Trung Tâm, hàng năm tiền thuê ở 20 tỷ trường. Mà Tần Thủy Hoàng ở nơi này chỗ Buôn Bán Trung Tâm là đại cổ đông, cho nên nơi này hàng năm có thể cho Tần Thủy Hoàng mang đến hơn 10 tỷ thu vào. Bất quá nói thật, điểm này thu vào đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, đã không coi vào đâu. Đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng coi thường điểm này thu vào, hắn chủ yếu là muốn phát triển sự nghiệp, xem loại này hàng năm chỉ có thu vào không có thay đổi sản nghiệp, Tần Thủy Hoàng thật coi thường. Nói như vậy, nơi này thu vào hơn mười tỷ còn không bằng để cho Tần Thủy Hoàng một nhà trong đó công ty sạch sẽ tài sản gia tăng hơn 10 tỷ. Đinh linh linh. Trong tứ hợp viện điện thoại reo, Tần Thủy Hoàng mới ghế salon đứng lên, đã qua cầm cầm điện thoại lên. Một năm trước, ở quê quán sự việc hoàn toàn giải quyết sau này, Tần Thủy Hoàng liền cùng Hà Tuệ trở lại đế đô, hơn nữa tiến vào tứ hợp viện, Liền liền thiên miêu cửa tiệm đều giao cho nhân viên xử lý, không có biện pháp, bởi vì Tần Ba Tần Mụ ôm cháu trai. Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị nào? Ha ha ha, tiểu Tần, là ta. Ách. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, liền vội vàng nói Nguyên lai like là Lý Thị à? Không đúng, bây giờ đã không thể gọi Lý Thị, hẳn gọi Lý Tổng. Gọi điện thoại tới đây là mấy năm trước Đế đô Lý phó thị trưởng, bất quá bây giờ đã không phải, bởi vì người ta lên chức, hơn nữa ở là ngắn ngủn trong mấy năm, thăng một cái lớn cấp, cũng không muốn xem nhẹ cái này một cái lớn cấp bậc. Đến hắn tình cảnh này, đừng bảo là thăng một cái lớn cấp, coi như là thăng nửa cấp, vậy cũng là khó như lên trời. Phải biết từ phó bộ đến chính bộ, nhìn chỉ là một bước xa, có thể là rất nhiều người cả đời cũng không bước qua đi. Chúng chi là từ phó bộ đến phó nước, không sai. Trước khi Lý Thị. Bây giờ đã là Tránh vụ viện Phó tổng, hơn nữa là 25 tên ủy viên một trong, cách trung tâm cũng bất quá là một bước xa. Nói thật, Lý tổng mới có thể có thành tích hôm nay và Tần Thủy Hoàng là không phân ra, đặc biệt là Lý tổng kết hợp Tần Thủy Hoàng tiếp nhận lý hải tạo đạo công trình, cái công trình này đối với quốc phòng sự nghiệp mà nói, đây tuyệt đối là vượt qua kiểu. Cái công trình này để cho Lý tổng cầm chữ phó loại trừ, vào một bước, chẳng những như vậy, còn trở thành 25 tên ủy viên một trong, cái này không, công trình lập tức muốn làm xong, Lý tổng lại tiến một bước, điều nhập Tránh vụ viện đảm nhiệm Phó tổng. Hơn nữa bộ nhiệm mới vừa xuống hai ngày, theo lý lúc này hắn hẳn rất bận rộn, không nghĩ tới vào lúc này cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại tới. Thằng nhóc ngươi. Lý tổng ở điện thoại bên kia lắc đầu một cái, bất quá hắn cũng biết Tần Thủy Hoàng tên này liền cái này tính cách. Lý tổng cho tiểu tử gọi điện thoại có chuyện gì không? Có thời gian không? Lý tổng gọi. Không có ở đây vậy có thời gian à? Tần Thủy Hoàng nhún vai một cái. Có thời gian cứ tới đây một chuyến, buổi trưa ăn cơm chung. Không thành vấn đề, đi chỗ nào? Lý tổng bây giờ đã không phải là Lý thị, nếu như là Lý thị Tần Thủy Hoàng còn sẽ cân nhắc có đi hay không, nhưng là người ta bây giờ là Lý Tổng, Tần Thủy Hoàng coi như là không có ở đây cũng phải rút ra thời gian. Ta ở Nam Hải chờ ngươi, đến cho ta gọi điện thoại, ta để cho người đi đón ngươi. Không thành vấn đề, ta cái này liền đi qua. Được. Nói thật, Lý Tổng đối với Tần Thủy Hoàng vẫn là rất cảm kích, bởi vì nếu như không có Tần Thủy Hoàng, hắn căn bản không có thể bây giờ liền đến bước này, coi như là sau này có thể tới bước này, phỏng đoán cũng là 10 năm 8 năm sau đó. Trọng yếu nhất chính là, khi đó hắn cách lui xuống cũng không xa, bây giờ không giống nhau nói không chừng hắn còn có thể tiến thêm một bước, thẳng tới trung tâm, không phải là không có khả năng này. Phải biết, hắn nhưng mà tránh vụ viện làm trẻ tuổi phó tổng. Ai điện thoại? Hà Tuệ từ trong phòng đi ra, thấy Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại, liền hỏi một câu. Chánh vụ viện Lý tổng. Chánh vụ viện Lý tổng. Có chuyện gì không? Để cho ta đi ăn cơm. À, vậy ngươi nhanh lên một chút đi à. Nghe được là tránh vụ viện Lý tổng để cho Tần Thủy Hoàng đi ăn cơm, Hà Tuệ liền vội vàng nói trước. Hà Tuệ và Tần Thủy Hoàng kết hôn đã mấy năm, làm sao có thể không biết Lý tổng là ai? Đặc biệt là một đoạn thời gian gần đây, TV, qua báo chí khắp nơi đều là đưa tin Lý tổng, những thứ này cũng không trọng yếu, thành tựu tần thủy hoàng thế tử, nàng nhưng mà và Lý tổng ở ăn cơm chung, bất quá là ở Lý tổng vẫn là lý thị thời điểm. Bây giờ còn sớm, không nóng nảy. Ngươi nha." Hà Tuệ điểm một cái tần thủy hoàng đầu nói, bây giờ cùng trước kia không giống nhau, trước kia ngươi có thể tới trễ, nhưng là bây giờ, ngươi nhất định phải sớm đến, bởi vì Lý tổng bây giờ bệ bội nhiều việc, nói không chừng và ngươi ăn cơm đều là nạn ra thời gian. Ách. Tần thủy hoàng ngẩn người một chút. Bởi vì Hà Tuệ nói không sai, Lý tổng mặc dù chỉ là phó tổng, nhưng đó cũng là ngày lo ngàn việc cả, hắn lúc này mới vừa lên đảm nhiệm, có thể nói là bể bộn nhiều việc, có thể vào lúc này hẹn mình ăn cơm, nói thật, đã rất cho mình mặt mũi. Ừ, ta biết, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Tần Thủy Hoàng trước đi tắm, sau đó đổi cả người quần áo, cho Hà Tuệ lên tiếng chào, liền từ tứ hợp viện đi ra, thiên biến ở uy hải bên kia làm kết thúc công tác, cho nên Tần Thủy Hoàng bây giờ tọa giá vẫn là chiếc phe da gì kia. Chiếc xe da gì này Tần Thủy Hoàng đã lái hơn 3 năm, theo Lý đã coi như là xe cũ có thể là bất kể làm sao xem nó vẫn là một cái xe mới, hơn nữa giống như là mới vừa sản xuất ra như nhau. Cái này dĩ nhiên phải thuộc về công thiên biến, lúc không có chuyện gì làm, tần thủy hoàng liền sẽ để cho thiên biến cầm chiếc xe này phục hồi như cũ một chút, cho nên thời thời khắc khắc nhìn qua cũng cho mới giống nhau như lúc. Không riêng gì chiếc xe này, liền liền thôn vắng hổng, còn có tần thủy hoàng trong công ty những xe kia đều giống nhau. Chánh vụ viện cách tần thủy hoàng tứ hợp viện cũng không xa, mặc dù trên đường xe tương đối nhiều, cũng không có dùng năm phút, chủ yếu vẫn là cách tương đối gần. Tần thủy hoàng đem xe lái đến chánh vụ viện tây môn. Xe mới vừa dừng lại, thì có hai người binh lính súng đạn sẵn sàng tới đây. Phải biết, nơi này chính là không để cho đậu xe, bất kể là xe gì, cũng không để ý hai là xe của ai. Bất kỳ xe cộ đến nơi này, hoặc là đi vào, hoặc là lái đi. Một tên lính tới đây gõ một cái cửa kiếng xe, Tân Thủy Hoàng đang chuẩn bị gọi điện thoại, nghe được gõ cửa kiếng xe thanh âm, liền quay kiếng xe xuống. Đồng chí, nơi này không thể dừng xe, xin lập tức lái đi. Đúng như vậy, ta đến tìm người. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm Lý Tổng. Ô oh, hát đúng rồi, là Lý Tổng gọi điện thoại để cho ta tới đây. Như vậy. Ta trước cho Lý tổng gọi điện thoại. Nghe được Tần Thủy Hoàng nói là Lý tổng gọi điện thoại để cho hắn tới đây, hai tên lính ngẩn người một chút, bọn họ nhưng mà Nam Hải cảnh vệ, chức trách liền là bảo vệ Nam Hải, trong Nam Hải ở đều là người nào, bọn họ so người bất kỳ đều biết. Toàn bộ Nam Hải chỉ có một vị Lý tổng, hơn nữa còn là mới vừa lên đảm nhiệm không có mấy ngày, mặc dù rất nhiều người đều biết tránh vụ viện mới nhậm chức một vị Lý tổng, nhưng là biết Lý tổng rời tới, phỏng đoán không, có mấy người. Phải biết, rất nhiều người cũng không phải là mới vừa lên đảm nhiệm liền sẽ rời tới, chỉ có vừa lên đảm nhiệm liền bắt đầu làm việc mới sẽ trước thời hạn dọn vào, cho nên hai tên lính không nhận là Tần Thủy Hoàng là nói láo. Vừa vặn lúc này, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động tiếp thông. Này, Lý tổng, ta đến Tây môn. Phải, ta cái này thì để cho người qua đi đón ngươi. Được. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng đối với hai tên lính nói, người lập tức đi ra. Ừ. Hai tên lính gật đầu một cái, bọn họ mới vừa rồi nhưng mà nghe được Tần Thủy Hoàng tiếp điện thoại, bên trong cái đó uy nghiêm thanh âm, vừa nghe thì không phải là người bình thường. Không tới ba phút, mới bên trong đi ra một người người trung niên, trường bốn tuổi. Tới đây sau này cầm giấy hành nghề đưa cho hai tên lính nói, "Ta là Lý tổng thư ký, vị này Tần tiên sinh là lý tổng quý khách." Hai tên lính nhận lấy người trung niên chứng kiện nhìn một cái, cho người trung niên chào một cái, sau đó lại hướng Tần Thủy Hoàng chào một cái nói, "Mời ghi danh một chút, ngoài ra mời xuống xe tiếp nhận kiểm tra." Nghe được hai tên lính như thế nói, người trung niên vội vàng hướng Tần Thủy Hoàng nói, "Tần tiên sinh, ta mang ngài đi ghi danh một chút, để cho bọn họ trước tiến hành kiểm tra." "Có thể." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Mặc dù người trung niên là Lý tổng thư ký, nhưng là hắn cũng không có đối với hai tên lính nổi giận. Bởi vì bỏ mặc bất kỳ người nào vào, đều phải tiến hành ghi danh kiểm tra, cho dù là Lý Tổng xe cộ từ bên ngoài đi vào, giống vậy muốn tiến hành kiểm tra. Cung Tân Thủy Hoàng đang hoàn ký trở về, binh lính cầm giấy hành nghề vẫn còn cho người Trung Nhân nói, đã kiểm tra xong, các ngươi có thể tiến vào. Cảm ơn. Người Trung Nhân đối với hai tên lính nói. Tân Thủy Hoàng để cho Lý Tổng thư ký lên kế bên người lái, sau đó liền hướng bên trong mở, cửa chỉ là đạo thứ nhất kiểm tra, mới vừa vào cửa thời điểm lại kiểm tra một lần, vào cửa, bên trong có một cái cầu. Cây cầu này có chừng 100m, qua cây cầu này mới thật sự là tiến vào Nam Hải, ở qua cầu sau này, lại là một lần kiểm tra, cái này mới tránh thức cho đi. Không nghĩ tới đi vào một chuyến còn như thế phiền ái. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, ngại quá Tần tổng, nơi này quy củ chính là như vậy. Người trung niên vội vàng hướng Tần Thủy Hoàng nói xin lỗi. Hắn nhưng mà Lý tổng thư ký, đối với Lý tổng và Tần Thủy Hoàng quan hệ, hắn nhưng mà so người bất kỳ đều biết, hắn biết, coi như là Lý tổng đối với Tần Thủy Hoàng đều là khách khí, chớ đừng nói chi là hắn một người thư ký. Ừ, ta biết. Tần Thủy Hoàng cười một tiếng, ở thư ký chỉ đường hạ. Tần Thủy Hoàng rất nhanh liền đem lái xe đến một ngôi biệt thự trước, toàn bộ Nam Hải bên trong, giống như vậy biệt thự có hơn 40 nóc, bất quá rất nhiều đều là dính chung một chỗ, cho nên nếu như từ trên trời xem, cũng chỉ có mười mấy nóc mà thôi. Tần Tiến Sinh, Lý tổng ở thư phòng đợi người, mời theo ta tới. Ở Tần Thủy Hoàng đậu xe xong, thư ký từ kế bên người lái xuống đối với Tần Thủy Hoàng nói: "Ừ, vậy chúng ta vào đi thôi." Tần Tiến Sinh mời. Mời. Vào bên trong biệt thự, Tần Thủy Hoàng thấy bên trong có rất nhiều người, bất quá những người này cũng đang làm việc, hơn nữa nhìn dáng dấp bệ bội nhiều việc, thấy hai người cho người trung niên chào hỏi, không nhìn thấy, cũng đang vùi đầu công tác. Ở cho Tần Thủy Hoàng nghĩ hoàn toàn khác nhau, Tần Thủy Hoàng còn lấy là nơi này là chỗ ở, không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy, nguyên lai like nơi này mới là bọn họ đi làm địa phương, ở trong biệt thự công tác những người này, hẳn là là Lý tổng phục vụ. Những người này không nhận biết Tần Thủy Hoàng, coi như là thấy được bọn họ hai cái, cũng chỉ là cho người trung niên chào hỏi, căn bản cũng không có phản ứng Tần Thủy Hoàng. Đi tới bên trong một cái thư phòng trước, thư ký đã qua gõ cửa một cái. Vào. Thư ký đi lên đợi cửa ra, nói, "Lý tổng" Thần tiên xin tới, à, nhanh như vậy đã tới rồi, mau mời. Thần tiên xin mời, cảm ơn. Tần thủy hoàng gật đầu một cái, sau đó liền tiến vào. Mới vừa đi vào, liền thấy Lý tổng từ một cái bàn làm việc phía sau đứng lên, đối với Tần thủy hoàng nói, bây giờ mới mười h, thằng nhóc ngươi lại tới, cứ như vậy cấp muốn ăn cơm à? Tần thủy hoàng cho Lý tổng một cái liếc mắt, trong đầu nghĩ, quỷ tài muốn sớm như vậy tới đây, hơn nữa, nơi này có thể ăn có gì ngon? Tần thủy hoàng mặc dù chưa có đi qua Nam Hải, nhưng là hơn nhiều ít thiếu nghe nói qua nơi này, đi vào nơi này cũng không xem bên ngoài, nói khó nghe, mỗi ngày ăn cái gì đều phải bị người không chế, không có biện pháp, cái này cũng là vì những thứ này lão tổng thân thể muốn. trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng không thể như thế nói à? đúng vậy, đều nói nam biển khơi đầu bếp toàn bộ là đặc cấp đầu bếp, cái này không, nhận được điện thoại vội vàng lại tới. tần thủy hoàng mà nói, quỷ mới tin, lý tổng liền càng không tin, người khác không biết, lý tổng còn có thể không biết, nếu như phải nói đầu bếp, tần thủy hoàng đầu bếp riêng mới là tốt nhất, so nam biển khơi đầu bếp không biết tốt lắm nhiều ít, bởi vì lý tổng ở tứ hợp viện đã gồm. Vậy có thể nói là hắn đời này ăn rồi ăn ngon nhất thức ăn. Tiểu Lưu, đi ngâm bình trà tới đây, dùng trà tốt nhất. Lý tổng đối với người trung niên, cũng chính là hắn thư ký vừa nói. Tốt Lý tổng. Ở thư ký đi pha trà sau này, Lý tổng đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tiểu Tần, ngươi ngồi trước một lát, ta còn có một chút công tác phải làm, cục bảo vệ sức khỏe những người đó, mỗi ngày lúc nào ăn cơm cũng quản, bây giờ cách ăn cơm thời gian còn sớm." "Không có sao, ngươi bận đi." Tần Thủy Hoàng sẩm đến, làm rối loạn Lý tổng kế hoạch, vốn là hắn lấy là Tần Thủy Hoàng sẽ ở lúc ăn cơm tới đây. Không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng tới sớm như vậy, cái này cũng quái Tần Thủy Hoàng, bởi vì trước kia Tần Thủy Hoàng có thể là tới nay không có sớm đến qua. Chương 493, 3 năm biến hóa, và Nếu như sớm biết Tần Thủy Hoàng sẽ sớm đến, phòng đoán hắn sẽ không như vậy cho sớm Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại. Nhưng là tới đã tới, hắn còn có thể nói gì, cũng không khả năng để cho Tần Thủy Hoàng rời đi trước, cùng lúc ăn cơm tới nữa. Thư ký lúc này bưng một bình trà tới đây, tự mình cho Tần Thủy Hoàng rót một ly nói, "Tần tiên sinh, Lý tổng còn có không thiếu văn kiện phải xử lý, mời ngài trước uống trà chờ một chút." "Không có sao." Thật ra thì coi như là thư ký không nói, Tần Thủy Hoàng vậy đã nhìn ra, Lý tổng bây giờ là thật bận bịu, tối thiểu so hắn vẫn là ở Lý thị thời điểm bận bịu 10 lần, không, có biện pháp, địa vị không giống nhau, quản sự việc vậy không giống nhau. Sau đó Lý tổng lại hướng thư ký nói, ngươi đi an bài một chút, buổi trưa thêm hai cái món ăn. Tốt Lý tổng." Thời gian đảo mắt đã đến 11 giờ rưỡi, thư ký vào nói nói, "Lý tổng, dọn cơm." Lý tổng đem trong tay văn kiện vuông xuống nói, "Nhanh như vậy đã dọn cơm." Nói xong nhìn xem đồng hồ đeo tay, sau đó đứng lên đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Đi thôi tiểu Tần." chúng ta ăn cơm, được. hai người đi tới phòng khách, nhân viên làm việc đã rời đi, phỏng đoán cũng là đi đi ăn cơm. thấy trên bàn ăn trưng bày thức ăn, tần thủy hoàng nhíu mày một cái, cái này cũng quá đơn giản đi. hai huân bố làm, tới tiểu tần, ăn cơm. thư ký cầm nước bưng tới đây, để cho tần thủy hoàng và lý tổng rửa tay một cái, sau đó có bảo mẫu đưa lên khăn lồng, xoa xoa liền ngồi xuống. thức ăn mặc dù đơn giản, nhưng là mùi vị cũng không tệ lắm. cũng vậy, nơi này là địa phương nào, coi như là một bó cải xanh, cũng có thể làm ra món ăn ngon món ngon, đây tuyệt đối không phải làm cho đùa. Tiểu Tân à, Chiêu đãi không tru toàn, thức ăn chỉ như vậy, không có biện pháp, đây là cục bảo vệ sức khỏe định tử đơn, không có vấn đề. Tân Thủy Hoàng nón vai một cái, đối với An phương diện này, Tân Thủy Hoàng cho tới bây giờ không bắt bẻ, chỉ cần có ăn là được. Tiểu Tân à, sự kiện kia ngươi suy tính thế nào? Lý Tổng, không biết ngươi nói đúng. Ngươi thằng nhóc này, còn có thể sự kiện kia, chính ngươi nói đều quên. Ô hát, ngươi nói thế nào sự kiện à? Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, là như vậy Lý Tổng, sự kiện kia tùy thời đều có thể bắt đầu, không quá ta muốn lại chờ một chút. À, tại sao phải chờ một chút? Nghe được Lý tổng hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, là như vậy Lý tổng, sự kiện kia một khi thực hiện, yêu cầu tiền vốn sẽ là con số trên trời, lấy ta bây giờ tài sản, phỏng đoán còn không có cách nào thực hiện, cho nên ta cần một chút thời gian. Tần Thủy Hoàng mà nói, để cho Lý tổng ngược lại hít một hơi khí lạnh, người khác không biết, Lý tổng nhưng mà rất rõ ràng Tần Thủy Hoàng có nhiều ít tài sản, những năm này Tần Thủy Hoàng danh hạ mua cái công ty, đây chính là phát triển cũng không tệ, hơn nữa Tần Thủy Hoàng còn làm mấy kiện đại công trình, ở Lý tổng xem ra Tần Thủy Hoàng tiền trong tay tối thiểu ở 300 tỷ trở lên, nhiều tiền như vậy lại vẫn không thể thực hiện cái kế hoạch kia, làm sao có thể không để cho Lý tổng giận mình. Ta nói Tiểu tần, ngươi bây giờ tối thiểu có mấy trăm tỷ tài sản đi, cái kế hoạch kia vẫn không thể thực hiện. Thật ra thì Lý tổng xem nhẹ Tần Thủy Hoàng, đừng bảo là Tần Thủy Hoàng xuất thân, coi như là tiền mặt, trong tay hắn cầm ra 300 tỷ cũng không là vấn đề, nhưng là cái kế hoạch kia, căn bản cũng không phải là mấy trăm tỷ có thể hoàn thành. Sợ rằng không được. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Vậy ngươi dự định lúc nào thực hiện cái kế hoạch kia? 1 năm lại cho ta một năm thời gian, ta sẽ đem tiền vốn gom góp được vị, sau đó liền có thể thực hiện. Vậy được, vậy ta lại cho ngươi một năm. Ừ. Từ Nam Hải sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng trực tiếp đi trở về, đồng thời vậy đang rầu rĩ, nói thật, một năm thời gian quá ngắn, dùng một năm thời gian muốn cầm tiền vốn gom góp được vị, coi như là đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lao công, nghĩ gì vậy? Ở trong tứ hợp viện trung viện, Tần Thủy Hoàng đối diện đụng phải đi ra ngoài Hà Tuệ, nhìn Tần Thủy Hoàng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Hà Tuệ liền kêu hắn một tiếng. Nghe được Hà Tuệ kêu mình, Tần Thủy Hoàng cái này mới thanh tỉnh lại, nói: "Ố thác, không việc gì, ngươi đây là muốn đi ra ngoài?" "Ách, ta đi một chuyến siêu thị." "Đi siêu thị à, vậy ta và ngươi cùng đi." "Không cần, ngươi đi về nghỉ một chút đi, ta để cho Bảo Mẫu và ta cùng đi là được." "Vậy cũng tốt, chú ý an toàn." "Ừ." Ở Hà Tuệ đi sau này, Tần Thủy Hoàng cao mày trở lại phòng khách, Bảo Mẫu giúp Tần Thủy Hoàng rót một ly trà rồi đi, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại Tần Thủy Hoàng một người. Cái này 3 năm, Tần Thủy Hoàng là kiếm không thiếu tiền, đặc biệt là đầu tư bộ, nhưng lại chớ quên Tần Thủy Hoàng, cái này 3 năm cũng không có thiếu tiêu tiền à, tiêu tiền lợi hại nhất chính là hắn còn Tân Địch đầu tư nhà kia công ty bất động sản. 3 năm trước, Tân Địch muốn làm công ty bất động sản, Tần Thủy Hoàng không nói hai lời cũng đồng ý, để nhất bút tiền vốn liền cho Tân Địch đánh 1 tỷ đã qua, để cho Tân Địch cầm công ty ghi danh xuống. Công ty nơi ghi danh địa điểm là ở thành phố Thái Châu, tên công ty Thái Châu Địa Sản, giống nhau, để nhất bút 1 tỷ cũng là ở thành phố Thái Châu tiến hành đầu tư, nói trắng ra liền chính là ở thành phố Thái Châu mua phòng, lúc đó 1 tỷ ở thành phố Thái Châu, nhưng mà mua không thiếu nhà làm tạo đảo công trình đợt thứ 2 công trình khoản xuống sau này, Tân Thủy Hoàng lại cho Tân Địch 10 tỷ, cái này 10 tỷ là ở tỉnh thành, cũng chính là Hà Nam thành phố phát triển. Cái này 3 năm gian, Tân Thủy Hoàng một bút một bút cho Tân Địch giao tiền, chung vào một chỗ tối thiểu vượt qua 200 tỷ, bất quá hiệu quả vậy là rất tốt, Thái Châu địa sản trong 3 năm này đã ở cả nước bày. Nói như vậy, cả nước mỗi huyện không dám nói, nhưng là cả nước mỗi một thành phố đều có Thái Châu địa sản cửa hàng mặt tiền, hơn nữa mỗi một thành phố tối thiểu ở 10 cửa tiệm trở lên, thậm chí một ít kinh tế tương đối khá huyện thành đều có một lượng nhà Thái Châu Địa Sản mặc dù đánh địa sản tên của công ty, nhưng là cũng không tham dự mở rộng, chỉ là làm một ít phục vụ cho mướn bán ra nghiệp vụ, và cái khác công ty môi giới bất động chính là, Thái Châu Địa Sản phần lớn là tự mua phòng. Đâu phải một ít cuốn quần bán nhà, hoặc là là thiếu tiền khai phát thương, Thái Châu Địa Sản sẽ tự cầm nhà mua lại, sau đó thu thập một chút tiến hành cho mướn hoặc là bán ra, nói trắng ra liền chính là thấp mua cả bán. Ở thời gian trong 3 năm, bất kể là Tần Thủy Hoàng đầu tư đi vào tiền, vẫn là Thái Châu Địa Sản tiền mình kiếm được, đều bị đầu tư vào bất động sản lên, Thái Châu Địa Sản bây giờ cầm nhà giá trị đã vượt qua 400 tỷ trở lên. Mà Tân Địch đã từ chức liền tập đoàn Huy Hoàng Đồng sự trưởng chức vụ, đặc biệt phụ trách Thái Châu địa sản. Cho nên nói Thái Châu địa sản tiền là không thiếu được lợi, nhưng là đều ở đây nhà lên đẻ, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có thấy tiền mặt, nếu như không phải là cho Thái Châu địa sản đầu tư nhiều tiền như vậy, Tần Thủy Hoàng cái kế hoạch kia bây giờ kém không nhiều đã có thể thực hiện. Chủ nhân. Vừa lúc đó, thiên biến thanh âm ở Tần Thủy Hoàng đầu góc bên trong vang lên. Ừ, thiên biến, chuyện gì? Công trình đã làm xong, lúc nào tiến hành kiểm tra? À, làm sao? Đúng vậy. Phải, ta biết, như vậy, ngươi trước trở về, quay đầu ta cho tổ ủy sẽ gọi điện thoại để cho bọn họ trước tiến hành kiểm tra. Tốt chủ nhân. Đối với kiểm tra loại chuyện này, Tần Thủy Hoàng căn bản không cần phải lo lắng, bởi vì hắn đối với Thiên Biến có lòng tin, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chất lượng vấn đề, cho nên kiểm tra thời điểm, hắn có đi hay không cũng không có vấn đề. Thiên Biến có thể trở về tới nói thật để cho Tần Thủy Hoàng thật cao hứng, bởi vì có Thiên Biến, Tần Thủy Hoàng kiếm tiền vậy dễ dàng không thiếu. Buổi tối hôm đó, Tần Thủy Hoàng liền trực thời hạn lái xe tới đến ngoại ô, chờ Thiên Biến trở về. Ban đêm 12 h cỡ đó, một chiếc đĩa bay tiến vào đế đô bầu trời, ở ngoài ô hạ xuống, dưới đất sau này biến thành một chiếc nghỉ tật 15. Chủ nhân. Ừ, đem xe thu, chúng ta trở về. Ừ. Cầm Tần Thủy Hoàng lái tới phe ra gì thu vào, sau đó Tần Thủy Hoàng lên nghỉ tật 15, thiên biến hỏi, chủ nhân, bây giờ đi chỗ nào? Đi đông tam kỷ. Tốt chủ nhân. Tần Thủy Hoàng không có đánh coi là trở về, ngược lại không phải là nói nơi này cách thành phố khá xa, mà là Tần Thủy Hoàng còn có chuyện khác cần làm, hắn bây giờ cần tiền muốn xem xem thiên biến có biện pháp gì trong vòng thời gian ngắn kiếm được một khoản tiền đi tới đông tam kỳ nơi này công ty người máy hộ vệ cầm cửa mở ra thiên biến liền tiến vào sau khi đi vào tần thủy hoàng cũng không có xuống xe trực tiếp hỏi thiên biến ngươi nói làm gì có thể ở thời gian ngắn được lợi một số tiền lớn chủ nhân ngài thiếu tiền sao đúng ta bây giờ rất thiếu tiền tần thủy hoàng không chút suy nghĩ liền nói chủ nhân nếu như ngài thật thiếu tiền có thể mua một nhóm đồ cổ nghe được thiên biến nói bán đồ cổ tần thủy hoàng mắt sáng rực lên một chút bất quá lập tức lắc đầu một cái nói. Không được, đồ cổ không thể bán. Từ tạo đạo công trình bắt đầu, thiên biến ở đáy biển nhưng mà lấy không thiếu đồ cổ, bảo thủ phòng đoán, giá trị triệu trở lên đồ cổ, tối thiểu ở 100.000 kiện trở lên, giá trị triệu trở xuống đồ cổ, tối thiểu có mấy triệu kiện. Còn như những cái kia hơn 10 triệu thậm chí hơn 100 triệu đồ cổ cũng có, bất quá tương đối thiếu, hơn nữa những thứ này đồ cổ đã bị tần thủy hoàng cho cất giấu, là tuyệt đối sẽ không bán. Ách, chủ nhân, tại sao không thể bán? Những đồ cổ kia ngài không phải coi thường sao? Thiên biến, ngươi nói không sai, những đồ cổ kia ta là coi thường nhưng là vẫn không thể bán chủ nhân cái này ta liền không hiểu à thiên biến ngươi muốn à bán đồ cổ là một ngày hai ngày liền có thể bán đi sao chẳng những mất thời gian phí sức trọng yếu nhất chính là nếu như lập tức lấy ra nhiều đồ cổ như vậy đi bán ngươi nghĩ tới sẽ là cái gì kết quả sao ách thật xin lỗi chủ nhân là ta muốn quá đơn giản tân thủy hoàng yêu cầu không phải 32 tỷ cũng không phải ba chục tỷ mà là mấy trăm tỷ liền giữ một kiện đồ cổ một triệu tính toán nếu như bán mấy trăm tỷ tiền vậy thì cần mấy trăm ngàn kiện làm cho đùa Nếu như mấy trăm ngàn kiện đồ cổ đồng thời bán ra, suy nghĩ một chút cũng nghĩ mà sợ, Tân Thủy Hoàng ngược lại không phải là sợ quốc gia tìm hắn phiền toái, bởi vì những đồ cổ kia đều là từ hải lý mò vớt đi lên, hơn nữa những thứ này đồ cổ cũng không phải quốc bảo. Tân Thủy Hoàng sợ là, nhiều đồ cổ như vậy đồng thời bán ra, vậy giá cả có thể liền giá mua 10% cũng không có, đồ cổ tại sao đáng tiền? Đó là bởi vì đồ cổ thiếu, có câu nói vật lấy hiếm là quý, nhiều đồ cổ như vậy đồng thời bán ra, không cần suy nghĩ cũng biết là kết quả gì. Đúng rồi thiên biến, trước quay số rút được cái đó tăng lên thể chất phương thuốc có chứ. Có ạ. Chủ nhân, ngài không phải là muốn chế tạo loại thuốc kia tiến hành bán ra chứ? Không sai. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Chủ nhân, ta khuyên ngài vẫn là đường suy nghĩ. Ếch. Tại sao? Người khác không biết, Tân Thủy Hoàng nhưng mà biết à, cái loại đó tăng lên thể chất chất lỏng, có thể để cho một người bình thường biến thành một người phổ thông lính đặc trụng, nếu như chế tạo ra, tuyệt đối sẽ đưa tới náo động. Chủ nhân, ngài biết chế tạo loại chất lỏng đó chi phí là bao nhiêu không? Nhiều ít. 6 triệu một chai. Phúc. Nghe được thiên biến như thế nói Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có khạc ra một hớp máu. 6. 6 triệu một chai. Đúng vậy chủ nhân, ngài muốn à, một người bình thường, đi qua huấn luyện liền có thể đạt tới, ai sẽ hoa nhiều tiền như vậy đi mua thuốc để để thăng. Dĩ nhiên, ngài cũng có thể nói, cái thế giới này người có tiền tương đối nhiều, nhưng là ta cho rằng người mua sẽ không hơn. Cái này căn bản không cần thiên biến nói, Tần Thủy Hoàng cũng biết người mua sẽ không hơn, là, có thể có người mua, nhưng mà lại có mấy người mua, có cái này 6 triệu, có thể mời nhiều ít người hộ vệ. Hơn nữa cái này còn chỉ là vốn nếu như bán tối thiểu cũng phải bán được 8 triệu, phỏng đoán người mua sẽ càng thiếu. vậy còn là được rồi, còn có không có biện pháp khác? chủ nhân, biện pháp vậy không phải là không có. ô hát, nói nhanh lên. chủ nhân, ngài không phải toàn rất nhiều lần quay số sao? ngài bây giờ có thể quay số, nếu như rút được chi phí tương đối thấp phương thuốc, hoặc là là có thể dùng đến dân sự lên kỹ thuật, sau đó tiến hành sinh sản. nghe được thiên biến như thế nói, tần thủy hoàng vỗ đầu một cái nói, đúng vậy, ta làm sao đưa cái này quên mất? hệ thống chính là như vậy, chỉ có xuất hiện qua, mới có hạng kỹ thuật này. Nói thí dụ như phi hành khí, tại chưa có khai thông phi hành khí trước, hệ thống là không thể nào chế tạo phi hành khí, ví dụ như những công trình, kia dụng cụ, ở hệ thống không có khai thông trước, giống vậy không thể chế tạo. Thiên biến, mau đưa mặt bản mở ra, ta xem xem có nhiều ít lần vai số. Tốt thiếu ra. Thiên biến vừa dứt lời, tần thủy hoàng thuộc tính liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Ký chủ, tần thủy hoàng. Năng lực: C, năng lực phân là. D, cấp 5, S cao nhất, D thấp nhất, mỗi một cái cấp bậc lại phân là 3 các loại, ví dụ như D, D D. Tiên vàng 41454738 27 Quay số, 117 T Thấy quay số số lần, Tần Thủy Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn vậy không nghĩ tới, quay số số lần lại có như thế nhiều, cũng vậy, từ lần đầu tiên quay số sau này, Tần Thủy Hoàng liền lại cũng không có rút ra quả khen, thời gian dài như vậy, tích lũy như thế nhiều cũng bình thường. Thiên biến, chuẩn bị một chút, ta bắt đầu quay số. Tốt chủ nhân, bất quá chủ nhân, ngài là hết lần này tới lần khác rút ra, vẫn là, nhất hơn có thể bao nhiêu lần cùng nhau rút ra. Chủ nhân Ngài bây giờ chỉ có 117 lần quay số cơ hội, cho nên tối đa chỉ có thể 100 lần cùng nhau rút ra. Một... 100 lần cùng nhau. Đúng. Vậy được, vậy thì 100 lần cùng nhau. Rõ ràng, chủ nhân xin chờ chút. Thiên biến vừa dứt lời, ở tần thủy hoàng trước mắt liền xuất hiện một cái đĩa quay, ở đĩa quay lên có nhiều loại hộp quà, tại chưa có rút được trước, cũng không ai biết hộp quà bên trong là cái gì, liền liền thiên biến cũng giống như vậy. Chỉ có ở đầu mũi tên chỉ đến cái này hộp quà sau này, hộp quà mới sẽ mở ra, mới có thể biết bên trong là cái gì. Chương 494. Lớn quay số. Thiên biến, có thể bắt đầu chưa? Có thể chủ nhân, mới trước lựa chọn số lần. Thiên biến nói xong, phía dưới xuất hiện một cái mục chọn, có 5 lần cùng nhau rút ra, có 10 lần cùng nhau rút ra, còn có một cái 100 lần cùng nhau rút ra, bởi vì nếu như một lần vừa kéo không cần chọn, trực tiếp rút ra liền có thể. Tân Thủy Hoàng ở 100 lên điểm một cái, ở 100 mấy con số này phía dưới xuất hiện một cái đối với câu, đang chọn hoàn sau này, lại xuất hiện vừa mới bắt đầu kiện, chỉ cần điểm một cái cái này bắt đầu kiện, như vậy quay số liền sẽ bắt đầu. Bắt đầu Tần Thủy Hoàng tại bắt đầu kiện lên điểm một cái, đĩa quay bắt đầu xung quanh, liền thấy từng bước từng bước túi qua bị rút ra, Tần Thủy Hoàng vậy không có ở đây đi xem cũng rút được cái gì, chỉ có thể cùng 100 lần hút xong. Đại khái 3 phút cỡ đó, 100 lần quay số hút xong, Tần Thủy Hoàng vội vàng mở ra quay số ghi chép, liền thấy phía trên dậm dặm chẳng chịt chúng giải tin tức. Ngay tại Tần Thủy Hoàng xem điều này thời điểm, liền nghe được hệ thống nhắc nhở vang lên, "Đinh, chúc mừng ký chủ rút được 100 lần trung cực khen thưởng, hệ thống vũ khí, mở vũ khí mà bạn." Hệ thống vũ khí? Cái gì đồ vật? Tần Thủy Hoàng lẩm bẩm lẩu đầu. Chủ nhân, hệ thống vũ khí, danh như ý nghĩa, chính là vũ khí, trên cái thế giới này tất cả vũ khí." Thiên biến thanh âm vang lên. "Vũ khí? Làm sao sẽ rút được vũ khí?" Tần Thủy Hoàng có chút không rõ, hắn lại không chuẩn bị buôn lậu vũ khí, muốn đồ chơi này làm gì? Cái này làm cho hắn rất im lặng, hơn nữa, cái này trăm lần trùng cực khen thưởng là ý gì? Thiên biến nhưng mà có thể biết Tần Thủy Hoàng là nghĩ như thế nào, cho nên ở Tần Thủy Hoàng mới vừa sau khi nói xong liền nói, "Chủ nhân, bởi vì ngài là lần đầu tiên tiến hành trăm lần quay số, trăm lần quay số tất chúng một loại giải thưởng lớn." Cho nên lần này chúng giải chính là hệ thống vũ khí. Thiên biến, ngươi nói là trăm lần quay số tất trúng một loại giải thưởng lớn. Đúng vậy chủ nhân, bất quá chỉ có lần đầu tiên, lần thứ hai liền không nhất định, dĩ nhiên, cũng có thể trồng. Có phải hay không cũng có thể không trúng. Không sai chủ nhân, chỉ có lần đầu tiên là tất trúng. Rõ ràng. Nếu không cần, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không đi xem cái này vũ khí gì hệ thống, liền nhìn thứ khác đều trúng cái gì. Cái này vừa thấy, để cho Tần Thủy Hoàng kinh ngạc không nói ra lời, không phải nói không có trồng, mà là ở giữa quá nhiều một trăm lần quay số. Trừ cái đó trung cực khen thưởng, còn có 47 lần giúp chúng, khen thưởng cũng là đủ mẫu mã, có thể nói cái gì cũng có, trong đó bao gồm một người cao cấp quản lý người máy, một người cao cấp máy chiến đấu người, một người cao cấp phụ trợ cơ khí người. Đây chính là cao cấp người máy, so trung cấp người máy muốn quý 10 lần, một người sơ cấp quản lý người máy cần 500 tiền vàng, một người trung cấp quản lý người máy cần 5.000 tiền vàng, như vậy một người cao cấp quản lý người máy liền cần 50.000 tiền vàng. Liền cái này ba tên cao cấp người máy, liền cho Tần Thủy Hoàng tiết kiệm được mấy trăm ngàn tiền vàng Mặc dù mấy trăm ngàn tiền vàng đối với bây giờ tần thủy hoàng mà nói không coi vào đâu, nhưng đó cũng là một số tiền lớn à. Tiếp một cái dù sao cũng cấp công trình mới Sáu trăm tiền vàng, cái này mấy trăm ngàn tiền vàng muốn tiếp nhiều ít dù sao cũng cấp công trình à. Trừ cái này ba tên người máy, cái khác phần lớn đều là một ít công trình lên dùng dụng cụ, cũng không từng cái tự thuật. Còn giữ lại chính là một ít tăng lên thể chất dự vật, đều là một ít trung cấp, tần thủy hoàng có thể sử dụng lên có ba loại, một loại tăng lên lực lượng, một loại tăng lên thể chất, còn có một loại tăng lên bén ngậy. Thấy cuối cùng một loại dự vật để cho tần thủy hoàng ánh mắt sáng lên, bởi vì đây là một loại nâng cao dung mạo chất lỏng, nói trắng ra liền chính là thẩm mỹ dưỡng nhan, tần thủy hoàng nhìn một chút công hiệu, nhất thời liền mục trí, bởi vì chỉ có thể nâng cao 5% dung mạo. Mà lúc này, thiên biến một mực ở chú ý tần thủy hoàng, khi cảm giác được tần thủy hoàng trong lòng nghĩ như thế nào sau này, liền vội vàng nói, "Chủ nhân, có thể dù sao cũng không muốn xem nhẹ cái này tăng lên 5% dung mạo." Ô hát, nói thế nào?" "Chủ nhân ngài muốn à, 5% mặc dù không nhiều, nhưng một người dung mạo là cố định, cho ví dụ, nếu như cầm dung mạo dùng 100 điểm tới tính toán, Trên cái thế giới này, 100 điểm phỏng đoán không có, bởi vì không có thập toàn thập mỹ người. Nói như vậy, một cái có thể đạt tới 95 phút dung mạo người, liền có thể gọi vì nước dân nữ thần, giống như Vương Đình Tiểu Thư, nàng dung mạo liền có thể đạt tới 98 phút, nếu để cho Vương Đình Tiểu Thư ăn sau này, sẽ như thế nào? Ách! Thiên biến mà nói, để cho Tần Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, nếu để cho Vương Đình ăn cái này sau này, như vậy thì vượt qua 100 điểm, chớ quên, đây chính là gia tăng 5% à, bỏ mặc trước ngươi là nhiều ít, ở nơi này trên căn bản gia tăng t Nếu như trước ngươi dung mạo chỉ có hết sức, gia tăng 5%, như vậy thì là 10. 5 điểm, nếu như trước ngươi dung mạo là 20 điểm, dùng sau này sẽ là 21 điểm, nhưng mà nếu như trước ngươi dung mạo là 90 điểm, dùng sau này sẽ là 94. 5 điểm, đã sắp đến gần quốc dân nữ thần cấp bậc. Lại ví dụ như Hà Tuệ, Hạ Dĩnh Tuyết và Tân Địch cấp bậc này người đẹp, nếu như ăn loại linh dịch này sau này, như vậy thì sẽ không giới hạn đến gần 100 điểm, mặc dù so Vương đỉnh còn kém một chút, nhưng là so không có uống linh dịch trước khi Vương đỉnh, tuyệt đối chỉ cao chớ không thấp hơn. Ha ha ha. Không tệ không tệ, tần thủy hoàng hưng phấn gật đầu một cái. Chủ nhân, chẳng những không tệ, chủ yếu nhất là loại linh dịch này rất dễ dàng chế biến. Ô Oh, làm sao cái dễ dàng phát? Là như vậy chủ nhân, nếu như dùng tiền vàng đổi, một tiền vàng có thể đổi một ngàn bình. Nếu như trực tiếp sản xuất nói, không bình chi phí ở 5 đồng tiền nhân dân tệ. Nam. 5 đồng tiền. Đúng vậy chủ nhân. Ha ha ha, quá tốt, như vậy, không đổi, trực tiếp sinh sản. Mặc dù nói một tiền vàng có thể đổi một ngàn bình, dựa theo tần thủy hoàng bây giờ có được tiền vàng số lượng để cho toàn thế giới không người một chai cũng không có vấn đề, nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn không muốn dùng tiền vàng đổi, không, có biện pháp, bởi vì vì kim tệ chỗ dùng so tiền trọng yếu. Từ đầu đến cuối, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không sử dụng tiền vàng, bây giờ cũng giống như vậy, mặc dù nói Tần Thủy Hoàng hiện ở trong tay có hơn 40 triệu tiền vàng, nhưng là nếu như đổi lớn kiện mà nói, căn bản là đổi không được nhiều ít. Liên lấy những cái kia cao cấp quản lý người máy mà nói, một cái liền cần 50.000 tiền vàng, hơn 40 triệu tiền vàng, liền 1000 cái cũng đổi không được. Cho nên mặc dù dùng tiền vàng so trực tiếp sinh sản đơn giản, tần thủy hoàng còn chưa sẽ dùng tiền vàng. Chủ nhân là muốn mở một nhà bảo kiện phẩm công ty sao? Không sai, như vậy, ngươi trước sản xuất một nhóm chế tạo loại linh dịch này dụng cụ, sau đó đem cách điều chế lấy ra cho ta, ta xem xem cũng cần gì vật liệu, sau đó để cho người đi chuẩn bị. Tốt chủ nhân, dụng cụ tương đối đơn giản, ta một ngày liền có thể làm ra tới, bất quá vật liệu có thể phải phiền toái một chút. Không quan hệ, chỉ cần có cách điều chế, cái khác cũng không là vấn đề. Rõ ràng. Tần thủy hoàng cái khác không nhiều, liền tiền hơn chỉ cần biết cần gì vật liệu đây còn không phải là muốn bấy nhiêu có nhiều ít chủ nhân ta trước cầm cách điều chế cho ngài đi ngài trước chuẩn bị ừ rất nhanh thiên biến liền đem cách điều chế cho tần thủy hoàng cầm thiên biến cho cách điều chế tần thủy hoàng đem điện thoại di động lấy ra trực tiếp cho thư ký đánh tới thiếu gia ngươi ở địa phương nào thiếu gia ta ở khu bình sương nơi này khu bình sương ngươi ở khu bình sương làm gì thiếu gia là như vậy nơi này có một cái công trình mới vừa ký xong hợp đồng ta tới đây xem xem lúc nào bắt đầu làm Như vậy à, vậy ngươi trở về đi, cầm công trường giao cho người khác, ta giao cho ngươi hạng nhất chuyện trọng yếu hơn." Thiếu gia mời nói, "Là như vậy, ngươi lập tức đi thu mua một nhà xưởng thuốc." "Ách, thiếu gia, ngài muốn thu mua xưởng thuốc?" "Đúng. Tốt thiếu gia, vậy ngài có yêu cầu gì?" Nghe được thư ký hỏi như vậy, Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, cái này hắn còn thật không có nghĩ tới, liền che điện thoại di động hỏi Thiên Biến, "Xưởng thuốc có yêu cầu gì chưa?" "Chủ nhân, không có cần cầu, chỉ cần là xưởng thuốc là được." "Biết." Tân Thủy Hoàng đem điện thoại di động ông, đối với thư ký nói, không có cần cầu, coi như là sập tiệm cũng có thể, chỉ cần có sinh sản bảo kiện phẩm tư cách là được. tốt thiếu gia, ta vậy thì đi làm. ừ, đúng rồi, ta còn cần một nhóm dược liệu, dược liệu yêu cầu không cao, hơn nữa còn đều là một ít phổ thông dược liệu. ngươi ở thu mua xưởng thuốc sau này, liền bắt đầu đối với những dược liệu này tiến hành thu mua. thiếu gia, cũng cần gì dược liệu? một lát ta cầm danh sách phát đến điện thoại ngươi lên. ừ. sau khi cúp điện thoại, tần thủy hoàng liền đem thiên biến cho hắn dược liệu danh sách phát cho thư ký, cùng những thứ này làm xong, tần thủy hoàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu xem những cái kia khen thưởng, trừ mấy tên cao cấp người máy, cũng chỉ vậy ba loại linh dịch đối với Tần Thủy Hoàng còn có chút chỗ dùng. Bất quá vậy ba loại linh dịch Tần Thủy Hoàng cũng không có uống, mà là cho thả đứng lên, bởi vì bây giờ còn không cần, chủ nếu là không có cần thiết. Sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng nhận được thư ký điện thoại, nói ở đế đô ngoại ô tìm được một nhà xưởng thuốc, để cho Tần Thủy Hoàng lại xem, không nghĩ tới thư ký làm việc hiệu ích còn thật cao, nhanh như vậy liền đem xưởng thuốc tìm được. Tần Thủy Hoàng vậy không phải là không có nghĩ tới mình đi làm xưởng thuốc, nhưng là nói như vậy sẽ cần không ít thời gian xây xưởng thuốc không nói, liền những cái kia thủ tục không có 1-2 tháng vậy không xuống được. Tần Thủy Hoàng cũng không có như thế nhiều thời gian. Dựa theo thư ký cho địa chỉ, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi. Nhà này xưởng thuốc ở huyện Thông một cái ngoại ô, cách huyện Thông huyện thành còn có mười mấy cây số, có thể nói rất vắng vẻ. Bất quá cái này cũng bình thường, tương đối xưởng thuốc là ô nhiễm xí nghiệp. Đi tới nơi này nhà xưởng thuốc sau này, Tần Thủy Hoàng không ngừng tao mày, không có biện pháp, nhà này xưởng thuốc cũng quá phá. Nếu như Tần Thủy Hoàng nhìn không sai, nhà này xưởng thuốc tối thiểu có hai ba năm không có bắt đầu làm việc bởi vì trong sân có đất địa phương, cỏ cũng sắp có người cao. Hơn nữa toàn bộ trong xưởng, trừ trong cửa, liền một người cũng không có. đoán chừng là một nhà đã sập tiệm xưởng thuốc. Thấy tần thủy hoàng tới đây, thư ký từ nó trên xe xuống, chạy tới, nói, thiếu gia, ừ, ngươi nói chính là cái này địa phương. đúng vậy thiếu gia, nơi này vốn là một nhà sinh sản đường gờ lũ cô tương xưởng thuốc. ở ba năm trước bởi vì buôn bán không khá vỡ nợ, liền một mực hoang phế ở chỗ này. ba năm trước liền hoang phế, vậy tại sao thời gian dài như vậy không có bán đi? tần thủy hoàng nhiễu mày một cái, thiếu gia. Ngài cũng không xem nơi này là địa phương nào, coi như là muốn bán, ai sẽ tới nơi này mua." Ách. Nghe được thư ký như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút thật đúng là, nơi này đường bảo là cách đế đô, coi như là cách huyện thông thành khu đều có mười tốt mấy cây số, có thể nói là trước không thôn sau không tiệm. Hơn nữa đây là một nhà xưởng thuốc, xưởng thuốc chọn đất phương, vốn là muốn cách xa đám người, từ nơi này vậy có thể thấy được nơi này có biết bao hiệu lẫm. "Ngươi là làm sao tìm tới nơi này?" Tần Thủy Hoàng hỏi thư ký. Thiếu gia, ta là ở trên mạng tìm được." Thư ký nói để cho Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút vỗ đầu một cái, hắn quên thư ký là người máy, phải biết, mỗi cái người máy đều là một khoản siêu cấp trí não, internet đối với chúng mà nói, liền cho về nhà như nhau. Đi, lại xem. Tốt thiếu gia, Tân Thủy hoàng tử trên xe bước xuống, liền đi vào bên trong, bởi vì nơi này đã không có người, cho nên cửa cũng ở đây đang đóng, chỉ có một người trông cửa cụ già, cụ già thấy một nam một nữ hai người người tuổi trẻ tới đây, lại hỏi, người tuổi trẻ, các ngươi có chuyện gì không? Ông, ta muốn hỏi một chút, nơi này có bao lớn? Bởi vì cái này sưởng thuốc một vòng cũng tròng tây. Từ cửa là không thấy được toàn bộ xưởng thuốc, cho nên vậy cũng không biết thuốc này nhà máy bao lớn. Các ngươi là, ta muốn mua lại cái này xưởng thuốc. À, ngài muốn mua nơi này à? Nghe được Tần Thủy Hoàng muốn mua nhà này xưởng thuốc, ông cụ ánh mắt sáng lên một cái. Đúng, ta muốn mua nơi này. Quá tốt, người tuổi trẻ, ta cho ngài nói, nhà này xưởng thuốc chiếm diện tích cũng không nhỏ, có 300 hơn mẫu đất, chỉ phân xưởng thì có mười mấy nóc, phòng kho 20 hơn nóc, mấy năm trước ở Đế Đô, nhà này xưởng thuốc cũng có thể được cho xếp số, đáng tiếc trở về vỡ nợ. Cụ gia hẳn là nhà này sưởng thuốc công nhân viên kỳ cựu, bởi vì hắn nói sưởng thuốc sập tiệm thời điểm, nhìn qua rất đáng tiếc, thậm chí có nghi ngờ, cũng chỉ có ở một chỗ công tác thời gian rất lâu người mới có loại biểu tình này. Ông, ta có thể hỏi một chút, nơi này tại sao sẽ sập tiệm sao? Còn có thể tại sao? Cạnh tranh thôi. Cạnh tranh? Cạnh tranh vậy không nhất định sập tiệm đi. Ở niên đại này, làm gì không có cạnh tranh? Bởi vì cạnh không tranh hơn đừng mà sập tiệm, đơn giản chính là hai loại, một là giá cả tương đối cao, không có sức cạnh tranh; hai là chất lượng không được. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói. Cụ già nhìn một cái tần thủy hoàng nói, "Người tuổi trẻ, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ta nói cho ngươi, tuyệt đối không phải ngươi nghĩ như vậy, chúng ta nơi này sản xuất ra sản phẩm, tuyệt đối là tốt nhất." Ách, tần thủy hoàng ngẩn người một chút, hỏi, "Ông, nếu là tốt nhất, vậy tại sao sẽ sập tiệm?" "Tại sao? Bởi vì chúng ta không ăn trộm công giảm liệu, bởi vì chúng ta nơi này thứ thiệt, cho nên cũng chỉ có thể sập tiệm." Lão nhân nói xong lắc đầu một cái, trong mắt có loại bi phẫn. Nghe được cụ già như thế nói, tần thủy hoàng cái gì cũng hiểu, cái niên đại này, đàn hoàng đi làm, hoặc là sập tiệm, hoặc là xong đời. Đây là cái niên đại này cộng tính, không có biện pháp, bởi vì cái niên đại này, cũng không ai sẽ đảng hoàng đi làm chuyện. Bởi vì cho mọi người nghĩ chỉ có lời, cử một rất ví dụ đơn giản, người đi hiệu ăn ăn cơm, đồng dạng là một phần kho châu nạm, một quán cơm dùng là tốt nhất châu nạm, giá cả muốn 488, chương 495, Mỹ lệ dịch. Mà một nhà khác, dùng là trên thân bò bệnh thịt bò nạm, lúc bán giá cả tiện nghi, bán dĩ nhiên vậy tiện nghi, có thể 38 một phần, nhưng là khách hàng không biết à, khách hàng xem người bán 88, người ta bán 38, vậy không cần nói khẳng định đi ăn 38. Lúc này ngươi làm thế nào? Vậy cũng chỉ có thể xuống giá, cầm giá cả xuống đến và người khác như nhau, nhưng là như vậy nói, ngươi liền bồi thường, bởi vì ngươi dùng là tốt nhất thịt bò nạm, lúc này, đặt ở ngươi trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là và người khác như nhau, dùng bệnh thịt bò nạm, hoặc là chính là giá cả không thay đổi, hay là dùng tốt nhất thịt bò nạm, nhưng là như vậy nói, cuối cùng ngươi chỉ có thể đóng cửa yên ổn. Ách. Rõ ràng, như vậy bên trong đã mấy năm không có người nào. Hơn 3 năm. Lão nhân nói. Hơn 3 năm. Vừa lúc đó một chiếc mẹ xe đất lái tới, là một chiếc mẹ xe đất 600. nhìn cái này liền xe mẹ xe đất, tần thủy hoàng nhíu mày một cái. nơi này trước không thôn sau không tiệm, tại sao có thể có xe tới đây? thiếu gia, người tới. thư ký đối với tần thủy hoàng vừa nói, người nào tới? nơi này tất cả mọi người. thấy tần thủy hoàng một bộ không có hiểu rõ dáng vẻ, thư ký nói tiếp, thiếu gia, ở chúng ta qua trước khi tới, ta đã liên lạc nơi này tất cả mọi người, để cho bọn họ tới đây. như vậy à? vậy được, lại xem. còn không có cùng tần thủy hoàng chuẩn bị đi, xe cộ thì dừng lại một người người trung niên từ trên xe mẹ xe đất xuống trực tiếp đối với thư ký đưa tay ra nói thần tiểu thư ngài khỏe nhận được ngài điện thoại ta liền chạy tới người khỏe thư ký cho người trung niên cầm một chút tay vị này là người trung niên nhìn tần thủy hoàng hỏi lưu tổng ta cho ngài giới thiệu một chút vị này là ông chủ ta tần tổng ai nha tần tổng ngài khỏe không biết tần tổng và tần tiểu thư là vị này lưu tổng có thể là hiểu lầm không có biện pháp bởi vì tần thủy hoàng họ tần thư ký cũng là họ tần nếu như nếu là như vậy cho là nói vậy thì quả đáng bởi vì nơi có máy móc người cũng họ tần không riêng gì thư ký liền liền tần thủy hoàng tập đoàn tổng giám đốc cũng giống như vậy lưu tổng tần tổng là thiếu gia nhà ta ách rõ ràng được rồi trước không nói cái này ta muốn hỏi một chút nơi này là ngươi tần thủy hoàng chỉ chỉ xuống thuốc không phải là như vậy tần tổng nơi này không phải cá nhân ta mà là công ty chúng ta công ty hà như vậy bên trong ngươi có thể làm chủ sao dĩ nhiên vậy thì tốt đi qua đàm phán tần thúc thúc dùng 200 trăm triệu cầm nơi này mua Bởi vì nơi này đất đai không phải lưu tổng bọn họ công ty, mà là thuê đất này, chỉ bất quá còn có hơn 20 năm không có đến kỳ. Tần Thủy Hoàng cái này 200 triệu, chẳng những là cái này hơn 20 năm đất đai tiền thuê, còn có trên đất vật, nói thật, những đất này lên vật, ở Tần Thủy Hoàng trong mắt không đáng giá một đồng, nhưng mà hắn còn nhất định phải mua lại. Bởi vì hắn nếu như quang cho thuê đất tiền, người ta căn bản không bán cho hắn, Tần Thủy Hoàng tại sao phải mua nơi này, chính là bởi vì người ta có thủ tục, hắn mua nơi này sau này, tùy thời có thể sản xuất bảo kiện phẩm. Hơn 20 năm tiền thuê không có bao nhiêu tiền, Bởi vì nơi này là ngoại ô, một mẫu đất một năm nhất hơn 10.000 đồng tiền, 300 mẫu đất, một năm cũng không quá hơn 2 triệu, liền giữ 30 năm coi là cũng không đến một cái trăm triệu. Còn như lên những cái kia sưởng và phòng kho thì càng không đáng giá, bởi vì đã mấy năm không có tu sửa, rất nhiều địa phương đã sụp đổ, bất quá cuối cùng Tần Thủy Hoàng hay là cho đối phương giảm giá liền 10 triệu. Còn như còn dư lại một cái trăm triệu là Tần Thủy Hoàng mua đối phương những cái kia tư chất, phải biết, mặc dù bảo kiện phẩm không phải dự vận, nhưng nếu như muốn sản xuất nói, giống vậy cần tư chất, không phải nói muốn sản xuất liền có thể sản xuất. Ở hợp đồng ký xong, tiền chi xong tiền sau này, trong cửa cụ già liền bị đón đi, cầm một cái cụ già đặt ở địa phương chim không thèm địa này, nói thật Tần Thủy Hoàng thật đúng là không đành lòng, bây giờ tốt lắm, có thể đi trở về Hư Phúc. Thiếu gia. Ừ, như vậy, ngươi đi làm cái khác đi, tận lực thu nhiều mua một ít dược liệu. Ừ. Ở thư ký rời đi sau này, Tần Thủy Hoàng đem xe lái vào trong xưởng, sau đó đem cửa từ bên trong đóng lại, sau đó lên xe đối với Thiên Biến nói, bắt đầu đi. Dạ, chủ nhân. Liền xem Thiên Biến một hồi đung đưa sau đó biến thành một chiếc xe thu thập, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng là ở địa phương khỉ ho cỏ gáy này, căn bản cũng không sẽ có người tới đây. hơn nữa, tần thủy hoàng chẳng qua là tiến hành thu thập, cũng không phải là tiến hành xây dựng. thủ trước tiến hành dọn dẹp liền là cả viện bên trong những cái kia cỏ, còn có chính là những cái kia rách dưới. đây đối với thiên biến mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì, không tới nửa giờ, cả viện bên trong trừ những cái kia sưởng, liền một cọng cỏ cũng không tìm được. ở nơi này chút dọn dẹp xong sau này, tần thủy hoàng lại hướng thiên biến nói, cầm những thứ này sưởng vào phòng kho thảo. Tốt chủ nhân. Dùng một ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng đưa cái này, nhà xưởng sưởng và phòng kho tiến hành tháo bỏ, sau đó lại dùng hai buổi tối thời gian, lại lần nữa xây sưởng và phòng kho, bất quá lần này xây tương đối nhiều. Bởi vì Tần Thủy Hoàng xây bảo kiện phẩm nhà máy là không cần nhân tạo, toàn bộ là cơ giới hóa, cũng chính là một con rồng tự động sản xuất, cho nên trừ sưởng, còn dư lại toàn bộ là phòng kho. Toàn bộ 300 mẫu đất, trừ 20 gian sưởng, Tần Thủy Hoàng lại xây 100 phòng kho, sưởng và phòng kho như nhau, đều là diện tích 2 mẫu, sở dĩ xây như thế nhiều phòng kho, là bởi vì là cần. Sản xuất dụng cụ là thiên biến tạo, chỉ cần cầm vật liệu bỏ vào, đi ra chính là thành phẩm, sản xuất tốc độ sẽ rất mau, nếu như không có như thế nhiều phòng kho, phòng đoán 2 ngày sản xuất liền không có chỗ thả. Ở xây lại tốt sau này, sản xuất dụng cụ vậy tạo tốt lắm, ở 20 gian xưởng trưng bày ngay ngắn như nhau, sau đó tần thủy hoàng lại để cho thiên biến sản xuất 100 tên chiến đấu hình người máy, chúng chủ yếu là bảo vệ nơi này. Dĩ nhiên, cái này 100 tên chiến đấu hình người máy, có 99 là sơ cấp người máy, chỉ cần một tên là trung cấp máy chiến đấu người. Không riêng gì chiến đấu hình người máy Tần Thủy Hoàng còn để cho Thiên Biến sản xuất 20 tên phụ trợ hình người máy, cái này 20 tên phụ trợ hình người máy là đối với xưởng tiến hành quản lý. Những thứ này chuẩn bị xong sau này, Tần Thủy Hoàng cho thư ký gọi một cú điện thoại. Thiếu gia, ừ, ngươi bên kia tiến hành thế nào? Thiếu gia, đã thu mua không thiếu dược liệu. Rất tốt, như vậy, ngươi trước cầm thu mua dược liệu đưa tới, tiên sinh sinh. Tốt thiếu gia. Những thứ này an bài xong sau này, Tần Thủy Hoàng chỉ có một người trở lại thành phố, nơi này chỉ là sản xuất địa phương, Tần Thủy Hoàng còn muốn thành lập một nhà công ty tiêu thụ đặc biệt tiêu thụ sản xuất ra sản phẩm nhà này công ty tiêu thụ tần thủy hoàng không có đánh coi là và ngoài ra mấy công ty đặt chung một chỗ hắn chuẩn bị đem công ty này độc lập đi ra trở về sau này tần thủy hoàng đi trước mướn một tầng văn phòng sau đó đi đăng ký một công ty tên công ty kêu mỹ lệ dịch sở dĩ kêu danh tự này đó là bởi vì tần thủy hoàng tương đối lười không muốn phí tâm tư suy nghĩ tên chữ bất quá danh tự này vậy rất tốt đơn giản dễ hiểu vừa thấy cũng biết là làm gì cái này cũng đã đủ rồi một cái hơn tuần lễ sau thủ tục toàn bộ làm xong vậy đến có thể tiêu thụ thời điểm Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có gấp tiến hành tiêu thụ, bởi vì mỹ lệ dịch còn không có danh tiếng gì. Nhưng đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì. Chớ quên, hắn danh nghĩa nhưng mà có một nhà người môi giới công ty, hơn nữa còn có làm hạ tối hậu ngôi sao lớn Vương Đình. Người đại diện cũng không cần nói, trừ Vương Đình không có người khác. Bất quá trước lúc này, trước phải vỗ một cái phim tuyên truyền, vai chính đương nhiên là Vương Đình. Chính là không biết Vương Đình bây giờ có không có ở đây. Bây giờ Vương Đình đã không phải là 3 năm trước Vương Đình, mỗi ngày các loại người đại diện, các loại thông báo xếp hàng tràn đầy coi như là Tần Thủy Hoàng muốn gặp nàng một mặt cũng không dễ dàng. Nghĩ tới đây Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra, liền cho Vương Đình đánh tới. Điện thoại là trợ lý nhận. Xem ra Vương Đình là bận. Này, thiếu gia, Vương Đình trợ lý là một người phụ trợ hình người máy, cho nên gọi Tần Thủy Hoàng là thiếu gia. Ừ, Vương Đình ở đây không. Vương tiểu thư bây giờ bận rộn, thiếu gia ngài có chuyện gì không? Như vậy, cùng Vương Đình làm xong để cho nàng trò ta gọi điện thoại. Tốt thiếu gia, nếu Vương Đình không thời gian, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể về nhà trước, cùng Vương Đình bên kia có thời gian nói sau về đến nhà, Hà Tuệ đang ở phòng khách xem TV, thấy Tần Thủy Hoàng trở về, vội vàng tới chợ giúp cầm bao nhận lấy đi. Lão Công, ngươi trở về. Ừ, mấy ngày nay nhớ ta không? Nói cái gì vậy? Mặc dù hai người đã kết hôn mấy năm, nhưng Hà Tuệ trong vấn đề này vẫn là rất xấu hổ, đặc biệt là có người dưới tình huống, Chớ quên Hà Tuệ cũng không biết nhà bảo mẫu là người máy. giúp Tần Thủy Hoàng cầm bao nhận lấy đi, lại cho Tần Thủy Hoàng cầm dép lấy ra, Tần Thủy Hoàng cầm dép đổi, hai người cùng đi đến phòng khách trên ghế salon. Hà Tuệ lúc này nói, chồng, em ở nhà cũng không có chuyện gì nếu không ta còn đi công ty đi. đừng, ngươi bây giờ có thể là bảo vệ động vật, địa phương nào vậy đừng đi, liền ở nhà. Tần Thủy Hoàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì vì sao Tuệ đã có có bầu, hơn nữa đã mau 5 tháng. lúc này, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể lại để cho nàng đi công ty, hơn nữa, coi như là Tần Thủy Hoàng đáp ứng, Tần Ba Tần Mụ vậy sẽ không đáp ứng à? ở biết Hà Tuệ có bầu sau này, Tần Ba Tần Mụ sẽ để cho Hà Tuệ trở về quê quán đi, nhưng là Hà Tuệ muốn hơn bồi bồi Tần Thủy Hoàng, cũng chưa có đáp ứng, bất quá cái này không thể nói thẳng, cho nên liền tìm một cái lý do. Đó chính là đế đô chữa bệnh điều kiện sò quê quan tốt. Tần Ba tần mụ suy nghĩ một chút thật đúng là có chuyện như vậy, cho nên cũng chưa có cưỡng cầu nữa, sẽ để cho Hà Tuệ ở lại Đế Đô. Nhưng mà, không nhưng gì cả, đúng rồi, mấy ngày nay ta không có ở đây, ngươi đi bệnh viện kiểm tra chưa? Đi. Như thế nào? Tốt vô cùng, đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Vậy thì tốt. Chỉ như vậy, hai người liền ở phòng khách vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, Tần Thủy Hoàng phát hiện Hà Tuyết ngủ, không biết mang thai ở giữa phụ nữ là không phải đều như vậy, từ 2 tháng trước, Hà Tuệ chính là như vậy. Động một chút là ngủ, liên liên xem nàng thích xem nhất tivi đều giống nhau, có lúc nhìn một chút liền ngủ. Thấy Hà Tuệ ngủ, Thần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, đã qua cầm Hà Tuệ ôm, ôm đến gian phòng cho thả lên giường, giúp Hà Tuệ cầm đắp chăn kín, rồi mới từ gian phòng đi ra. Mới vừa trở lại phòng khách, điện thoại di động liền vang lên, lấy ra nhìn một cái, là Vương Đình đánh tới, liền cho tiếp thông. "Tần đại ca, nghe trợ lý nói ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Ngươi bây giờ bận rộn không? Không phải bẻ bộn nhiều việc, ngày hôm nay có một cái quảng cáo muốn quay phim." "Ô hát, vậy lúc nào thì quay xong?" Đã vô xong rồi. Quay xong. Vậy được, ngươi muốn ở địa phương nào? Ta đã qua tìm ngươi. Ta bây giờ chuẩn bị trở về. Trở về? Trở về công ty hay là về nhà? Về nhà. Nghe được Vương Đình nói về nhà, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngươi ở nhà chờ ta, ta bây giờ liền đi qua. Ừ. Ở trước khi đi, Tần Thủy Hoàng an bài bảo mẫu để cho chúng chiếu cố thật tốt hạ tuyệ, rồi mới từ trong nhà rời đi. Vương Đình bây giờ đã không có ở đây Thiên Thông Uyển bên kia ở, mà là ở Tiểu Thang Sơn một nơi khu biệt thự. Vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn ở khu Dương Triều mua cho nàng một ngôi biệt thự, bởi vì rất nhiều minh tinh đều ở đây khu Dương Triều bên kia mua biệt thự. Bất quá Vương Đình không có đáp ứng, một là khu Dương Triều bên kia biệt thự tương đối quý, Vương Đình không muốn Tần Thủy Hoàng hoa nhiều tiền như vậy, hai là Tiểu Thang Sơn bên kia hoàn cảnh tương đối khá, nàng thích Tiểu Thang Sơn bên kia. Chỗ này khu biệt thự Tần Thủy Hoàng tới rất ít, tổng cộng cũng không có tới mấy lần, cho nên khu biệt thự bảo an cũng không nhận ra hắn. Ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi ngài đi mấy nóc? Ở khu biệt thự cửa lớn thời điểm, Tần Thủy Hoàng bị bảo an cho ngăn lại. Ta đi sáu nóc ta kêu tần thủy hoàng, tần tiên sinh xin chờ chút. bảo an trở lại phòng bảo an, gọi một cú điện thoại, ở trong điện thoại nói mấy câu, sau đó liền đi ra, đối với tần thủy hoàng nói, tần tiên sinh, ngài có thể tiến vào. cảm ơn, không khách khí. bảo an đối với tần thủy hoàng chào một cái, phỏng đoán hắn là lần đầu tiên đụng phải đối với hắn như thế khách khí người đi. đặc biệt là ở loại biệt thự này khu, đi ra đi vào vậy đều là người nào, căn bản không có thể đối với một người an ninh nói cảm ơn, nhưng là tần thủy hoàng sẽ, đừng bảo là là ở chỗ này, ở bất kỳ địa phương tần thủy hoàng cũng sẽ cho dù là ở chính hắn công ty cũng giống như vậy. Lam Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến 6 nóc thời điểm, Vương Đình và trợ lý, còn có người môi giới đã ở biệt thự bên ngoài cùng hắn, thấy Tần Thủy Hoàng xe tới đây, Vương Đình vội vàng đã qua giúp Tần Thủy Hoàng đem xe cửa mở ra khải Tần đại ca, bây giờ vô quảng cáo, hoặc là ở phòng chụp ảnh bên trong vô, hoặc là ngay tại ngoại ô tìm một chỗ vô, nhưng là bất kể là ở chuột vẫn là ở ngoại ô, cũng cách nơi này tương đối gần, đây cũng là nàng tại sao so Tần Thủy Hoàng tới trước. Quảng cáo quay xong. Ừ, đây cũng là một cái gì quảng cáo. Châu Đáo Vương Đình vô quảng cáo, vậy cũng là đi qua chọn lựa, nàng có rất nhiều quảng cáo là không quay, nói thí dụ như dính liễu quảng cáo giả dối, còn có thực phẩm, thuốc men, nói như vậy, chỉ cần là và sức khỏe có liên quan sản phẩm, Vương Đình đều không tiếp. Cho bao nhiêu tiền đều không tiếp, cái này không những là Vương Đình ý nghĩa, cũng là Tần Thủy Hoàng ý nghĩa, từ đầu đến cuối, Tần Thủy Hoàng cũng không để cho nghệ sĩ của công ty tiếp loại này quảng cáo, không riêng gì Vương Đình, cái khác nghệ sĩ cũng giống như vậy. Trường 496, vượt qua 100 điểm người đẹp. Tân Đại ca, chúng ta đi vào trước đi Vương Đình biệt thự này, ở cái biệt thự này khu không phải lớn nhất, nhưng cũng không phải nhỏ nhất, toàn bộ biệt thự chiếm diện tích bao gồm sân phía ngoài ở 12000 m2 cơ đó, mà biệt thự kiến trúc diện tích ở 800 m2 trường. Nói thật, cái này đã không nhỏ, phải biết đây chính là 3 tầng, coi như là phía trên 2 tầng không có một tầng diện tích lớn, nhưng mà 3 tầng chung vào một chỗ cũng kém không nhiều có 2.000 m2 gạo, đây đối với Vương Đình mà nói, đã đủ. Biệt thự có 11 cái gian phòng, 3 tầng chỉ có một gian phòng, là Vương đỉnh ở, cái gian phòng này cho tần thủy hoàn quê quán phòng ngủ kém không nhiều Bên trong có phòng thể dục, hồ bơi, phòng bi a, phòng giải trí. Tầng 2 có 4 cái gian phòng, bây giờ ở Vương Đình trợ lý, người môi giới, thợ trang điểm và 4 danh nữ hộ vệ. Một tầng có 6 gian phòng, bây giờ ở hộ vệ, tài xế, bảo mẫu và đầu bếp, có thể nói biệt thự này đủ Vương Đình sử dụng. Ban đầu lúc bán, Vương Đình liền là dựa theo đủ sử dụng đi mua. 2.0000 m2 gạ biệt thự, nói thật, đã không nhỏ, chớ quên nơi này là Đế Đô, đây chính là tức đất đắt vàng, bất quá khá tốt nơi này là ngoại ô, nếu không liền cái này một ngôi biệt thự, không có mấy trăm triệu căn bản không cầm được nơi này tần thủy hoàng đã không phải là lần đầu tiên tới, có thể nói đối với nơi này rất quen thuộc. tần đại ca ngươi ngồi trước, ta đi cho ngươi cắt trái cây. không cần, ta không muốn ăn, vẫn là ngồi xuống cầm sự việc nói một chút. ách, vậy cũng tốt. vương đình ngồi xuống, bất quá ở ngồi xuống trước, hay là để cho bảo mẫu đi cắt trái cây đi, vốn là nàng muốn tự mình đi, bây giờ cũng chỉ có thể để cho bảo mẫu đi. ở vương đình ngồi xuống sau này, tần thủy hoàng nói là như vậy, ta thành lập một nhà bảo kiện phẩm công ty, mình sản xuất bảo kiện phẩm, nếu như ngươi có thời gian, giúp ta đi vô cái quảng cáo. Người đại diện một chút, không thành vấn đề. Vừa vận ta đoạn thời gian này thông báo tương đối thiếu, hẳn có thể rút ra thời gian. Vậy thì tốt quá. Phải biết, Tân Thủy Hoàng Sở Dĩ để cho Vương Đình coi mình nhà này bảo kiện phẩm công ty phát ngôn viên, đó là bởi vì Vương Đình hình tượng, không riêng gì bởi vì nàng dáng rất đẹp, trọng yếu nhất chính là Vương Đình cho tới bây giờ không nhận những thứ nổn ngang kia quảng cáo. Nói như vậy, bất kể là thuốc vẫn là bảo kiện phẩm, Vương Đình cho tới bây giờ cũng không có nhận lấy. Hơn nữa loại này hình tượng đã đi sâu vào lòng người, có thể như thế nói, Vương Đình đại diện quảng cáo tuyệt đối không có gạt người. Đúng rồi, Tân đại ca, công ty sản xuất là cái gì bảo kiện phẩm?" Tân Thủy Hoàng cười một tiếng, từ trong túi sách cầm ra một hộp đi ra, đưa cho Vương Đình nói chính là cái này. Vương Đình cầm lấy đi xem xem, nói Mỹ lệ dịch, Tân đại ca, xinh đẹp này dịch là? Mỹ lệ dịch, danh như ý nghĩa chính là có thể để cho người đổi xinh đẹp, bất quá có thời gian hạn chế, một chai chỉ có thể quản một tuần lễ, hộp này là bốn bình, kém không nhiều có thể dùng một tháng. "Ách." Tân Thủy Hoàng nói để cho Vương Đình ngẩn người một chút. Không có biện pháp, mặc dù Vương Đình biết Tân Thủy Hoàng sẽ không lừa gạt nàng. Nhưng là xinh đẹp này dịch công hiệu, hay là để cho Vương Đình cầm thái độ hoài nghi, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy bảo kiện phẩm, một chai bảo kiện phẩm có thể để cho người đẹp một tuần lễ. Làm sao? Không tin. Không không không, tần đại ca, ta không có không tin, chỉ là không dám tin tưởng. Đây còn không phải là không tin, như vậy đi, ngươi bây giờ uống một chai thử một chút, nếu như không có hiệu quả, liền làm ta không có nói. À, theo lý cái này gia tăng dung mạo linh dịch, nên cho tăng cường thể chất linh dịch là một cái cấp bậc đáng tiếc là cái này gia tăng dung mạo linh dịch chỉ có thể quản một tuần lễ, không giống gia tăng thể chất linh dịch là duy nhất. dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì làm cho này cái. loại này gia tăng dung mạo linh dịch mới tương đối tiên nghi, bất kể là sản xuất vẫn là đổi. hai loại linh dịch mặc dù cũng là sơ cấp linh dịch, gia tăng thể chất linh dịch, tối thiểu so với cái này chủng gia tăng dung mạo linh dịch đắt mấy ngàn lần. ngươi xem, vẫn là chưa tin. tần thủy hoàng lắc đầu một cái, không có tần đại ca, ta không có không tin. như vậy, ta bây giờ liền uống. ừ, ngươi đi tìm cái có gương địa phương uống xem xem uống trước và uống sau đó có cái gì khác biệt. Được. Vương Đình nói xong liền đứng lên, cầm linh dịch lên lầu, mặc dù phòng khách này cũng có gương, nhưng là Vương Đình không có ở phòng khách uống, mà là trở lại phòng ngủ của nàng, bởi vì ở nàng trong phòng ngủ có phòng thay đồ. Phòng thay đồ gương là toàn phương vị, phòng đoán Vương Đình là muốn xem xem có phải là thật hay không có thể để cho người mọi phía đổi đẹp. Vương Đình đi lên lầu sau này, lấy trước lấy điện thoại ra cho mình chụp một tấm tấm ảnh, sau đó đem mỹ lệ giày cuốn xuống, mới vừa cuốn vào, Vương Đình cũng cảm giác một hồi ung dung. Trận này ung dung để cho nàng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị xong tốt hưởng thụ một chút, nhưng mà trận này ung dung tới nhanh đi cũng nhanh. Lam Vương Đình mở mắt lần nữa thời điểm, thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt, trong gương người này vẫn là nàng sao? Mặc dù trước Vương Đình dáng rất vậy đẹp, nhưng là cùng bây giờ so, vậy kém không phải một điểm nửa điểm. Cái này làm cho hắn rất không hiểu, không phải nói chỉ ra tăng 5% sao? Thật ra thì cái này rất bình thường, 100 điểm là làm hết, vượt qua 100, đó chính là một cái khác khái niệm. Vương Đình vốn chính là 98 chia tay nữ thần, tăng thêm nữa 5% cũng sớm đã vượt qua 100 điểm. Từ nơi này vậy có thể thấy được, vốn là dáng dấp càng đẹp, uống mỹ lệ dịch sau này hiệu quả sẽ càng tốt. Vương Đình vội vàng lại chụp một tấm tấm ảnh, sau đó cùng uống trước đập tấm ảnh cùng nhau bỏ vào trên trang blog, hơn nữa tập trung minh uống mỹ lệ dịch trước sau, điều này trang blog mới vừa truyền đi lên. Phía dưới bình luận liền một cái tiếp theo một cái, bởi vì là mọi người đều biết, Vương Đình cho tới bây giờ không nhận quảng cáo giả dối, lần này lại đang trên trang blog phát cái tin này, như vậy thì thuyết minh đây là thật. Rất nhiều người liền nhắn lại hỏi xinh đẹp này dịch ở địa phương nào mua, địa phương nào có bán, dù sao thế nào hỏi đều có rất nhanh thì có hơn mấy ngàn cái, hơn nữa còn là càng ngày càng nhiều, gợi cho liền càng không cần phải nói. Có thể nói, xinh đẹp này dịch còn không có đưa ra thị trường, cũng đã nổi tiếng một lần, phỏng đoán cùng Vương Đình cầm quảng cáo đánh, thả vào đài truyền hình đi, như vậy tuyệt đối sẽ bị giành cướp. Tân đại ca. Vương Đình đi tới cửa thang lầu thời điểm, kêu Tân Thủy Hoàng một tiếng. Nghe được Vương Đình kêu mình, Tân Thủy Hoàng ngẩng đầu lên nhìn một cái, lại cũng không thu về được, nói thật, những năm này, Tân Thủy Hoàng dạng gì người đẹp không có gặp qua, nhưng là bây giờ thấy Vương Đình, những người đẹp phòng đoán đã bị hắn cuốn mất. Cái này Tần Thủy Hoàng nói cũng không thể nói. "Tần đại ca, ta đẹp không?" "Xinh đẹp, xinh đẹp, ngươi là ta gặp qua cô gái xinh đẹp nhất." "Có thật không?" "Đó là đương nhiên." Đạt được Tần Thủy Hoàng khẳng định, Vương Đình lại hỏi vậy ta và tiểu tuệ tỷ ai xinh đẹp. Dung Tiêu nói, bên kỳ đi ẩn khóa rất nhiều chuyện, có lúc khóa cả tác giả. Tác giả trên ít ra còn hai bộ. Chương 497, cái thế giới này chính là không công bình như vậy. Ách, cái này, nếu như bàn về đẹp, đó đương nhiên là Vương Đình tương đối đẹp, nhưng Hà Tuệ là vợ mình. Hắn làm sao có thể ở trước mặt người khác nói vợ mình không đẹp, loại chuyện này Tần Thủy Hoàng không làm được. Cho nên hắn nói, đều đẹp, đều giống nhau đẹp. Tần đại ca, ta đùa giỡn, ngươi chớ coi là thật. Không phải làm cho đùa, là thật đều đẹp. Nói xong những thứ này sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn Vương Đình nói, như thế nào, cái quảng cáo này có thể vỗ chứ? Dĩ nhiên có thể, Tần đại ca, khi nào thì bắt đầu vỗ? Như vậy, ngươi chuẩn bị một chút, chờ ta bên kia chuẩn bị xong, ta cho ngươi gọi điện thoại. Ừ, cùng lúc đó, đế đô bệnh viện phụ sản, Hà Tụy hôm nay là một người tới đây. Hắn bây giờ có bầu, đội được đặc biệt chú ý, định kỳ tiến hành khám thai, bất quá hắn ngày hôm nay tới đây không phải là vì khám thai. Một đoạn thời gian gần đây, nàng lao cảm giác nhức đầu, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là không có nghỉ ngơi tốt, nhưng mà nhức đầu càng ngày càng nghiêm trọng, ngày hôm nay thậm chí thiếu chút nữa bởi vì nhức đầu té xỉu, nhưng mà cầm nàng bị dọa sợ. Té xỉu ngược lại không thành vấn đề, vạn nhất đứa nhỏ có chút gì, vậy cũng không được, cái này không, nàng tới bệnh viện chuẩn bị làm kiểm tra, bởi vì có bầu, đi chỗ khác làm kiểm tra nàng vẫn chưa yên tâm, cố ý tới bệnh viện phụ sản. Bác sĩ cho nàng khai trừ một tờ đơn, để cho nàng đi làm cái đầu bộ CT. Ở phòng CT, bác sĩ dùng một khối phòng phóng xạ vải giúp nàng cầm bụng đậy lại, làm một cái não bộ CT. Sau đó đi ra ngoài cùng kết quả. Nửa giờ sau đó, CT kết quả đi ra, Hà Tuệ cầm phim CT tìm được bác sĩ. Bác sĩ cẩn thận nhìn một chút phim, hỏi Hà nữ sĩ, liền ngài tới một mình sao? Đúng vậy bác sĩ, có vấn đề gì không? Hà nữ sĩ, ngài hay là để cho ngài người yêu tới một chuyến đi, có chút việc muốn cùng ngài người yêu câu thông một chút. Bác sĩ, ta người yêu bệ bội nhiều việc. Không có ở đây tới đây, có vấn đề gì ngươi liền cùng ta nói đi, ngươi yên tâm, ta chịu được. Thật ra thì nghe được bác sĩ như thế nói, Hà Tuệ cũng cảm giác được không tốt, bởi vì chàng cảnh này hắn quá quen thuộc, đương nhiên là ở trên TV nhìn, không nghĩ tới ngày hôm nay nàng lại vậy trải qua như vậy chuyện. Ngại quá Hà nữ sĩ, vẫn là đợi người yêu người tới hay nói đi. Bác sĩ, thân thể là ta, ta có quyền biết, hơn nữa, ta đã nói qua, ta người yêu không tới được. Vậy cũng tốt, là như vậy Hà nữ sĩ, ngài trong đầu dải một vật. Là thứ gì? Khối u sao? Có thể là Bất quá trước mắt vẫn không thể xác định, còn cần tiến một bước kiểm tra, nhưng là Nhưng là cái gì? Nhưng là nếu như xác định, ngài liền phải tiếp nhận chữa trị, sợ rằng ngài trong bụng cái này đứa nhỏ lại không thể muốn. Cái gì? Đây tuyệt đối không được. Hà Tuệ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nàng và Tần Thủy Hoàng kết hôn đã mấy năm, vẫn không có có bầu, cái này thật vất vả mang bầu, làm sao có thể không muốn? Hà nữ sĩ, đây cũng là không có biện pháp biện pháp, ngài Không cần nói, ta liền muốn hỏi một chút, nếu như ta không muốn cái này đứa nhỏ, bệnh ta là có thể trị hết sao? Cái này? Vậy được. Ta hiểu ý, ta không chữa. Ngoài ra, ta hy vọng chuyện này người trước tạm thời thay ta giữ bí mật, trước không nên để cho người bất kỳ biết. Hà nữ sĩ, ngài. Được rồi, không cần nói, cứ quyết định như vậy. Hà tuệ nhưng mà bọn họ bệnh viện siêu cấp viết, ở xác định có em bé sau này, tần thủy hoàng ở nơi này cho Hà tuệ an bài một căn phòng bệnh, cái này gian phòng bệnh thẳng đến Hà tuệ đem em bé sinh ra được sau này mới ngưng, đều là thuộc về Hà tuệ. Nói cách khác, Hà tuệ tùy thời có thể tới đây, tới đây thì có phòng bệnh, vậy cũng tốt, ta sẽ giúp ngài tạm thời giữ bí mật không quá ta vẫn là hy vọng hà nữ sĩ ngài suy nghĩ thêm một chút không cần suy xét ngươi không phải đã nói rồi sao coi như là ta không muốn cái này đứa nhỏ các ngươi vậy không nhất định chữa khỏi ta nghe được hà tuệ như thế nói bác sĩ thở dài một cái thật sự là hà tuệ trong đầu cái vật kia ráng rấp quá không phải địa phương căn bản không có biện pháp làm giải phẫu đừng bảo là bọn họ bệnh viện phòng đoán bất kỳ một bệnh viện cũng không có cách nào làm như vậy đi hà nữ sĩ ta cho ngài khai điểm thuốc nếu như đau chân thực không chịu được nói ngài liền ăn một viên cái này thuốc đối với thai nhi có không có ảnh hưởng gì yên tâm đi Không có gì ảnh hưởng quá lớn, bất quá vẫn tận lực can ít, mặc dù nói ảnh hưởng không lớn, nhưng là ăn nhiều cũng không tốt, đến lúc đó sẽ sinh ra tính tínhỷ lại. Ta biết, cảm ơn ngươi bác sĩ. Không khách khí. Từ trong bệnh viện đi ra, không biết chuyện gì, Hà Tuệ bỗng nhiên lúc này cảm giác được cả người ung dung, căn bản cũng không giống như là một cái biết mình người bị trọng bệnh, cái này làm cho chính nàng cũng không nghĩ ra. Hà Tuệ cầm lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. "Này, Dĩnh Tuyết, bận rồi không?" "Tiểu Tuệ, ngươi làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại?" "Không được gì, một người nhàm chán." Muốn tìm ngươi trò chuyện một chút, nếu như ngươi có thời gian, liền đi ra một chuyến, chúng ta gặp mặt. Ngươi ở địa phương nào? Ta ở bệnh viện phụ sản bên này. Lái xe sao? Hà Tuệ có bầu chuyện này, có thể nói mỗi một người đều biết, Hạ Dĩnh Tuyết dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, cũng là bởi vì là biết Hà Tuệ có bầu, Hạ Dĩnh Tuyết mới thật sự đối với Tần Thủy hoàng tử bỏ ý định. Không có, ta đi bộ tới đây. Tứ Hợp viện cách bệnh viện phụ sản chỉ có mấy trăm mét, căn bản không cần phải lái xe, đi bộ còn có thể hoạt động một chút, cho nên Hà Tuệ một người lúc tới, trên căn bản là không lái xe. Vậy ngươi đứng ở đó đừng động. Dù sao cũng đừng động, ta cái này liền đi qua. Ừ, ta chờ ngươi. Không tới nửa giờ, Hạ Dĩnh Tuyết lái xe lại tới, đừng xe ở Hà Tuệ bên người. Vội vàng từ trên xe bước xuống, nói: Ngươi thật đúng là lớn gan, ngươi nhưng mà mang bầu người, làm sao có thể một người đi ra? Cái này hơn nguy hiểm à? Không có sao, cách gần, đi mấy bước đã đến. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Hạ Dĩnh Tuyết lắc đầu một cái, cẩn thận cầm Hà Tuệ đỡ đến trên xe, đem xe cửa đóng kỹ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đưa ngươi trở về. Trở lại buồng lái sau này, Hạ Dĩnh Tuyết nói. Trước không đi trở về, thật lâu chưa ra ngoài, chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì đi. vậy được, liền không đi xa, phía trước có một quán cơm không tệ, trước ta và. Hạ Dĩnh Tuyết nói đến đây thời điểm ngưng lại, nàng sợ Hà Tuệ nghe được nàng và Tần Thủy Hoàng cùng đi qua không thoải mái. không quan hệ, không cần tị hiểm. vậy được, vậy liền đi qua. hai người đi tới hiệu ăn sau này, muốn cái chỗ trang nhã, điểm một một ít thức ăn. Người bây giờ là hai người thân thể, đi ra đi vào muốn chú ý một điểm. Hạ Dĩnh Tuyết quan tâm vừa nói, Hà Tuệ có thể nhìn ra Hạ Dĩnh Tuyết là thật quan tâm nàng cũng có thể nhìn ra Hạ Dĩnh Tuyết làm bây giờ những thứ này, nhưng là từ thật lòng, có thể Hạ Dĩnh Tuyết càng như vậy, Hà Tuệ trong lòng càng cảm giác được thật xin lỗi Hạ Dĩnh Tuyết. Ngươi bây giờ vẫn thích hắn sao? Tiểu Tuệ, ngươi cầm hiểu lầm, chúng ta quan hệ thế nào cũng không có, ngươi coi như là không tin ta, còn có thể không tin Tần Thủy Hoàng sao? Các ngươi hai cái ta cũng tin tưởng, ta chỉ là muốn biết ngươi bây giờ vẫn thích hắn sao? Không thương. Hạ Dĩnh Tuyết trái lương tâm vừa nói. Thấy Hạ Dĩnh Tuyết diễn cảm, Hà Tuệ cười, bởi vì nàng nhìn ra được Hạ Dĩnh Tuyết không phải nói lời thật lòng, sợ dĩ nói như vậy chỉ thì không muốn thấy mình có chịu, cái này làm cho Hà Tuệ rất vui vẻ yên tâm. Dĩnh Tuyết, ta biết, ngươi đối với hắn yêu không hề so ta thiếu, thậm chí so ta hơn, ta hy vọng ngươi có thể một mực yêu đi xuống. Hà Tuệ vô cùng nói nghiêm túc trước. Tiểu Tuệ, ngươi đây là ý gì? Hà Tuệ nói những lời này, cầm hạ Dĩnh Tuyết cho có thể mơ hồ, nàng không hiểu Hà Tuệ tại sao phải như thế nói. Dĩnh Tuyết, ta tiếp theo nói, ta hy vọng ngươi nghiêm túc đối đãi. Tiểu Tuệ, ngươi thế nào? Hà Tuệ nói để cho hạ Dĩnh Tuyết càng nghe càng mơ hồ, thậm chí có điểm không biết làm sao đáng tiếc Hà Tuệ không trả lời cái vấn đề này, mà là vô cùng nghiêm túc nói, Dĩnh Tuyết, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, nghiêm túc đi yêu hắn, phụng bồi hắn, thay ta chiếu cố hắn. Tiểu Tuệ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Dĩnh Tuyết vậy gấp gáp, vô tình đáp ứng Hà Tuệ. Nghe được Hạ Dĩnh Tuyết đáp ứng mình, Hà Tuệ rất vui vẻ, đồng thời cũng có chút đau tim, cầm người mình thương nhất đẩy ra ngoài, phỏng đoán đặt trên người người đó đều là giống nhau, nhưng mà không có biện pháp, nàng phải làm như vậy. Ta có thể nói cho ngươi chuyện gì xảy ra, bất quá ngươi còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nói, ta phải biết là cái gì điều kiện. Ta điều kiện rất đơn giản, chính là tiếp theo ta và ngươi nói chuyện, ngươi không cần nói cho người bất kỳ, tối thiểu tạm thời không cần nói cho người bất kỳ. Ngươi có thể đáp ứng hay không? Nghe được Hạ Tuệ như thế nói, Hạ Dĩnh Tuyết suy nghĩ cẩn thận liền muốn, gật đầu nói, phải, ta đáp ứng ngươi, ngươi bây giờ có thể nói đi. Thấy Hạ Dĩnh Tuyết đáp ứng, Hạ Tuệ từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy đưa tới, nói, nhìn xong cái này ngươi liền biết rõ. Tờ giấy này không phải cái khác mà là Hạ Tuệ kiểm tra báo cáo, thấy kiểm tra trong báo cáo viết kết quả, Hạ Dĩnh Tuyết lập tức ngồi trên mặt đất, sau đó liền vội vàng đứng lên nói, không được, chuyện này ta không thể đáp ứng. Dĩnh Tuyết, ngươi nhưng mà đã đáp ứng. Tiểu Tuệ, cái gì khác chuyện ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng là chuyện này tuyệt đối không được, ta nhất định phải nói cho Tần Thủy Hoàng. Nói cho hắn, chẳng lẽ ngươi muốn thấy được hắn và ta như nhau thống khổ? Nhưng mà, Hạ Dĩnh Tuyết dĩ nhiên không hy vọng thấy Tần Thủy Hoàng thống khổ, nhưng chuyện này nếu như không nói cho Tần Thủy Hoàng, hắn trong lòng cũng làm khó dễ. Thấy Hạ Dĩnh Tuyết có chút gian da. Hạ Tuệ lại nói, "Dĩnh Tuyết, ta là tin tưởng ngươi, cũng biết ngươi so ta càng yêu hắn, cho nên ta mới đem chuyện này nói cho ngươi, chính là hy vọng ta đi sau này, ngươi có thể giúp ta chiếu cố hắn. Đi, theo ta đi." Hạ Dĩnh Tuyết làm một cái quyết định. "Đi đâu, cơm còn không có ăn đây?" "Cơm lúc nào đều có thể ăn, trước theo ta đi." Hạ Dĩnh Tuyết kéo Hạ Tuệ liền đi ra ngoài. Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi liền bị người cản liền nơi này, cái này vừa nghĩ đến, mới vừa rồi đã điểm bữa ăn, Hạ Dĩnh Tuyết từ trong túi sách cầm ra một bó tiền, đến vậy không đến, trực tiếp đưa cho đối phương sau đó kéo Hạ Thụy liền đi ra ngoài. chúng ta đi đâu? đi bệnh viện. ta mới vừa từ bệnh viện đi ra. chúng ta đi bệnh viện khác. ta cũng không tin, không có bệnh viện có thể trị được. một buổi chiều thời gian, Hạ Dĩnh Tuyết mang Hạ Thụy cầm đế đô mấy cái chữa trị phương diện này bệnh viện đều đi một lần, nhưng mà kết quả như nhau. bởi vì cái vật kia mọc lên ở trong đầu, căn bản cũng không có biện pháp tiến hành giải phẫu. người bóc là trên cái thế giới này phức tạp nhất đồ, hơn nữa không có một trong, một khi dính dấp đến trong đầu, trên căn bản ai vậy không có cách nào có thể Hạ Dĩnh Tuyết còn chưa từ bỏ ý định mang Hà Tuệ đi tới một cái đại viện, Ra Ra nàng ngủ ở cái này đại viện, nàng muốn cầu Ra Ra để cho bảo kiện cục người giúp Hà Tuệ xem xem, phải biết, vậy người ở bên trong, mỗi một người đều là y học cao thủ, thậm chí còn có rất lợi hại chung y ề. Hạ Dĩnh Tuyết Ra Ra đáp ứng, hơn nữa an bài người giúp Hà Tuệ làm một cái kiểm tra, đáng tiếc kết quả vẫn như cũ, cái này làm cho Hạ Dĩnh Tuyết rất thất vọng, rất đau lòng, nàng thích Tần Thủy Hoàng không sai, nàng và Hà Tuệ tranh qua Tần Thủy Hoàng vậy không sai, nhưng là nàng tuyệt đối không hy vọng là bây giờ loại chuyện này. thấy Hạ Dĩnh Tuyết thống khổ dáng vẻ, Hà Tuệ vỗ một cái nàng bả vai nói. Tốt lắm Dĩnh Tuyết, ta biết ngươi là thật lòng muốn giúp ta, nhưng là cái thế giới này chính là không công bình như vậy. Thật xin lỗi Tiểu Tuệ, ta tận lực. Ta biết. Một buổi chiều thời gian, Hạ Dĩnh Tuyết mang nàng chạy như vậy nhiều bệnh viện, cuối cùng thậm chí cũng đi cầu Ra Ra nàng, Hà Tuệ nhưng mà biết, Hạ Dĩnh Tuyết đối với Ra Ra nàng nhưng mà rất có ý kiến, nếu như không phải là vì mình, nàng là tuyệt đối sẽ không tới. Thật xin lỗi. Tốt lắm tốt lắm, ngươi đã hết sức, hơn nữa ta đều thấy ở trong mắt. Hà Tuệ an ủi Hạ Dĩnh Tuyết. Tiểu Tuệ, nếu không cầm chuyện này nói cho Tần Thủy Hoàng đi, có lẽ hắn có biện pháp nghe được Hạ Dĩnh Tuyết như thế nói, Hà Tuệ cười khổ lắc đầu một cái, lớn như vậy bệnh viện lớn cũng không có cách nào, Tần Thủy Hoàng có thể có biện pháp gì, nói cho hắn, chỉ bất quá thêm một người thống khổ mà thôi. vẫn là thôi, bây giờ ta vừa muốn đem đứa nhỏ bình an sinh ra được, cái khác ta cái gì cũng không muốn, ta phải đi, có thể ta dù sao phải cho hắn lưu chút gì, mà đây cái đứa nhỏ chính là ta cuối cùng có thể lưu cái hắn. Hà Tuệ vừa nói một bên sơ bụng, Tiểu Tuệ, Hạ Dĩnh Tuyết còn muốn nói điều gì, bị Hà Tuệ đưa tay cắt đứt. Dĩnh Tuyết, cái gì cũng không nên nói, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ta hy vọng đoạn thời gian này, ngươi giúp ta cầm cảnh diễn này diễn tốt, trọng yếu nhất chính là, đoạn thời gian này giúp ta chiếu cố hắn. Ta biết, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi diễn tốt cảnh diễn này. Hạ Dĩnh Tuyết đã nghĩ thông suốt, chuyện này trước không cần nói cho Tần Thủy Hoàng, giống như Hạ Tuệ nói như vậy, nói cho hắn, chẳng qua là thêm một người thống khổ mà thôi. Điều không vinh dự này là Hạ Tuệ không muốn thấy, vậy đồng dạng là nàng không muốn thấy, cho nên nàng chuẩn bị gạt Tần Thủy Hoàng chuyện này. Ngoài ra nàng cũng biết, có thể bởi vì nàng dầu dễnh, nàng sẽ cùng Tần Thủy Hoàng càng đi càng xa, nhưng là nàng vẫn là phải làm như vậy bởi vì nàng không muốn nhìn thấy tần thủy hoàng thống khổ vậy so chính nàng thống khổ cũng để cho nàng khó chịu vậy chúng ta đi thôi ừ như vậy tiểu tuệ đoạn thời gian này ta rời đến tứ hợp viện ở như vậy thuận lợi chiếu cố ngươi không cần ngươi như vậy sẽ để cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ hơn nữa tứ hợp viện có như vậy nhiều bảo mẫu chiếu cố ta ngươi còn có cái gì không yên lòng chương 498, đại kết cục kết thúc chính là bắt đầu nhưng mà không có gì nhưng mà ngươi cứ yên tâm đi những cái kia bảo mẫu rất chuyên nghiệp có các nàng chiếu cố ta ngươi còn có cái gì không yên lòng ngươi bây giờ nhất nhiệm vụ trọng yếu chính là lưu lại ở hắn bên người." Hà Tuệ nói cái này hắn, đương nhiên là chỉ Tần Thủy Hoàng, đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng bệ bội nhiều việc, Hà Tuệ cũng không biết Tần Thủy Hoàng đang bận rộn gì, dù sao cả ngày lẫn đêm không gặp người, có lúc buổi tối còn không về được. "Ta biết, ngươi yên tâm đi." Hạ Dĩnh Tuyết cầm Hà Tuệ đưa trở về, sau đó liền lái xe rời đi, khai trừ mấy phút, Hạ Dĩnh Tuyết dừng xe lại, gục trên tay lái khóc, khóc rất thương tâm. Khóc xong sau này, Hạ Dĩnh Tuyết cầm nước mắt lau khô, sau đó lấy ra điện thoại di động, liền gạt một cái số đi ra ngoài. Tần Thủy Hoàng bên này Mới vừa an bài xong ngày mai quay phim công việc, điện thoại di động liền vang lên, lấy ra nhìn một cái, liền cho tiếp thông. "Này, hạ đại lão bản, làm sao có thời gian cho ta gọi điện thoại?" "Tân tổng, nghe nói ngươi sản xuất một loại cái gì mỹ lệ dịch?" "Ách, người đây đều biết, là Vương Đình nói cho ngươi đi." Tân Thủy Hoàng nói xong lắc đầu một cái, "Vương Đình cái này nha đầu, chuyện này đều nói cho hạ Dĩnh Tuyết. Bất quá cũng vậy, mấy cái cô gái đầu tư cá nhân quan hệ nhưng mà rất tốt, coi như là Vương Đình không nói, cũng có người khác nói, dù sao cuối cùng nàng vẫn là phải biết, chế biết sớm biết." lại có cái gì khác biệt? đúng vậy, vương đình nói cho ta. thật ra thì vương đình căn bản cũng không có và nàng nói qua chuyện này bởi vì vương đình còn chưa kịp nói. hạ dĩnh tuyết đương nhiên là từ đâu tuệ nơi đó biết. bất quá nàng không thể nói mà thôi. tối thiểu bây giờ vẫn không thể nói. ta liền nói là cái này nha đầu. tân tổng có không có hứng thú hợp tác một chút? hợp tác. tân thủy hoàng ngẩn người một chút, nói, ta nói hạ đại lão bản, một mình ngươi làm điếu, cao chuyển vận và ta hợp tác, ngươi nghĩ như thế nào? hạ dĩnh tuyết dĩ nhiên không chỉ là cao điếu và vận chuyển, mà là có rất nhiều sản nghiệp chỉ bất quá cái này hai cái sản nghiệp chiếm tương đối lớn mà thôi, cho nên tần thủy hoàng mới sẽ nói như vậy, tổng không thể để cho hắn cầm hạ dĩnh tuyết sản nghiệp đều nói một lần đi. tần tổng, ngươi có thể không biết, ta danh nghĩa còn có một nhà y dược công ty tiêu thụ, mặc dù quy mô không phải rất lớn, nhưng là hợp tác vẫn là có thể, tối thiểu đế đô bên này ta liền có thể cho bao. nghe được hạ dĩnh tuyết như thế nói, tần thủy hoàng suy nghĩ một chút nói, ta nói dĩnh tuyết, ta đây chính là muốn thu đại lý phí, ngươi cái này một bao, ta đại lý phí cũng không thu được. tần thủy hoàng cười khổ lắc đầu một cái, hắn không có cự tuyệt và hạ dĩnh tuyết hợp tác bỏ mặt nói thế nào đối với một cái một mực yêu mình cô gái tần thủy hoàng vậy cự không dứt được như vậy hợp tác dù sao cũng không phải đại sự gì tần tổng xin yên tâm đại lý phí một phân tiền sẽ không thiếu người khác nhiều ít ta cũng là nhiều ít ách dĩnh tuyết cái này cũng không cần phải đi có cần phải quá có cần phải cái miệng này không thể mở nếu không ngày hôm nay một cái quan hệ ngày mai một cái quan hệ vậy ngươi còn làm ăn thế nào cho nên đại lý phí ta sẽ cho hơn nữa muốn so với người khác cho hơn hạ dĩnh tuyết nói coi như là cho tần thủy hoàng một cái nhắc nhở thật đúng là như vậy bạn mình nhưng mà không thiếu, mặc dù bây giờ phần lớn đều ở đây đế đô, nhưng là bọn họ quê quán đây chính là ở cả nước các nơi. Nếu như biết bản thân có sinh đẹp loại này dịch, hơn nữa hiệu quả tốt như vậy, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ tìm tới mình. Sau đó ở quê quán làm đại lý, nói như vậy, tần thủy hoàng có thu hay không cái này đại lý phí? Phải, ta biết, đại lý phí ta thu. Ừ, như vậy đi, ngươi cầm đế đô đại lý trước giữ lại, cùng tỉnh khách trước đại lý, xem bọn họ cho bao nhiêu tiền, sau đó ta lại cho, như vậy cũng sẽ không có người nói gì. Có thể. Vậy ngươi bây giờ ở địa phương nào? Chúng ta gặp mặt nói một chút chuyện này. Ta ở Thiên Thông nguyện bên này, ngươi đến đây đi, đến cái này cho ta gọi điện thoại. Được. Vừa vặn hắn còn chưa có ăn cơm, vậy thì ăn chung, ở lúc ăn cơm liền đem sự việc nói chuyện, như vậy cái gì cũng không chén bãi. Một tuần lễ sau, một bộ và cả nước mỗi cái tỉnh truyền hình vệ tinh, ùn ùn kéo đến đều ở đây phát một cái quảng cáo, chẳng những như vậy, còn có tất cả trang web lớn cũng giống như vậy, cái này cái quảng cáo chính là do Vương Đình vai chính Mỹ lệ dịch quảng cáo. Chỉ có quảng cáo không có sản phẩm, cũng là để cho người rất gấp, khá tốt ở quảng cáo phía dưới có một hàng chữ chính là thành chiêu đại lý kinh doanh, hơn nữa cả nước chỉ chiêu 33 cái tổng đại lý. Theo lý hẳn là 34 cái, bất quá Tần Thủy Hoàng cầm đế đều cho hạ Dĩnh Tuyết, cho nên cũng chỉ có 33 cái, hơn nữa trừ mấy cái đặc thù tỉnh thị khu tự trị trở ra, đại lý phí một cái trăm triệu khởi bước. Liên cái này còn chỉ là một năm, sang năm nếu như muốn ở đại lý, còn muốn trả tiền, có thể coi là là như vậy, ở một tuần lễ sau đại lý kinh doanh trong đại hội, lập tức tới mấy trăm người. Những chuyện này Tần Thủy Hoàng không có để ý, bởi vì hắn đã thành thói quen liền làm hết tay trường quý. Cầm đại lý kinh doanh lớn sẽ giao cho thư ký Tần Thủy Hoàng rời đi, hắn phải đến sản xuất phân xưởng đi xem xem. Đại lý kinh doanh đại hội kết thúc sau này, đến lúc đó liền sẽ có người tới hóa đơn nhận hàng, cái này cũng không thể tụt dây xích. Dĩ nhiên, coi như là sản xuất phân xưởng bên này rất dây chuyển, Tần Thủy Hoàng cũng có thiên biến. Chân thực không được, đến lúc đó liền đổi một ít ra, tối thiểu trước thỏa mãn cái này nhóm đầu tiên hàng. Thật ra thì liền liền Tần Thủy Hoàng vậy không nghĩ tới, mỹ lệ dịch sẽ hot như thế bạo, dĩ nhiên, sở dĩ sẽ phát sinh như vậy chuyện, vậy còn là bởi vì là vương đỉnh. Ở quảng cáo chưa ra trước. Vương Đình liền phát một cái trang blog, vậy cái trang blog thành tìm kiếm hot, Vương Đình không làm quảng cáo giả dối đã là nổi danh, nhân dân cả nước cũng tin tưởng hắn, lại thêm quảng cáo sau khi đi ra, Vương Đình xảy ra biến hóa rõ ràng, tối thiểu so với trước đó đẹp tối thiểu một cấp bậc, tại sao có lớn như vậy biến hóa? Đó còn cần phải nói sao? Nhất định là bởi vì mỹ lệ dịch à? Chỉ như vậy, mỹ lệ dịch còn không có đưa ra thị trường, cũng đã trước nổi tiếng một cái, đây là người nào vậy không có nghĩ tới? Buổi tối, Tân Thủy Hoàng từ trong xưởng trở lại công ty, mới vừa vào phòng làm việc, thư ký lại tới. Thiếu gia. Ta cho ngài báo cáo một chút đại lý kinh doanh đại hội tình huống. Ừ, nói đi. Là như vậy, ngày hôm nay tổng cộng tuyển mộ 33 vị đại lý kinh doanh, trung bình mỗi một đại lý kinh doanh đại lý phí là 230 triệu, nói cách khác, còn chưa có bắt đầu tiêu thụ, công ty thì có 7-1 tỷ thu vào. Như thế nhiều? Tân Thủy Hoàng vậy sợ hết hồn. Tân Thủy Hoàng không phải là không có gặp qua tiền, đừng bảo là mấy tỷ, coi như là mấy chục tỷ mấy trăm tỷ Tân Thủy Hoàng cũng gặp qua, nhưng là một cái đại lý phí mà tôi lại có như thế nhiều, sớm biết còn đi làm cái gì cái khác, quan bán đồ chơi này là được rồi. Đúng vậy thiếu gia. Nói cách khác đại lý kinh doanh đã xác định. Ừ. Phải, ta biết, vậy lấy hàng nói như thế nào? Thiếu gia, sản phẩm của chúng ta là cả nước thống nhất định giá, cho đại lý kinh doanh giữ lại là 20% lợi, còn như lấy hàng, đại lý kinh doanh sẽ tự mình lấy, cái này chi phí bao gồm ở đó là 20% bên trong. Như vậy à? Vậy tiền hàng chuyển khoản đâu? Trước tiền sau hàng, nói cách khác, đại lý kinh doanh trả tiền trước, sau đó mới có thể bắt được hàng, phỏng đoán lúc này, những người đó đã đem bộ tài vụ cho trận liền đi. Ha ha ha. Không tệ, không tệ. Phải, ta biết. Ngươi đi ra ngoài đi. Ưm, thiếu gia. ở thư ký đi ra ngoài sau này. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, thu thập một chút. Vậy đứng dậy rời đi. Đoạn thời gian này vẫn bận chuyện của công ty, hắn cũng không thế nào hồi qua nhà. Hiện ở chuyện của công ty rút xong, hắn dĩ nhiên phải đi về thật tốt bồi một chút Hà Tuệ. Tần Thủy Hoàng khi về đến nhà, Hà Tuệ đã nghỉ ngơi, vì không váy giày Hà Tuệ nghỉ ngơi, Tần Thủy Hoàng nhẹ nhàng đi phòng tắm tắm, sau đó nằm ở Hà Tuệ bên người. Buổi sáng ngày thứ hai, có thể là cảm giác được có người ôm mình đi, Hà Tuệ lập tức thức tỉnh lập tức từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Tần Thủy Hoàng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng dậy sớm, hắn là sợ mình đứng lên cầm Hà Tuệ đánh thức, thấy Hà Tuệ đứng lên, Tần Thủy Hoàng vậy đi theo ngồi dậy, nói: "Tỉnh, Ừ, ngươi trở về lúc nào?" Tối ngày hôm qua trở về, thấy ngươi ngủ, cũng chưa có đánh thức ngươi. "Thật xin lỗi à, ngày hôm qua có chút khốn, liền ngủ sớm liền một lát." "Nói cái gì vậy, cái gì thật xin lỗi, muốn nói đúng không dậy cũng là ta thật xin lỗi ngươi, đoạn thời gian này bận bịu chuyện của công ty, trên căn bản rất ít trở về." cũng không có hảo hảo đổi bồi, bồi ngươi không quan trọng nghe được hà tuệ như thế nói tần thủy hoàng ở nàng trên nõn hôn một cái nói trước kia ngươi nói không quan hệ nhưng là bây giờ ngươi có bầu làm sao có thể không quan hệ lúc này ta nên ngày mai cùng ở bên người ngươi không cần thật không cần ngươi bận rộn như vậy vậy có thời gian cùng ta hà tuệ là thật lo lắng tần thủy hoàng ở nhà cùng nàng bởi vì nàng sự việc nhức đầu mỗi ngày đều sẽ có mấy lần nếu như tần thủy hoàng ở nhà cùng nàng nhất định sẽ bị hắn phát hiện đến lúc đó sẽ không tốt đã rút xong tiếp theo có thời gian ngay tại tần thủy hoàng cái này vừa mới dứt lời điện thoại di động reo tần thủy hoàng nhíu mày một cái đem điện thoại di động từ tủ trên đầu giường cầm lên nhìn một cái là tập đoàn bên kia đánh tới liền cho tiếp thông này chuyện gì thiếu gia có một phần văn kiện cần chữ ký của ngài cái gì văn kiện còn cần ta ký tên mình nhưng mà thật vất vả trở về một chuyến lúc này mới mới dậy thậm chí vẫn chưa rời giường điện thoại liền gọi lại là một phần đầu tư văn kiện đã vượt qua ta quyền hạn phải có chữ ký của ngài phải ta biết ta buổi sáng đã qua cúp điện thoại Tần Thủy Hoàng ấy nấy đối với Hà Tuệ nói, lão bà, thật xin lỗi à, ta có thể còn có đi ra ngoài. Không quan hệ, ngươi bận điệu ngươi. Hà Tuệ lúc nói lời này, trong lòng cũng tở phào nhẹ nhõm. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tần Thủy Hoàng rời đi, Hà Tuệ vội vàng trở lại phòng, cầm da che giấu ở dưới gối một chai thuốc, xỉ xỉ xách xách cầm chai thuốc mở ra, cầm thuốc bên trong đổ ra. Ngay tại nàng chuẩn bị đi ăn thời điểm, lại dừng lại, cầm thuốc lại bỏ vào, mà lúc này nàng đã đầu đầy mùi hôi, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đau, có thể nàng cuối cùng không có uống thuốc, bởi vì bác sĩ nói qua là thuốc ba phần độc, mặc dù bác sĩ nói thuốc này đối với thai nhi ảnh hưởng không lớn, có thể vẫn là có ảnh hưởng, nàng không muốn ảnh hưởng mình đứa nhỏ, cũng chỉ có thể chịu được loại đau khổ này. Thời gian vội vã mà qua, thời gian đảo mắt mấy tháng trôi qua, mấy tháng này tần thủy hoàng một mực nói tìm thời gian cùng hà tuệ, nhưng mà vẫn không có thời gian, bởi vì hắn sự việc quá nhiều, không có biện pháp, làm ông chủ có làm ông chủ khó xử, vậy nếu không có lúc nghỉ ngơi gian, nếu như dựa theo nói như vậy, làm ông chủ còn không bằng khi công nhân viên, bởi vì nhân viên còn có chủ nhật, còn có kỳ nghỉ, nhưng mà lão bản không có. Bỏ mặc lúc nào, cho dù là nửa đêm, một cú điện thoại còn muốn chạy ra bên ngoài, dù là đang đang ăn cơm cũng giống như vậy, chớ đừng nói chi là cái gì kỳ nghỉ. Vừa trưa này, Tần Thủy Hoàng mới vừa cầm một phần đầu tư hợp đồng ký, chuẩn bị về nhà bồi bồi Hà Tuệ, điện thoại lại reo, hắn còn lấy là lại là công ty có chuyện, cho nên xem vậy không xem liền đem điện thoại di động tiếp thông. "Này, ta Tần Thủy Hoàng, chuyện gì?" "Thiếu gia, không xong, thiếu phu nhân té xỉu." "Cái gì? Chuyện gì xảy ra?" "Không biết, đột nhiên liền té xỉu, bởi vì thiếu phu nhân trong lòng mang bầu." cho nên chúng ta đang đi bệnh viện phụ sản đuổi phải ta biết ta cái này liền đi qua tần thủy hoàng nói xong cũng cúp điện thoại sau đó lái xe liền hướng thành phố đuổi hắn bây giờ ở môn đầu câu bên này cách thành phố khá xa cùng tần thủy hoàng chạy tới bệnh viện thời điểm phòng bệnh trong hành lang đã đứng đầy người có trong tứ hợp viện hộ vệ bảo mẫu còn có hạ Dĩnh tuyết vương đình cùng với hai nàng mang tới người trên căn bản cầm hành lang cho đứng đầy nhưng mà không có một người tới đuổi các nàng đi thấy tần thủy hoàng đi vào còn không có cùng tần thủy hoàng hỏi tình huống như thế nào hạ diễm tuyết cứ tới đây đối với hắn nói thật xin lỗi Thật xin lỗi cái gì? Được rồi, khoan nói trước những thứ này, tình huống như thế nào? Bác sĩ mới vừa mới ra ngoài, nói giúp tình hình đã ổn định, bất quá bây giờ đang chữa trị, còn không thể đi vào. Hạ Dĩnh Tuyết Cúi đầu nói, nàng lúc này căn bản không dám xem Tần Thủy Hoàng ánh mắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao hiêm đẹp sẽ té xỉu đâu? Tần đại ca, ngươi không biết. Vương Đình lúc này nói một câu. Biết cái gì? À, tiểu tuệ tỷ bị bệnh chuyện này ngươi không biết. Ta không biết ta. Sẽ bệnh gì? Xem Tần Thủy Hoàng dáng vẻ cũng không giống như dạ vợ. Vương Đình cũng không biết nên nói như thế nào, nói cho Tần Thủy Hoàng nói thật, vậy Tần Thủy Hoàng còn chưa điên hết, nhưng mà cũng lúc này, muốn lừa gạt vậy không gạt được ạ. Thật ra thì ta vẫn luôn biết tiểu thệ bị bệnh. Hạ Dĩnh Tuyết lúc này đối với Tần Thủy Hoàng nói, cái gì? Ngươi một mực biết? Ầm. Um, không có nói cho ngươi, ta xem ngươi nói xin lỗi. Vốn là Hạ Dĩnh Tuyết sẽ lấy là Tần Thủy Hoàng sẽ kêu la như sấm, chắc nàng không có tự mình nói, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng căn bản không có tức giận, mà là vỗ một cái nàng bả vai nói, được rồi, không cần nói. Ngươi liền nói cho ta tiểu tuệ xảy ra cái gì bệnh là được rồi." Tân Thủy Hoàng vẫn tương đối biết rõ Hạ Dĩnh Tuyết, xác thực nói là tương đối hiểu rõ Hạ Tuệ, chuyện này căn bản cũng không quái Hạ Dĩnh Tuyết, nàng sợ gì không nói, nhất định là Hạ Tuệ không để cho nàng nói. Nếu không Hạ Dĩnh Tuyết đã sớm tự mình nói, căn bản không sẽ chờ tới bây giờ mới nói, mặc dù còn không biết Hạ Tuệ sanh bệnh gì, nhưng đã đến không tự mình nói bước, hẳn rất nghiêm trọng. Tiểu tuệ trong đầu dài một vật, mà vật này là mọc lên ở trong đầu, căn bản không có biện pháp giải phẫu, hơn nữa nếu như muốn trị liệu, lại không thể muốn đứa nhỏ. Tiểu Tuệ biết, nếu để cho ngươi biết nhất định sẽ không để cho nàng muộn cái này đứa nhỏ đi tiếp thu chữa trị, cho nên mới không để cho ta nói cho ngươi. Nói thật, lúc này Tần Thủy Hoàng rất tan vỡ, có thể càng lúc này, hắn thì phải vượt cố chịu, bởi vì hắn là Hà Tuệ người tâm phúc, nếu như hắn hỏng mất, như thế nào Tuệ giống vậy sẽ tan vỡ. Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, mấy tên bác sĩ từ bên trong đi ra, Tần Thủy Hoàng vội vàng đi tới hỏi tình huống như thế nào. Xin hỏi ngươi là, ta là bệnh nhân người yêu, bệnh tính rất nghiêm trọng, nói thật, ta thật không biết nàng là làm sao chống được hôm nay, nếu như đặt ở một người khác trên mình. Phỏng đoán lúc này đã sớm báo ý cậu, không nghĩ tới nàng có thể kiên trì đến ngày hôm nay. Đừng nói cho ta những thứ vô dụng này, ta chỉ muốn biết nàng bây giờ như thế nào. Thời gian không nhiều lắm, thân nhân các ngươi mau sớm thương lượng ra một cái kết quả, đứa nhỏ là còn sống là giải phẫu, nếu như là sống, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cho bệnh nhân kéo dài lâu một chút thời gian. Nói cái gì vậy, thời gian lúc nào không nhiều lắm? Tân Thủy Hoàng nói xong, cũng chưa có xen vào nữa cái này mấy tên bác sĩ, thẳng vào phòng bệnh, sau khi đi vào liền đem cửa phòng bệnh cho đóng đóng, bởi vì hắn muốn cùng thiên biến liên lạc xem thiên biến có biện pháp gì hay không bỏ mặc nói thế nào thiên biến cũng là từ ngoài hành tinh tới đây tần thủy hoàng lúc tiến vào hà tuệ đã ngủ đoán chừng là dày vò mệt mỏi mới vừa khá một chút liền đã ngủ thiên biến giúp ta cho nàng kiểm tra một chút xem xem là tình huống gì tốt chủ nhân một đạo quang tuyến từ tần thủy hoàng trong mắt bắn ra đây có thể tỉ thí y viện vậy chút gì ct mạnh không biết nhiều ít lần cái này dĩ nhiên không phải tần thủy hoàng ánh mắt phát ra quang mà là thiên biến mấy phút sau này ánh sáng thu hồi lại liền nghe thiên biến nói thật xin lỗi chủ nhân cái bệnh này ta không thể ra sức Cái gì điều này sao có thể, ngươi không phải siêu cấp hệ thống sao? Liên điểm nhỏ này bệnh cũng không trị hết. Chủ nhân, loài người các ngươi quá phức tạp, so ta cái hệ thống này phức tạp hơn không biết nhiều ít lần, nhưng cái kia bác sĩ nói không sai, thời gian không nhiều lắm. Ngươi, ngươi. Tân Thủy Hoàng diễn cảm rất thống khổ, bởi vì hắn thiếu nợ Hà Tuệ quá nhiều, phòng đoán cả đời cũng không có cách nào đi trả lại. Chủ nhân, ta xem ngài hãy nhanh lên một chút đổi một chai tăng cường thể chất cường lực gì đi, như vậy có thể giảm bớt một chút chủ mẫu bệnh đau, hơn nữa chủ mẫu thể chất tăng cường. Đối với đứa nhỏ cũng có chỗ tốt, đây chính là chủ mẫu dùng tánh mạng tới bảo vệ. Đúng đúng đúng. Tần Thủy Hoàng vội vàng đổi một chai cường lực dịch, mặc dù cái này một chai cường lực dịch cần hơn 10.000 tiền vàng, nhưng lúc này, Tần Thúc Thúc đâu còn quản được như thế nhiều, đừng bảo là hơn 10.000 tiền vàng, coi như là mấy trăm ngàn tiền vàng, hơn một triệu tiền vàng, chỉ cần hắn đều có sẽ lấy ra. Đổi đổi sau khi đi ra Tần Thủy Hoàng nhẹ nhàng đẩy ra Hà Tuệ miệng, cầm cường lực dịch rót vào Hà Tuệ trong miệng, qua một lát, Hà Tuệ vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Mà lúc này, Thiên Biến nói, "Chủ nhân, lại đổi một chai" Có ý gì? Tân Thủy Hoàng nhưng mà biết, xem loại linh dịch này, một lần chỉ có thể uống một chai, lại uống liền không hữu dụng. Nếu như Thiên Biến có thể cười khổ nói, Tân Thủy Hoàng bây giờ nhất định sẽ thấy Thiên Biến ở cười khổ, liền nghe Thiên Biến nói, mới vừa rồi vậy một chai, căn bản không có bị chủ mẫu hấp thu, mà là bị chủ mẫu trong bụng đứa nhỏ hấp thu, cho nên à, phải, ta biết. Tân Thủy Hoàng không nói gì nữa, lại đổi một chai cho Hà Tuệ uống. Lại qua một lát, vẫn không có một chút phản ứng, mà lúc này Thiên Biến nói lần nữa, chủ nhân, vẫn là như nhau, lại đổi một chai đi mới vừa rồi cái này, một chai chủ mẫu vừa không có hấp thu. Rốt cuộc ở Tần Thủy Hoàng lại cho Hà Tuệ uống một chai sau này, Hà Tuệ mặt mới đổi đẹp mắt một chút, Tần Thủy Hoàng biết, lần này dậy hiệu quả, quả nhiên, Hà Tuệ xinh đẹp liền tỉnh lại. Thấy Tần Thủy Hoàng ở giường bệnh đổi, Hà Tuệ muốn ngồi dậy, bị Tần Thủy Hoàng lại cho đè, nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, không muốn đứng lên. Thật xin lỗi. Không có gì có lỗi với, coi như muốn nói đúng không dậy, đó cũng là ta thật xin lỗi ngươi. Lao công, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Được rồi, trước không nói những thứ này, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ừ. Một tuần lễ sau, Hà Tuệ ở bệnh viện Thuận Lợi Sinh hạ một người bé trai sơ sinh, còn không có cùng nàng cẩn thận liếc mắt nhìn đứa nhỏ, liền vĩnh viện nhắm hai mắt lại, Tần Thủy Hoàng ôm đứa nhỏ, nước mắt ở trong hốc mắt lẫn vẩn. Lại qua một tuần lễ, Tần Thủy Hoàng rời đi Đế Đô, cái này một tuần lễ thời gian, Tần Thủy Hoàng cầm Đế Đô bên này cho an bài xong, ôm đứa nhỏ trở lại quê quán, bởi vì hắn đã đáp ứng Hà Tuệ, nhất định phải thật tốt cầm hai người bọn họ đứa nhỏ nuôi lớn. Hai năm sau đó, quê quán Tần phủ trong đại viện, Tần Thủy Hoàng đang cùng một người nam đồng chơi đùa, đột nhiên lúc này nam đồng đứng ở đó không lúc nhích, nhìn Tần Thủy Hoàng sau lưng hô Mụ mụ. Tần Thủy Hoàng đứng lên, quay đầu lại nhìn một cái, hỏi: "Các ngươi làm sao lúc này tới?" Tới không phải người khác, mà là Hạ Dĩnh Tuyết, Tân Địch và Vương Đỉnh, từ Hà Tuệ sau khi qua đời, Tần Thủy Hoàng giống như biến thành một người khác, thay đổi cái gì cũng không có vấn đề, cầm làm ăn đều giao cho người khác xử lý, trở lại quầy quán. Dĩ nhiên, nhi tử Tần Phàm cũng nhiều ba vị mụ mụ, mặc dù Tần Thủy Hoàng đã cùng các nàng chung một chỗ, nhưng là Tần Thủy Hoàng không có cùng các nàng ba cái bất kỳ một người nào linh chứng, dùng Tần Thủy Hoàng nói nói, hắn đời này chỉ một cái lão bà. Hạ Dĩnh Tuyết các nàng ba cái chỉ có thể coi như là hắn thế tử, hơn nữa còn là vĩnh viễn sẽ không có danh phận cái loại đó. Nhưng coi như là như vậy, Hạ Dĩnh Tuyết, Tân Địch và Vương Đình cũng vui vẻ, bởi vì cái này vừa vặn nói rõ Tần Thủy Hoàng trọng tình cảm. Còn có chính là Tần Thủy Hoàng sở dĩ cùng các nàng ba cái chung một chỗ, đó là bởi vì hắn đáp ứng Hà Thụy, nếu không căn bản cũng không sẽ là bộ dáng bây giờ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nhi tử Tần Phạm nhiều ba vị mụ mụ đau hắn. Mỗi cái công ty cũng không có chuyện gì, cho nên chúng ta trở về ở một đoạn thời gian. Hạ Dĩnh Tuyết vừa nói, một bên cầm Tần Phạm bế lên. Vậy thì trở lại thôi. Đợt này bên đó kiểm duyệt quá, nên nhiều tác giả ngưng chuyện.